677 thứ 676 chương có thể ngày mai bài luận định phong hát đối sau đó, 4 vị đạo sư ngồi đi đối diện sân khấu đạo sư ra đỏ trên ghế dựa lớn, đối mặt với chàn diện lớn như vậy, 4 người đều rất phấn khởi. Nhất là Lâm Tại Sơn, sự chân thật của hắn diễn nghệ tư lịch là bốn người bên trong tối cạn, suy nghĩ chính mình thế mà đi tới gì thế, làm cái kia anh, Vương phòng, giữ trong mắt khánh bọn hắn dạng này đạo sư, tâm tình của hắn dị thường phấn khởi. Hắn rất hưởng thụ thời khắc như vậy. Dựa theo phía trước hát đối trình tự, tiến vào tổng quyết tái sáu vị thực lực học viên đem theo thứ tự lên đại diễn xuất bọn họ vòng thứ 2 đơn ca. Hắn mây tiếp tục bắn phát đao. Nàng vòng thứ 2 biểu diễn tác phẩm là Lâm Tại Sơn giúp nàng điểm cũng hứa Minh Thiên bài hát này, đồng dạng xuất từ Lý Hiếu Nhi siêu bán chạy mới địa ít nhất còn có ngươi. Nhung Hàn Áng Mây tại tổng quyết tái trên sân khấu hát đối địch đạo sư tác phẩm, đây coi như là đối với Lý Hiếu Nhi rất lớn chào mừng. Nhưng Lâm Tại Sơn cho Hàn Áng Mây điểm bài hát này, cân nhắc càng nhiều không phải hướng Lý Hiếu Nhi gửi lời chào, mà là hắn cảm thấy bài hát này có thể trọn vẹn thể hiện ra Hàn Áng Mây cao âm mạnh, âm vực 10 phần Tại Lâm Tại Sơn xem ra, Hàn Áng rộng, so hơn một bậc. Lý Hiếu Ni siêu cấp lượng hô hấp, chiều sâu âm vực cùng cường thế lúc bộc phát thanh âm có dãn là nhường Hàn Ánh Mây nhìn theo bóng lưng. Nhưng Hàn Ánh Mây tại hiện ra giọng âm vực nón giọng lúc loại kia trầm đọng chập trùng cấp độ cảm giác, biểu diễn kỹ xảo cùng chi tiết lộ ra, cùng với đối với ca khúc cấp độ sâu lĩnh ngộ, đều phải vượt qua Lý Hiếu Ni. Mà bài cũng hứa Minh Tiên, cần ca giả có rất mạnh tình cảm lĩnh ngộ và phát triển hiện năng lực, ở phương diện này, rõ ràng Hàn Ánh Mây phải làm tốt hơn. Bình thường, ca sĩ đang diễn ca hát lúc, có rất nhiều chi tiết là có thể làm nổi bật lên ca giả tình cảm và Hàn Á Ngây đang diễn hát mạnh yếu xử lý kỹ thuật đều rất cường hãn, tại chi tiết biểu hiện bên trên, có thể nói tinh tế tỉ mỉ đến từng điểm. Lấy ca đưa tình năng lực là 10 phần có thiên phú tính chất, nàng lúc buộc phát đủ mạnh, chữ tình lúc huynh hướng cảm xúc đủ sâu, đây đều là đỉnh tiêm, ca sĩ tố dưỡng. Lý Hiếu Ni bây giờ còn không hoàn toàn có dạng này biểu diễn khí chất. Bất quá Lý Hiếu Ni đang diễn hát lúc tình cảm cường thế biểu đạt cũng là bình thường người khó mà sánh bằng. Tại gặp gỡ Lâm Tại Sơn phía trước, Lý Hiếu Nhi biểu diễn lúc lộ ra cảm tình bình thường đều rất giả, hoặc có lẽ là khó mà đem chính mình thật tình phóng xuất ra. Cái này cũng là nàng một mực bị người trong vòng lên án chỗ. Nhưng ở gặp gỡ Lâm Tại Sơn sau đó, tình cảm của nàng biểu đạt lập tức trở nên chân thành tha thiết nhiều, biểu diễn khuynh hướng cảm xúc có bay vọt cấp đề thăng. Nhất là đang hát Lâm Tại Sơn tác phẩm lúc, loại kia thương hải tang điền một dạng tình cảm bộ phát, thường thường rất đả động nhân tâm, giống như ít nhất còn có người như vậy tác phẩm, kỳ chân trí biểu diễn trực tiếp chinh phục hơn phân nửa trung hoa Trung Quốc. Cái này bài cũng hứa Minh Thiên cũng là, hát cái này bài ca thì, Lý Hiếu tưởng tình huống là nếu như không có gặp lại Lâm Tại Sơn, nàng ngày mai sẽ như thế nào. Nàng đoán Lâm Đại Sơn viết cái này bài ca thì sáng tác tình cảm cùng linh cảm, cũng là đang suy nghĩ không có nàng tương lai sẽ như thế nào à. Bài hát này nhạc đệm bên trong trầm thấp dương cầm, bàng bạc với nhạc, đại khí mà không mất đi thâm trầm, điệp khúc bên trong cái kia tràn ngập lực bộc phát chứng nhạc, lần lượt kêu gào ngày mai cùng tương lai, kêu gào nhân sinh cùng tình cảm, làm cho không người nào hạn phấn chấn. Kết thúc lúc một đoạn kia xuất sắc thiết kế, càng là vì ca khúc làm một cái hoàn mỹ kết thúc. Hát cái này bài ca thì Lý Hiếu Ni nhiều rất nhiều đối với âm nhạc phương diện lên mới linh ngộ, đây là một bài để cho nàng biểu diễn có vẻ lấy để cao tác phẩm. Hắn ngây phía trước luyện tập cái này bài ca thì Tình cảm móc nối chắc chắn hòa lý hiếu Ni hiểu không giống nhau. Hắn háng mê hát cái này bài ca thì nghĩ càng nhiều hơn chính là nàng âm nhạc trên đường London. Lý Hiếu Ni hát bài hát này, kỳ thực cũng có nghĩ đến mê ca nhạc chuyện, cùng với âm nhạc và cuộc sống khảm London khả. Nếu có một ngày, toàn thế giới đều biết nàng là một cái lừa đảo, có thể hay không còn có người bồi tiếp nàng cùng đi qua cái kia chiều khởi chiều rơi đâu. Tin tưởng Lâm Tại Sơn nhất định sẽ. Nhưng nếu nàng gặp không được Lâm Tại Sơn đâu? Giả như thời gian chính là như thế nào quang cảnh. Nghĩ tới những thứ này, Lý Hiếu Ni thì có một loại đau thấu tim gan linh nộ. Mà hắn háng mê hát cái này bài ca thì Nàng từng tại truy cầu âm nhạc trên con đường này kiềm chế ở đáy lòng rất nhiều đau khổ, cũng tất cả đều bị móc ra tới, nàng ở nơi này bài hát thượng nhất song cao hơn một đợt ho hét, tê tâm liệt phế, tại diễn tập lúc nghe Lâm Tại Sơn cũng vì đó động dung. Nhưng loại này tiểu hát, thả quá lớn, rất khó thu hồi lại. Cho dù là hàn áng mây loại này đối với biểu diễn đã đã tốt muốn tốt hơn ca giả, làm tình cảm hoàn toàn bắn ra lúc, cũng rất khó khống chế lại. Có mấy lần, nàng hát bài hát này bởi vì hát quá mức kích động, âm thanh đều run rẩy, nghẹn ngào lợi hại, ảnh hưởng nghiêm trọng biểu diễn trạng thái. Lâm tại sơn đêm nay lo lắng nhất chính là Hàn Áng Mây ở nơi này bài hát bên trên đầu nhập tình cảm quá nhiều, lại không thu về được, nếu như hát pha âm mà nói, vậy coi như không tốt thu chẳng. Hàn Áng Mây mình cũng rất rõ ràng cái này thai hại, cho nên lên đài về sau, nàng rất tốt khống chế được tâm tình của mình, hơi có khẩn trương, nàng từ từ nhắm hai mắt bắt đầu tình cảm yếu phong thích 6. Hải Mên Ngông vô bờ không nhìn thấy điểm kết thúc ở nơi nào thâm thúy lại hấp dẫn tâm ta, ta ngay tại sóng bên trong phiêu phiêu đã đã thích có khi chợt cao có lúc thấp phụ giúp ta hướng về phía trước mỗi một ngày đã từng ta phóng túng hưởng thụ đến cuối cùng không chỗ giải thoát càng đau lòng lại càng khoái hoạt, càng nghĩ khoái hoạt càng tịch mịch cũng hứa minh tiên không có người nào đuổi ta đi qua chiều khởi chiều rơi cũng hứa minh tiên còn có người bồi. Ta bắt đầu thẳng đến cuối cùng Hải Mên Ngông vô bờ ta tại sóng bên trong 6. Hắn áng mây một hơi hát xuống, cơ hồ không tí vết chút nào, lại hiện trường người xem cùng tiền người xem cực hạn hưởng thụ. Lý Hiếu Ni từ từ nhắm hai mắt nghe ca nhạc. Tự độ lấy Hàn Án Mây hát ra không kém gì nàng cái này, bạn cũng hứa Minh Thiên, bờ môi toát ra kiểu khác mỉm cười. Dễ chiến đội cái này nữ lao sư, biểu diễn kỹ xảo chi thuần thục, đối với âm cảm chắc chắn cùng tình cảm phong thích tự nhiên, đều để Lý Hiếu Ni rất bội phục, đây là chính nàng rất cần đề cao chỗ. Tại giám thưởng Hàn Án Mây phiên bản đồng thời, Lý Hiếu Ni cũng tại cố gắng học tập Hàn Án Mây biểu diễn kỹ xảo, tranh thủ tương lai nạp làm chính mình dụng. Chu Thanh Hoa nghe xong Hàn Án Mây biểu sau, cũng là liên tục gật đầu Nghiên đại Châu một trong nô vũ phỉ, là một cái siêu cấp âm cung phái. Nhưng nghe Hàn Ánh Mây vài bài ca hậu, Chu Thanh Hoa không đắc bất thừa nhận d제 chiến đội nữ lão sư này âm khống kỹ thuật cũng rất cường hãn, lại có Lâm Tại Sơn vầng sáng gia trì, cô gái này lao sư đêm nay ắt sẽ rất khó đối phó. Hắn hy vọng niên đại song châu có thể có tốt hơn phát huy ngăn chặn cái này nữ lao sư. Toàn trường quan chúng đô chìm đắm trong Hàn Ánh Mây biểu diễn ở trong, cảm xúc bị Hàn Ánh Mây biểu diễn nắm thật chặt. Theo ca khúc tiến lên, Hàn Ánh Mây tình cảm cùng người xem tình cảm vận trở thành càng chặt dây thường. Nàng hát ra mỗi một cái nhạc câu, đều giống như đang thắt nhanh tình cảm dây thường, thật chặt dẫn dắt người xem chỉ hướng về phía càng bao la bầu trời, quan sát cuộc sống chiều khởi chiều rơi 6 cũng hứa minh thiên không có người nào đòi ta đi qua chiều khởi chiều rơi cũng hứa minh thiên còn có người bồi ta bắt đầu chẳng đến cuối cùng hải mên mông vô bờ ta tại sóng bên trong cũng hứa minh thiên chỉ có người ta ngày mai năm a 6 Hàn Á Ngây một tiếng siêu 8 độ lực xuyên thấu 10 phần chương âm, hát bạo cử đàn. Lâm Tại Sơn tâm tốt lên tới cổ họng, đang hưởng thụ phấn khởi đồng thời, hắn còn tại lo lắng Hàn Á Ngây đầu nhập quá nhiều cảm tình, lại đem chính mình cho hát nghẹn nào. Nhưng lần trở lại này còn tốt, Hàn tốt chế được tâm tình của mình, đầu nhập rất sâu, nhưng lực khống chế 10 phần, theo hát đệm làm nền cùng dẫn dắt, nàng lại liên tục hát ra càng 6 Cũng Hứa Minh Tiên không có người nào. Bồi ta đi qua chiều khởi chiều rơi, cũng Hứa Minh Tiên ta còn có người. Bồi ta bắt đầu đi đến cuối cùng. Hải Mên Ngông vô bờ ta tại sóng bên trong. Cũng Hứa Minh Tiên. 6. Hàn Lao sư Thái Nhu Soa. Ta muốn truy nàng. Ngồi ở nội tràng khu tầng bằng, bị Hàn Án Mây cho chinh phục sâu đậm, tức sinh ý đồ xấu, liền Lao sư cũng bắt đầu điểm ký. Tín đồ mấy cái khác hải tử cũng đều bị Hàn Án Mây cho hát lật ra, tất cả đều vô cùng tán thưởng Hàn Sớm đã bị đào thải trước cuối cùng có thể cùng tín đồ các huynh đệ ngồi cùng một chỗ. Đã trải qua ngắn ngủi trầm mê phía sau, Trương Hạo bây giờ đã hoàn toàn tỉnh lại, không còn bởi vì cái này sân khấu mà cảm thấy đau lòng. Bây giờ, nhìn xem đi đến tổng quyết tái những thứ này đám tuyển thủ cao quang biểu hiện, cảm thụ được những người này cường hàn mọn mọn Trương Hạo rốt cuộc minh bạch hắn mọn giọng còn xa không, có đạt đến Lâm Tại Sơn kỳ vọng trình độ, hắn còn cần thời gian rất lâu cố gắng mới có thể chân chính bước vào nghề này lại môn. Biết hổ thẹn sau đó Dũng, tiểu tử này đã quyết tâm cùng âm nhạc can thua đủ, không dùng được bao lâu, hắn đều nhất định muốn đến Lâm Tại Sơn một mực chờ mong hắn có thể đạt tới âm nhạc bị ngạn, giống như Hàn lão sư bọn hắn dạng này, chân chính dùng âm nhạc, dùng giọng hát chinh phục chúng sinh. Hàn Hàn áng mây. Hàn áng mây. Hàn áng mây. 6. Cự đàn hiện trường có tiết tấu kêu lên hàn áng mây tên, que hình quang mạn thiên phi vũ, cái này khiến hàn áng mây xúc động đến cực điểm. Mặc dù từ nhỏ đã có một cái ca hát mộng, nhưng nàng chưa bao giờ từng nghĩ, nàng có thể mộng tưởng thành thật đứng tại mấy vạn người trước mặt trên sân khấu, vì mọi người ca hát, hưởng thụ mọi người tên lễ gieo họ. Thời khắc như vậy, thực sự quá lệnh hàn áng mây kích động. Hốc mắt của nàng rất nhanh liền hồng luận, nghẹn ngào hướng đại gia bái tạ tràng Lâm Tại Sơn gặp Hàn Ánh Mây cảm xúc quá kích động, vội vàng chiều Hàn Ánh Mây làm một cái ép xuống đích thủ thế, ra hiệu nàng nhất định muốn khống chế tốt cảm xúc, tổng quyết tái hành trình vừa mới bắt đầu, nàng cũng không thể bởi vì kích động khóc chua cú họng, như thế sẽ ảnh hưởng đến nàng phía sau trên tải. Mặc dù đối với Hàn Ánh Mây làm tỉnh táo thủ thế, nhưng Lâm Tại Sơn tâm tình của mình kỳ thực một dạng rất bành trướng, cũng không có rất tỉnh táo. Nếu để cho hắn đứng ở trên đài KH, hắn có lẽ có thể rất tốt khống chế lại tâm tình của mình, giống như năm đó hát ăn ở tổng quyết tái như thế. Nhưng bây giờ ngồi ở dưới đài nhìn mình đệ tử biểu diễn, Tâm tình của hắn sẽ rất khó khống chế được, đặc biệt là nhìn thấy Hàn Ánh Mây Hát vẫn tốt như thế, rất có dị thế diêu bối na phong thái, cái này khiến Lâm Tại Sơn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, rất nhiều dị thế ký ức bị mở ra, tâm tình của hắn rất xúc động, chỉ là cưỡng chế cùng với chính mình không biểu hiện ra đến thôi. Hàn Ánh Mây một ca khúc này hát thôi, TVK tiền quan chúng đô thấy được, Hàn Ánh Mây vòng thứ 2 tức thời đạt được đã báo tố lên 18000 phân. Nhìn cái này xu thế, Hàn Ánh Mây vòng thứ 2 đột phá 19000 phân đem chắc chắn không phải là cái gì về khó. Tại Hàn Áng Mây sau đó, Nghiên Đại Song Châu nô Vũ cùng, cùng Nhật Na tuần tự ra sân. Lô Vũ Phỉ ở nơi này hát đổi niên đại đại thiên phía sau đồng trà châu kinh điện tác phẩm người mất tích, dựa vào siêu cường không tí vết chút nào âm không kỹ thuật, Lô Vũ Phỉ dùng cái này bài 1995 kim khúc tác phẩm người mất tích, gọi lên rất nhiều trưởng thành fan âm nhạc thanh xuân ký ức, không ít người nghe Lô Vũ Phỉ ca, đều nước mắt chảy cự đản, không khí hiện trường cảm động đến cực điểm. TV kỳ tiền rất nhiều đa quan chúng cũng là rất xúc động, bọn hắn nhìn xem Ngô Vũ Phỉ hai chuyển động phân chỉ có 15000 đa phần, nhao nhao vì Ngô Vũ Phỉ kêu bất bình, ở tại bọn hắn nghe tới, Lô Vũ Phỉ cái này bài người mất tích, không giống như Hàn Áng Mây cũng hứa mình tiền kém bao nhiêu. Nhưng đối với hiện trường người xem tới nói, cái này bài người mất tích giai điệu thoáng có chút bình, quá mức an tĩnh, không muốn cũng hứa Minh Thiên như vậy có lực rung động, đến mức có chút đối với người mất tích cũng không phải rất có cảm xúc fan hâm mộ, đều không cho Ngô Vũ Phỉ ném ủng hộ phiếu. Nhưng đối với những cái kia đối với người mất tích tràn đầy cảm xúc người xem, tất cả đều bị Ngô Vũ Phỉ cho đả động, đối với Ngô Vũ Phỉ nữ hài từ này lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn. Ngô Vũ Phỉ phía sau cùng đàn a, thì diễn dịch một bài lệnh đại gia thật bất ngờ điện tử tình phong hỏa diệm sơn, thanh không linh chuyển biến trở thành vô hạn sôi động vũ cầm, để dựa vào mạnh tiết tấu để đả động hiện trường lên tiếng ủng hộ người xem. Bất quá cùng Nhật Na lần này chuyển hình lại cũng không như thế nào thành công, ngược lại làm cho không thiếu phía trước cửa thích cùng Nhật Na linh hoạt kỳ ảo tiếng nói fan âm nhạc thất vọng, thêm phần uất nghiệm, bọn hắn đều rất không hiểu, cùng Nhật Na làm sao lại hát dạng này ca. TVG tiền không thiếu người xem cũng tuyệt không lý giải cùng Nhật Na lựa chọn, nhìn xem cùng Nhật Na một khúc hát thôi, hai chuyển động phân chỉ có 12000 đà phần, không ít người đều ở đây vì cùng Nhật Na cảm thấy tiếc nối cùng tiếp hận. Cùng Nhật Na mạo hiểm thất bại, cho Lạc Hậu bảo lại phản siêu cơ hội tốt. Bảo lại theo sát lấy cùng Nhật Na đang chàng lấy một khúc dẫn linh chính mình dàn nhạc hát bạo toàn trường bản gốc tác phẩm Giang Ngục, lấy được 1.7000 điểm cao. Hai vòng tổng điểm trực tiếp nghịch tập cùng nhận a. Liên Mô Vũ Phỉ đều vượt qua. Bất quá cái này còn không phải là kết quả sau cùng, cần là sáu vị ca tay đều biểu diễn sau khi hoàn thành, bọn họ đạt được mới có thể hết thể đều kết thúc. La Bản Hùng trọng điểm cử đi trình Á Mây tại bảo lại sau đó đang trạng, nàng rất cho Bản Hùng lao sư mặt mũi biểu diễn la Bản Hùng một cái khác bài kinh điển tác phẩm Nhân Sinh Đường bằng phẳng, ca khúc ngưng trọng giai điệu, làm cho người phát tỉnh ca từ cùng trình Á Mây kình bạo kim loại tiếng nói đụng vào nhau. Tại hiện trường vì mọi người hiện ra một bản cùng người khác bất đồng nhân sinh đường bằng phẳng, thu được lên tiếng ủng hộ fan hâm mộ độ cao tán thành, nàng ở nơi này là biểu. Diễn kết thúc lúc, đạt được bao tố qua 18.000 phân, đuổi sát Hàn Á ngây mà đi. Cuối cùng áp chụp đang chàng tiểu ca thần vân vi, nhưng là tại Lý Hiếu Ni đề nghị, hất gửi lời chào Lâm Tại Sơn tác phẩm gò núi. Hắn một người trẻ tuổi có thể đem gò núi như vậy tác phẩm hát trầm bồng chập trùng khác sâu vào bên trong, cho không ít người hát xúc động liên tục. Nhưng có lẽ là Lâm Tại Sơn bản gò núi quá kinh điển, độc nhất vô nhị, vương phi cái này bạn gò núi cũng không có chinh phục tất cả mọi người. Hắn hai chuyển động phân chỉ có 16000 phân, không thể lại cùng Hàn Ánh Mây đồng thời tiến bộ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Vương Phi cường thế lên cấp tình thế, dù sao hắn tại vòng thứ nhất thành lập rất cường đại ưu thế. Tại Vương Phi kết thúc biểu diễn phần sau phút, sông Liệm sao lên đài tuyên bố hai luận bỏ phiếu thừa giải gian kết thúc. Tổ chương trình dùng thời gian nhanh nhất thống kê ra phía trước hai vòng đạt được tổng hòa, tại cự đạn hiện trường trên màn hình lớn cùng trong máy truyền hình, khán giả thấy được 6 vị ca tay hai vòng dù sao cũng phải phân. Hàn Ánh Mây lấy hai vòng tổng hòa 39107 phân siêu cao thành tích vinh dự nhận được tên tứ nhất, cường thế tấn cấp vòng tiếp theo. Xếp hàng thứ 2 chính là bờ mờ trình á mê, nàng 2 vòng đạt được tổng hòa là 36.187 phân. Quốc ngu tiểu ca thần vương phi, lấy 35.992 phân tổng thành tích đứng hàng đệ tam, thuận lợi tấn cấp. Nghiên đại song châu một trong ngô vũ phỉ, lấy 32.980 phân tổng thành tích, đứng hàng đệ tứ, cũng coi như thuận lợi tấn cấp. Nam quỷ cầu nguyệt phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 678 thứ 677 chương ngươi không phải chân chính khoái hoặc cuối cùng cùng Ngài Na cũng không thể hoàn thành lại phản siêu, bảo lỗi lấy 31.880 phân thành tích, đứng hàng đệ ngũ, nguy hiểm tấn cấp đến rồi vòng tiếp theo lần tranh tài. Cùng Ngài Na nhưng là lật tuyển trong mương, bởi vì đổi phong cách, đem tốt đẹp tình thế bổng phi hết, phía trước 2 vòng đạt được 31.055 phân, đầu tiên cáo biệt tổng quyết tái sân khấu, trở thành quy đầu tiên hào thanh âm tranh tài hạ 6. Cùng Ngài Na thất bại xa trường, Nhường Chu Thanh Hoa hết sức ngoại ý muốn Nguyên bản hắn rất xem trọng cùng Ngải Na xung kích sau cùng vô địch, hắn vẫn luôn cảm thấy cùng Ngải Na so Ngô Vũ Phỉ tiểu hát càng có loại kia đã động lòng người mị lực. Ai có thể nghĩ tới cùng ngày Na hôm nay phát huy như thế không tốt? Muốn nói, cùng ngày Na tại diễn tập lúc trạng thái vô cùng xuất sắc, cái này bài điện tử vũ khúc phong tác phẩm hát rất có xem chút, nhưng ở chính thức tranh tài bên trên, cùng ngày Na chỉ phát huy ra một nửa công lực, là bởi vì khẩn trương hay là cái khác nguyên nhân gì? Chu Thanh Hoa không hiểu rõ, tóm lại trong lòng của hắn tuyệt không thoải mái. Nguyên bản một mực nụ cười trên mặt, lập tức liền nhạt xuống không thiếu. Cùng Ngải Na thất bại Cơ hồ tuyên cáo niên đại chiến đội cái này quý tranh tài hướng kim vô vọng. Chu Thanh Hoa rất rõ ràng, áp chủ bài điều khiển giọng nói Lô Vũ Phỉ không có tại dạng này thi đấu thi đấu xong lên quan thực lực. Lô Vũ Phỉ có thể xông vào 3 vị trí đầu, niên đại liền muốn thắp hương bài phật. Tổng quyết tái quá trình đi rất nhanh, phía trước hai đợt biểu diễn sau đó, là Hải Tinh Đài tiếp đương Hạo Thanh Âm tiết mục mới làm tuyên truyền thời gian. Tiết mục mới chủ trì nhóm đang chàng nói một đoạn giống quần thể tướng thanh ngắn, đem hiện trường người xem trêu chọc cái cả sảnh đường nhạc. Nhẹ nhõm điều hòa sau đó, rất nhanh liền là tàn khốc hơn học viên hướng ba Ở nơi này mới nhất một vòng trong trận đấu. Dựa theo thượng nhất vòng thứ tự, từ sau hướng về phía trước, học viên muốn theo thứ tự xuất chiến. Cái này luận môi cái học viên có 5 phút diễn xuất thời gian. Đang học viên diễn xuất 500 phút, hiện trường 20.000 dành tiếng viện binh người xem có thể làm học viên ném ủng hộ phiếu hoặc không ném. 5 phút đi qua, lên tiếng ủng hộ người xem liền bất năng tái cho cái này học viên bỏ phiếu. Cái này luận như cũng có thể nhiều tuyển, học viên nào đã động đến người xem, người xem liền có thể cho hắn bỏ phiếu, nhưng nhất thiết phải đang học viên biểu diễn hạn định thời gian bên trong bỏ phiếu, quá hạn liền bất năng tái đầu. Cái này luận tự cỡ phải quyết ra bạn quý hảo thanh âm 3 vị trí đâu đạt được cao nhất 3 người tấn cấp đến sau cùng tam giáp tranh quan chiến, thứ tư thứ năm tên thì sẽ trở thành bọn hắn bản quý hảo thanh âm thành tích cuối cùng. So sánh phía trước hai vòng chỉ đào thải một vị học viên, cái này luận cỡ cơ lập tức muốn đào thải hai tên học viên, tính toán khốc không thể nghi ngờ. Người chủ trì xung lệnh sao hướng hiện trường người xem giảng giải lượt này quy tắc lên cấp cùng bỏ phiếu quy tắc, cứ đàn bên trong sân thể dục lập tức dâng lên khẩn trương không khí, mọi người đều biết cái này vòng đấu cực kỳ trọng yếu. Những cái kia lên tiếng ủng hộ quan chúng đều ý thức được trong tay bọn họ phiếu trọng yếu nào, bọn hắn phát ra mỗi một phiếu cũng có thể quyết định bạn quý hảo thay âm tranh quan xu thế, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai hắn ngựa giới âm nhạc phát triển, cho nên bọn hắn bất năng tái giống vòng thứ nhất lúc ném như vậy tùy tính, lần này là thật sự nhất thiết phải đặc biệt đạt động tiếng ca của bọn họ bọn hắn mới có thể bỏ phiếu, tranh thủ đem tốt nhất tuyển thủ đưa vào sau cùng tranh quan. Chiến. Lên cấp 5 vị tuyển thủ đi qua ngắn ngủi sau khi điều chỉnh, tâm tính phương diện muốn so vừa mở màn điệu hát thịnh hành tốt hơn, dù sao, đây là bọn hắn lần thứ nhất tham dự lớn như vậy buổi hòa nhạc thịnh sự, mới đến cũng nên cẩn trường. Nhưng trải qua phía trước hai đợt chém giết phía sau, bọn hắn đã dần dần thích hứng cái này thịnh đại sân khấu. Năm người không sai biệt lắm đã bắt đầu hưởng thụ cái này tràn ngập vô hạn vinh quang võ đại. Ngũ Cường tranh bá chiến trước hết nhất đang tràn bảo lỗi, mang theo rất phấn khởi trạng thái, cùng hắn dàn nhạc cùng một chỗ vị hiện trường người xem dâng lên một bài cảm xúc mạnh mẽ mêng ngông tác phẩm ta quyền. Bảo lỗi tùy ý phóng túng tiếng ca, thật giống như trong bầu trời đêm nổ tung trăm ngàn nhớ lưu tình quyền, quyền quyền đến thịt nện vào người xem trong lòng, cho người ta hoành là nhiệt huyết sôi trào. Nghe quen dị thế Kim Khúc Lâm tại sơn, đều có loại nhớ tới Lập làm bảo Lôi gọi tốt xúc động rồi, cái này bài bản gốc tác phẩm tại hắn nghe tới thật sự rất là ra sức, tràn đầy cũng là báo đen dàn nhạc lúc còn trẻ phong thái. Nghe xong bài hát này phía sau, Lâm Tại Sơn thì càng nghị khí bảo lỗi, đáng tiếc tiểu từ này chính là bướng bỉnh, không muốn cùng chủ lưu công ty đĩa nhạc ký kết, cái này khiến Lâm Tại Sơn rất là không thể làm gì. Bảo lỗi ta quyền chinh phục hiện trường rất nhiều lên tiếng ủng hộ người xem, tại hắn biểu diễn 5 phút bên trong, có 15852 danh tiếng viện binh người xem vì hắn ném ra ủng hộ phiếu, bỏ phiếu tỷ lệ cũng không thể chân thực phản ứng ra bảo lỗi bài hát này tại hiện trường đưa tới nhiệt độ. Nếu như bảo lỗi sau lưng có quốc ngu dạng này, đại sướng công ty ủng hộ và hỗ trợ vận hành truyền hoặc có Lâm Tại Sơn dạng này siêu cấp đại thần giúp hắn chỉ tia sáng. Vậy hắn cái này bài ta quyền nhất định là bên trên 19.000 phân. Đáng tiếc hắn lựa chọn một mình phân chiến đấu sĩ chi lộ, cái này chuyển động phân cũng chỉ có thể hủy khuất tại 16.000 phần có xuống. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng xuất hiện chẳng có bao nhiêu tỷ lệ lên tiếng ủng hộ người xem bị mua chuộc. 15.852 phân thành tích đối với tam cường tranh đoạt cũng không phải rất chắc chắn, nhưng bảo lỗi mạnh mẽ đanh thép thâm nhạc tuyên nôn, lại cho đằng sau ra sân ca sĩ áp lực nhất định. Theo sát lấy Bảo Lối đang chẳng biểu diễn làn niên đại Di Châu nô Vũ Phỉ, nàng ở nơi này luận mấu chốt chiến dịch lựa chọn ca khúc cọ vẫn lại chính là niên đại tiểu thiên hậu Mạnh Thanh Phương kinh điển tiếng Quảng Đông tác phẩm Mất đi các ngươi tại mất đi toàn thế giới. Nô Vũ Phỉ siêu cường điều khiển giọng nói kêu hát, tại phát âm càng tinh tế tiếng Quảng Đông trong tác phẩm bẩy ra càng thêm phát huy vô cùng tinh tế, Mạnh Thanh Phương cái này bài Mất đi các ngươi tại mất đi toàn thế giới mấy năm trước 10 phần lưu hành, cơ hồ mỗi cái hiện người nghe đều nghe nhiều quen, bài hát này khơi gợi rất đa quan chúng thanh ức. Nếu như nói bảo lối biểu diễn đem cự đàn sân vận động đã biến thành một cái thịnh đại võ quán lời nói, cái kia Ngô Vũ Phỉ khinh tình biểu diễn thì đem cự đàn đã biến thành hồi ức tình yêu mộng trường, không thiếu nữ sinh nghe đều khỏe mắt ồ ớ. Lô Vũ Phỉ phát huy có thể nói cực hạn hoàn mỹ, hát ra mất đi các ngươi tại mất đi toàn thế giới cho người ta một loại phân biệt tại mạnh thành phương ngoại gia cảm giác tốt đẹp, nhưng bởi vì bài hát này chỉnh thể lực trùng kích không đủ đủ, cái này khiến nàng cái này vòng đạt được cũng không có sáng tạo kỳ tích. 5 phút biểu diễn thời gian phía sau, 20000 danh tiếng viện binh người xem chỉ có 14527 người cho Ngô Vũ Phỉ ném ra ủng hộ phiếu. Nhưng đại đoàn đội cầu thần bái Phật cuối cùng vẫn không có thể giúp đến Ngô Vũ Phỉ, thành tích như vậy, cơ hội rất khó tấn cấp đến cuối cùng tam giáp. Cái này luận thứ bị tái, hiện trường trên màn hình lớn có tuyển thủ tức thời đạt được tình huống. Nhìn thấy Ngô Vũ Phỉ thành tích còn không có bảo lỗi cao, Chu Thanh Hoa cảm thấy một hồi thở dài, hắn thật tốt hối hận cho cùng ngày Na an bài biến đổi chi tác, nếu để cho cùng ngày Na dựa theo nguyên bản phong cách tới tham chiến, thành tích nhất định không thể so với bây giờ càng kém. Phía trước hắn cùng niên đại đoàn đội nghiên cứu nhất trí cảm thấy cùng ngày Na cuối cùng dùng một loại kiểu hát tranh tai sẽ để cho người xem có thẩm mỹ mệt nhọc, này mới khiến cùng ngày Na thay đổi tiểu hắc Tính toán cho người ta cảm giác mới mẹ cảm giác, sau đó mới quay về tối truyền thống cũng là cường hạn nhất linh hoạt kỳ hào kiểu hát, đi xung kích tổng quản quân. Đáng tiếc, bọn họ biến đổi không thể thành công. Chu Thanh Hoa biết vậy chẳng làm, nghe Ngô Vũ Phỉ biểu diễn lúc hắn vẫn tại nghĩ, nếu như cùng ngài Na đi vào một vòng này, cái kia cùng ngài Na tại hiện trường biểu diễn thảo nguyên hay quốc, nhất định so Ngô Vũ Phỉ cái này bài mất đi các người tại mất đi toàn thế giới càng có sức cuốn hút cùng có tính chấn động. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm, nguyên đại chiến đội bại quý hành trình, thành liền như vậy hạ màn kết thúc. Nô Vũ Phỉ sau đó Quốc ngu tiểu ca thần vương phi cường thế đang tràng. Bên trên luận biểu diễn gò núi ngưỡng vương phi có chút mất hết cả hứng. Vốn là hắn cảm thấy mình hát gò núi đã rất khá, mặc dù còn không có đạt đến Lâm Tại Sơn cái kia chiều sâu, nhưng hắn bản thân cảm giác đã có Liễu Lâm Tại Sơn 8 phần thần vận, nhưng không nghĩ tới như vậy không bị người xem tán thành, cái này khiến vương phi trong lòng ngẫm khó chịu. Ở nơi này một vòng, hắn biểu diễn quốc ngu tối cường hát đem vương Dài canh một bài không phải như vậy nổi tiếng tác phẩm 704, bài hát này có chút đen ám quỷ mị phong cách cổ thị, là bài một loại khác thường tác phẩm. Rất đa quan chúng đã sớm đã quên Vương Giai Canh từng hát qua dạng này một ca khúc, đối với đại gia tới nói, đây coi như là bài ca khúc mới. Tại như vậy trọng đại tranh tài bên trên, quốc ngu đoàn đội dám để cho Vương Phi dùng như vậy tác phẩm tới khiêu chiến, có thể nói là lớn mật đến cực điểm, bọn hắn cũng đầy đủ tin tưởng Vương Phi thực lực. Vương Phi không có nhường bất luận kẻ nào thất vọng, phối hợp với chú tâm chế tạo sân khấu âm thanh quang bố cảnh, cái này bài 704 đem cự đạn hiện trường đã biến thành một cái hát cá mặc sức tưởng tượng m Hiện trường người xem cơ hồ chưa từng tại dạng này thịnh đại buổi hòa nhạc bên trên được chứng kiến dạng này sửa cũ thành mới biểu diễn, lại thêm Vương Phi phát huy thực sự làm cho người rất rung động, không thiếu quan chúng đô không thể tránh khỏi bị chinh phục, ngoại trừ những cái kia đối với kinh khủng âm nhạc có chút kháng cự người xem bên ngoài, cơ hồ chỗ hữu nhân đô cho Vương Phi đầu ủng hộ phiếu. 5 phút há cá mặc sức tưởng tượng sau đó, Vương Phi cái này vòng thành tích như ngừng lại 18686 phân. Hắn đạt được đã vượt qua bạo lỗi cùng nô Vũ Phỉ đã được, nhất định tam giáp. Cái này khiến đội hưng không thôi. Lâm Tại Sơn thực không nghĩ tới Quốc Ngưu đoàn đội Hòa Lý Hiếu Ni cho Vương Phi an bài như vậy tác phẩm, tại tập trung tinh thần thưởng thức qua Vương Phi biểu diễn phía sau, hắn phát ra từ nội tâm hướng Lý Hiếu Ni giơ ngón tay cái lên, đối với Quốc ngu trận này thiết kế bày tỏ khen sư phục. Vương Phi cái này bài 704, không chỉ nhường Lâm Tại Sơn lãnh hội được các loại âm nhạc bị lực, còn nhường hắn nhớ tới dị thế một bộ hắc mã phim kinh dị thê linh thất, cái kia điện ảnh là Trương Nhất Sơn vai chính, nó chính là tại 704 gian phòng phát sinh quỷ bí sự. Tại Vương Phi sau đó, bận đang hát. Cái này nắm giữ kim loại bạo tiếng nói giêu cồn tướng, Cái này luận biểu diễn vẫn là bờ mờ đạo sư La Bản Hùng nhân văn diều cổ tác phẩm tâm huyết không có tiếng uối. Nữ liệt tiếng nói hát La Bản Hùng tác phẩm, chắc là có thể bộc phát ra càng cùng người khác bất đồng lực rung động. Giống như bài hát này tên một dạng, Trình Á Vân không có để cho mình tại Hạo thanh âm trên sân khấu lưu lại tiếng uối, đem toàn bộ phẫn nộ cùng nhiệt huyết đều bộc phát ra, hát bạo tự đàn sân vận động, cũng hát sôi rồi không thiếu người xem tâm. 5 phút biểu diễn sau khi kết thúc, đạt được ngừng lại 17267 phân. Cái thành tích này nhường Trình Vũ Phỉ, đồng tấn cấp sau cùng tam giáp tranh quyền Đồng thời Chính Á Vân tấn cấp cũng mang ý nghĩa Ngô Vũ Phỉ nhất định rời đi sau cùng tam giáp tranh bá chiến. Tại sao cùng áp chụp hắt đem Hàn Á Ngây đang chàng phía trước, trở ngại duy nhất lo lắng chính là nàng có thể hay không vượt qua bảo lỗi mà thuận lợi tấn cấp đến sau cùng tranh quan chiến. Ý gì theo trước mặt cường thế Phá Huy, Hàn Á Ngây tấn cấp hẳn không phải là vấn đề gì, đối với cái này, Lâm Tại Sơn không có gì có thể lo lắng, hắn tin tưởng vững chắc bằng Hàn Á Ngây thực lực, tuyệt đối sẽ không nhường bại rốt chiến đội lật truyền trong mương. Hàn Á cũng không phải không thông ổn định, lại lần tính hiện. Xem như bạn quý vô địch mạnh mẽ nhất tranh giả, Lâm Tại Sơn tin tưởng vững chắc Hàn Án Mây cái này luận vẫn như cũ sẽ cường thế phát huy. Hàn Án Mây cái này luận muốn biểu diễn tác phẩm ngươi không phải chân chính quái hoạt, cũng không phải Lâm Tại Sơn cho nàng chọn, mà là Hàn Án Mây chính mình đưa ra muốn hát. Nàng muốn hát bài hát này, vốn là vòng bán kết bên trong đặng hiểu ánh hẳn là biểu diễn tuyệt sắc luân cánh phẩm, cũng là đặng hiểu ánh luyện vô số lần tác phẩm. Đáng tiếc tại vòng bán kết bên trên, đặng hiểu ánh phát huy thực sự không được tốt, vừa tới thải, không thể đem tuyệt sắc bài hát này cũng vẫn không có như thế. Cung Đặng Hiểu Bánh cùng một chỗ chuẩn bị tranh tài Hàn Ánh Mây, nghe qua vô số lần Đặng Hiểu Bánh hát cái này bài người không phải chân chính quái hoạt, đối với bài hát này ấn tượng quá sâu, bài hát này trung gian kiếm lợi ngậm đặng hiểu hánh muốn một lần nữa lên đường nhân sinh cảm ngộ cùng tâm tình, cũng hát đến rồi Hàn Ánh Mây tâm khảm bên trong. Cái này tuy là một bài tình ca, nhưng đem đến khác lĩnh vực, đồng dạng áp dụng, đây chính là âm nhạc thần kỳ chỗ. Cung Đặng Hiểu Bánh bao quát lưu manh manh một dạng, Hàn Ánh Mây nhân sinh cũng không phải như vậy xuơn sẻ, nhất là tại theo đuổi âm nhạc trên đường, nàng đã trải qua rất nhiều khó khăn chật trở cùng long đong. Mặc dù bây giờ nhìn nhân sinh của nàng cùng sự nghiệp cũng đã ổn định rồi, nhưng trong lòng tự hỏi, đây quả thật là cuộc sống nàng muốn sao? Cuộc sống như thế, là chân chính vui không? Mang theo nghi vấn như vậy, Hàn Á Ngây khinh tình chuẩn bị cái này bài nhân sinh chi tác, chuẩn bị mang theo đặng hiệu ánh, lưu manh manh, Mạch Chí Văn cùng với các bệ rợ chiến đội học viên lực lượng tinh thần, tới vì mọi người cùng một chỗ hát ra cái này bài tiếng lòng chi tác. Treo lên ngàn vạn áp lực, Hàn Á Ngây lên đài. Cự đàn bên trong sân thể dục, 8 vạn người đều an tĩnh lại, không ít người ngừng thở, chờ đợi Hàn lão sư lượt này áp chụp MH. Hàn Á Ngây chính mình điều chỉnh hô hấp phía sau, Theo nhẹ nâng nhạc đệm nhạc cùng một chỗ hừ ra hai tiểu tiết rất yêu mỹ để ý giai điệu. Mọi người lỗ thai lập tức liền bị hàn áng mây tiếng ca bắt sống. Sau đó, hàn áng mây hát vang lên thuộc về nàng, cũng là thuộc về bệ rột tất cả viên, thậm chí tất cả có mộng nhưng không có viên mộng người tâm lộ chi tắc sáu. Trong đám người khóc ngươi chỉ muốn biến thành trong suốt màu sắc ngươi sẽ không bao giờ lại mộng hoặc đau hoặc động lòng ngươi đã quyết định ngươi đã quyết định sáu. Người, người yên tĩnh chịu đựng gắt gao đem Ngươi không phải chân chính khoái hoặc ngươi cười chỉ là ngươi mặc màu sắc tự vệ ngươi quyết định không hận cũng quyết định không thương đem ngươi linh hồn nốt tại vĩnh viên khóa lại thể sắc 6. Vì câu ngươi phiếu. Vì câu phiếu đề cử. Vì câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 679 thứ 678 trương vương phi hàn áng ngươi tiếp tục hát chính mình hòa đồng nhân sinh 6. Thế giới này cười thế là ngươi đoàn kết cùng một chỗ cười làm sinh tồn là quy tắc không phải lựa chọn của ngươi thế là ngươi hàm chứa nước mắt phiêu phiêu đáng đáng đảo đi tới 6 ngươi không phải chân chính khoái hoặc thương thế của ngươi từ trước tới giờ không chịu hoàn toàn khép lại, ta đứng tại ngươi trái bên cạnh lại giống cách ngân hà chẳng lẽ liền thật sự ôm tiếc nuối cho đến già sau đó mới hối hận 6. Hắn áng mây muội hát một câu, Lập Đại Sơn đều sẽ lơ đãng gật gật đầu, giống Kim Tinh lão sư như thế ở trong lòng khen một câu, hoàn mỹ. Cùng ngày phú ca sĩ hát đến có thể làm cho mình đặc biệt sinh ra cậu mình tác phẩm lúc, hắn tiếng ca là sẽ mang theo ma lực, Lập Đại Sơn hát mỗi bài dị thế tác phẩm đều có nhường hắn lo lắng dị thế cảm giác, cho nên hắn hát ra mỗi bài dị thế tác phẩm đều sẽ mang theo cùng người khác bất đồng mà tính, không có người có thể hoàn toàn bắt chước hắn. Mà khi hắn nghe khác ca sĩ, nhất là giống Hàn Ánh Mây Thiên Phú như vậy ca sĩ diễn dịch dị thế tác phẩm lúc, Lâm Tại Sơn trong lòng loại kia cộng mình cảm giác đồng dạng sẽ rất mãnh liệt. Nghe như vậy tác phẩm, cảm thụ được Hàn áng Mây phát ra từ đáy lòng muốn thay đổi nhiệt huyết, Lâm Tại Sơn đặc biệt có cảm xúc. Hiện trường cùng TVK tiền hứa đa quan chúng cũng đều bị Hàn áng Mây xúc động đến rồi. Mặc dù bài hát này không phải loại kia tại hiện trường đại biểu ngón giọng tác phẩm, nhưng chỉ cần hát đến trong lòng người, liền chân chính thành công. Âm nhạc mang cho người ta nguyên bản là một loại tâm linh cộng hưởng, tình cảm truyền lại đúng chỗ là trọng yếu nhất. Lâm Hàn Áng mê bạo phát tính hát vang dội bài hát này, điểm khúc sau khi cao triều, hiện trường người xem tất cả đều đứng dậy vì Hàn Áng mê vỗ tay lên 6. Ngươi không phải chân chính quái hoạt. Ngươi cười chỉ là ngươi mặc màu sắc tự vệ, ngươi quyết định không hận cũng quyết định không thương. Đeo ngươi linh hồn nốt tại vĩnh viễn khóa lại thể xác. 6. Ngươi không phải chân chính quái hoạt. Thương thế của ngươi từ trước tới giờ không chịu hoàn toàn khép lại. Ta đứng tại ngươi trái bên cạnh lại giống cách ngân hạ. Chẳng lẽ liền thật sự ôm tiếc nối cho đến già? 6. Ngươi đáng giá chân chính quái nên mặc màu sắc tự vệ. Vì cái gì đã mất đi còn muốn bị trừng phạt đâu? có thể hay không liền để bi thương toàn bộ kết thúc tại lúc này, lại bắt đầu lại từ đầu sống sót. 6. Rất đa quan chúng đều bị bài hát này hát ra thuộc về bọn hắn tiếng lòng của mình, thậm chí có người chịu đến dẫn dắt, trong giây mắt này sẽ sinh ra phải cải biến, muốn theo đuổi bọn hắn mong muốn sinh hòa xúc động. Người muốn cái gì, liền đi theo đuổi cái gì, câu nói này nói dễ, nhưng làm vô cùng khó khăn. Tại chúng ta đi tới quá trình bên trong, lúc nào cũng cần như vậy dạng như động lực, phụ giúp chúng ta đi lên phía trước, nhất là gặp phải một chút long đong lên dốc thời điểm, sau lưng trợ lực là vô cùng trọng yếu. Âu nhạc, tại nhiều khi thì sẽ sinh ra loại này trợ lực tác dụng sẽ cho người thay đổi một cách vô chi vô giác tùy tâm linh phương diện phát sinh thay đổi. Hắn án mây hát bài hát này hát đến cuối cùng, liền đem loại lực lượng này cường hóa, nàng giống đang đối với chính mình ho hét, cũng tại hướng tất cả người xem phát ra từ phế phủ tiêu gào tháo. Thương thế của ngươi ta biết ta sáng tỏ ta muốn ngươi khoái hoặc ta muốn ngươi khoái hoặc ta muốn ngươi khoái hoặc ta biết ta sáng tỏ ta muốn ngươi khoái hoặc ta muốn ngươi khói hoặc ta muốn ngươi khói hoặc muốn ngươi khoái hoặc ta muốn ngươi khoái hoặc muốn ngươi khoái hoặc ta muốn ngươi khói hoặc 6. Ta muốn ngươi khoái Tối hậu nhất câu là tiếng nhạc nhanh lúc rơi xuống, hắn ra. Tập 9. Toàn chương quan chúng đô sôi trào tất cả mọi người đang vì Hàn Án Mây biểu diễn reo hò lớn tiếng khen hay. 20000 lên tiếng ủng hộ người xem có 18972 người vì Hàn Án Mây ném ra ủng hộ phiếu. Hàn Án Mây lần nữa lấy đơn luận hạng nhất thành tích cường thế tấn cấp đến rồi tam cường tranh quan chiến. Tại Hàn Án Mây sau khi biểu diễn, cái này vòng đấu hết thể đều kết thúc. Bảo lại biểu diễn mặc dù rất mạnh mẽ bạo, thậm chí có thể nói là cái này luận biểu diễn kích động nhất là người, nhưng bởi vì đủ loại thực tế nguyên nhân, Bảo lại cùng Kỳ Nhạc đội không thể thêm gần một bước, lấy làm quý tranh tài thứ tư thành kết thúc thành hành trình. Nhân lại Ngô Vũ Phỉ thì lại lấy thứ 5 thành cáo tổng quyết tái sân đấu. Nhiên đại song châu một đường đi tới đều rất thuận, nhưng Nhiên đại đặc biệt mở mày mở mặt. Nhưng không nghĩ tới, tại tổng quyết tái lên ngựa mất nắm trước, song châu một trung đội tên đại ngũ, một trung đội tên đại lục, cái này thật to chết sắt Chu Thanh Hoa mà núi. Bế rốt, quốc ngu cùng bờ mở ba cây chiến đội thì đều có một người tấn cấp đến rồi cuối cùng tam cường tranh bá chiến. Tại tổng quán quân tranh đoạt chiến phía trước, có một điểm tràn biểu diễn. Là quốc mới đẩy ra mới thần tượng Nam Đoàn giá thú thời đại ca Vũ. Dã thú thời đại biểu diễn 9 phút 3 khúc ngay cả hát, không khí hiện trường lần nữa bị giăng nóng. Hiện trường người xem nhìn say dương nó lạnh. Nhưng TVG tiền người xem nhưng có chút chờ không nổi nữa, bọn hắn muốn đổi nhanh xem đến phần sau quyết đấu đỉnh cao. Bởi vì đối với giá thú thời đại không có hứng thú, không thiếu người xem khoảng thời gian này đều đổi kênh đi trước liếc mấy cái những đài khác buổi tối tổng nghệ thêm mắt. Đoạn thời gian này Hạo Thanh Âm tổng quyết tái tỷ lệ người xem hơi có chút ít chuyện, từ đỉnh cao nhất 9.7% trượt đến rồi 9.1%. Mặc dù thua xuống, nhưng cái này siêu cao tỷ lệ người xem như cũng để cho người ta cảm giác đắc bất có thể tư nghị. Những đài truyền hình khác tổ chương chính nhân, từ nội bộ thăm dò được Hạo Thanh Âm tổng quyết tái tỷ lệ người xem phía sau đều rất ước cái gì. Hắn và Hạo Thanh Âm có lợi ích quan hệ người, nhưng là ở ngoài sáng mà thâm bụng trộm cười đấy, bọn hắn đánh cực lâm tại sơn xem như đánh có đúng, cái này đầu bạc đại thúc thật không phải là người bình thường, hắn quá có hút con người lực, phàm là cùng hắn có chút liên hệ chuyện, kiểu gì cũng sẽ thu đến rộng rãi chú ý, đây chính là điển hình thiên tạo chi tinh. Trở lại cự đàn sân vận động. Tại giá thú thời đại biểu diễn thời điểm, sân khấu chính đối diện đạo sư trên ghế dựa lớn, cũng chỉ còn lại Chu Thanh Hoa một người lẻ loi đang ngồi, các ba vị đạo sư đều đi hậu trường làm chuẩn bị, muốn giúp đệ tử của bọn hắn xung kích sau cùng tổng quản quân. Tối hậu nhất luận đỉnh phong quán quân chiến, học viên biểu diễn, đạo sư có thể lấy tha phương thức tham dự trong đó, đến giúp học viên bỏ phiếu tăng thêm nhân khí. Ở trong đó la bản hùng phải gánh vác làm trình á văn thủ tịch tay đi dẫn dắt mờ mờ tối cường dàn nhạc tới vị trình á văn hát đệm. Lý Hiếu Ni thì sẽ quay về người cũ, cùng vương phi cùng một chỗ đại tú nhân vũ, dùng nàng tối luyện truyền khêu gợi dáng múa đến giúp vương phi tranh đến cao nhất nhân khí. Lâm Tại Sơn sẽ không làm cái khác, ngoại trừ ca hát, hắn chỉ có thể vui khí. Mà tối hậu nhất lại không thể cùng đối, cho nên Lâm Tại cho Đến nội chu Thanh Hoa, chỉ có thể lúng túng ngồi ở đạo sư trên ghế dựa lớn thưởng thức khác ba vị đạo sư cùng học viên tranh quan biểu diễn. Tối hậu nhất luận đem khai thác trong trạng vẻ ngoài chúng cùng bỏ phiếu tới quyết định quán quân thuộc về quy tắc. 20.000 danh tiếng viện binh người xem ủng hộ phiếu bị pha loãng 50% quyền trọng, nhưng vẫn cũng rất trọng yếu. Mặt khác, bên trong sân thể dục khác cái kia 60.000 tên người xem, đến tối hậu nhất luận cuối cùng có thể tham dự tiến vào, bọn hắn có thể cùng TV Key tiền người xem cùng một chỗ vì đám tuyển thủ gửi nhắn tin ném ủng hộ phiếu, bên ngoài sân số phiếu đồng dạng chiếm hữu 50% quyền trọng tỉ lệ ủng hộ. Giả thú thời đại biểu diễn sau khi kết thúc, Song Liễm sao leo lên sân khấu, vì hiện trường người xem cùng TVK tiền người xem nhanh chóng giảng thuật tối hậu nhất luận quyết đấu đỉnh cao bỏ phiếu quy tắc. Dựa theo thượng nhất vòng xếp hạng, Bợn Mở Trình Á Vân muốn trước tiên đăng tràng, nàng có 6 phút biểu diễn thời gian, ở nơi này 6 phút bên trong, hiện trường lên tiếng ủng hộ người xem cùng TVK tiền người xem, có thể làm Trình Á Vân phát ra ủng hộ phiếu, biểu diễn kết thúc hậu nhất phút, bỏ phiếu thông đạo đóng lại, Trình Á Vân cuối cùng được phân đem dừng lại. Sau đó là Quốc Ngưu Vương Phi ra sân biểu diễn, cuối cùng áp chụp là đêm nay một mực một ngựa tuyệt trần bệ rụt hàn trung tự quyết đấu luận, hiện trường màn hình lớn cùng trên màn hình TV sẽ lại không xuất hiện tuyển thủ tức thời tỷ lệ ủng hộ tình huống, đây là vì giữ lại sau cùng lo lắng, cũng là bởi vì vấn đề kỹ thuật hiện trường 20.000 chương lên tiếng ủng hộ phiếu dựa theo 50% quyền trọng có thể nhanh chóng quy ra thành tỷ lệ ủng hộ, nhưng bên ngoài sân người xem tin nhắn bỏ phiếu cần đem 3 vị học viên tất cả ủng hộ phiếu đều tập hợp phía sau, thêm quyền tổ hợp dựa theo cá nhân thu được ủng hộ tin. Nhắn ngắn bao nhiêu mới có thể tính ra mặt khác 50% quyền trọng tỷ lệ ủng hộ. Cho nên tại Hàn Áng mây tin nhắn bỏ phiếu thông đạo kết thúc phía trước, tối hậu nhất vòng đấu kết quả đều sẽ là không biết chỉ có tại tối hậu nhất khắc mới có thể chân chính công bố. Khán giả không cần lý giải những thứ này, nhìn như phức tạp nhưng kỳ thật rất đơn giản tính toán phân phương pháp, bọn hắn chỉ cần làm vui vui mừng ca sĩ nhiệt huyết bỏ phiếu là được rồi. Tam giác ca sĩ, nhưng là muốn bộ phát bọn họ tối cường giọng hát, dùng có sức thuyết phục nhất biểu diễn, tới chinh phục trung hoa cả vùng đất tất cả người xem. Trình Á Vân, bởmờ chiến đội tiêu chuẩn nữ bạo tiếng nói, hiệp đồng la bản hùng cùng bởmờ ban nhạc hạt dốc trước tiên đăng tràng. Trận chiến cuối cùng, không phải tự mình chiến đấu, cái này khiến Trình A Vân tâm thái bùng lòng không thiếu. Treo lên một lần đài, Trình Á Vân liền ra tiêu chuẩn giao cồn thủ thế. Toàn dưới trận người xem phấn khởi quẳng đi hét to, dốc. Ở 11, hiện trường người xem cảm xúc mạnh mẽ vạn trạng hoan hô, vì dĩa cổn, cũng vì trận này kiệt tác đỉnh phong thị hội. La bản hùng ra sức đảo qua dây cùng, tấu vang lên đêm nay bở mở chiến đội trung cực một khúc. Vẫn là chính hắn tác phẩm tí ngưỡng. Bở mở ban nhạc hạt róc bành trướng mở màn, như vạn tên cùng bán. Lộ ra trình á vân kim loại bạo tiếng nói, vì hiện trường người xem dâng lên một hồi lực trùng kích 10 phần kim loại nặng Rất nhiều hiện trường người xem nghe đều si cuồng. Bọn hắn giơ cao lên hai tay, vì âm nhạc hô to, là tiếng ngưỡng hô to. Trình Á Vân bởi vì biểu diễn quá quá khích tình tỏa phóng, tại điệp khúc cao trào nhạc đoạn, nàng hát phá mấy lần âm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái này bài tác phẩm chỉnh thể lộ ra. Nàng gần như hoàn mỹ biểu diễn thuộc về nàng cũng là thuộc về bờ mở chiến đội trung cực một khúc, vì hảo thanh âm sân khấu vẽ lên viên mãn nhất diều cổ chứng hết. 6 phút biểu diễn kết thúc, bỏ phiếu thông đạo đóng lại, Trình Á Vân cuối cùng được phiếu tình huống định cách. Nàng thu được hiện trường 20.000 danh tiếng viện bin người xem bên trong 16.990 người ủng hộ. Nàng bên ngoài sân tin nhắn ủng hộ số phiếu nhưng là kinh người 207.52 và phiếu Nàng trong tràng quyền trọng tỷ lệ ủng hộ vì 42475%, bên ngoài sân tỷ lệ ủng hộ cần hai vị khác tuyển thủ được phiếu đi ra về sau mới có thể tính toán. Số điểm này xem như khá cao. Bất quá muốn đoạt giải quán quân, tựa hồ còn có nhất định độ khó. Nhất là nàng trong tràng số phiếu vẫn chưa tới 17000 người ủng hộ, cái này cùng nàng hát bạo toàn trường biểu hiện rõ ràng không hợp. Cái này cũng lần nữa ấn chứng, trong tràng có bao nhiêu lên tiếng ủng hộ phiếu là bị quốc ngu mua chuộc. Trình Á Vân sau đó, sân khấu ngâm hạ. Lý Hiếu quốc ngu vũ đạo đoàn đội thần bí đang chàng. Vương Phi nhưng là đi tới sân khấu trung tâm. Màu đỏ sậm ánh đèn đặc hiệu một lần nữa chiếu sáng sân khấu, mọi người thấy Vương phi lấy màu đen phục cổ tây trang kịch sân khấu hóa trang đứng một mình ở giữa sân, tạo hình cốc để cho người ta cảm mến, rất nhiều nữ quan chúng đô vì Vương phi hét lên. Mà lén mắt nam người xem thì thấy được bóng tối khu Lý Hiếu Ni giống như một đoàn muốn bắn nổ như hỏa diễm chờ đợi nổi bật nhất đang tràn, càng là hết sức hứng phấn. Vương phi còn chưa mở hát, một cái biểu diễn, liền đem không khí hiện trường sao lửa nóng đến cực điểm. Nay cũng muốn bái quốc đoàn trang trí cùng trang phục đoàn đội ban tạo. Vương phi tối hậu nhất luận quyết đấu đỉnh cao muốn hát tác phẩm, là Lâm Tại Sơn vì hắn lượng thân dọn tới cùng tên tác phẩm Vương phi. Cái này bài một bài mang theo mãnh liệt lưu hành kim loại phong cách tác phẩm, ca khúc bản thân liền tràn đầy chinh phục, chiếm đoạt cảm giác, nhưng trên thực tế chiếm đoạt không phải vương phi nữ nhân như vậy, mà là ca giả đối với âm nhạc loại kia ý đồ tâm, ở nơi này bài hát nguyên bản hát tiêu kính đằng trong lòng, âm nhạc chính là của hắn vương phi. Đồng thời, tiêu kính đằng còn thông qua bài hát này biểu đạt đối với tình yêu tín niệm dù cho thịt nát xương tan, cũng muốn kiên định đi thích. Đây là một bài đối với âm nhạc đối với tình yêu đều cực đoan độ nhập tác phẩm. Vương phi lý giải Liễu Lâm tại sơn ở nơi này bài hát sáng tác phương diện dụng tâm lương khổ phía sau, càng hiểu rõ chắc chắn bài hát này tinh túy. Đặc biệt là còn có Lý Hiếu Ni dạng này một vị siêu cấp Vương Phi đến giúp hắn bạn nghệ, hắn thì càng có cảm xúc mạnh mẽ tới một lần có tính đột phá biểu diễn. Bất quá ở nơi này bài hát ban đầu, ở từ một nơi bí mật gần đó Lý Hiếu Ni cùng vũ đạo đoàn đội cũng không có phát hiện thân. Sân khấu chính bên trên chỉ có một chùm cô đơn lạnh lùng hồng quang chiếu sáng Vương Phi một người. Toàn trường quan chúng đô an tính lại, chờ lấy Vương Phi chung cực một hát. Vương Phi nhắm mắt lại, thật tốt điều chỉnh mình một chút dục dịch cấp bách muốn bùng nổ tâm tình Vương Phi chậm rãi mở mắt ra, lấy lênh khốc tham lam giọng điệu, bắt đầu hắn trùng cực một H6. Lay động ly rượu đỏ bờ môi giống nhuộm tiên huyết vậy không tầm thường đẹp khó khăn đặc sá tội ai trung thành đi theo nhiều nhất làm cái thị vệ dưới chân đạp hoa hồng đáp lễ một nụ hôn làm an ủi đáng thương giống dục dịch âm nhạc dậy người nhóm như thế nào ngủ say không biết tên nước hoa hít thở không thông quỷ mỹ sắc bén giày cao gót ngưỡng bao nhiêu tâm địa phá toái loan dao vậy lông mày bảo vệ bí mật của người hoa viên 6. Đêm quá đẹp cứ việc nguy hiểm đi nữa luôn có người đen hốt mắt chịu đựng đêm thích quá đẹp cứ việc nguy hiểm đi nữa lên một cái Casiochi ngàn năm nước mắt 6. Đâu quá đẹp cứ việc lại hèn mọn cũng nghĩ nếm tan xương nát thịt tứ vị ngươi quá đẹp cứ việc lại không lợi ta đều muốn dùng đống đá ngăn cách thế giới vương phi của ta, ta muốn chiếm lấy người đẹp sáu. Mãi cho đến hát á đoạn tối hậu nhất câu vương phi của ta lúc, vương phi mới đưa tay dẫn hướng sân khấu chối bóng tối Lý Hiếu Ni bên kia. Lập tức, sân khấu lóe lên đầy trời hừng quang. Lý Hiếu Ni giống như một đám lửa hừng hực một dạng, cháy bạo đam trảm. Chưa xong còn tiếp. 680 thứ 679 chương trong bầu trời đêm tối lóe sáng tinh hiện một chút liền nổ. Bạo tăng tiếng la sông phá phía chân trời, thật giống như mang theo ánh sáng của dạng, đem bầu trời đêm cũng phải gọi sáng lên. Lý Hiếu Ni kinh diễm đang chàng, nhiều TVK tiền ngàn bạn người xem cũng kích động phấn phần. Nàng ngối một cái vũ đạo động tác, đều mang cách ra thẳng 5 người, vốn con nữ nhân gợi cảm sức mạnh, như thế ký hiệu ngày sau như vũ, đối với rất nhiều người tới nói đều đã lâu không gặp. Kể từ quyết định muốn chuyển hình thành ca hát loại ngày sau, Lý Hiếu Ni cũng rất ít tại công chúng biểu diễn như vũ, phải có hơn nửa năm, quan chúng đô chưa có xem Lý Hiếu Ni phong tình bạn trùng như vũ. Hôm nay vừa đăng chàng, Lý Hiếu Ni liền mang theo vương phi ba khí, tới một đoạn 360 độ lóe sáng như vũ, chiếu đến quốc ngu vũ đạo đoàn thể cái kia từng cái trắng như tuyết đôi chân dài. Rất nhiều TVK tiền nam người xem bị hoàng máu mũi đều phải bùng nổ. Bị Lý Hiếu Ni nhiệt huyết kéo theo, Vương Phi hóa thân một cái bị đầu độc thị vệ, biến thành một cái tình trường lặng tử, hòa Lý Hiếu Ni cùng một chỗ tương tác lấy nhiệt vũ lên. Hắn một bên nhiệt vũ một bên hiến hát, đầy đủ hiện ra hắn cái này quốc ngu xuất thân luyện tập sinh thực lực cường hàn đến mức nào. 6. Cái kia thôi tình âm nhạc nghe cỡ nào ngu mọi người vọ trang phòng bị thương ngươi là ai tới gần ta một chút phải không một dạng thế giới ngủ yên tại vai của ta ta dùng sinh mệnh vì ngươi lên ngôi Đêm quá đẹp cứ việc nguy hiểm đi nữa luôn có người đen hốt mắt chịu đựng đêm thích quá đẹp cứ việc nguy hiểm đi nữa nguyện bồi lên một cái cắt siêu chi ngàn năm nước mắt sáu. Đau quá đẹp cứ việc lại hèn mọn cũng nghĩ nếm tan xương nát thịt tư vị người quá đẹp cứ việc lại không lợi ta đều muốn dùng đống đá ngăn cách thế giới vương phi của ta, ta muốn chiếm lấy người đẹp. 6. Sang năm ta muốn gia nhập vào quốc ngu chiến đội. Ta 6. Ta cũng phải cùng ngày sau nhân vũ. Tống bằng gà độc hỏng, trong mắt lam quang bạo hiện, hưng phấn la hét, hận không thể bây giờ liền gia nhập vào quốc chiến đội hòa lý hiếu ni cùng một chỗ nhẹ nhàng nhảy Tiến độ mấy cái khác hải tử cũng đều bị Lý Hiếu Ni Nhật Vũ cho mê hoặc, con mắt đều nhìn thẳng. Tất Vĩnh vừa bất thình lình tại Trương Hạo bên thai niệm một câu, "Ngươi nếu có thể tiến trận chung kết liền tốt." Một đao này cho Trương Hạo đâm suýt chút nữa không có nổ huyết, nhưng câu nói này cũng thực nói là ra Trương Hạo tiếng lòng. Nhìn xem Vương phi Hòa Lý Hiếu Ni Nhật Vũ tương tác, Trương Hạo thật muốn đấm nổ hối hận, hắn sao lại không tiến trận chung kết đâu? Sao lại không tiến trận chung kết đâu? Cơ hội như vậy, một đời có thể chỉ có lần này a. Có cái nào tiểu nam sinh không muốn hòa Lý Ngài sau tới đoạn Nhật Vũ đâu? Ở phía sau đài, Chuẩn bị đang chàng lầm tại Sơn nhìn mình người yêu cùng Vương phi cái này Bao đầu tiểu tử Nhi Vũ, mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng thật cũng không sinh ra quá ăn nhiều dấm cảm giác, làm người này liền muốn tiếp nhận đây hết thảy. Coi như đây là nghệ thuật tốt, không có gì có thể suy nghĩ nhiều. Tại Lâm tại Sơn trong mắt, trên sân khấu Lý Hiếu Nghi, vĩnh viễn là trong bầu trời đêm sáng nhất ngồi sau kia. Lý Hiếu Nghi nhiệt tình như vậy tràn chế giúp Vương phi bỏ phiếu, Vương phi cái này vòng tỷ lệ ủng hộ tất nhiên sẽ vô cùng vô cùng cao. Tăng thêm quốc đỉnh cấp ngoại vi thao tác, Vương phi đạt được chắc chắn tăng mạnh. Quả nhiên, tại Vương phi biểu diễn sau khi kết thúc, hắn đạt được đại bảo Tổ trưởng trình bộ phận kỹ thuật nhân viên công tác nhìn thấy Vương Phi được phiếu phía sau đều sợ ngây người. Vương Phi hiện trường lên tiếng ủng hộ phiếu lại là 19680 phiếu, đều nhanh đạt đến mắt phiếu, mà Vương Phi bên ngoài sân ủng hộ phiếu càng là vượt ra khỏi trình á mây gấp 2, đạt đến kinh người 652.59 vạn phiếu. Tiến mục bộ phận kỹ thuật nhân viên công tác cũng hoài nghi có phải hay không hệ thống xảy ra vấn đề, Vương Phi được phiếu làm sao lại so trình áo mây cao nhiều như vậy. Thế nhưng là kiểm tra nhiều lần hệ thống quá trình, lại thống kê che đậy lại suất vé bỏ đi phía sau. Vương phi cuối cùng được phiếu kết quả chính là 652.59 và phiếu, thật sự là quá kinh người. Bộ phận kỹ thuật nhân viên công tác cơ hồ cũng là bệ rột viên trước, bọn hắn đương nhiên hy vọng bệ rột chiến đội có thể cười đến cuối cùng, thế nhưng là, nhìn Vương phi cái này bất khả tư nghị thành tích phía sau, những nhân viên này lòng tin bị đả kích nghiêm trọng, bọn hắn cảm thấy 6. Tựa hồ 6. Hàn Lao sư không có gì có thể có thể tính chất bạc cút. Ngoại trừ bộ phận kỹ thuật bên ngoài, cái này số phiếu còn không có chuyển đến ngoại giới. Hiện trường người xem cùng tất cả nhân viên tương quan cũng không biết tại lý Hiếu Ni ngày sau quang hoàn gia chỉ, Vương phi tỷ lệ ủng hộ tăng mạnh. Lâm Tại Sơn hòa hàn áng mây tự nhiên cũng không biết kết quả này. Bọn hắn mặc dù có thể nghĩ đến vương phi đạt được nhất định sẽ rất cao, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy lưu bước. Vẫn luôn là lấy hạng nhất thân phận chém giết cho tới bây giờ, bọn hắn không có lý do không tự tin, không có lý do không đi mặc sức tưởng tượng hào thanh âm tổng quân quân. Cố lên, hàn lao sư, đêm nay, ngươi chính là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Lên đài phía trước, Lâm Tại Sơn ánh mắt kiên định khích lệ hàn áng mây một câu, lệnh hàn Khi theo lấy Lâm Tại Sơn cùng đi bên trên sau cùng sân khấu chính, nghe hiện trường 8 vạn người xem cùng theo lên vì nàng gieo hò lớn tiếng khen hay, hắn án mê động dung hồi tưởng lại dự thi tới nay đoạn đường này chật cũ. Hồi tưởng đến kể vai chiến đấu cái kia từng trương bởi vì âm nhạc mà hồn nhiên gương mặt, hồi tưởng đến đi qua nửa năm trên thân bằng thêm công chúng áp lực cùng 4 hàng đêm cố gắng, cùng với âm nhạc mang cho hắn sức mạnh, hắn án mê đặc biệt chăm mối cảm xúc luân ngang. Một người bình thường, tại dạng này vạn chúng mong đợi áp lực dưới, rất khó dung rất bình thản tâm thái đi đối mặt tiếp xuống tái sự. Nhưng may mắn, hắn bên cạnh có một giống như thần đại thúc, Lâm Tại Sơn. Giống như có thể dựa sơn nhạc một dạng, tại Lâm Tại Sơn bên cạnh, mặc kệ đi đến đâu, hắn án mây đều sẽ có một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác thật. Phảng phất chơi sập, Lâm Tại Sơn đều có thể giúp nàng đĩnh trụ một dạng. Bởi vì tín nhiệm, cho nên nghỉ lại bởi vì âm nhạc, cho nên tín nhiệm. Trong khoảng thời gian này, Hòa Lâm Tại Sơn ở giữa thành lập được loại này tín nhiệm cùng nghỉ lại cảm giác, nhưng Hàn Án Mây cảm nhận được đời này chưa bao giờ qua thông dòng cùng Mỹ Hảo. Đây là một loại rất đơn thuần mỹ hảo, một phần bởi vì âm nhạc mà tương giao cảm tình, không giống tình yêu, nhưng càng hơn tình yêu. Cái gọi là hồng nhan chi kỳ, nói chung bất quá cũng như vậy thôi. Đưa mắt nhìn Lâm Tại Sơn ngồi xuống chính giữa sân khấu ưu nhã màu trắng trước Dương Cẩm, cảm thụ được Lâm Tại Sơn trong mắt chuyển tới phần kia tín nhiệm cùng ấm áp, Hàn Á Ngây trong lòng ấm áp. Lâm Tại Sơn phía trước cùng nàng nói qua, hát bài hát này lúc, nàng chính là đêm nay trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Hàn Á Ngây đã từng vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng bây giờ, nàng mới từ cuối cùng tình lộ ra, Lâm Tại Sơn mới là trong bầu trời đêm viên kia sáng nhất tinh. Cũng là trong nội tâm nàng sáng nhất tinh. Lâm Tài Sơn là viên kia khi nàng tìm không thấy ý nghĩa tồn tại, mê thất trong đêm tối, chiếu sáng nàng dũng cảm đi về phía trước tinh. Hoa Lâm Tại Sơn ấm áp mắt đối mắt lấy, Hàn Áng Mây trên thân sinh ra một sát trong nháy mắt bị điện giật cảm giác. Loại này bị điện giật cảm giác, để cho nàng tâm linh trở nên trong suốt, bình tĩnh, không còn mê thất cùng e ngại hám. Phản phất thấy được trong cuộc đời hải đăng, Hàn Áng ngây trên thân tràn đầy đi về phía trước sức mạnh. Hướng về phía Lâm Tại Sơn nhàn nhạt nở nụ cười, Hàn Áng ngây quay người mặt ngó người xem, hai tay đều nâng lên mịt rộ phồn trên kệ mịt rộ phồn, một mặt bình thản biểu tình tự tin, làm xong sau cùng biểu diễn chuẩn bị. Toàn trường quan chúng đô an tĩnh lại, chờ mong sư Hỏa Lâm Tại Sơn giắt tay áp chụp chi tác. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh Hiện trường trên màn hình lớn xuất hiện áp chụp khúc mục tên. Lý Hiếu Ni nhìn thấy bài hát này, hơi hơi một quái lạ. Nàng không nghĩ tới Lâm Tại Sơn sẽ dùng bài hát này cho Hàn áng Mây làm lớn áp chụp. Xem ra, Lâm Tại Sơn vì cái này đương tiết mục mới cũng là không đếm sửa đến. Phải biết, bài hát này thế nhưng là Lâm Tại Sơn thường xuyên tại trên bờ cắt đánh lấy guitar vì nàng một cái độc tấu biểu diễn lãng mạn chi tác. Mỗi lần Lâm Tại Sơn hát bài hát này ca ngợi nàng thời điểm, nàng cũng sẽ có loại như đối mặt tiên đường ngọt ngào cảm giác. Trong nội tâm nàng những cái loang lổ xẹo, lúc nào cũng có thể ở Lâm Tại Sơn cái này bài điểm tính lãng mạn tình ca bên trong bị vứt lên. Đêm nay vì tranh quan, Lâm Tại Sơn phải dùng bài hát này bưng ra một viên khắc trong bầu trời đêm lộng tinh. Nói thật ra, Lý Hiếu Ni có chút ít ghét. Sớm biết Lâm Tại Sơn sẽ cho Hàn Án Mây hát bài hát này, nàng trước đây liền đem bài hát này cho thu vào album mới trước tiên bài hát. Nàng vốn dĩ vì Lâm Tại Sơn tương lai sẽ lấy bài hát này làm hoạch tâm phát thuộc về hắn tình ca album đâu, cho nên mới không có cướp bài hát này. Nhưng bây giờ 6. ai, hết thảy đều chậm. Đừng đi hoài niệm những cái kia bỏ qua cơm trưa cùng Sebit. Đại khí một điểm. Hết thảy đều là vì âm nhạc. Lý Hiếu Nhi không muốn nhiều như vậy, ngồi đi nghỉ ngơi khu. Chuẩn bị an tĩnh lắng nghe hàn áng mây bản trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Lâm Tại Sơn từ phía sau nhìn hàn áng mây làm xong biểu diễn chuẩn bị, hắn nhét chặt thai trở về, cũng làm tốt đàn tấu chuẩn bị. Thở một hơi thật dài, để cho mình trở nên càng bình tĩnh phía sau, Lâm Tại Sơn che trở ngoại dưới tất cả quay nhiễu. Trong mắt, cự đàn sân vận động bên trong hết thể phán phất cũng không tồn tại, cô không đích dưới ánh đèn, giống như chỉ còn lại hắn cùng hàn áng mây hai người. Tại loại này lý tưởng nhất cũng là duy mị Hoa tan tại Lâm Tại Sơn tiếng đàn dương cầm bên trong, hắn án mây thật giống như đã biến thành một cái chi liệm có trắng, sao lốm đốm đầy trời trong bầu trời đêm, viên kia sáng nhất tinh chỉ dẫn nàng không sợ hãi tiếng lên. Dùng trạng thái tốt nhất, hắn án mây bắt đầu quý đầu tiên hảo thanh âm áp chụp một h6. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh có thể hay không nghe rõ cái tiếng ngỡ ngọng người đấy lòng cô độc cùng thở dài trong bầu trời đêm sáng nhất tinh có thể hay không nhớ lại từng cùng ta đồng hành biến mất ở trong gió thân ánh 6. Ta cầu nắm một trong tâm linh hòa con mắt cho ta lại đi tin tưởng dũng khí ô OH vượt qua hoang ngôn đi ôm ngươi Mỗi khi ta tìm không thấy ý nghĩa tồn tại, mỗi khi ta mê thất trong đêm tối trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thỉnh chỉ dẫn ta tới gần ngươi sáu. Hàn Án Mây tại Ôn Nhu bên trong lộ ra lý tưởng cùng theo đuổi tiếng ca, thẳng thấm lòng người. Rất nhiều TVK tiền người xem, từ Hàn Án Mây bắt đầu hát chữa thứ nhất bắt đầu, miệng liền nhắm lại, tất cả đều hòa tan ở Hàn Án Mây trong tiếng ca, nghe được từng có lúc chính mình. Cự đàn sân vận động trở nên yên tĩnh vô cùng, mỗi cái quan chúng đô tại dùng tâm lắng nghe Hàn Án Mây hòa lâm sơn giao tác, tại lãng mạn tiếng ca tiếng đàn trong, tháng, mấy chương gốc phiếu. Chưa xong còn tiếp. 681 thứ 680 chương hào âm thanh thắng lợi thu quan trong bầu trời đêm sáng nhất tinh nguyên bản hát là kế hoạch chạy trốn giàn nhạc. Chạy trốn ban nhạc chủ sướng Mao Xuyên từng nói qua, tại sáng tắc trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thời điểm, hắn cảm thấy trên thế giới không có chân chính thẳng thắn sự thật bản thân ở chỗ phải trang chủ quan nguyện ý tin tưởng. Nếu như yêu một người, có đôi khi dù là cảm thấy đối phương đang nói láo, hắn vẫn sẽ tin tưởng. Cái quan điểm này bị ghi vào bài hát này bên trong, cũng va vào không thiếu mê ca nhạc lốt 2. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh bài hát này, bản thân là có chỉ hướng tính chất, nguyên thủy nhất điểm xuất phát, đến từ mao xuyên đối với bạn gái trước thử nghiệm, thứ yếu là đối bằng hưu càng hoài. Đối với khi xưa người yêu cùng bằng hữu, vô luận phát sinh qua bao nhiêu chuyện tình không vui, thời gian nhất định phải kiều hận trở nên nhạn, nhường thích trở nên lổng. Làm rất nhiều chuyện đi qua sau, ngươi sẽ phát hiện, nguyên lai like người cùng ta cảm tình mới là trọng yếu. Mao xuyên hồi ức sáng tác dự tính ban đầu lúc nói qua, ngươi sẽ cảm thấy chúng ta rất lâu không liên lạc, thậm chí cả đời không qua lại với nhau. Nhưng thật sự đến sinh mệnh kết thúc một ngày kia, chúng ta vẫn sẽ nghĩ đến đối phương, nếu như khi đó để cho ngươi cùng đối phương nói chuyện, ngươi nguyện ý không? Đại bộ phận thời điểm vẫn là nguyện ý ngôi sao bài hát này chính là ý này. Mặc dù có minh xác chỉ hướng tính chất, nhưng nghệ thuật chỗ thần kỳ chính là ở nó có thể dẫn dắt mọi người phát tán tính chất tư duy cùng tình cảm. Rất nhiều người nghe cái này bài trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, nghĩ tới là thành xuân cùng một tưởng. Bây giờ, hắn án mây hát cái này bản tinh, bán ra tới điểm tính ý cảnh cùng lãng mạn tình cảm, an tính để cho người ta động dung. Hắn án chính mình hát như vậy tác phẩm, nghĩ đều là những cái kia đối với mộng tưởng Lý Tượng Kiên chỉ cùng đuổi theo. Đoạn đường này đi tới có bao nhiêu không dễ dàng, nhiều người như vậy cho dù cố gắng cũng không thể đứng lên sau cùng sân khấu, nghĩ tới những thứ này, hắn mây trong lòng liền đặc biệt xúc động. Nội tâm háo hức sầu não cùng bành trướng, để cho nàng tiếng ca càng sở nhóm người tâm sáu. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh có biết hay không cái kia từng cùng ta đồng hành thân ảnh bây giờ ở nơi nào OH trong bầu trời đêm sáng nhất tinh phải chăng để ý là chờ mặt trời mọc vẫn là ngoài ý muốn tới trước lâm sáu. Ta tình nguyện tất cả đau đớn đều lưu lại trong lòng cũng không muốn quên con mắt của ngươi cho ta lại đi tin tưởng dũng khí OH vượt qua hoang đi ôm ngươi sáu. Mỗi khi ta tìm không thấy ý nghĩa tồn tại, mỗi khi ta mê thất trong đêm tối trong bầu trời đêm sáng nhất tinh ô OH hát thỉnh chiếu sáng ta tiến lên 6. Ta cầu nguyện nắm giữ một khỏa trong suốt tâm linh hòa hội rơi lệ con mắt cho ta lại đi tin tưởng dũng khí ố OH hát vượt qua hoang luôn đi ô ngươi 6. Mỗi khi ta tìm không thấy ý nghĩa tồn tại, mỗi khi ta mê thất trong đêm tối ố OH hát trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thỉnh chiếu sáng ta tiến lên 6. Hát đến cuối cùng, hắn án mây cũng không đem cảm xúc bạo phát đi ra, mà là phối hợp với Lâm Tại Sơn nhã nội liễm dương cầm giai điệu, sử dụng tốt nhất đem nàng tiếng lòng cùng đẹp nhất âm sắc hiện ra đến rồi tất cả người xem trước mắt không giống phía trước bao tác cao âm tú ca kỹ năng biểu diễn, cũng không giống Trình Á Mây cùng Bương Phi hát nhiệt huyết như vậy sôi trào cảm xúc mạnh mẽ mêng ngông tác phẩm. Hàn Á Mây tại hảo thanh âm trên sân khấu hiến hát tối hậu nhất bài hát, cho cái sân khấu này đưa áp chụp chi tác, lại là như vậy nội liễm để ý, cái này khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Đại gia có thể nghe một chút giọng nữ bản trong bầu trời đêm sáng nhất tình, sẽ lại càng dễ tưởng tượng Hàn Á Mây hát phiên bản, tỉ như, có thể nghe một chút trung nguyện phiên bản. Hiện trường tám vạn người xem an tĩnh nghe ca, chút vẫn chưa thỏa bọn hắn rất muốn tiếp tục say mê tại dạng này trong ý cảnh, thật lâu cũng không ra. Tivi kia tiền người xem vừa mới bị Trình Á Mây cùng Vương Phi cho hát phấn khởi không thôi, cảm xúc rất tăng vọt. Bây giờ nghe Hàn Áng Mê Tình, mọi người cảm xúc lập tức liền tinh táo lại, thật giống như đi qua cái kia một chút xíu nhăn nhủi hiểu ra, rất tốt đẹp. Lâm Tại Sơn bắn ra dương cầm tối hậu nhất cái âm, vì ca khúc thu một cái ý vị thâm trường đôi. Hắn đứng dậy cùng Hàn Áng Mê cùng một chỗ hướng người xem túi đầu thăm hỏi. Oà oà oà. Cư đàn trong sân thể dục vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Phát đại thành Tôn Ngọc chân hắn công tác tổ nhân. Tù tâm vị này chương trình chân chính hạch tâm lâm tại sơn đưa tới ca ngợi tiếng hô tay, quý đầu tiên hảo thanh âm liền muốn thắng lợi thu quan, bọn hắn cuối cùng có thể thở phào một cái. Tại Hàn Ám Mây bỏ phiếu thông đạo kết thúc trước 1 phút, hiện trường đại bộ phận lên tiếng ủng hộ quan chúng đô vì Hàn Ám Mây ném ra ủng hộ phiếu. TV kỳ tiền người xem càng là sớm tại Lâm Tại Sơn vừa đăng trang lúc, liền không kịp chờ đợi cho Hàn Ám Mây phát ra ủng hộ tin nhắn phiếu, liền vì ủng hộ thiên tài dừng chiến đội. Tại bỏ phiếu thông đạo chính thức đóng lại phía trước, Đến từ cả nước các nơi tin nhắn ủng hộ phiếu giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng tràn hướng tổ chương trình, tại dừng lại trong ngấy mắt, Hàn Áng Mây tin nhắn phiếu vượt qua Vương Phi, đạt đến 706.89 vạn phiếu. Sáng tạo ra mới đi chép. Bất quá Hàn Áng Mây hiện trường ủng hộ phiếu lại không có Vương Phi nhiều, chỉ có 17552 phiếu. Nguyên nhân cuối cùng, một là bởi vì Hàn Áng Mây hát tối hậu nhất bài hát, không phải tranh tài hình tác phẩm, hoặc có lẽ là, nàng tiểu hát quá để ý, không cho hiện trường người xem mang đến hạ diện lìn tăng vọt cảm, khiến một chút người xem cũng có sinh ra loại kia điên bỏ phiếu xúc động. 2 Là bởi vì hiện trường có không ít lên tiếng ủng hộ người xem bị quốc ngu mua được, những người này phía trước tại không đau không nhột thời điểm có thể duy trì hàn áng mây, vì hàn áng mây bỏ phiếu. Nhưng ở sau cùng tranh quan trước mắt, bọn hắn nhất định là bị đã hạ tử mệnh lệnh, chỉ có thể cho quốc ngu tuyển thủ bỏ phiếu, mà hàn áng mây lại không hát nhượng lại người nhiệt huyết xôi trào quên đi tất cả lợi ích dí tưởng tác phẩm, cho nên những người này đến cuối cùng đều rất tỉnh táo, không cho hàn áng mây bỏ phiếu. Kết quả này nói là bị Quốc ngu đã khống chế cũng tốt, nói là Lâm Tại Sơn không có triệt để kích phát Hàn Án Mây tất cả tiềm lực cũng tốt, tóm lại kết quả chính là như vậy, cũng không phải rất thuận dê ý cái này, cả Quý Hạo Thanh Âm tranh tài dê ca sĩ cũng không có làm cho người quá mức ngạc nhiên biểu hiện, có thể cái này cũng là cùng dê đẩy cái này chương trình tiến trình quá nhanh, trình thể sắp đặt không bằng Quốc ngu như vậy toàn diện có liên quan. Tại Hàn Án Mây được phiếu kết quả ra lò phía sau, Hạo Thanh Âm quý đầu tiên tổng thành tích tùy theo ra lò. Ba vị ca tay tổng cộng thu được tin nhắn hộ phiếu 20750260025097068091517 và phiếu. Trình áo mê tin nhắn phiếu thêm quyền tỷ lệ ủng hộ vì 207.5215175684, nàng lên tiếng ủng hộ người xem tỷ lệ ủng hộ vì 42.475%, tổng chi cầm tỷ lệ 49.315%, lấy tương đối lớn thế yếu đứng hàng bản quý hảo thanh âm tên thứ 3. Hàn áo mê tin nhắn phiếu thêm quyền tỷ lệ ủng hộ vì 706.8915175066, lên tiếng ủng hộ người xem tỷ lệ ủng hộ vì 17.552.000504388, tổng chi cầm tỷ lệ 90.48%. Vô cùng đều đớt ưu thế tích bại cho chuẩn bị càng đầy đủ, ngoại vi công tác làm toàn diện hơn Vương Phi, thu được bản quý hảo Thanh Âm Á Quân. Vương Phi tin nhắn phiếu thêm quyền tỷ lệ ủng hộ vì 652.591517504302, lên tiếng ủng hộ người xem tỷ lệ ủng hộ vì 196802000051492, tổng chi cầm tỷ lệ 92.22%, vinh thu được đệ nhất quý hảo Thanh Âm tổng quả quân. Không ủng công quốc ngu đối với Hàn Vũ Trọng. Nhìn xem quốc ngu ca sĩ cầm hảo Thanh Âm tổng quả quân, Lâm Tại Sơn tâm tình thật không có đặc biệt động, hoặc xúc động vẫn nổ. Hắn biết Vương phi có thể cầm người quán quân này, Quốc ngu ngầm chắc chắn làm rất nhiều công tác, Vương phi cũng không phải thuần kháo biểu diễn thực lực lấy được người quán quân này, cái này có chút vi phạm hảo thanh âm khởi đầu dự tính ban đầu. Nhưng khách quan bên trên giảng, Vương phi cầm người quán quân này cũng coi như là thực chí danh uy. Thực lực của hắn chính xác rất cường hãn, Quốc ngu công tác làm cũng rất đúng chỗ. Trong thực tế ngành giải trí chính là như vậy, không phải ai có thiên phú, liền có thể đơn thương độc mã giết ra một đường máu. Nghệ nhân sau lưng công ty người mưu vận hành, nghệ nhân sau lưng quản lý đoàn thể chủ tính, thường thường muốn so nghệ nhân bản thân cố gắng quan trọng hơn, cũng càng có thôi động hiệu quả. Người quán quân này cũng nói là Vương Phi Cẩm, không bằng nói là Quốc Ngô Cẩm. Nhà này đại ngạc ngay cả có thực lực như vậy, đối với cái này, Lâm Tại Sơn không phục không được. Nhìn xem trong mặt thèm, hắn cũng chỉ có thể trong tương lai càng thêm nỗ lực nền vững chắc đế công ty thực lực, góp nhặt đầy đủ nhân mạnh cùng sức mạnh tới phát triển công ty, một ngày kia đem đế làm cùng Quốc Ngô lớn bằng, thậm chí so Quốc Ngô còn càng có lực ảnh hưởng, khi đó nếu như bọn hắn lại thua, hắn mới nên xúc động phấn nộ đâu, hiện tại hắn không có gì có thể công phẫn. Điểm nhỏ này trở, cái này buồn lạnh nhẹ thủy, đối với Lâm Tại Sơn tới nói toàn bộ đều sẽ hóa thành sau này càng tích cực sức mạnh, dẫn dắt Dê Dương buồn khởi hành. Tin tưởng tiếp theo quý, chuẩn bị càng đầy đủ chính bọn họ, nhất định sẽ cầm lại cái này vốn nên thuộc về bọn hắn vinh dự. Chính là một nhà vui vẻ một nhà sầu. Dê bên này đều ở đây tiếp nhận hàn án mây không thể cho Dê mang đến trung cực vinh dự thời điểm, quốc ngu đoàn đội nhưng làm mừng rỡ như điên. Từ trước võ đại lý Hiếu Nghi, Vương Phi, đến phía sau màn mỗi một cái quốc ngu đoàn thể thành viên, tất cả đều vì bọn họ lấy được thắng lợi mà tự hào lấy, kiêu ngạo lấy. Cuối cùng Lý Hiếu Ni mang theo Vương phi cùng một chỗ từ Hải Tinh Đại Đại trưởng trong tay tiếp nhận hảo Thanh Nghiêm quý đầu tiên tổng quán quân quốc, tại cao quang phía dưới, Lý Hiếu Ni lộ ra là kích động như vậy cùng hạnh phúc, thật giống như thắng toàn thế giới một dạng, cho Lâm Tại Sơn nhìn là hội tâm mà cười. Mặc dù dê ca sĩ không thể cầm tới cửa nhà tổng quản quân, đối với Lý Hiếu Ni tới nói cũng có chút tiếc nuối cùng tiếc hận, thậm chí đối với chính nàng lợi ích có hại, nhưng nàng tiến vào cái vòng này phía sau thừa hành nhân sinh chuẩn tắc chính là mặc kệ tại dạng gì trên tài, dạng gì nơi, nàng cũng muốn cố gắng để nhất. Lần này có thể chiến thắng Lâm Tại Sơn tôn này siêu cấp âm nhạc chi thần, vĩnh dự nhận được quý đầu tiên hảo thanh âm quán quân đạo sư, Lý Hiếu Ni tâm tình kích động lộ rõ trên mặt giật vui múa biểu. Đêm nay tại biệt thự bờ Biển, nàng có thể thật tốt tại Lâm Tại Sơn trước mặt khoe khoang một phen, chắc hẳn đêm nay hai người ở đầu giường chiến miên, cũng sẽ ma sát ra càng nhiều họa hoa xấu. Nam quý cầu người phiếu, Quỷ câu phiếu đề cử, Quỷ câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 682 thứ 681 chương gần nhất tương đối 2009 năm 20 hảo. Thứ 3. Ngày Tết ông táo dạ hậu ngày cũng là về dột cánh công nhân hội phía sau 2 ngày, 9 giờ dưới tối, biển cả cao ốc 8 lầu, về dột địa nhạn, phòng đàn, hướng về phía ngoài cửa sổ lâm vào một mảnh bóng đêm biển cả, Lâm Tại Sơn đánh lấy đi ta, buồn bực ngán ngẩm hát lên hắn gần nhất mấy ngày này tiếng lòng sáu. Tối cận bị so sánh phiền tương đối phiền tương đối phiền luôn cảm thấy thời gian trải qua có một chút cực đoàn ta nghĩ ta vẫn là không quen từ không có tiếng tâm gì đã có người ưa thích sáu. Tối cận bị so sánh phiền tương đối phiền tương đối phiền luôn cảm thấy tiền mặt càng ngày càng khó khăn kiếm lợi bằng hữu thường thường hữu ý vô ý ta có lẽ có thiên đổi tên gọi quay vòng sáu. Tối cận bị so sánh phiền tương đối phiền tương đối phiền ta xem trước đó phương như thế nào cũng không nhìn thấy bờ cái kia đằng sau còn có một ban thiên tài đổi theo viết một bài tất cả đều vui vẻ ca là càng ngày càng khó sáu. Tối cận bị so sánh phiền tương đối phiền tương đối phiền thành thị xa lạ nơi nào có ta chờ đợi vẫy tay từ biệt quê hương đồng bạn bây giờ ta càng thấy cô đơn sáu. Tối cận bị so sánh phiền tương đối phiền tương đối phiền nữ nhi nói sáu thêm sáu kết quả chờ tại 13 ta hỏi lão đoàn nói làm sao bây giờ hắn nói trên cơ bản cái này rất khó sáu. Tối cận bị so sánh phiền so phiền cũng so ngươi phiền ta ngậm thấy cùng cơm. Đạo thích cùng một chỗ bữa tối trong động phòng ngắn ánh đèn quá lờ mờ ta khắp nơi tìm không được cái kiếm màu xanh nhạt tiểu dược hoàng sáu. Lão lý cái này bài tối cận bị so sánh thiện, viết tận Liễu Lâm Tại Sơn cái này hơn nửa tháng qua tâm tình, ngoại trừ tối hậu nhất đoạn ngắn cùng mờ tới cơm. Đạo, thích ăn cơm tìm không thấy tiểu dược hoàn tiết mục ngắn không thích hợp ở hiện tại Lâm Tại Sơn bên ngoài, những thứ khác vài đoạn hoặc nhiều hoặc ít đều viết ra Liễu Lâm Tại Sơn gần nhất thực tế phiến áo. Năm ngoái một năm tròn cao tốc phát triển cùng quỹ kiếm phát triển tài chính. 2 ngày trước bệnh rốt niên hội, nội bộ công ty một bộ ca múa mừng thái bình, Mỗi cái bệ rột nhân viên đều lấy ra nhập liên minh bệ rụt vẻ vang, giống như là lưu manh manh, Lữ Đông bọn hắn những thứ này thành lập mới bắt đầu công văn lão tướng, tại niên hội bên trên tất cả đều lấy được vượt qua triệu chia hoa hồng, kiếm là buồn đầy bắt doanh, mỗi người đều là bệ rột trôi qua một năm lấy được thành tích cảm thấy thỏa mãn cùng tự hào. Nhưng ở một bộ vui mừng phía dưới, xem như bệ rột hoa tiêu người, Lâm Tại Sơn cũng đã bản thân cảm nhận được đang hát phiến trong bể khổ đẩy về phía trước tiến trước chiến hạm này, gian cùng lực cản. Tháng trước kết thanh mục, mặc dù cho bệ rụt mang đến vượt qua 5000 vạn sạch lợi nhuận, đồng thời dựng lên gượng biển nhưng bệ ruột ca sĩ tại hảo thanh âm lên tập thể từ ngoài, nhường lâm tại sơn trực quan cảm nhận được trong hội này sông khó khăn. Không nói trước trong hội này hoàn tự lấy từng cái đói mù quáng cự ngã cự ngã, riêng là vòng âm nhạc bản thân hoàn cảnh khắc liệt, liền đã nhường lâm tại sơn rất nhức đầu. Bệ ruột công ty thành lập dự tính ban đầu cùng căn bản chính là làm âm nhạc, nhưng ở trước mắt bên trong hoa đế quốc, muốn đem âm nhạc làm thành có thể cầm tục phát triển sự nghiệp, thật là thật quá khó khăn. Không có cường lực pháp luật pháp quy ước thuốc đô lậu, nghề này mãi mãi cũng không có khả năng giống phương Tây âm nhạc thị trường làm như vậy đứng lên. Nghĩ một vị khách mặt, năm gần đây đã từ trên cấp độ quốc gia bắt đầu xem trọng văn hóa bản quyền bảo vệ, bắt đầu đốc thúc đồ lầu hành vi, dân mạng muốn nghe ca không giống trước kia khắp nơi có thể phía dưới, miễn phí liền có thể nghe xong. Nhưng âm nhạc công nghiệp như cũng phát triển đi lại tập tễnh, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có rõ ràng đổi mới. Vị diện này cao tầng còn không có đặc biệt xem trọng văn hóa quyền tài sản trí thức một khối này, có thể tưởng tượng được, âm nhạc công nghiệp muốn hướng về khỏe mạnh đồng bộ phương hướng phát triển có bao nhiêu gian khổ. Năm ngoái rưỡi vào Hán ở cùng một loạt đột nhiên xuất hiện tốt âm nhạc nâng lên, lập sơn đĩa nhạc bán ra kỳ tích tính chất lượng tiêu thụ, thế nhưng chỉ là một trận gió thôi không có khả năng bền bỉ như vậy hòa hồng. Hai cái vị diện đều như thế, quốc nhân lúc nào cũng thích theo gió, danh tiếng vừa qua, nhiệt huyết cũng không có. Cái này hiệu ứng từ thải điệp điệu nhạc đẩy ra hảo thanh âm yo thân trên phát hiện liền đặc biệt rõ ràng. Tháng riêng số 1, thải điệp điệu nhạc đẩy ra hảo thanh âm Kim Khúc hảo hoa 4 địa tập, tất cả đều là live tin biên bản, bên trong có đại lượng lầm tại sơn ca khúc mới, mặc dù đều không phải là lầm tại sơn hát, thế nhưng chút ca khúc mới có rất nhiều đều ở đây trên mạng nhấc lên dậy sóng, chịu độ cao. y theo hắn ở tỉ lệ, tư cho là hợp thời đẩy ra hào thanh nhất định sẽ bán chạy. Phải biết, Hạo Thiên Âm thu thị nhiệt độ so Hát Ăn ở cao hơn một tầng lớn, bình quân tỷ lệ người xem so Hát Ăn ở ước chừng cao 1.5%. Hạo Thiên Âm xã hội chủ đề tính cũng so Hát Ăn ở phong phú hơn nhiều, không phải giống như Hát Ăn ở như thế một vị Hắc Lâm Tại Sơn, mà là trăm hoa đua nở rằng nóng rất nhiều người mới. Nhìn cái này xu thế, những thứ này người mới đại học tập, lại có Lâm Tại Sơn thiên tài sáng tác giá trị, Hạo Thiên Âm nếu như thế nào cũng có thể bán nó mấy trăm vạn chương a. Lỗ nhất phàm đầu năm lúc lòng tin tràn đầy dự đoán, Hạo Thiên Âm nếu đầu lượng tiêu thụ liền có thể đạt đến 200 vạn. Nhưng hiện thực khốc, cứng rắn đánh lao ngô mặt tu Hảo Thanh Âm đầu năm xuất ra đầu tiên, tuần thứ nhất cả nước lượng tiêu thụ thế mà chỉ có 21 bản tấm. Cái này so với Lâm Tại Sơn Nam Nhi phải tự cường album ngày đầu Đông Hải đầy đất lượng tiêu thụ còn thấp hơn. Sau đó Thải địa mặc dù bỏ ra càng lớn thành vốn có làm Hảo Thanh Âm album tuyên truyền phát hành cùng mở rộng, nhưng album lượng tiêu thụ từ đầu đến cuối không có khởi sắc. Hết hạn đến 120 Hảo, Hảo Thanh Âm Hảo Hoa 4 đĩa tập cuối cùng lượng tiêu thụ mới 38 bản tấm, liền nô nhất phẩm dự tính 10 phần có 1 đô không có, cái này quá đả kích người. Cùng đông dạng ca sĩ phát liền mấy vạn tấm đều không bán được hiện trạng Hảo Thanh Âm album 20 thiên thì bán 38 vạn tấm, thành tích này bình thường tới nói đã tính toán rất tốt. Nhưng so trước đó đĩa nhạc trên thị trường xuất hiện cái kia mấy chương động một tí liền phá trăm vạn vượt ngàn vạn siêu cấp album so, Hảo Thanh Âm số đặc biệt xem như đánh một cái đại pháo lép. Châu nước lạnh này cho Ngô Nhất Phàm rỗi quá sức, việc khác phía sau phân tích, có thể là bởi vì lòng tin quá đủ, Thải Điệp đem Hảo Thanh Âm bốn đĩa tập định giá đứng yên quá cao bốn tờ đĩa muốn bán 120 khối tiền, cái này thấp xuống thật nhiều mê ca nhạc mua Mong. Đây là thất bại nguyên nhân chính. Nhưng ở Lâm Tại Sơn xem ra, định giá cao tuyệt không phải hảo thanh âm yêu thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất rất có thể là fan ca nhạc đối với loại này tổng nghệ tiết mắt thôi động đĩa nhạc lượng tiêu thụ nhiệt huyết đã qua. Coi như hảo thanh âm yêu chỉ bán 50 khối tiền, lượng tiêu thụ cũng không cao được đi đâu. Lâm Tại Sơn không muốn thừa nhận, từ hắn cuốn lên trận này giới ca hát dậy sóng, nhanh như vậy liền coi ra. Nhưng hắn không đắc bất thừa nhận cái này hiện thực tàn khốc bệ rụt đĩa nhạc vốn là muốn mượn hảo ca sĩ, nhưng bây giờ nhìn, những thứ này mở rộng kế hoạch đều phải thảo luận kỹ. Đầu tiên Vệ dột trọng điểm nhất muốn đẩy hai cái ca sĩ lưu manh manh cùng Trương Hạo, tại hào thanh âm thượng đô không giữ phải hợp thời thành tích. Mặc dù bọn hắn tại trong tiết mục đánh ra nho nhỏ nổi tiếng, nhưng cùng cuối cùng tiến vào tổng quyết tái tuyển tụ so, trên người bọn họ nhiệt độ còn xa không tới có thể ở đĩa nhạc thị trường chô đứng tiêu chuẩn. Đặng Hiểu Anh thì càng đừng đề, cái này bị dân mạng gọi đùa là té xị muội tiểu nữ tử, mặc dù đối với âm nhạc đã có to lớn nhiệt huyết, trên người nàng tiềm lực cũng dần dần hiện lộ ra, nhưng nàng kiến thức cơ bản còn kém quá xa, không khổ luyện cái 1 năm rưỡi nữa, nàng căn bản không cách nào đặt chân giới ca cùng sau lưng hắn tiểu công ty đã đều bị Bệ rột đĩa nhạc toàn bộ thu mua, nhưng Mạc Chí Văn tại bây giờ giới KH đích nhân khí cùng tồn tại cảm, còn không bằng Lưu manh manh bọn họ đâu, muốn lập tức liền đẩy Mạc Chí Văn, cũng xác định là cựu tự nhất sinh cục diện. Hàn Á Ngây trước mắt cũng cùng Bệ Dột nói xong gia nhập liên minh hiệp ước hợp đồng, nhưng nàng không muốn liền như vậy thả xuống Đông Nghệ đại giáo sư công tác, nàng không muốn đem chính mình toàn bộ tương lai đều cực tại ngành giải trí, cho nên nàng cùng Bệ Dột chỉ ký đĩa nhạc hẹn cùng quảng cáo hẹn, cũng không có ký toàn chức phun dột quản lý hẹn. Lớp Tại Sơn rất lý giải Á lựa chọn. Kỳ thực nếu như hắn cho Hàn Áng Mây đề nghị, hắn cũng không đề nghị Hàn Ánh Mây cứ như vậy ném đi giáo sư công tác, trực tiếp thẳng hướng ngành giải trí làm toàn chức phun rượu ca sĩ. Bởi vì hôm nay giới ca hát thật sự là quá gian khổ, sống tới không nhất định thì có kết quả tốt. Tất nhiên Hàn Áng Mây cùng Bệ Dột không có ký toàn chức phun rượu quản lý hẹn, Bệ Dột tự nhiên là không có khả năng đại lực tới mở rộng Hàn Ánh Mây. Kỳ thực coi như Hàn Ánh Mây cùng Bệ Dột ký toàn chức phun rượu quản lý hẹn, từ nghệ đại công tác, ở nơi này thời cơ, Lâm Tài Sơn cũng không tốt đẩy ra Hàn Ánh Mây. Phải biết, hảo thanh cái này quý vận thành công nhất, cũng là nhân cao nhất ca sĩ tổng quân trước mắt đến xem, phát triển cũng không phải là rất tận như nhân ý quốc ngu tại hảo thanh âm sau khi kết thúc, thừa dịp đại hỏa chi thế, cho vương phi ưu việt đẩy lên giới âm nhạc, nửa trước tháng vương phi vẫn rất hỏa, tham gia tiết mục gì đều rất làm cho người chú mục, nhưng nửa tháng trôi qua phía sau, vương phi đích nhân khí liền dần dần bắt đầu tụt xuống, bên dưới vượt tốc độ nhanh, có chút để cho người ta bất ngờ. Đầu tuần quốc ngu cho vương phi phát hảo thanh âm quán quân mới đĩa vư phi, chương này album có 3 bài hát cũng là lâm tại sơn giúp vương phi chế tạo riêng, bên trong còn có vương lý hiếu ni đối. Xem như có hiện nay giới âm nhạc nóng bỏng nhất một vương một phía sau giúp Vương Phi ra trì hào quang, Quốc Ngu cũng rất bỏ tiền mở rộng hắn chương này album mới, nhưng kể cả dạng này, chương này album vẫn không thể nào đạt đến mọi người dự trù độ cao, lại khoảng cách. Mục tiêu dự trù kém rất xa. Vương Phi tuần đầu lượng tiêu thụ chỉ có 19.8 tấm, còn không bằng hảo thanh âm số đặc biệt đâu. Từ giới ca hát người mới góc độ đến xem, bài album lấy lòng có thể đột phá 30 vạn tấm cuối cùng lượng tiêu thụ, cái này ở giới âm nhạc đã vô cùng ghê gớm. Nhưng so sánh Quốc ngu đập gần ngàn vạn tuyên truyền phát hành phí tổn, lại tại hảo thanh âm thượng nhất ném tiền kim đẩy Vương Phi đoạt giải quán quân, hắn thu hoạch thành quả cùng bọn hắn mục tiêu dự chủ trên lệch vẫn là quá lớn. Quốc ngu vốn là muốn cho Vương Phi đẩy giống ý trang hát ăn ở quán quân đường á hiên dạng như siêu cấp hắc mã người mới, ra album muốn bán phá 200 vạn tấm. Nhưng nhìn trước mắt, Vương Phi chương này album có thể phá 30 vạn tấm chính là cực hạn. Lớn như vậy chênh lệch, đã kích không chỉ có là Quốc huyết, đồng cũng toàn nhạc, Tại Sơn. Bọn hắn những thứ này, trong nghề đều bị quan dự đến đến rồi, năm ngoái nhạc thị nổi lên siêu cấp liền muốn thổi qua đi, tương lai hán ngữ đĩa nhạc thị trường rất có thể khôi phục lại đi qua không, có chút rung động nào trình độ. Trừ Liễu Lâm tại sơn bản thân, cùng với Lý Hiếu Ni loại này tại Bắc Mỹ thị trường giết ra một con đường máu, trở về nóng ảnh hưởng đến quốc nội đĩa nhạc thị trường siêu cấp hắt đem nhón còn có thể hán ngữ đĩa nhạc thị trường lật ra một chút bọt nước bên ngoài, khắc ca sĩ, nhất là người mới ca sĩ, nghỉ tại đĩa nhạc thị trường xông ra thành tích, lại sẽ trở lại quá khứ loại kia có thể so với lên chơi độ khó. Đĩa nhạc thị trường tình thế chuyển tiếp đột ngột, là trong khoảng thời gian này để cho Lâm Tại Sơn nhức đầu chuyện, cũng toàn bộ trộn Liễu Lâm Tại Sơn kinh doanh cùng phát triển bệ rụt phát triển đại kế. Hắn tại thành lập Bệ Dột mới bắt đầu, chính là muốn đặt chân chế tạo chữ vàng nhà máy nhãn, cái này cần đĩa nhạc thị trường to lớn treo trống. Lại không nghĩ rằng, Bệ Dột mới bán bạo 3 tấm đĩa nhạc, đĩa nhạc thị trường liền đại đất lở. Cái này khiến Bệ Dột nghĩ đẩy người mới trở nên đi lại duy gian. Lữu Minh Minh bọn hắn vốn là tại hảo thanh âm tranh tài lên thành tích sẽ không hảo, lúc này nếu như mạnh mẽ đem bọn hắn đẩy lên giới K-H, giúp bọn hắn phát album, vậy coi như dùng kiệt tác nhất dị thế kim khúc tới đáp bọn họ lượng tiêu thụ tám thành cũng không tốt gì, có thể ngay cả Vương Phi 13, đều không đạt được. Điều không minh dự này sẽ để cho Bệ rột nhà máy nhãn tài năng giảm mạnh, còn có thể thật to đả kích lưu manh manh lòng tin của bọn hắn cùng nhiệt huyết. Bệ Rốt tuyên truyền phát hành năng lực cùng Quốc Ngưu So, hoàn toàn không phải một cái ngang nhau cấp, nguyên bản Lâm Tại Sơn là muốn dựa vào chính mình nhân khí lôi kéo, cho lưu manh manh bọn hắn từng cái một đều đẩy lên giới ca hát, nhưng bây giờ nhìn, kế hoạch này muốn ngắn hạn gặp trở ngại. Không chín năm nữa nhạc thị trường thật sự là quá lạnh nhạt, trong thời gian ngắn, hắn không có cách nào cho lưu manh manh bọn hắn phát album. Nhưng khi ca sĩ không phát album, vậy phải dựa vào cái gì xoát tổn tại cảm đâu? Một vị tham gia tổng nghệ tiếc mắt sao? Đây nhất định không phải kế hoạch lâu dài. Bằng không diễn diễn, lưu manh manh bọn hắn tất cả đều chuyển hình thành tống nghệ nghệ nhân, coi như cái gì ca sĩ a. Rốt cuộc muốn như thế nào đem bệ rụt những thứ này, người mới lấy âm nhạc làm căn cơ đẩy ra tới, mang theo tới, đây là đặt tại Lâm Tại Sơn một đại nan đề. Mà trước mắt bày ở trước mặt hắn nan đề, không chỉ là cái này một cái. Cái này có lẽ mới là một cái nhỏ nhất mà thôi. Từ bệ rụt công ty phát triển góc độ đến xem, đặt tại Lâm Tại Sơn trước mặt còn rất nhiều rất nhiều vấn đề khó khăn không nhỏ chờ giải quyết. Cũng may, Lâm Tại Sơn mình tại giới âm nhạc Thậm chí toàn bộ ngành giải trí nhiệt độ cũng không có giống đĩa nhạc thị trường lạnh như vậy lại hắn trước mắt vẫn là toàn bộ người hoa ngành giải trí chạm tay có thể bỏ nghệ nhân đều không cần thêm nữa một hắn cái này đã vượt qua phổ thông nghệ nhân siêu cấp thiên tài mọi cử động rất thụ người chú ý nhất là chịu truyền thông chú ý nói câu khó nghe hắn bây giờ liền xem như đặt một cái cái rắm đều có truyền thông chạy tới nghe rốt cuộc là vị gì Tiếp đó đóồng nhiệt viết thành văn chương phát ra ngoài hơi lớn chúng giảng giải hắn cái này siêu cấpi tài dắm có bao nhiêu không giống bình thường đối với cái này Lânạ Sơn thực sự là không biết là nên khóc hay nên tuổi chưa xong có tiếp 683 thứ 682 chương thiên tài phiền náo thiên tài bao lớn ẩn vào thành phố, có rất ít giống Lâm Tại Sơn dạng này, đem chính mình siêu nhân chô đem ra công khai. Đương nhiên, Lâm Tại Sơn cũng là bức bách tại tình thế, mới không đắc bất buộc phát mình siêu nhân thể trạng cùng thiên tài đại não. Nhưng loại này bại lộ, mang cho hắn được lợi cùng phiền não là thành tỷ lệ thuận. Bây giờ, của hắn nhân khí bởi vì hắn siêu nhân thiên phú giá cao không hạ, nhất cử nhất động của hắn đều được người ta rất chú mục, cơ hội trong vòng tất cả tiết mục đều nghĩ đem hắn xin vì chỗ ngồi khách quý. Của hắn nhân khí trước mắt là ngành giải trí cao nhất, không có cái thứ hai. Nếu như điêu nguyệt hàm phát lực cho Lâm Tại Sơn nhận quảng cáo, hắn nhất định là vội vàng không ngừng, liền nửa ngày nghỉ ngơi cũng sẽ không có. Cái khác Minh tinh tấp hương bái Phật dưỡng tiểu quỷ đều muốn Lâm Tại Sơn như vậy đích cao nhân khí cùng nhiệt độ, thế nhưng là Lâm Tại Sơn chính mình lại bị loại này siêu cao nhiệt độ làm phiền nào không thôi. Nếu như những thứ này thông cáo cùng mời cũng là cùng âm nhạc tương quan hạng mục, cái kia Lâm Tại Sơn làm chắc chắn rất có động được làm, nhưng là bây giờ chồng đến trước mặt hắn đủ loại thông cáo cùng mời, có 80% đều cùng âm nhạc không có hệ. Tại truyền thông thêm dầu vào lửa, Phổ thông người xem sự chú ý dành cho hắn tiêu điểm chậm rãi từ âm nhạc bên trên mặt chuyển tới những phương hướng khác, tỉ như, rất nhiều người đều ở đây tán thưởng hắn siêu cấp đại não, đối với hắn siêu não cực hạn ôm lấy cực mạnh lòng hiếu kỳ. Lâm Tại Sơn phía trước tham gia mấy đương hấp dẫn chương trình tọa đàm, người chủ trì đối thoại với hắn trọng tâm thường thường từ âm nhạc chuyển rời đến hắn siêu cấp đại não bên trên, còn có chút tiết mục ra mặt dậy nhường hắn đang phát sóng trực tiếp bên trong biểu diễn siêu cường kỹ hữu thuật, đây đều là lúc trước đối với kịch bản gốc lúc không có, là người chế tác tạm thời thêm, xem như đem Lâm Tại Sơn cho chơi. Mà cân nhắc đến trong vòng quan hệ cùng công chúng hình tượng, Lâm Tại Sơn lại không tốt cự tuyệt yêu cầu như vậy, cái này cho Lâm Tại Sơn làm cho đặc biệt khó chịu. Đi qua lần lượt bị trêu đùa phía sau, Điêu Nguyệt Hàm hiện tại cũng không muốn cho Lâm Tại Sơn tiếp tham hỏi loại thông báo, để tránh lại bị tổ chương trình thiết kế mơ hồ đi âm nhạc tiêu điểm. Còn rất nhiều thông cáo trực tiếp điểm sáng tỏ muốn Lâm Tại Sơn dùng thiên tài đại nào giúp bọn hắn chống đỡ chẳng tử, tỉ như truyền hình bên trong Lão Đại Trung Hoa truyền hình siêu cấp đại não tổ chương trình, liền khai ra 8 con số thủ lao, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể hoàn chỉnh tham gia một mùa siêu cấp đại não tranh tài, vì dân gian siêu cấp đại não dựng nên nhiệt hình cũng vì bọn hắn cái này chương trình kéo tới siêu cao đích nhiệt khí, Trung Hoa truyền hình bên kia có thể nói mười phần thành ý, dùng sức tất cả vốn liếng muốn mời đến Lâm Tại Sơn, điêu nguyệt hàm đều sắp bị thuyết phục, hy vọng Lâm Tại Sơn cũng có thể tham gia cái này đương đãi người đãi mấy tiết ngục. Nhưng Lâm Tại Sơn mình là quyết tâm không muốn lên siêu cấp đại náo, hắn không muốn để cho trên người hắn nhiều quá nhiều ngoại trừ âm nhạc trở ra quan hoàn. Chính hắn rõ ràng bản thân có bao nhiêu kết lượng, ngoại trừ âm nhạc hắn thật có thể chơi đến chuyển bên ngoài, khác muốn so đại náo mục, hắn không tới. Bàng không nhiều nhất định sẽ rườm cho nên loại này tên ngục, hắn là kiên quyết không hơn. Đừng nói siêu cấp đại não mở 8 vị đếm được tù lao, coi như mở 9 chữ số, hắn cũng không đi cùng lấy mù quấy giày. Trung Hoa sinh mệnh viện khoa học bên kia cũng có cấp bậc quốc bảo chuyển thụ cho Lâm Tại Sơn phát ra mời, Trình xin ý kiến hắn đi tham gia một loạt siêu nhân hạng mục nghiên cứu, hy vọng thiên phú của hắn có thể cho thế giới lưu lại càng nhiều nhân loại di sản. Dạng này mời, cho Lâm Tại Sơn làm là dở khóc dở cười, dạng này nghiên cứu, hắn là đánh chết cũng sẽ không đi làm, bằng không đi có khả năng trở về không tới Còn có càng kỳ quái hơn, bên trong quốc nam rổ thương nghiệp tài trợ đoàn đội thế mà cũng cho Lâm Tại Sơn phát ra mời, hy vọng Lâm Tại Sơn đi tham gia một hội tiết xuân trong lúc Trung Hoa Trung Quốc chi đội thương nghiệp thi đấu biểu diễn. Nghe nói Lâm Tại Sơn tại cực hạn sấm thế giới lên nghịch thiên ném rổ biểu diễn, choáng váng rất nhiều bên trong quốc nam rổ đội viên, bọn hắn đặc biệt muốn tận mắt nhìn trong truyền thuyết Lâm lại thúc có phải là thật hay không có thể liên tục làm nhổ nhiều lần như vậy, có phải là thật hay không có thể nhảy cao như vậy, thật giống như trên không trung đạp nhất giai bậc thang tựa như. Bên trong quốc nam trong không thiếu đội viên đều thử qua giống trên tivi Lâm Tại Sơn như vậy ném, nhưng không ai có thể làm được Lâm Tại Sơn loại kỳ biến thái trình độ. Không thiếu nam rổ đội viên đều nhận định Lâm Tại Sơn tại trong tiết mục biểu hiện là bị tổ chương trình cho làm giả tạo nên, bọn hắn nghi tiềm tòi hư thực. Mà ở năm ngoái Berlin Thế vận hội Olympic bên trên, bên trong quốc nam rổ thất bại thảm hại, trong lịch sử lần thứ nhất không có đánh tiến thế vận hội Olympic 16 mạnh, cái này khiến quốc nhân đối với bên trong quốc nam rổ biểu hiện thất vọng đến cực điểm, đội bóng rổ nam nhân khí cũng là một tiết ngàn giảm. Bóng rổ nam sau lưng thương nghiệp đoàn đội khẩn cấp cần một cơ hội, trong bang quốc nam tìm về nhân khí, mà Thẩm Lâm Tại Sơn tới tham gia Tết xuân trong lúc truyền thống chúc tụội thi đấu biểu diễn, chính là trong bang quốc nam rổ nhân khí tốt nhất thời cơ. Đội bóng rổ nam thương nghiệp đoàn đội thông qua đủ loại quan hệ đến thuyết phục Lâm Tại Sơn, đồng thời cho Lâm Tại Sơn khai ra một hồi thi đấu biểu diễn sau thuế 500 vạn siêu cao suất chẳng phí, có thể nói là có thành ý tràn đầy. Phải biết, bên trong quốc nam rổ cầu thủ chuyên nghiệp, tại câu lạc bộ đánh một năm, có thể kiếm đến sau thuế 500 vạn người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lâm Tại Sơn một hồi thi đấu biểu diễn liền có thể có giá cao như vậy mã, đã sang bóng rổ nam suất chẳng phí đi chép. Đối với cái này cái mời, Lâm Tại Sơn mới đầu từ chối rất kiên định không có hứng thú chút nào, tuyệt không tham gia. Bản thân hắn không phải đặc biệt thích đánh bóng rổ, hắn cũng không quá biết chơi bóng rổ. Nếu là bên trong quốc nam đủ chúc tội tranh tài mời hắn thăm ra, hắn khẳng định có hứng thú, bởi vì hắn từ nhỏ đã đá banh kiện thân luyện lượng hô hấp, hắn đối với bóng đá vẫn có tương đối sâu dày tình cảm. Vị diện này bên trong quốc nam đủ là châu Á cấp đứng đầu cường đội, tại châu Á thống trị lực muốn so với một vị khác mặt Nhật Hàn mạnh hơn nhiều. Bên trong quốc nam đủ tại cái vị diện này đã liên đoạt 8 giải cúp châu Á quán quân, tiến quân cúp thế giới càng là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần nghĩ vào không được cái gì mời mạnh thi đấu 12 mạnh của sở so tài truyện. Vị diện này bên trong quốc nam đủ nếu là liên cúp thế giới khu Á châu ngoại vi thi đấu đều lên cấp không được. Cái kêu đoán chừng những thứ này cầu thủ liền trực tiếp bị fan bóng đá cho chôn sống, căn bản không khuôn mặt cả người. Vị diện này bên trong quốc Nam đủ ở thế giới bóng đá Nam Chi Lâm đều có số 1, thành tích tốt nhất đánh vào qua thế giới Ly Bắc Cường, thế giới xếp hạng quanh năm duy trì ở thế giới phía trước 30 mạnh bên trong. Nếu như có thể cùng dạng này bóng đá Nam cùng chàng thi đấu, luận bàn một chút, coi như không phải chính thức tranh tài, đã cái thi đấu hữu nghị thi đấu biểu diễn, Lâm Tại Sơn cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú, coi như một lần thể nghiệm hoàn toàn mới Bất quá vị diện này, bên trong quốc nam đủ thương nghiệp đoàn đội cũng không có hứng thú tìm hắn cái này con hát tới xào manh khẻo kéo người khí, vị diện này bên trong quốc nam đủ là dựa vào ngành thực lực nói chuyện, không cần manh khẻo cũng đủ để kéo theo ngàn tỉ người tâm. Kỳ thực vị diện này, bên trong quốc nam rổ nguyên bản cũng rất mạnh, nhân khí rất cao, đáng tiếc năm gần đây trung hoa trung quốc rơi bóng rổ không người kế tục, cũng không có con bạ cấp ngôi sao cầu thủ lai like áp trận, thành tích rất xuống màn trượng, tại châu Á rơi bóng rổ còn có thể miễn cưỡng xứng bá, nhưng ở thế giới rơi bóng rổ đã bị đánh thành lưu đẳng, hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Thành tích không tốt, có hay không áp trận Minh Đình? Cú nội fan bóng đá đối với bên trong Quốc nam rổ nhiệt huyết tự nhiên không giống phía trước như vậy cao trướng. Trước kia bên trong Quốc nam rổ trúc tuổi thi đấu biểu diễn, lúc nào cũng khả năng hấp dẫn đến hơn 2 vạn tên fan bóng đá đến hiện trường xem so tài, còn có nhiều nhà đài truyền hình tiếp sóng, đông đảo truyền thông nóng sao, quảng cáo tài trợ bảo tăng. Nhưng theo năm ngoái tại thế vận hội Olympic lép lên thảm bại, bên trong Quốc nam rổ lún vũ buồn, hấp kim lực kém xa phía trước cường đại như vậy. Bây giờ, khoảng cách chúc tuổi thi đấu biểu diễn còn có không đến 3 vòng thời gian, muốn đặt những năm qua, thời gian này muốn mua bóng rổ nam tuổi cổ so tài cầu phiếu căn bản mua không được. Nhưng năm nay đội bóng rổ Nam phòng bán vé gặp lạnh, bây giờ cầu phiếu còn có một nửa không có bán đi đâu. Chiếu tình thế này phát triển tiếp, đội bóng rổ Nam nhiệt độ sẽ nhanh chóng để ngồi, cho nên bóng rổ Nam chi đội vắt hết hốc cũng phải giúp bóng rổ Nam đem nhân khí kéo trở về, mà bọn hắn nghĩ tới phương pháp chính là Thỉnh Lâm Tại Sơn, cái này siêu cấp hồng nhân tới chống đỡ trận tử. Bọn hắn Thỉnh Lâm Tại Sơn tới, không riêng gì tham gia thi đấu biểu diễn, còn muốn Thỉnh Lâm Tại Sơn xử lý mở màn cùng giữa trận biểu diễn, đem âm nhạc và bóng rổ kết hợp với nhau, cố gắng vãn hồi đội bóng rổ Nam nhân khí. Vốn là Lâm Tại Sơn đối với cái này mời cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Về sau bị Điều Nguyệt Hàm phân tích lợi và hại phía sau, hắn bây giờ hơi đối với cái này mới có như vậy một chút xíu hứng thú, nhưng hắn cũng không nhất định phải tham gia cuộc biểu diễn này thi đấu, còn suy nghĩ bên trong. Bản thân hắn cũng không phải rất biết chơi bóng rổ, thật cùng cầu thủ chuyên nghiệp cùng trang thi đấu, hắn nhất định bị người ta đồ thành tát bã. Hắn tiền thiên tài này bây giờ thế nhưng là mục tiêu công kích, rất nhiều người đều nghĩ cùng hắn đọ sức một trận đấu, hắn dùng mình được hạng dây vào người ta cường hạng, cho dù là biểu diễn tính chất chính tài, cũng rất có thể sẽ chật vật kết thúc. Lâm Tại Sơn tuyệt không nguyện ý bước lên loại này không phải như vậy cảm giác hứng thú hiểm. Nhưng về sau nghe Điều Nguyệt Hàm giảng, Lần này bóng rổ nam úc tuổi chiến tướng có ba nhà đỉnh cấp đại truyền hình cùng với chúng chúng internet truyền thông hiện trường trực tiếp D còn có thể nhận tà mở màn cùng giữa trận thời đoạn âm nhạc biểu diễn cái này khiến Lâm tại Sơn tới một chút hứng thú hắn có thể mang theo D ca sĩ tại cả nước người xem trước mặt thật tốt lộ lần khuôn mặt bây giờ D kỳ hạ cái này mấy vị ca tay ba quát đường á Hiên ở bên trong bên trên thông cáo đều tương đối khó khăn sự nổi tiếng của bọn họ thật sự là không được đường á Hiên là cao quý hát ăn ở tuyệt đại quân nhưng phía trước bởi vì có ước triệu chứng nàng phai nhặt ra khỏi một cái tuyến ngành giải trí mấy tháng bây giờ nhân khí chuyện rất nhiều lợi hại Nàng muốn đơn độc bên trên hấp dẫn thông cáo tích lũy nhân khí vô cùng khó khăn, mới khai phá quảng cáo đại luôn nói cũng không tính toán thuận lợi. Phía trước nàng có thể lên mở tâm sấm thế giới, hoàn toàn là bị Lâm Tại Sơn mang theo lên trên, lấy nàng sức ảnh hưởng của mình, căn bản không cơ hội gõ mở tâm sấm thế giới lại môn. Những thứ khác giống Lưu Minh manh, Trương Hạo, Mạch Chí Vân bọn hắn, nhân khí càng là không, có cách nào cùng Đường Á Hiên so, bọn hắn muốn đơn độc thượng tiết mắt thì càng khó khăn, trừ phi là Dê thông qua quan hệ cho bọn hắn cứng rắn đi lên tiến đưa tỉ như, tại mới nhất một mùa cực hạn sấm thế giới chu bị trong lúc đó, Lâm Tại Sơn liền cùng tổ chương trình bên kia nói xong, sẽ đẩy Lưu Manh manh cùng Hàn Án Mây song Mỹ tổ đội dự thì, trao đổi đại giới chính là Lâm Tại Sơn muốn vì mới một. Mua cực hạn sấm thế giới làm tân chủ đế khúc, còn muốn lấy quán quân khách quý thân phận tham gia đệ nhất kỳ đi hình. Ngoại trừ cực hạn sấm thế giới quan hệ như vậy tiết mục bên ngoài, dê đoàn đội nghĩ đẩy Lưu Manh manh bọn hắn bên trên chủ Lưu thông cáo vô cùng khó khăn. Nhân gia đã đem ở dê mạch, xem xét dê nghệ nhân đoàn đội tới làm quan hệ, lời dạo đầu cũng là chỉ cần Lâm Tại Sơn có thể tới thượng tiếp mắt, vậy làm sao đảm luận đều tốt luận? Coi như Lâm Tại Sơn mang theo dê bảo an tới thượng tiếp mắt, bọn hắn đều nguyện ý, nhưng Lâm Tại Sơn nếu là không bên trên, chỉ có Dê Tân Nhân Thượng, cái kia cơ bản không bàn nữa. Bao quát cùng Dê quan hệ mật thiết nhất Hải Tinh Đài rất nhiều tiết mục đều nắm lại Dê Mệnh Môn, chính là nhất thiết phải Lâm Tại Sơn tới thượng tiết mắt, bọn hắn mới có thể đẩy Dê người mới, nếu như Lâm Tại Sơn không tới, vậy bọn hắn sẽ đem Dê Tân Nhân Thượng tiết mục kế hoạch vô kỳ hạn dắt lại, làm như vậy chính là bức Lâm Tại Sơn giúp bọn hắn chống đỡ chẳng tử. Nhằm vào cái này, Lâm Tại Sơn hoặc nghệ nhân đoàn đội bị làm rất phiền não, bọn hắn muốn cùng nhân gia vạch mặt đều không cách nào xé, giống bọn hắn loại này vừa thành lập tiểu công ty giá trị, còn lâu mới có được quốc ngu loại kia đại ngạc có thể cùng đài truyền hình nói chuyện ngang hàng địa vị đâu. Bây giờ dế chính là dựa vào Lâm Tại Sơn một người tại chống đỡ chẳng thử, nhân ra nhìn chúng chính là Lâm Tại Sơn một người, đối với những người khác một chút hứng thú cũng không có. Mà bọn hắn lại đem ở dế muốn đẩy người mới tâm tính, thế là chính là muốn Lâm Tại Sơn xem như trao đổi đại giới tới thượng tiết mắt. Những thứ này tiết mục làm cực đoan như vậy, kỳ thực cũng có chút vạn bất đắc di ý tứ, bởi vì Vi Lâm Tại Sơn bây giờ quá phát hỏa, muốn hẹn hắn thông cáo, so hẹn thủ tướng thông cáo còn khó. Mà cái kia chương trình nếu là hẹn đến Liễu Lâm Tại Sơn thông báo, bọn hắn truyền ra đang trong kỳ hạ tỷ lệ người xem ngay lập tức sẽ có phi thăng cấp biểu hiện, còn có thể liên đối đem tiết mục nhân khí cho mang theo tới, đằng sau kỳ tỷ lệ người xem đều sẽ phổ biến tăng trưởng. Lâm Tại Sơn bây giờ với giới truyền hình, giống như một cái có ma pháp vu sư, chỉ cần có thể mời đến hắn thượng tiếp mắt, tiết mục liền nhất định sẽ hỏa. Giới truyền hình những thứ này hầu tinh xấu bụng người chế tạm nhóm, đều rất tin tưởng, Lâm Tại Sơn bây giờ cực kỳ được miến mộ, không nhất định sẽ duy trì bao lâu, nếu như bây giờ bọn hắn không cấp Lâm Tại Sơn thông cáo, tương lai chờ nửa năm năm Lâm Tại Sơn nick nhân khí không còn, bọn hắn lại cấp liền không có ý nghĩa. Bây giờ có thể cấp được Lâm Tại Sơn thông cáo Đối bọn hắn tiết mục để thăng hiệu ứng là mạnh nhất, cho nên bọn hắn cần phải đem hết hết thảy thủ đoạn cấp Lâm Tại Sơn thông cáo. Cùng dê nghệ nhân đoàn đội đàm luận đẩy mới điều kiện, chính là bọn họ cấp Lâm Tại Sơn thông cáo chủ yếu nhất đòn sát thủ. Mang tân nhân thượng tiết mục, trong hội này kỳ thực là kiện rất phổ biến cũng chuyện rất bình thường, giống như Lý Hiếu Nghi cũng thường xuyên mang quốc ngu tân nhân thượng tiết mục. Nhưng loại này mang người mới tại Lâm Tại Sơn trên người có điểm biến vị. Lâm Tại Sơn phía trước mang theo Lưu Manh, manh bọn hắn chạy qua mấy cái thông cáo, mỗi lần bên trên trước đội cùng tiết mục người chủ trì người chế tác nói đều tốt, tiết mục phân ngành phân phối từ Lâm Tại Sơn làm chủ, người mới làm phụ. Nhưng cuối cùng phiến tử kéo đi ra, thường thường Lâm Tại Sơn số lượng muốn chiếm được 99%, Trương Hạo Lưu manh manh bọn hắn lộ mặt nói chuyện đoạn ngắn đều bị giảm mất, thật giống như đang làm Lâm Tại Sơn số đặc biệt tựa như, cái này khiến Lâm Tại Sơn đặc biệt nổi nóng. Làm hắn hiện tại cũng không muốn mang tân nhân thượng tiết mục, mang theo cũng là bất đái, cuối cùng đều biến thành chính hắn số đặc biệt, một điểm đẩy hiệu quả mới cũng không có, thông cáo phí cầm còn rất ít, tất cả tiện nghi đều để tổ chương trình chiếm dê công ty lợi ích đều bị bộc lộ. Chưa xong con tiếp. 684 thứ 683 chương đang nguyên hóa phát triển bể rụt công ty trạng thái bây giờ, hoặc có lẽ là gặp phải đến con cảnh có điểm giống mười mấy năm trước Quốc Ngưu. 32 trước kia Quốc Ngưu phát triển đến bình cảnh, đĩa nhạc thị trường sắp bàn, công ty rất khó hướng phía trước tối tiến thêm một bước, thế là một lần là xong đẩy ra Lý Hiếu Nhi cái này siêu nhân khí người mới. Sau đó 3 năm, Quốc Ngưu cơ hội đem tất cả trọng yếu tài nguyên đều đập vào Lý Hiếu Nhi trên người một người, cứng rắn cho Lý Hiếu Ni đập trở thành châu Á cao cấp hài sau. Khi đó Quốc Ngưu cũng có cái khác người mới muốn đẩy, nhưng bên trên thông cáo vô cùng khó khăn, nhân ra tổ chương trình cũng là muốn cầu trừ phi Lý Hiếu Nhi mang theo người mới tới, bằng không các người mới căn bản không cơ hội gì làm tên mục, coi như lên cũng bị kéo tất linh bắt lạc rất khó có cơ hội lộ đầu. Dạng này một mực nhịn nhiều năm, toàn tốc vô liếng, đồng thời dựa vào Lý Hiếu Ni cái này điển hình thành lập nên phong phú luyện tập sinh tạo hết cơ chế, hết thảy thời cơ chín ngồi phía sau, Quốc Ngưu mới bắt đầu cao tốc vượt trường, mãi đến phát triển thành hôm nay, dạng này một cái bao trùm ngành giải trí toàn bộ nghề nghiệp bắt chào cư thú. Trước kia Lý Hiếu Ni nếu là gãy, Quốc Ngưu có thể liền yến kỳ tức cổ, tuyệt đối sẽ không phát triển cho tới hôm nay quy mô. Bây giờ ở bệ ruột gặp phải nghiêm trọng khảo nghiệm cũng giống như thế, hoàn toàn là dựa vào Lâm Tại Sơn một người dẫn đầu xông về phía trước, khác người mới nghĩ phát lực căn bản không phát ra được. So Quốc Ngu trước kia tình huống là Vệ Dột tại vòng tròn bên trong một điểm tư lịch cũng không có, hoàn toàn chính là một chương giấy trắng, công ty như vậy nghĩ phát triển thì càng khó khăn, nhất là đang hát phiến nghiệp đại diện gặp lạnh dưới hình thế, Vệ Dột nghĩ tiến thêm một bước, cần tiếp nhận rất nhiều khảo nghiệm. Tưởng tượng năm đó, Quốc Ngưu tại đẩy Lý Hiếu Ni phía trước, đã là tại trong giới giải trí đánh liệu gần 20 năm đại ngạc cấp công ty đĩa nhạc, chỉ là bởi vì bọn họ nghiệp vụ quá mức tập trung ở đĩa nhạc nghiệp, xí nghiệp văn hóa lại tương đối gấp công cận lợi hóa, không giống mục tiêu hoặc nghiên đại như thế tại hành nghiệp nội bộ đập thật cơ sở, lại không bằng bở mở như vậy kiếm tẩu thiên phong, cho nên gặp gỡ nhạc thị trường đại sơ bản, Quốc Ngưu lập tức trở nên nguy cơ số tối cũng may về. Sau đánh cược Lý Hiếu Ni đánh có đúng, lúc này mới đem công ty vận thế cho đảo ngược. So sánh năm đó Quốc Ngưu, về dù tại nghiệp nội một điểm căn cơ cũng không có, chỉ có mấy cái nhân mạch, đều dựa vào cái nan nguyệt Hàm Hòa Lâm tại Sơn tự mình khai phát đi ra ngoài, lại quan hệ tương đối cạn, ở nơi này làm được đánh liệu kinh nghiệm cũng thiếu nghiêm trọng. Cái này cùng Quốc Ngưu năm đó tình thế so, muốn nghiêm nghị nhiều. Tuy Lâm Tại Sơn bây giờ xem như quá giang hoàng tộc một mạch, đằng sau có thế lực lớn tại chống đỡ hắn, nhưng Dương Hoàng Phi chống đỡ chỉ là hắn một người này, mà không phải hắn dưới cờ nhà này truy cầu âm nhạc lý tưởng công ty địa hạt. Nhân gia chỉ là muốn bắt hắn làm một cái mới phát văn hóa ký hiệu, một cái điển hình tính chất nhân vật tới đẩy, cũng không phải thật muốn tiến lên Hoa Ngữ âm nhạc phát triển. Mà Lâm Tại Sơn nghĩ là dẫn dắt bể rột tại người Hoa vòng âm nhạc làm ra thành tích, cố gắng thôi động toàn bộ người Hoa âm nhạc phát triển, nhiệm vụ này thực sự quá rắc khổ. Cho dù là hắn là một cái ngàn năm khó gặp người xuyên việt, nhưng cho mình trên bờ vai khiêng lên lớn như vậy trách nhiệm, hắn nhịp bước tiến tới vẫn như cũng sẽ trở nên rất chậm chạp. Bệ Dột trôi qua một năm đã kiếm được đồng tiền lớn, tiền mặt lưu đã tích tụ ra 3 nhiều, công ty vốn liếng phá 5 ức, nhưng triển vọng tương lai, Lâm Tại Sơn vẫn như cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Điện nhạc thị trường gặp lạnh, đây là bệ ruột phải đối mặt lớn nhất Nan Đề, cũng là khác tất cả công ty điện nhạc phải đối mặt hạch tâm Nan Đề. Âm nhạc bản thân bán không hơn giá cả, này đối âm nhạc ngành nghề tới nói cơ hội chính là sự đạ kích mang tính chất hủy diệt. Ở nơi này lãnh đạm đại bối cảnh phía dưới, đẩy người mới khó khăn, ra điện nhạc khó khăn, tương lai có thể làm âm nhạc loại tiết mục đều sẽ trở nên rất khó khăn. Như thế nào mới có thể đem âm nhạc biến thành tài phú, đem âm nhạc phát triển kỹ nghệ thành có thể cầm tục tính chất phát triển sự nghiệp, đây đều là tương lai Lâm Tại Sơn muốn công thành Nan đề. Ít nhất từ trước mắt đến xem Hắn còn không có nghĩ đến biện pháp quá tốt tới thay đổi hoa ngữ âm nhạc thị trường nước sông này một rút xuống cục diện. Một cái khác phía ngoài hắn ngữ giới âm nhạc, trước đây tiến tính chất bên trên muốn so vị diện này trước thời hạn không thiếu, nhưng một vị khác mặt hoa ngữ âm nhạc thị trường đồng dạng là một mảnh hỗn độn, không cho Lâm Tại Sơn cung cấp càng nhiều có thể mượn xem bảy phương tây giới âm nhạc có mạnh mẽ hữu lực bản quyền bảo hộ quy định, âm nhạc điện ảnh phát triển kỹ nghệ đều tính toán tương đối khỏe mạnh, nhưng internet đại chiều ích, vẫn là vỡ tung phương tây rất nhiều truyền thống văn. Hóa công nghiệp Bây giờ Tây phương đĩa nhạc đã trải qua hướng về kỹ thuật số hóa phương hướng phát triển, truyền thống CD trở thành lịch sử, đèn phim nhờ cảng là đã biến thành tiểu chúng say mê công việc và sưu tập. Hoa ngữ đĩa nhạc thị trường cũng tại hướng về kỹ thuật số hóa phương hướng phát triển, nhưng khuyết thiếu mạnh mẽ hữu lực chính sách bảo hộ, dạng này thuế biến đối với hoa ngữ âm nhạc tới nói kỳ thực càng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tại internet âm nhạc đột kích trước đây CD cùng hộp băng thời đại, tình huống trọng, mê ca nhạc CD, nhiên nghi, nhưng vẫn là phải bỏ tiền. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, mê ca nhạc đều là âm nhạc trả giá vàng dòng bạc trắng. Nhưng thời đại internet vừa đến, không có ai lại vì âm nhạc trả tiền, miễn phí nghe ca nhạc trở thành trạng thái bình thường. Đồ lậu thương chết, chính bản công ty chết, âm nhạc nhân muốn dựa vào bán âm nhạc kiếm tiền, bây giờ liền phân đều ăn không hơn, thực tế như vậy đối với âm nhạc nhân thật sự mà nói là quá tàn độc. Lâm Đại Sơn năm ngoái đột nhiên xuất hiện, dựa vào siêu phẩm âm nhạc tài hoa cùng cá nhân mỹ lực, tăng thêm thời vận đại tế, hắn đang hát khiến thị trường nhấc lên kinh thiên động sóng. Nhưng biển chết mãi mãi cũng là biển chết, nhất thời cơn sóng không cách nào làm cho toàn bộ thị trường phát sinh căn bản tính thay đổi. Bệ rôn tâm văn hóa cùng cơ là âm nhạc, muốn cùng âm nhạc cán toa đủ Bây giờ chiếc này thuyền buồm lái vào mênh mông không gió đĩa nhạc biển chết, chỉ dựa vào Lâm Tại Sơn một người lấy tay vạch lên đi lên phía trước, cuối cùng cũng có vô lực này đó. Đến lúc đó Lâm Tại Sơn đích nhân khí cùng lực hiệu triệu cũng không được, chiếc thuyền này còn thế nào tại âm nhạc thị trường đi tới, đây là để cho Lâm Tại Sơn nhức đầu chuyện. Nếu như quang ôm âm nhạc đi, cơ hội có thể tiên đoán được, về giọt tương lai chính là một con đường chết. Bao quát mục tiêu, niên đại dạng này thuần đĩa nhạc đại ngạc, hao hết sạch kia sau, biết cái này bên cấp tốc rút, đến thọ hết chẽ giả. Triển vọng tương lai hoa ngứ âm nhạc thị trường ai cũng không cách nào bằng sức một mình thay đổi tình thế, cái này tàn khốc hiện trạng, giống như lâm tại sơn trong lòng một khối nóng bỏng thương xẹo, sẽ cũng sẽ không tới, chị cũng chữa trị không tốt, hết lần này tới lần khác hắn còn yêu quý âm nhạc, không muốn công ty triệt để truyền hình, đây là để cho hắn không thể làm gì chuyện. Mà muốn từ căn bên trên thay đổi hán ngữ đĩa nhạc thị trường cuối cục, chỉ có từ luật hành chính lệnh bên trên lập quân uy, tham chính sách phương diện mạnh mẽ hữu lực bảo hộ chính bản chi thức văn hóa bản quyền, triệt để kết thúc internet miễn phí thời đại. Nhưng ở vị diện này, ba quan hoàng tộc nâng đỡ chính đảng ở bên trong, không có cái nào chính đảng dám giận lây lại chúng, mở cái miệng này tử Tư hội dân mạng miễn phí cơm trưa, mà lấy xâm hại tri thức bản quyền lập nghiệp cấp tốc phát triển internet sí nghiệp, cũng chính là bên trong Hoa Đế quốc đổi theo thế giới cường quốc vũ khí bí mật cùng đón sát thủ. Phương Tây thế giới rất nhiều sí nghiệp lớn đều phát triển mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, bên trong Hoa Đế quốc gần trăm năm nay chiến loạn không ngừng, thế sự xoay vần, dân gian cùng quốc gia vốn liếng đều bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ phát triển, bây giờ muốn cái sau vượt cái trước, sáng tạo dẫn đầu thế giới mới giá trị tăng trường điểm, cũng chỉ có tại internet biến đổi đại triều bên trong ra giòi thuốc ngựa, giã man lớn lên. Lúc nào bên trong Hoa Đế quốc internet xí nghiệp nắm giữ thay đổi thế giới ảnh hưởng lực, cao tầng có lẽ mới có thể ước thúc dạng này dã man lớn lên, sau đó lại chậm rãi xem trọng cùng bảo hộ văn hóa quyền tài sản trí thức. Đáng tiếc Lâm Tại Sơn trưởng thành hai cái này vị diện, quốc nội tình thế cũng đều không có phát triển đến trình độ kia đâu. Nhất là ở nơi này mới vị diện, phương diện này phát triển thì càng rơi ở phía sau, sợ là 20 năm bên trong cũng sẽ không có quá lớn biến đổi. Đợi đến có biến cách thời điểm, Lâm Tại Sơn cũng đã sớm trở thành tuổi lục tuần giả, lấy hắn thân thể hiện tại tình trạng nhìn, còn có bao nhiêu tinh lực tại nơi dạng hảo thời đại đi đánh liệu, cũng là không thể biết được. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Lâm Tại Sơn thì có loại anh hùng không đất dụng võ than thở, mặc dù xuyên việt đến đây nắm giữ cả một cái thế giới âm nhạc tài phú, nhưng muốn thật muốn đem những này âm nhạc tài phú phát dương công đại, muốn so trong tưởng tượng của hắn khó khăn nhiều. Kỳ thực, hắn có thể lựa chọn một loại khác cuộc sống, không cần đem tất cả mọi chuyện đều khiêng lên bờ vai của mình, mà là dễ dàng dạo chơi nhân gian sống hết đời. Dựa vào hắn có gì thế tài phú cùng siêu cấp đại não, cuộc sống như vậy nhất định sẽ vô cùng tùy tiện tiêu xái. Thế nhưng là vừa qua tới liền thành phụ thân. Còn thành dựng lên bệ rột âm nhạc công ty, mang theo một đám người muốn tại âm nhạc thị trường rẽ ra một phiến tiến địa, trách nhiệm như vậy, hắn không thể nói đẩy lên đấy. Khi xưa Na đại thúc chính là một cái không chịu trách nhiệm điển hình, Phượng Hoang nghiệt bản chính hắn, đã không muốn lại làm người như vậy, tất nhiên đem trách nhiệm đều nắm ở trên thân, vậy không quản con đường phía trước tràn đầy gian nan hiểm trở như thế nào, hắn đều phải dũng cảm đi xuống, tuyệt không quay đầu, cũng không suy nghĩ có hối hận hay không. Mặc dù bệ rột phát triển bây giờ đến rồi một cái tiểu bình cảnh kỳ, nhưng chỉ cần cố gắng làm, bình cảnh này vẫn có thể khắc phục, Lâm Tại Sơn tin tưởng vững chắc bệ tương lai sẽ trở nên rất huy hoàng. Quốc ngu chính là tốt nhất mua bản Mặc dù chỉ vì cái trước mắt nhưng nhà này giải trí đại ngạc đối với thị trường chắc chắn là giữa các hàng tối tinh chuẩn bọn hắn đã sớm từ bỏ âm nhạc sự nghiệp đơn nhất con đường phát triển mà là hướng về ảnh xem ca đầu tư chế tác nhiều rừng nghệ nhân bồi dưỡng tin tức truyền thông xuất bản trở đa nguyên hóa phương hướng phát triển quốc ngu tập đoàn chủ yếu doanh thu điểm đã sớm không phải âm nhạc âm nhạc sự nghiệp bộ chỉ chiếm quốc ngu tập đoàn cuối cùng lợi nhuận một năm còn có cả ngày càng ít hướng bây giờ Quốc Ngngu coi như không còn lý hi nhỉ bọn hắn vẫn như cũ có thể ở trong vòng giải trí lẫn vào phong sinh thủy thời Bệ Dột muốn phát triển thành giới điếu lâm tại Sơn còn có thể tồn tại, thậm chí bùng bội phát triển công ty, trước mắt đến xem, tại âm nhạc thị trường gặp lệnh giũi tình huống, cũng chỉ có thể hướng về đa nguyên hóa giải trí kỳ hạm phương hướng phát triển. Vừa mới thành lập hơn nữa đã thành công làm ra hảo thanh niềm cho bệ Dột kiếm lời nhiều tiền bệ Dột tổng nghệ bộ, chính là trước mắt bệ Dột công ty một điểm sáng lớn. 5 quỷ cầu người phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 685 thứ 684 chương ta là ca sĩ dự án Lâm Tại Sơn phía trước đã cùng kén ăn nguyệt hầm, phát đại thành tựu tán gỗ qua, đang hát phiến nghiệp đại diện đi suy tình thế, 33 Không năm bệ rụt công ty muốn tập trung lực lượng trước phát triển tổng nghệ giải trí sự nghiệp bộ, tiếp đó thôi động âm nhạc sự nghiệp bộ phát triển. Hát ăn ở, hào thanh nhâm bao quát cực hạn sống thế giới lần lượt sáng chế siêu cao tỷ lệ người xem phía sau, giới truyền hình đã bị lôi kéo lên mạnh mẽ tổng nghệ phong bạo. Trước đó chủ lưu tổng nghệ tiết mắt cùng hấp dẫn phim truyền hình tỷ lệ người xem không cách nào so sánh được, nhưng từ năm trước tình huống nhìn, tổng nghệ tiết mục đích tỷ lệ người xem đã có đè lại phim truyền hình một con xu thế. Các đại truyền hình năm nay phát triển trọng điểm đều sẽ hướng chất lượng cao tổng nghệ tiết mắt ưu tiên, có thể thấy trước, không chính là tổng nghệ đại bùng nổ một năm, Ngưu Long hợp Đủ loại tài nguyên đều sẽ hướng về Tống Nghệ vòng đập, cái này đem cho Bệ Dột Tổng Nghệ Bộ mang đến không nhỏ cạnh tranh áp lực. Bệ Dột Tổng Nghệ Bộ mới vừa vận thành lập, như thế nào trên ngựa liền muốn biến thành nổ hại sóng lớn Tống Nghệ vòng đạp do rẽ sóng, lấy được thành tích chói mắt, chính là năm nay Bệ Dột Tổng Nghệ Bộ phải đối mặt đến lớn nhất nan đề. Cũng may, Bệ Dột Tổng Nghệ Bộ bây giờ đã có Hảo Thanh Nhâm cái này đường biển chữ vàng cấp tâm nhạc loại linh quân tiết mục, còn có Tại Sơn cái này thu thị chỉ cần năm nay tốt, Tổng hẳn là sẽ kháng phát triển tốt hơn cơ sở. Bất quá, chỉ làm hảo thanh âm một chương trình, không cách nào thỏa mãn hiện nay bệ rụt toàn thể công ty cao tốc phát triển yêu cầu. Cho nên tại tập trung ưu thế tài nguyên làm tốt hảo thanh âm điều kiện tiên quyết, Lâm Tại Sơn đã cho pháp đại thành đưa ra yêu cầu, muốn tổng nghệ bộ tiếp tục chiêu binh mãi mã, mở rộng bệ rụt tổng nghệ chế tác đoàn đội. Năm nay bệ rụt tổng nghệ bộ mục tiêu làm ra bao quát hảo thanh âm ở bên trong 3 đến 5 đương chất lượng cao tiết mục. Những thứ này tổng nghệ tiết mắt không nhất định không muốn hạn chế tại loại, tổng nghệ bộ muốn tiếp thu ý kiến của chúng, làm ra càng nhiều loại hình chịu rộng lớn người xem yêu thích tiếp tục tới. Vốn là Lâm Tại Sơn nghĩ là bệ ruột tổng nghệ bộ tập trung lực lượng tới làm âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt, đem cái này loại hình làm đến tối tinh tốt nhất, thống lĩnh loại hình này tiết mục thị trường. Nhưng tổng hợp lập tức thị trường phát triển nhu cầu, suy nghĩ thêm quen thuộc hơn giới truyền hình phát đại thành cùng Kén Ăn Nguyệt Hà ý kiến phía sau, Lâm Tại Sơn quyết định buông tay nhường phát đại thành bọn hắn đi tự do phát huy, không cần hạn chế tại đơn độc âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt chế bên trên, những tiết mục khác cũng có thể buông tay đi làm, chỉ cần có thị trường là được. Hát ăn ở Thanh Âm lần lượt đổ, năm ngoái TV tổng nghệ vòng Chào lưu, trước đây Hát Ăn ở một hòa Giới truyền hình lập tức liền đẩy ra không giới 10 đường âm nhạc loại mới tống nghệ. Hảo Thanh Nghiêm nốt đi một cái càng lớn hỏa phía sau, giới truyền hình theo dõi âm nhạc loại tiết mục thì càng nhiều. Căn cứ tình báo nội bộ biểu hiện, không chín lớn tuổi nửa năm đã thượng tuyến cùng chuẩn bị thượng tuyến âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt sẽ đột phá 20 đường, cơ hồ mỗi nhà đại vệ xem đều đọc lướt qua lĩnh vực này. Tài nguyên như ong vỡ tổ nhào về phía âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt, ắt sẽ người xem Cho nên Phác Đại Thành đề nghị Lâm Tại Sơn không muốn một vị tử thủ âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt, như thế hiểm quá lớn, cạnh tranh cũng quá liệt. Bọn hắn không bằng mở ra lối riêng khai phát ra một chút mới tổng nghệ tới dẫn dắt phong trào, làm như vậy phong hiểm mặc dù cũng rất lớn, nhưng nếu như làm xong, sẽ cho bệ ruột tổng nghệ bộ mang đến lợi nhuận nhiều hơn. Làm nhiều một chút các loại khác hình tổng nghệ tiếp mắt, cũng sẽ hấp dẫn càng đa quan chúng chú ý của, đem những cái kia không phải như vậy ưa thích âm nhạc loại tổng nghệ tiết mục đích người xem cho kéo qua tới, dạng này sẽ cho bệ ruột nghệ nhân phát triển mở càng rộng khắp hơn thị trường. Tại phát triển mạnh tổng nghệ giải trí bộ dưới hình thế, Lâm Tại Sơn, pháp đại thành, cái nan nguyệt hàm đẫm người đã đã đặt thành chung nhận thức, đó chính là muốn bồi dưỡng bệ rụt công ty mình kim bài người chủ trì, chủ trì nhóm Bệnh rốt ca sĩ bên trên mình tổng nghệ tiết mắt cũng sắp là chuyện đương nhiên, nếu như bệnh rốt tống nghệ sự nghiệp bày, đối với bệnh ruột nghệ nhân chỉnh thể phát triển chính là một cái có lực xúc tiến cùng tôi động. Lâm Tại Sơn bây giờ rất ủng hộ phác đại thành bọn hắn ý nghĩ, dị thế có rất nhiều đứng đầu tổng nghệ tiết mắt có thể đem đến bên này, tỉ như dùn Ninh Man, Ba Ba đã trở về cái này, cũng có thể tham khảo, còn có rất lớn cơ hội dẫn dắt phong trào. Nhưng Lâm Tại Sơn trước mắt còn không có cho phác đại thành bọn hắn cung cấp bất luận cái gì sáng ý ủng hộ, ở phương diện này, hắn hy vọng phác đại thành bọn hắn tổng nghệ bộ nhân có thể tự chủ đi mà mang, mà không phải một vị nề theo đề nghị của hắn cùng mệnh lệnh. Nếu như Pháp Đại Thành bọn hắn lúc nào cũng dựa theo ý nghĩ của hắn tới làm tiết mục, cái kia tổng nghệ bộ tính sáng tạo cùng tự chủ tính chất sẽ cực kỳ bị hạn chế, tương lai trong đầu hắn không có tiết mục có thể rời làm sao bây giờ? Pháp Đại Thành nếu như bọn hắn không có năng lực tự chủ làm ra tốt tổng nghệ tiếp mắt, bây sau tổng nghệ bộ không có khả năng phát triển lâu dài. Cho nên tại sáng tạo cái mới tiết mục phương diện này, Lâm Tại Sơn quyết định để trước tay nhường Pháp Đại Thành chính bọn hắn đi làm, hắn ngược lại muốn xem xem những người này có bao nhiêu tiềm lực cùng sáng ý có thể bạo phát đi ra. Pháp Đại Thành trước đây có thể vô mạnh đầu nghĩ ra hát ăn ở ghế xoay chết kinh điển Lâm Tại Sơn tin tưởng ra hỏa này nhất định còn có thể nghĩ ra tốt hơn tổng nghệ sáng ý mặc dù đang khác tổng nghệ trên phương hướng Lâm Tại Sơn quyết định buông tay, nhưng ở âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt bên trên, Lâm Tại Sơn vẫn phải kiên trì ý mình, cho phát đại thành bọn hắn cung cấp chỉ đạo cùng đề nghị. Tại 095, âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt vẫn chính là bệ rụt tổng nghệ bộ trọng điểm nhất chế luyện hạ mục hảo thanh âm không nói, Cạ sì Sẩn hai đầu tư quy mô cùng chế tác đoàn đội khẳng định muốn lại so với quý đầu tiên thăng cấp, Từ Hải Tuyền bắt đầu muốn đã tốt muốn tốt hơn thái độ tới làm. Mà chỉ làm một đương hảo thanh âm, không cách nào thỏa mãn Lâm Tại Sơn bản nhân âm nhạc tuần cùng cậu vị. Trước mắt giới truyền hình âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt theo dõi tình huống rất nghiêm trọng, nhưng còn không có cái nào một đường có thể giống hảo thanh âm dạng này tạo thành khí hậu. Lâm Tại Sơn yêu cầu Pháp Đại Thành dưới sự hướng dẫn tổng nghệ chế tác bộ, năm nay muốn chế tác mặt khác một đường cao hơn cách thức chuyên nghiệp âm nhạc loại tổng nghệ tiếp mắt, lại hắn đã cho Pháp Đại Thành chỉ điểm sai lầm cái này chương trình tên liền kêu ta là ca sĩ, ắt chủ bài giới âm nhạc nhất đến ca sĩ cùng thực lực người mới, hội tụ hắn ngự trên giới âm nhạc đã thành danh hoặc đang trở thành danh tốt nhất ca sĩ tới một hồi ca vương bảo tọa. Pháp Đại Thành ban sơ nghe Lâm Tại Sơn muốn để bệ rốt tổng nghệ bộ làm cái này, gọi ta là ca sĩ tiếp mục. Hắn tuyệt không xem trọng dạng này tiết mục có thể hỏa. Dạng này tiết mục tại Phác Đại Thành xem ra, thật sự là quá quá hạ, lại không có cái gì mới lạ tính chất có thể nói. Đặt mười mấy 20 năm phía trước, hằng ngữ âm nhạc hoàng kim thời đại, dạng này tiết mục tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là nhất tuyến ca sĩ lên đài diễn hát. Nhưng theo âm nhạc thị trường thịnh thịnh, dạng này tiết mục càng ngày càng ít, trước mắt cơ hội tuyệt tích, có rất ít tổng nghệ tiết mắt toàn bộ thịnh một đường ca sĩ tới ca mà không làm khác. Giống như trước mắt ôn lẽ chỉ có hoa sen truyền hình cố định truyền ra từ thiện ca hội là cái này tiết mục. Thế nhưng tiết mục bởi vì tính thủ, cũng không có cái gì quá mắt sáng biểu hiện. Bây giờ Lâm Tại Sơn nghĩ triệu tập một nhóm đứng đầu ca sĩ cùng đại thi đấu, cái này thật sự sẽ hấp dẫn người xem hứng thú sao? Đối với cái này, Phát Đại Thành trong lòng còn có lo nghĩ. Làm dạng này một chương trình, đem nhất định là một kiện rất tốn công mà không có kết quả chuyện. Thành danh nhất tuyến ca sĩ cũng không giống như tham gia hào thanh âm hoặc hát ăn ở người mới như thế nghe lời, để bọn hắn làm gì thì làm cái đó, hơn nữa lệ phí di chuyển của bọn hắn cũng sẽ rất cao. Muốn thật giống Lâm Tại Sơn nói, về giọt tổng nghệ bộ thỉnh nổi tiếng nhất nhất tuyến ca sĩ cùng siêu cấp tiềm lực người mới tới dự thì, quang suất chẳng phí liền đem lại một bút thập phần to lớn đầu nhập. Có hay không đại truyền hình nguyện ý cùng bè rốt hợp tác chế tác cái này chương trình, cùng chia sẻ phong hiểm, đây đều là ân số. Dạng này tiết mục không có khả năng đặt ở nhị lưu đài truyền hình chuyên bá, khẳng định phải lên lớn nhất truyền hình, còn muốn tại nóng nhất buổi tối thời đoạn truyền ra. Mà trước mắt đến xem, nhất tuyến truyền hình hơn nửa năm hoàng kim thời đoạn tổng nghệ tiết mắt tất cả đều đi đường, không có khả năng lại hướng bên trong trên. 6 tháng cuối năm tổng nghệ thị trường lại biến thành cái dạng gì, âm nhạc loại tiết mục có thể hay không còn rất nổi tiếng, này cũng khó mà nói. Nếu như âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt xu thế mềm nún, vậy khẳng định không có đại vệ xem cùng bệ rụt cùng một chỗ chế tác cái này, đường cao quy cách lại không quá nhiều điểm sáng tiết mục. Quốc Ngưu đã cùng bệ rụt hợp tác hảo thành âm. Từ tự thân lợi ích xuất phát, Quốc Ngưu đã rất không có khả năng cùng bệ rụt lại liên hợp chế tác loại này, ta là ca sĩ loại tiết mục, bởi vì Quốc Ngưu âm nhạc sự nghiệp bộ trước mắt áp chủ bài thần tượng đoàn thể, lấy ra được thuần thực lực phái ca sĩ không có mấy cái, ta là ca sĩ loại này tiết mục lại không thích hợp đẩy mới, cho nên Quốc chắc chắn đối với này tiết mục không có hứng thú. Cuối cùng nếu là từ bệ rụt tự mình tới chế tác ta là ca sĩ, gánh chịu lớn như vậy vốn liếng đầu nhập, rõ kia hiểm thật sự là quá lớn. Ngược lại, Pháp Đại Thành đã đem hắn đối với cái này chương trình chân thực ý nghĩ đều cùng Lâm Tại Sơn nói, hắn cũng nói thẳng, làm dạng này tiết mục sẽ tốn công mà không có kết quả, thậm chí có có thể cho Bệ Dột tổng nghệ bộ mang đến hủy diệt kết quả, nhường Bệ Dột bồi đồng tiền lớn. Nhưng Lâm Tại Sơn vẫn kiên trì muốn làm dạng này một chương trình đi ra, điều không vinh dự này là bởi vì ta là ca sĩ ở thế giới khác có vô cùng thành công thị trường kinh nghiệm, hắn còn nhận định âm nhạc mãi mãi cũng sẽ không quá mượn, chỉ là đang phát triển đại triều bên trong có lên có rơi thôi. Mất tinh thần lâu như vậy, trôi qua một năm bên trong Hạo Thanh Âm cùng hát ăn ở trói sáng biểu hiện, đã để Lâm Tại Sơn dự cảm đến, âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt sẽ có càng lớn thị trường bộc phát tiềm lực. Những cái kia thành danh ca sĩ mắt nhìn thấy đường á hiên dạng này người mới đang hát phiến trên thị trường gây sóng gió, trở nên nổi bật, chắc chắn đặc biệt đỏ mắt cùng khâm phục. Nếu như bây giờ có thể cho thành danh ca sĩ một cái bùng nổ sân khấu, bọn hắn hẳn là sẽ trân quý cơ hội như vậy, lấy ra trạng thái tốt nhất đến cho người xem hiện trường càng thêm thịnh đại chỉ thuộc về âm nhạc tình yến. Dị ta là ca sĩ chính là Hạo Âm sau đó bạo hòa lên. Dựa theo cái quy luật này, Lâm Tại Sơn tin tưởng vững chắc vị diện này, lúc này muốn làm một đường ta là ca sĩ, chắc chắn cũng sẽ dẫn dắt phong trào. Chưa xong còn tiếp, 686 thứ 685 trường đột nhiên tăng mạnh bệ rụt cộng đồng Lâm Tại Sơn không chỉ có kiên trì muốn làm ta là ca sĩ cái này chương trình, hơn nữa yêu cầu phát đại thành mau chóng ra bản kế hoạch, hắn hy vọng cái này chương trình có thể tiếp nhận hào thanh niên phía sau âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt không có lĩnh quân giả cái này chân không thời gian, bằng nhanh nhất phương diện tốc độ tuyến, tốt nhất tiết xuân đi qua tiểu gia hoàn chỉnh bị phương án, chấm nhất trung tuần tháng 3 liền muốn lên tuyến. Dạng này ta là ca sĩ sau khi kết thúc, đúng lúc gặp Hạo Thanh Âm Hải tuyển kéo lại mà lớn, có thể không có khe hở đối tiếp. Hắn cái này dự thiết tương đối lý tưởng hóa, muốn giao trừ tự tiễn, rất có độ khó. Trong đó để cho Kén Nan Nguyệt Hàm cùng Phác Đại Thành Vô Tòng Hạ thủ chính là không có thích hợp hợp tác đại truyền hình cùng tới làm chương trình. Coi như Dê chính mình bỏ tiền làm ra tiếp mục, đi đâu cái đại truyền hình chuyên bá, đây đều là vấn đề. Lâm Đại Sơn cũng biết đó là một nan đề, cho nên hắn hy vọng d tổng nghệ bộ làm việc nhóm đều vất vả chút, xem lại tiết phía trước có thể hay không nhiều hẹn mấy nhà đại vệ xem nói chuyện. Xem có hay không đại truyền hình có thể đem xì Cạ Sẩn hai độ hoàng kim thời gian tống nghệ đưa cho bọn hắn dọn ra. Đối phương coi như không muốn xuất tiền cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cung cấp sân bãi cùng khác phần cứng ủng hộ, cùng với cung cấp nhất định trong vòng tài nguyên giúp dê tới đảm luận tham dự ca sĩ, lại cân đối một chút quảng cáo đấu thầu khối này là được rồi. Tiền giờ đơn phương đập xong toàn bộ không có vấn đề, đằng sau chỉ cần có thể tại quảng cáo lợi tức phương diện đem đầu nhập cho kiếm về là được rồi. Lâm Tại Sơn làm cái này chương trình, cũng không phải chạy tiền đi. Hắn là muốn cho biệt quốc mấy năm nhất tuyến ca sĩ nhóm có một tại đại chúng trước mặt một lần nữa bày ra bản thân thực lực, truyền đạt đẹp nhất âm nhạc cơ hội. Hảo thanh âm, ăn ở dạng này tiết mục, cũng không thể đại biểu Hàn ngữ giới âm nhạc tài nghệ cao nhất, chân chính biết ca hát ca sĩ đều không có nổi lên mặt nước đâu. Chỉ có những thứ này tại giới ca hát đánh liệu nhiều năm lực lượng trung kiến một lần nữa quay về đại chúng tầm mắt, mới có thể chân chính trống lên Hàn ngữ giới âm nhạc một mảnh bầu trời. Hơn nữa làm cái này chương trình phía sau, Lâm Tại Sơn liền lại có mục tiêu mới cùng chạy đầu, không cần giống như bây giờ, lúc nào cũng tham gia một chút bữa bự thông cáo thăm hỏi để duy trì nhân khí. Hắn vẫn muốn lên cùng âm nhạc thiết thực tương quan tiết mục, đem tốt nhất chính mình hiện ra cho đại chúng, nhờ âm nhạc vĩnh viên không ngừng nghỉ. Tại Lâm Tại Sơn xem ra Dề chủ bị ta là ca sĩ đã có rất nhiều có sẵn điều kiện, hảo thanh âm chế tác đoàn đội đã nghỉ ngơi gần một tháng, ban này tử là có sẵn, trực tiếp kéo qua làm ta là ca sĩ là được rồi. Phát đại thành như đối với cái này chương trình không phải cảm thấy rất hứng thú lời nói, có thể nhượng Pháp đại thành một lần nữa tổ đội đi phụ trách hắn càng có hứng thú tiết mục chế tác, đổi một cái người chế tác tới phụ trách chế tác ta là ca sĩ. Ta là ca sĩ hệ thống rất tốt định, mời tới thành danh ca sĩ mặc dù sẽ không giống người mới như vậy nghe lời nhưng chỉ cần cho bọn hắn thiết lập sẵn quy tắc, bọn hắn lại so với người mới làm càng nghề nghiệp, nhường tổ chương trình càng bất lo. Bọn hắn chỉ cần tại cứng mềm phương diện cho những thứ này ca sĩ ủng hộ lớn nhất là được rồi, đến nội âm nhạc bản thân, nhường ca sĩ chính mình đi chọn liền tốt. Lâm Tại Sơn bản thân nhất định sẽ biểu diễn ta là ca sĩ bài quý, hắn tham dự cũng sắp là cái này chương trình cường sắt nhất tay giản. Giới ca hát không phục hắn người có khối người, cho đại gia một cái cùng hắn cùng đái thi đấu cơ hội, hắn tin tưởng sẽ có không thiếu ca sĩ muốn tới đây tách ra vật tay a. Trải qua hát ăn ở cùng hào Thanh Âm hai cấp tiết mục hợp tác J bây giờ cùng tứ đại công ty đĩa nhạc quan hệ cũng đều tính toán có thể, nhất là cùng Quốc ngu quan hệ thuộc tốt nhất. Lý Hiếu Ni năm nay công tác trọng tâm sẽ đặt tại thị trường ngoài nước, đại khái tỷ lệ biết lái toàn cầu tuần diễn, cho nên nhường Lý Hiếu Ni tham dự quý đầu tiên ta là ca sĩ khả năng không quá lớn, nhưng Quốc ngu còn có giống Vương dai canh thực lực như vậy hát đêm có thể tham dự. Quốc Ngưu không phải vẫn muốn nhường Vương dai canh cạnh thượng nhất tầng lầu sao? Tới ta là ca sĩ trên sân khấu luyện một chút, Hoa Lâm tại sơn cùng đại thi đấu, chắc hẳn hẳn là sẽ nhận được Quốc Ngưu ủng hộ nên lại cùng Bờ Mở tại Hảo Thanh Âm bên trên được lợi rất nhiều, nhưng bọn hắn đẩy cũng là người mới, hai nhà này đại ngạc kỳ hạ thành danh ca sĩ nhìn xem chắc chắn đỏ mắt. Bây giờ muốn làm ta là ca sĩ, những thứ này đỏ con mắt thành danh ca sĩ nếu như nhận được cơ hội, nhất định trở về ta là ca sĩ mở ra thân thủ. Địa nhạc nghiệp lớn nhất cự đầu mục tiêu, bỏ lỡ Hảo Thanh Âm, bọn hắn nhất định sẽ lại không bỏ lỡ ta là ca sĩ, chỉ cần ta là ca sĩ thành ý mời, tin tưởng mục tiêu bên kia sẽ phái ra đông đảo thực lực hát tương lai tranh đấu cái sân khấu này. Trước kia mục tiêu phái ra mã đỉnh đỉnh người mới này không thể diệt đi Lâm Tại Sơn, bây giờ có tốt hơn bình đại, mục tiêu hát sẽ phái ra càng cường lực hơn ca sĩ hướng Lâm Tại Sơn khởi sướng kiêu chiến, thậm chí có có thể phái ra ca vương cấp nhân vật cũng nói không chừng đấy chứ. Chỉ cần có tứ đại công ty đĩa nhà ủng hộ, Lâm Tại Sơn tin tưởng vững chắc cái này chương trình liền có thể làm ra thành tích. Bản thân của hắn tham dự càng là cái này chương trình đang phán vương bài. Thừa dịp hắn bây giờ nhân khí đang nổi, thời kỳ này tốt nhất cùng các đại truyền hình nói chuyện hợp tác. Tương lai chờ hắn nhân khí xuống, bàn lại hợp tác có thể sẽ không hảo nói chuyện. Cho nên Lâm Tại Sơn giao trách nhiệm dê tổng nghệ bộ phải nhanh một chút chứng thực hảo cái này, Đường Tiết Mục mới công việc biết lúc, hắn thậm chí muốn kén ngăn nguyện hàm tới phụ trợ tổng nghệ bộ tới vận hành cái này, Đường Tiết Mục mới hợp tác, tóm lại chính là càng nhanh càng tốt, hắn đã đợi không kịp nghĩ leo lên ta là ca sĩ loại này cao cách thức sân khấu cùng mạnh hơn hắn ngữ ca sĩ cùng chàng thi đấu. Mặc dù Lâm Tại Sơn tâm tình rất khẩn cấp, nhưng các đại thành từ đầu đến cuối đều cảm thấy xử lý dạng này Tiết Mục không nhiều sáng suất, nhưng Lâm Tại Sơn đã hạ tử mệnh lệnh, hắn không đắc bất làm theo. Mấy ngày nay dê tổng nghệ bộ cũng đã bắt đầu nghiên cứu ra ta là ca sĩ bản kế hoạch, cái năn nguyệt hàm tại bang Lâm Tại Sơn cân đối nghệ nhân hoạt động đồng thời, cũng tại bàn bạc các đại truyền hình trường quan, bắt đầu trò chuyện cái này đường tiết mục mới hợp tác. Nhưng trước mắt đến xem, tiến triển cũng không phải rất thuận lợi. Tất cả nhà truyền hình trưởng quan hoặc tống nghệ người phụ trách, đều không phải kẻ ngu, không phải nói Lâm Tại Sơn muốn làm cái gì bọn hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ. Quả thật, Lâm Tại Sơn bây giờ nhân khí phong quang vô lượng, nhưng làm ta là ca sĩ loại này không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới tính chất chính là thịt một đám hàng hiệu ca sĩ tới ca hát trên hình thức nhìn rất bài cũ tiết mục, thực sự để cho người ta nhìn không ra dạng này tiết mục sẽ có cái gì điểm sáng. Tất cả mọi người lý giải, Lâm Tại Sơn là muốn cho cái này chương trình hiện ra tối nguyên chấp nguyên vị âm nhạc thị yến, nhưng thuần bằng âm nhạc liền nghĩ hấp dẫn lấy người xem ánh mắt, ở trên thị trường thu được thành công, khả năng này lại sao? Không chỉ có ba nhà đại vệ xem đã cho dê bên này làm ra phản hồi, bọn hắn có thể cùng dê hợp tác dạng này chương trình âm nhạc Nhưng bọn hắn hy vọng cái này trường trình tại trên hình thức có thể có càng mới mẻ độc đáo sáng ý, không muốn câu nghệ tại thuần ca hát, tốt nhất có thể có điểm khác manh khoé, tỉ như đang hát đồng thời, nhường ca sĩ tham gia điểm khác thi đua, phong phú tiết mục tính đáng xem, làm như vậy đứng lên độ khả thi thành công mới lớn hơn nữa. Phát đại thành kỳ thực cũng là ý tứ này, không thể chỉ ca hát, như thế quá bài cũ. Giống bọn hắn loại này làm hai mươi mấy năm tổng nghệ tiết mục đích lao thủ, đều có thể dự cảm đến, quan ca hát tiết mục chắc chắn không được, cái này đã sớm quá hạn. Nhưng Lâm Tại Sơn cũng rất kiên trì, cái này đương tiết mục mới chỉ ca hát, tuyệt đối không tăng thêm khác bữa bữa câu. Muốn mới là có thể tại bỏ phiếu khâu bên trên làm ra sáng tạo cái mới, gia nhập vào đàn khúc hơn đào thải cơ chế. Nhưng nhường ca sĩ so cái khác, thôi được rồi. Ca sĩ bản chức công tác chính là ca hát, bọn hắn cái này chương trình liền muốn lộ ra tối nguyên chấp nguyên vị âm nhạc, ngoại trừ âm nhạc, cái này chương trình tuyệt không đề cập tới khác. Ta là ca sĩ tên chính là ta là ca sĩ, muốn để ca sĩ đi so cái khác, cái kia còn có thể tính là ca sĩ sao? Cứ gọi ta là tống nghệ người được. Bởi vì chế tác lý niệm lên bất đồng, trước mắt ta là ca sĩ đàm phán tiến triển cũng không thuận lợi, cái này khiến Lâm Tại Sơn hết sức bất Loại này không thuận lợi mang đến cho hắn một cảm rất là Tất cả người trong nghề đối với âm nhạc lòng tin đều thiếu hụt nghiêm trọng, giống như chỉ dựa vào âm nhạc không chống đỡ nổi một đương đang hot tổng nghệ tiết mắt như. Ngược lại lần này hắn là Hoành quyết Tâm, liền muốn so sánh cái này kình, nhà ai truyền hình có thể tiếp nhận hắn âm nhạc lý niệm, hắn mới cùng nhà ai truyền hình hợp tác. Nếu như tất cả truyền hình cũng không coi trọng loại này thuần âm nhạc tiết mục, vậy hắn tìm nhị tuyến đài truyền hình hợp tác, tóm lại cái này đương thuần âm nhạc loại tiết mục hắn làm định rồi. Vị diện này internet giải trí phát triển vẫn còn tương đối rất lại phía sau, chủ lưu trang web video còn không có xuất hiện. Ngoài trừ đài truyền hình bên ngoài, người xem còn không có những thứ khác video thông đạo có thể thu nhìn tổng nghệ tiết mắt. Chờ tiếp qua mấy năm, làm chủ lưu giải trí web sẽ có thể hấp dẫn đến thật nhiều người xem xem tự chế tổng nghệ tiết mắt lúc, Lâm Tại Sơn cũng không cần như thế phiền lấy cùng đài truyền hình cách gọi. Đi qua trong khoảng thời gian này, duy nhất có thể để cho Lâm Tại Sơn trong lòng thoải mái điểm chính là Z cộng đồng phát triển vô cùng náo nhiệt. Lý Hiếu Ni nhập cổ phần phía sau Z cộng đồng thu mua đồng học ghi chép website, đơn độc thành lập cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, phát triển tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trước mắt Z cộng đồng tổng bộ đã dọn đi bên trong Hoa Đế quốc Internet khu hoạch tâm trường an vùng mới giải phóng. Lữ Đông chờ người phụ trách đã thưởng chú trưởng An đi làm công. Z diễn đàn khai phóng đăng ký phía sau, tại Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Ni những thứ này, ngành giải trí hồng nhân lôi kéo dưới Z cộng đồng thực danh đăng ký nhân số tại đầu năm lúc liền đột phá 1000 vạn, chỉ so đăng ký nhân số Z cộng đồng đã là trước mắt đại trung hoa khu lớn nhất tương tác hình cộng đồng một trong. Dựa vào đổi mới chiều lý niệm và tương tác phương thức Z cộng đồng trở thành rất nhiều người trẻ tuổi giao hữu cùng với bằng hữu tương tác đệ nhất lựa chọn. Phi tốc đang phát triển Z cộng đồng, giống như một cái điên cuồng bành trướng châu áo. Tốn tất cả người đầu tư đều tản ra mê người ma lực. Bây giờ trong ngoài nước có không ít đầu tư mạo hiểm tập đoàn đều ở đây tiếp xúc dê cộng đồng, muốn cho dê cộng đồng làm hai luận đầu tư bỏ vốn. Có liên quan đầu tư bỏ vốn phát triển những sự tình này, cũng không cần Lâm Tại Sơn quan tâm. Từng đảm nhiệm Lý Hiếu Ni sủn nhĩ quý đầu tư trưởng môn nhân lực quân, đã nhận lời mời trở thành dê cộng đồng mới keo, những sự tình này đều do Lữ Quân nói liên tốt. Nguyên bản dê bộ phận kỹ thuật lão đại Lữ Đông, thì phụ trách chỉnh hợp cộng đồng kỹ thuật quân đội. Có liên quan kỹ thuật đổi mới phương diện chuyện, cũng không cần Lâm Tại Sơn lo lắng, đều do bọn hắn những chuyên gia này tới làm liền có thể. Lâm Tại Sơn bây giờ duy nhất phải làm chính là đề nghị lưu Đông tại khai phát cùng hoàn thiện Z cộng đồng đồng thời, muốn cho Z cộng đồng mới mở một cái phó đứng, gọi tắt là B đứng. Cái này B đứng bắt chức cũng không phải một vị khác mặt bí Lily, li, mà là S, e ý hỏi, muốn tạo thành một cái lấy tay cơ tiếp nhập làm chủ hơi, ngữ phục vụ website. Lâm Tại Sơn rất xem trọng B đứng xây dựng, bởi vì này chính là Z cộng đồng tương lai từ truyền thông chức năng một đại xác khí, cũng là bọn hắn những thứ này nghệ nhân thoát ly truyền thống truyền thông khống chế thủ đoạn trọng yếu, càng là người bình thường hướng xã hội lên tiếng trọng yếu con đường. Tất nhiên muốn tại internet phương diện có sự khác biệt, cái kia dê cộng đồng liền đem Facebook cùng đẩy đặc biệt cùng một chỗ chỗ tốt, đi trước một bước để người khác không đường có thể đi. Dê cộng đồng dự tính tại năm nay xỉ si ả sần hai độ đem đầu tư bỏ vốn mới ức, nhường phát triển tốc độ càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Internet thay đổi thế giới trào lưu đã không thể nguyền rợn. Tương lai, internet xí nghiệp trở thành trên thế giới lớn nhất cũng là có đủ nhất ảnh hưởng lực xí nghiệp. Lâm Tại Sơn bây giờ còn không dám đi hy vọng xa với cái gì, nhưng hắn hy vọng dê cộng đồng có thể hướng về cờ lật internet xí nghiệp phát triển. Dựa theo bây giờ Z cộng đồng phát triển trạng thái, tại trong vòng 2, 3 năm trở thành tài sản hơn trăm ức xí nghiệp lớn, cũng không phải cái gì tiên phong dạ đảm. Mặc dù bây giờ Z giải trí là Z cộng đồng lớn nhất cổ đông Z cộng đồng dường như là Z giải trí một cái tạo thành bộ phận. Nhưng không bao lâu, nhiều luận đầu tư bỏ vốn sau Z cộng đồng, thể lượng đem rất xa vượt qua Z giải trí. Đến lúc đó Z giải trí loại này lại truyền thống đi âm nhạc, tổng nghệ chế tác, nghệ nhân kinh doanh công ty giải trí, liền sẽ trở thành Z cộng đồng kỳ hạ một cái tạo thành bộ phận. Z giải trí cũng sắp thừa Z cộng đồng internet chi phòng, dùng internet phương thức thay đổi truyền thống giải trí sinh thái. Đương nhiên, vậy cũng là rất xa xôi chuyện. Lập tức, Lâm Tại Sơn muốn trước đi trên con đường của mình truyền thống đường đi cho Ge công ty tại ngành giải trí đập thật cơ sở. 095 chín công ty ngoại trừ muốn đọc lướt qua tấm nghệ chế tác bên ngoài, Lâm Tại Sơn lại muốn tại công ty thành lập điện ảnh đầu tư chế tác bộ, nếm thử lợi nước điện ảnh sản nghiệp. Nếu như lấy Quốc Ngưu vì mô bản mà nói, Quốc ngu trước kia chính là tại thần tượng giới dẫn đầu độc chiếm phía sau, lập tức liền lội nước điện ảnh đầu tư cùng chế tác, truyền hình điện ảnh chế tác cùng đầu tư trước kia nhường Quốc Ngưu kiếm đồng tiền lớn. Quốc Ngưu về sau có thể thuận lợi đưa ra thị trường, là hơn thiệt tỏi truyền hình điện ảnh đầu tư cùng chế luận chủ thể nghĩa vụ vì công ty mang đến phong phú lợi nhuận. Nếu như chỉ dựa vào đĩa nhạc nghiệp cùng kinh doanh thần tượng nghệ nhân trống đỡ, quốc ngu căn bản là lên không được thành phố. Mục tiêu chính là một cái điển hình, chỉ dựa vào đơn độc âm nhạc sản nghiệp, cho dù là đại nhạc, bọn hắn cũng không có lên thành phố tư cách, bọn hắn năm gần đây bảng khai báo tài vụ thật sự là quá khó nhìn, căn bản vốn không phù hợp đưa ra thị trường điều kiện. 5 quỹ cầu người phiếu, quỹ câu phiếu đề cử, quỹ câu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 687 thứ 686 chương tiến quân giới điện ảnh so sánh truyền thống âm nhạc nghề nghề, điện ảnh nghiệp mặc dù cũng bị đô lậu cùng internet đánh thất linh bất lạc nhưng bởi vì phát ra phương thức khác biệt, cùng với thu về con đường đông đảo, đầu tư làm điện ảnh vẫn là so với làm âm nhạc có tiền đường hơn. Tại cái vị diện này, theo quốc nội chiếu rạp chiếu phim xây dựng càng ngày càng hoàn thiện, màn hình lớn càng ngày càng nhiều, điện ảnh riêng là chiếu phim một hạng, làm tốt cũng đủ để cho người đầu tư kiếm buồn đầy bát doanh. Lại thêm bán ra bản hải ngoại quyền, mạng lưới truyền hình lạc phát ra bản quyền, làm DVD cùng súng quanh chợ đông đảo thu về phương thức, đồng dạng chỉ cần là có thành ý điện ảnh, bình thường cũng sẽ không người đầu tư bội thưởng tiền. Làm âm nhạc lại không được, mặc kệ có hay không thành ý đi làm một chương đĩa nhạc, bây giờ trên cơ bản thu về chi phí cũng rất khó. Công ty đĩa nhạc tưởng thưởng cũng là bồi thường tiền đang làm đĩa nhạc, chỉ có thể dựa vào hàng năm làm có hạn bồi hòa nhạc vừa đi vừa về thu mỗi bản. Ở trong đó, còn không phải là cái gì dạng ca sĩ bắt đầu diễn xướng hội đều có thể kiếm tiền, có chút ca sĩ bắt đầu diễn xướng hội cũng sẽ bồi thường tiền. Chỉ có những cái kia âm nhạc công ty đập đồng tiền lớn tuyên truyền cùng bồi dưỡng giống như quốc ngu những cái kia đang hot thần tượng đoàn thể, cùng với trên giới âm nhạc số lượng có hạn kim bài ca sĩ bắt đầu diễn xướng hội, mới có thể chân chính kiếm được tiền. Mà muốn bồi dưỡng được loại này, bắt đầu diễn sướng hội có thể kiếm tiền ca sĩ, công ty điển nhạc đập xuống tiền, không nhất định liền so cuối cùng kiếm về nhiều tiền, cho nên cuối cùng nhìn qua, đi đường này kiếm tiền cũng rất khó khăn. Tóm lại chính là trước mắt thị trường tình hình dưới, muốn rựa vào làm âm nhạc kiếm tiền đã càng ngày càng khó khăn, còn tại người này đánh liều người, nếu không phải là không có năng lực chuyển đi nghề khác bắt đầu lại từ đầu, nếu không phải là thật sự yêu quý âm nhạc muốn đói bụng tiếp tục làm, có thể ở nghề này làm đến được cả danh và lợi còn nóng thích nhạc, đã rất hiếm thấy. Lâm Tại Sơn mang theo bệnh rốt trong nghề này cũng chết, chủ yếu vẫn là bởi vì yêu quý Coi như năm ngoái hắn không có ở vòng âm nhạc đại sát tứ phương rẽ nhiều tiền như vậy, hắn vẫn như cũ sẽ cùng ngày này ăn thua đủ. Nhưng chỉ riêng hắn một người cùng chết không có vấn đề, nhiều tiền thời điểm là hơn hoa, tiền thiếu thời điểm liền thiếu đi hoa, tóm lại hắn thì làm mình thích làm chuyện là được rồi. Nhưng là bây giờ hắn không phải một người. Hắn bây giờ là một chiếc giải trí chiến hạm hạng trưởng. Hắn không có khả năng mang theo một tuyển người cùng hắn cùng chết đập. Nhiều người như vậy đều phải ăn cơm, nhiều người như vậy đều nghị kiếm tiền, muốn làm huy hoàng hơn chuyên nghiệp Hắn không thể mang người nhà một con đường đi đến Dena cho nên hắn nhất thiết phải nhường bệ rốt trước này, giải trí chiến hạm hướng về càng nhiều nguyên hóa phương hướng thăng cấp, tại vòng âm nhạc bọn hắn muốn tiếp tục đạp gió dễ sóng, mà ở khác giải trí lĩnh vực, bọn hắn cũng phải có phân cấp có mục tiêu trải qua. Ở trong đó làm điện ảnh đầu tư cùng chế tác, chính là Lâm Tại Sơn tương đối có năm chắc, cũng là cái vòng này kiếm tiền nhanh nhất ngành nghề, không, có cái thứ hai. Trong quá khứ 1985, bên trong Hoa Đế quốc vé xem phim phòng dũng lập lên độ cao mới, lịch sử lần đầu đột phá 100 ức đại quan, đối sát Bắc Mỹ, trước mắt là toàn cầu đệ nghị điện ảnh lớn phiếu thương. Dựa theo trước mắt điện ảnh thị trường cùng dạm chiếu phim xây dựng tốc độ phát triển nhìn, không ra 5 năm, Hoa đế quốc bản thổ phòng bán vẽ liền có thể vượt qua Bắc Mỹ, vượt cơ thế giới thủ vị. Điện ảnh đầu tư trước mắt là bên trong Hoa đế quốc ngoại trừ internet đầu tư bên ngoài một cái khác nóng tiền chủ yếu chạy vào lĩnh vực. Bây giờ trên thị trường chỉ cần là có khá một chút kịch bản cùng chủ sáng đoàn đội, kim chủ đều sẽ cấp đi đến bỏ tiền đầu tư. Trước mắt quốc nội điện ảnh thị trường chính là không bao giờ thiếu tiền, thiếu nhưng là kỹ thuật, nhân tài cùng với sáng ý quốc nội điện ảnh công nghiệp nhân tài thiếu thốn vấn đề, không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Trước mắt quốc nội điện ảnh thị trường nóng tiền tràn vào mặc dù nhiều, nhưng trục lợi tính đô quá mạnh mẽ, vui đầu vào kỹ thuật nhân tài bồi dưỡng lĩnh vực vàng dòng bạc trắng có ít, ở phương diện này, quốc nội cùng Bắc Mỹ phát đạt điện ảnh công nghiệp còn có chênh lệch không nhỏ, sợ là 20 30 năm đều không đổi theo kịp. Mà nhân tài khuyết thiếu cùng trôi đi, lại dẫn đến điện ảnh sáng ý một khối này trở nên rất mệt mỏi. Trước mắt quốc nội điện ảnh thị trường hiện trạng chính là cái nào loại phiến tử phát hỏa, liền lập tức có một nhóm lớn theo dõi tử đi ra chuột, nhiều tiền là tiêu vào bắt chước cùng làm ẩu lên, kiên quyết sáng tạo cái mới tác phẩm có thể nói vượng mao lân giác. Lâm Tại Sơn năm ngoái điện giật làm khúc chủ đề điện ảnh Tề Thiên Đại Thánh, xem như quốc nội trong điện ảnh kỹ thuật lưu tiên phong người biến cách. Đây là vị diện này quốc nội bộ thứ nhất dùng tuần 3 baD kỹ thuật chế luyện hoạt hình điện ảnh. Mặc dù kỹ thuật này tại nước Mỹ Hollywood cũng không thể xem như kỹ thuật đỉnh cao nhất, nhưng ở quốc nội còn thuộc lần đầu. Lấy lớn như vậy thành ý tới làm hàng nội địa phim hoạt hình, Tề Thiên Đại Thánh chủ sáng đoàn đội xem như dụng tâm lương khổ. Cuối cùng cố gắng của bọn hắn trả giá cũng thu được nên được hồi báo, cái này khiến quốc nội không còn sốc thật dụng tâm đi nghiên cứu điện ảnh kỹ thuật đóng phim người làm việc nhóm thu được một kia an ủi. Tề Tiên Đại Thánh năm ngoái thu được 6 ức 8000 vạn phòng bán vé, xếp hạng quốc nội trong phim vị thứ 5, tất cả trong phim thứ 12 vị. Hắn phòng bán vé sang quốc nội phim hoạt hình lịch sử ghi chép, xem như tại nghiệp giới thả một quả không lớn không nhỏ vệ tinh. Nguyên bản giữa các hàng người làm việc cũng không xem trọng Tề Tiên Đại Thánh có thể sáng tạo quá cao phòng bán vé, bởi vì trước đó, hàng nội địa phim hoạt hình cao nhất phòng bán vé cũng bất quá một ức nhiều trung hoa nguyên. Hollywood chế luyện vô cùng hoàn hảo phim hoạt hình, ở trong nước phòng bán vé cũng không có đột phá 3 ức. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Đại Thánh đã sáng tạo ra 6 8000 vạn phòng bán vé. Cái này phòng bán vé tại Án Nghiệm Viễn Linh vực xem như nội tính thành tích. Ở trong đó Lâm Tại Sơn hát khúc chủ đề ngộ không đối với phim nhựa làm ra không nhỏ thôi động tác dụng, cái này một bài khúc chủ đề có khả năng liền để Tề Thiên Đại Thánh nhiều kiếm tiền mấy triệu phòng bán vé. Đương nhiên, đây đều là chuyện tiếng. Giả nghiêm chỉnh, Tề Thiên Đại Thánh có thể lấy được danh tiếng cùng phòng bán vé xong mùa thu, bắt nguồn từ chủ sáng đoàn đội đối với kỹ thuật truy cầu cùng đối với chế tác tinh lương 3D đặc hiệu cẩn thận yêu cầu. Tề thiên đại thánh kịch bản cũng không có quá nhiều sửa cũ thành mới chỗ, Mỹ Hầu Vương biến tề thiên đại thánh cố sự ở Trung Quốc nổi tiếng, đã truyền hơn mấy trăm năm, đủ loại phiên bản cố sự đều bị người nói qua, tại cố sự một khối này, nghĩ sáng tạo cái mới đã vô cùng khó khăn. Tề thiên đại thánh đoàn làm phim cũng không có ở trên kịch bản truy cầu quá nhiều có tính đột phá thay đổi, chỉ là hướng vào phía trong chiều sâu đào móc Mỹ Hầu Vương trong lòng biến hóa, cái này khiến chuyện xưa chủ đề hơi có chút trầm trọng. Nhưng Tế Thiên Đại Thánh giảng thuật phương thức cũng không trầm trọng, ngược lại rất mới lạ, kỳ dụng quốc nội điện ảnh nghiệp cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua 3D mô phỏng cảm ứng kỹ thuật, vì mọi người dân hiến một hồi Mỹ Luân Mỹ hoán cực phẩm thị giác tinh yến. Tại rạp chiếu phim nhìn qua bộ phim này người xem, phổ biến đều đối cuối cùng Mỹ Hầu Vương theo đường tăng đi đi về phía tây thành kinh, bối cảnh âm vang lên liếu lâm tại sơn ngộ không thanh âm cảnh tượng đó rất sâu ấn tượng, không ít người vì cảnh tượng đó yên lặng nước mắt chảy xuống. Tế vé có thể lại nói tóm lại là một hồi kỹ thuật lưu thắng lợi. Đồng thời cũng nói Hà Nội địa phim hoạt hình thị trường dung lượng cùng thể lượng cũng là rất lớn. Lâm Tại Sơn muốn mang lĩnh bệ rốt hướng điện ảnh nghiệp tiến quân một cái sơ ý nghĩ cùng sơ phương hướng, chính là làm phim hoạt hình. Giống như là một vị khác mặt kiệt tác những cái kia phim hoạt hình công phu gấu trúc cái gì, hắn đều có thể hướng về vị diện này chuyện. Quốc nội điện ảnh công nghiệp kỹ thuật nếu như không cách nào chống đỡ lấy dạng này phim hoạt hình chế tác, bọn hắn thậm chí có thể bỏ cho tư cách thỉnh hô Hollywood công ty tới làm. Bất quá Lâm Tại Sơn vẫn là muốn cùng quốc nội điện ảnh công ty hợp tác. Mặc dù quốc nội điện ảnh công ty tại kỹ thuật phương diện bên trên cùng nước ngoài điện ảnh công ty tồn tại tương đối lớn chênh lệch, nhất là đặc biệt hiệu công ty, quốc nội cùng nước ngoài càng là không cách nào so được. Nhưng càng là dưới tình huống như vậy, Lâm Tại Sơn lại càng muốn ủng hộ một chút quốc nội điện ảnh công ty, hắn thậm chí nghĩ bồi dưỡng lên một nhà người Trung Quốc mình công nghiệp qua ma. Một vị khác mặt công nghiệp qua ma, chính là vì cho giọt giỡ Lucas làm tình cầu đại chiến đặc hiệu theo thời thế mà sinh, về sau càng ngày càng dương càng mở rộng, trở thành hưởng dự thế giới đỉnh cấp điện ảnh đặc biệt hiệu công ty. Mà trước mắt quốc nội đặc biệt hiệu công ty, hoặc những cái kia đại điện ảnh công ty đặc hiệu bộ, căn bản không có cơ hội như vậy, không người nào ý càng nhiều tin tưởng bọn họ, cho bọn hắn đưa ra càng lớn tiêu chuẩn. Bọn hắn nhận việc thường thường cũng là chút hàm lượng kỹ thuật rất thấp hàng ngũ. Cần cao tinh nhẹ bén kỹ thuật yêu cầu điện ảnh, chủ sáng đoàn đội sẽ trực tiếp lướt qua quốc nội đặc biệt hiệu công ty, nếu không liền tìm Nhật Bản, nếu không liền đi Hollywood, căn bản vốn không cho quốc nội đặc biệt hiệu công ty cơ hội. Đương nhiên, tạo thành bây giờ cái này một tác liệt cục diện nguyên nhân là nhiều phương diện, Hà Nội địa đặc biệt hiệu công ty chính mình bất chiến khí, cuối cùng dùng làm ổ đồ vật lừa gạt người, thằng Đắc bất khách hàng tín nhiệm, cũng là một nguyên nhân quan trọng. Lâm Tại Sơn phía trước suy nghĩ, chuyển công phu gấu trúc, hắn liền nghĩ tìm quốc nội đoàn đội tới sáng tác thử xem, Tề Thiên chủ sáng đoàn đội, chính là hắn trọng điểm suy tính đoàn đội. Nghe nói cái kia đoàn đội sau lưng có một nhà chính bọn hắn đặc hiệu chế tác công ty, bên trong có không ít người trẻ tuổi cũng là từ Hollywood học thành tài trở về, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng nhiệt tình, thể thiên đại thánh chính là bọn họ đánh thứ nhất thắng trở lớn. Lâm Tại Sơn rất mượn ý cùng dạng này đoàn đội hợp tác, hắn thậm chí muốn đợi về sau bệ ruột càng có tiền hơn, trực tiếp đem dạng này đoàn đội cùng đặc biệt hiệu công ty cho từng thu tới, dùng càng lớn thành ý cùng động tác đi bồi dưỡng bọn hắn, tranh thủ cho bọn hắn phát triển thành vị diện này công nghiệp qua ma, dạng này hắn mới tốt đem hắn trong đầu những cái kia kinh điển điện ảnh đều càng mỹ hơn phục chế tới, bằng không hắn trong đầu chỉ có sáng ý, vị diện này điện ảnh công Nghiệp kỹ thuật theo không kịp, vậy hắn rời cũng là trắng chuyển. Cũng tỉ như kim cương biến hình dạng này siêu cấp tác phẩm, không nói trước cái này đại ẩm ti vị diện này còn không có, cho dù có, vị diện này điện ảnh công nghiệp cũng còn không có cách nào làm ra một vị khác mặt như vậy giống như lúc ổ tổ bật tới. Nếu như cứng ráng chuyển, cuối cùng đi ra ngoài hiệu quả không nhất định có bao nhiêu nát vụ đâu. Tóm lại chính là muốn có cường đại kỹ thuật ủng hộ phía sau, lâm đại sơn mới có thể đem mình trong đầu toàn bộ điện ảnh sáng ý tất cả đều tới trước lúc này Hắn sẽ không gấp gáp, trước tiên chậm rãi bồi dưỡng bên này điện ảnh đoàn đội tốt, ngược lại đầu góc của hắn có ký ức chiếu lại công năng, đến nên cần rời thời điểm hắn lại rời ra ngoài tốt, bây giờ trước chờ, chờ kỹ thuật hình thành. Đối với những cái kia không quá cần đặc hiệu kỹ thuật ủng hộ, hoặc vị diện này đã có đầy đủ kỹ thuật ủng hộ tác phẩm, Lâm Tại Sơn ngược lại là có thể cân nhắc sách tự xem, nhưng cụ thể chuyển cái nào bộ, như thế nào chuyển, hắn đều còn chưa làm ra hữu hiệu kế hoạch đâu. Dù sao, hắn bây giờ thao âm nhạc tâm đều thao không qua tới, đã không có càng nhiều tâm tư suy nghĩ được ảnh. Tiết xuân đi qua, Chờ lấy Tôn Ngọc Chân nghỉ ngơi trở về, Lâm Tại Sơn sẽ hòa Tôn Ngọc Chân thật tốt cho chuyện chút, lại tìm điện ảnh nghiệp nội nhân sĩ thật tốt cho chuyện chút, đến lúc đó sẽ trở thành lập bệ rột điện ảnh bộ, sau đó làm như thế nào điện ảnh, liền giao cho điện ảnh bộ người đi thao tác, hắn chỉ cung cấp đề nghị sáng ý là được rồi. Lâm Tại Sơn nhanh như vậy liền muốn mang theo bệ rốt trải qua điện ảnh nghiệp, trừ cái này đi hiệu quả nhanh bên ngoài, một cái khác nguyên nhân chủ yếu chính là muốn kéo Tôn Ngọc Chân một cái. Tôn Ngọc Chân vì bệ bỏ ra rất rất nhiều, làm hảo cơ hội đều phải liều mạng, mà Lâm Tại Sơn lại đã sớm nhận lời qua người ta sẽ giúp hắn nâng lên mộng, hắn tự nhiên không thể nuốt lời. Lang qua hậu thanh nghiêm phía sau, Tôn Ngọc Chân xem như viên mãn hoàn thành nạng tại giới truyền hình lịch sử sứ mệnh, sau đó nàng liền có thể khinh trang thượng trận đuổi theo nàng diễn viên ngọc. Đương nhiên, Lâm Tại Sơn muốn để bệ rụt trải qua điện ảnh nghiệp, cũng không chỉ là bởi vì Tôn Ngọc Chân, cũng là vì giúp những thứ khác bệ rụt nghệ nhân lái nhiều một con đường. Cân nhắc đến lưu manh manh bọn hắn tại vòng âm nhạc cũng không đánh khấu đầu thảo, Lâm Tại Sơn tâm tư lấy, tương lai để bọn hắn thử ừm ừm điện, có lẽ sẽ đối bọn hắn đích nhân khí có tốt thôi động hiệu quả. Phải biết, di thế nắm giữ cực phẩm giọng chớ ý, cũng là điện giật đi trước đó, về sau mới trở thành ca ảnh song phía sau. Hắn, ca sĩ sự nghiệp cùng diễn viên sự nghiệp là lẫn nhau xúc tiến lấy phát triển tại cái vị diễn này diễn mà mã ưuth hát, hát mà ưu thì diễn thành công nghệ nhân cũng lớn có người ở bể ruột công ty giới cờ trước mắt những thư này ca sĩ métí Vă cùng Đặng Hiểu hiểuán cơ bản không có gì diễn cho hy vọng nhưng Trương Hạo cùng lưu manh manh kỳ thực đều có để cho người ta hai mắt tỏa sáng cá tính ngoại hình có cơ hội trải qua màn hình lớn tín đổ mấy đứa bé kỳ thực đều có cơ hội tương lai chuyển một bộ cổ nghi ngờ tử nhường Trương Hạo đi diễn gà rừngtống bằng đi diễn bao ra suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất thú vị đâu đương nhiên Đây chỉ là Lâm Tại Sơn lúc buồn chán đợi đón ngọ, nhắm vào Trương Hạo cùng Tiến Đồ, Lâm Tại Sơn vẫn là càng hy vọng bọn hắn chuyên tâm lưu lại vòng âm nhạc tới làm ra thành tích, không nên tùy tiện trải qua ngành giải trí người khác. Bằng không mấy cái này tiểu tử tâm nhẹ nhàng, cái này dàn nhạc rất có thể liền muốn tàn. Lư manh manh đi điện giật tăng thêm nhân khí, nhưng là tương đối khá lựa chọn. Còn có các vé bộ ôn toa toa, Lâm Tại Sơn cảm thấy nàng kỳ thực cũng có bên trên trên màn ảnh lớn vô liếng. Nửa năm này, Lâm Tại Sơn thụ rất rõ ràng, cát vé cái này mới phát nghệ thuật ở chính giữa Hoa Đế Quốc đang nhanh nhiệt độ. Có lẽ là Dương Hoàng Phi nhận đúng hắn cái này siêu cấp hung nhân, muốn dựng nên hắn trở thành mới văn hóa điển hình, mà không lại đi mở rộng tốn thời gian phí sức lại không cái gì hiệu quả cắt vẽ lên. Cái này khiến toàn bộ cắt vẽ giới đều lâm vào xưa nay chưa từng có đề trừ kỳ, lập tức thì có bị tiêu diệt nguy hướng. Năm ngoái hoàng gia cắt vẽ lại tái, là ở hoàng gia học viện nghệ thuật cao nhất nghệ thuật đại sảnh cử hành, hoàng gia thống nghệ đại hiện trường trực tiếp, thanh thế biết bao hùng vĩ. Nhưng đến năm nay, cái này tranh tài trực tiếp liền không còn hình bóng. Liên cả nước cấp cắt vẽ hiệp hội cũng không còn tồn tại. Cái này khiến xử lý cắt vẽ những thứ này dân gian kẻ yêu thích nhỏ, tổn thương cực lớn. Rất nhiều người đều mất hết ý chí rời đi các vẽ giới. Chưa xong còn tiếp. 688 thứ 687 chương gặp khó biển sổ toa xem như năm ngoái cắt vẽ tranh tại cả nước quản quân quân, vốn toa toa tao nột thì càng buồn bực, xuất ngoại dự thi kế hoạch bãi bỏ, đủ loại tuyên truyền mở rộng hoạt động làm một nửa liền im mặt mà dừng, ký kết công ty ngay cả một cái ý kiến cũng không có. Nàng ở bên ngoài tuyên truyền, còn không bằng tại bệ rụt bang lầm tại Sơn làm một chút cắt vẽ MV phóng tới trên mạng tuyên truyền hiệu quả tốt hơn đâu. Thế nhưng là gần nhất tại bệ rụt sẽ thả ra một chút cắt vẽ MV, lượng xem cũng càng ngày càng ít. Thiếu thượng tầng mạnh mẽ hữu lực tôi động, liền người bình thường đối với cắt vẽ đều không cái gì nh tình. Đây là để cho Ôn Toa Toa khó mà tiếp thu thực tế. Lâm Tại Sơn mặc dù còn ủng hộ Ôn Toa Toa tiếp tục cắt vẽ sáng tác, nhưng nhìn xem thiết kế tỉ mỉ cùng chế luyện cắt vẽ MV căn bản là không có gì nhìn, lại không người khen, Ôn Toa Toa xuất lĩnh bệnh rốt cắt vẽ bộ nhiệt huyết nghiêm trọng gặp khó, bao quát viên duyệt ở bên trong mấy người, cũng đã hướng công ty thân tình điều chỉnh bộ môn, bọn hắn không muốn cùng cắt vẽ hao, làm vẽ để bọn hắn thực sự không nhìn thấy tiền đồ cùng hy vọng. Toa, toa bản thân chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha vẽ. Thế nhưng là tàn khốc hiện trạng để cho nàng cũng có chút tiếp nhận không thể. Nang Hoa Lâm tại sơn mở rộng cửa lòng nói qua nhiều lần có liên quan chuyện tương lai, mỗi lần biểu hiện đều rất lo lắng. Nàng cũng không phải muốn dựa vào cắt vẽ lẫn vào trở nên nổi bật hoặc như thế nào như thế nào, nếu như muốn trở nên nổi bật tại ngành giải trí hôn suốt đầu, nàng sẽ không tiếp tục lựa chọn ở trường học của bác. Nang khổ sở là yêu quý chuyện nghiệp tầm vang sụp đổ, để cho nàng trong nháy mắt chỉ thiếu mất trong xã hội tồn tại cảm, mặc kệ nàng nhiều cố gắng tiếp tục làm cắt vẽ, đều giống như chính nàng tại nơi tự ngu tự nhạc tựa như, căn bản đắc bất đến người khác tán động. Bên người hảo hữu, giống viên duyệt bọn hắn, từng cái một đều rời đi cắt vẽ. Cái này khiến Ôn Toa Toa nhận lấy rất lớn ngăn trở, nàng cũng không biết mình phải hay không hẳn là tiếp tục kiên trì tại bệ ruột công ty làm cắt vẽ lên. Chính nàng một người ở trường học tự ngu tự nhạc không có vấn đề, thế nhưng là tại bệ ruột công ty làm tổng thanh tra, tưởng lấy lương cao làm những thứ này, lại cho công ty mang không tới bất kỳ lợi tức, thậm chí có có thể cho công ty mang đến mặt trái ảnh hưởng, cái này khiến Ôn Toa Toa đặc biệt nhận lấy thì ngại. Nàng đã cùng Lâm Tại Sơn trảo từ giã qua hai lần, hy vọng từ đi bệ ruột công ty cắt vẽ tổng thinh tra chức vụ, từ bỏ cắt vẽ thương nghiệp hóa, trở lại trường học chính mình đi kiên trì cùng phát triển ưa thích của mình, sẽ không cho bệ rụt bằng thêm cánh chịu. Lâm Đại Sơn rất lý giải ôn tọa tọa tâm tình. Kỳ thực không riêng gì các vẽ, có rất nhiều dân gian truyền thống nghệ thuật hình thức, đều bởi vì độ chú ý không đủ, phát triển không đáng kể, cuối cùng dần dần tàn lùi, suy sụp, đây đối với liên quan lĩnh vực người hành nghề tới nói, là bị thương nặng nhất. Từ một loại ý nghĩa nào đó nhìn, âm nhạc xem như kéo dài không suy nghệ thuật hình thức cũng đang nhận lấy khảo nghiệm nghiêm trọng, nhất là lưu hành âm nhạc lĩnh vực, đối mặt đến con cảnh, không giống như các vẽ tiểu. Có bao nhiêu âm nhạc nhân bởi vì đắc bất đến tán đồng, không lập đầy bụng, buồn bã rời đi người này, đây là tối làm cho người đau lòng kết quả. Sốc nội xã hội, đang ra tốc hủy diệt lấy truyền thống người có nghệ Giống như đang phát triển công nghiệp đang tại hủy diệt lấy thiên nhiên một dạng. Tin tức lúc nào cũng đưa tin hôm nay lại có bao nhiêu giống loài gần như diệt tuyệt, nhưng lại ai sẽ đi thống kê cùng đưa tin, xã hội loài người có bao nhiêu truyền thống nghệ thuật hình thức đang tại gần như diệt tuyệt đâu? Có một ngày, có phải hay không âm nhạc thứ nghệ thuật này hình thức cũng sẽ gần như diệt tuyệt đâu. Lâm Tại Sơn cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, cho nên từ chối nhỏ đi lên, tất nhiên gặp gỡ yêu quý Cắt Vệ Ôn Tỏa Tỏa, hắn liền muốn toàn lực trợ giúp Ôn đi truyền thừa thủ nghệ của nàng. Không thể nói hoàng thượng thích gì, dân chúng liền đi mở rộng cái gì a đằng sau đổi một cái hoàn thượng, hắn không thích cái này. Dân chúng chẳng phải trắng rằng có sao? Tốt nhất lễ, bốn không ai dám bất kính. Lời nói này không sai, nhưng không thể nói tốt nhất cầu, toàn dân liền phải mở rộng cầu loại vận động a, vậy thì quá bữa rồi. Có nhiều thứ là từ trên xuống dưới mở rộng sửa đổi, nhưng có nhiều thứ không phải rựao vào từ trên xuống dưới sốc nổi cùng đầu nhập liền có thể ra thành tích, mà nhất định phải là từ đôi đến đầu tới chậm rãi củng cố cùng tích lũy phát triển. Giống như các vẽ thứ nghệ thuật này hình thức, vốn là hạng an tính thị giác nghệ thuật, cần phải làm như vậy sốc nổi, nó kết cục quá tốt rồi sao? Bây giờ phía trên cuối cùng không mù làm. Này lại đã kích rất nhiều cắt vẽ người hành nghề nhiệt huyết, nhưng từ lâu dài đến xem, cái này chưa chắc đã là một chuyện xấu. Chỉ cần người hành nghề có thể đạp đạp thực thực tiếp tục làm công tác của bọn hắn, dựa vào tự thân cải tiến tới hấp dẫn đến đại chúng chú ý, mà không phải dựa vào một loại nào đó thế lực ép buộc đại chúng đến xem cái này, mọi người nguyện ý tự phát tới chú ý, tin tưởng nghề này vẫn sẽ có một cái tốt tiền cảnh. Lâm Tại Sơn không có tiếp nhận ôn toa toa đơn xin từ chức, hắn vẫn kiên trì nhường ôn toa toa ở công ty phụ trách cắt vẽ có liên quan hàng mục, tin tưởng chỉ cần dùng tâm đi làm, tiếp tục kiên trì tiểu gì cũng sẽ ra thành tích. Có thể cùng trước đây viễn cảnh mong muốn do so. Bọn hắn tương lai ra thành tích sẽ không quá mức huy hoàng, nhưng so sánh một buổi sáng hủy diệt, kiên trì nổi thành tích có thể sẽ càng quý giá. Đến nỗi nói ôn toa toa thiếu cảm giác đồng ý cùng tồn tại cảm, cái này Lâm Tại Sơn trong thời gian ngắn không có cách nào giúp nàng giải quyết, chỉ có thể là chính nàng từ từ tiếp nhận cùng thay đổi. Còn có, ôn toa toa cảm thấy ở công ty cầm tổng thanh tra tiền lương quá cao, nàng căn bản lấy đặc bất tương ứng công tác thành quả, cái này khiến nàng lương bèo tương đối lớn áp lực tâm lý. Phương diện này dễ làm, ngược lại cắt vẽ bộ bây giờ có chút chỉ còn trên danh nghĩa ý tứ, Lâm Tại Sơn liền theo ôn toa toa yêu cầu, giúp nàng giảm lương tốt. Bệ rụt bây giờ không thiếu tiền, hàng năm hoa mấy chục vạn nuôi một cái nhân tài, đối với bệ rụt tới nói không tính chuyện, nhưng cũng không phải chỗ hữu nhân đô cảm thấy tiền hào, có người sẽ cảm thấy tiền phòng tay, tiền nhiều hơn ngược lại sẽ cho người áp lực, dạng này bệ rột lại cho Ôn Toa Toa ra lương cao, liền có chút phí sức không có kết quả tốt. Dựa theo Ôn Toa Toa ý tứ, bệ rụt cho Ôn Toa Toa tiền lương giảm đến rồi trước đây 1/3, nhưng các vẽ bộ vẫn như cũ giữ lại. Các vẽ bộ giữ nguyên kế hoạch tiếp tục dùng các vẽ mở rộng bệ rụt âm nhạc, dùng âm nhạc phản thúc tiến phát triển. Tương lai chờ bệ rụt điện ảnh bộ thành lập phía sau, cắt vẽ cũng sắp trở thành bệ xuất phẩm điện ảnh hữu lực tạo thành bộ phận. Lâm Tại Sơn thậm chí có nghĩ, tương lai bệ rột điện ảnh logo hay dùng cắt vẽ tới làm, Hollywood những cái tiêu kiệt tác logo, giống như sư tử hống, thắng lợi nữ thần, tiểu hài tại trên mặt trăng câu cá cái gì, là lấy đủ loại phương thức phơi bày, nhưng tự hồ còn không có nhà ai công ty điện ảnh logo là dùng cắt vẽ phơi bày. Cái này phải làm cho tốt, hẳn là sẽ cho người ta một loại rất cao cấp cảm giác, cũng sẽ cho ôn toa toa lớn nhất lòng tin ủng hộ. Còn có một chút Lâm Tại Sơn cũng muốn, ôn toa toa thiếu cảm giác đồng ý chủ yếu vẫn là khuyết thiếu xã hội đại chúng đối với các vẽ cảm giác đồng ý thường thường một cái ngành nghề muốn nghĩ được đến đại chúng chú ý cùng tán đồng, trong nghề bộ nhất định muốn ra một cái cao cấp đại minh tinh, đến lôi kéo nghề này phát triển. Xem phạt thích hiện nay các vẽ giới, không có ai so ôn toa toa càng có thể có thể gánh vác chuyến đi này người phát ngôn thân phận. Phía trước ôn toa toa xem như các vẽ tranh tài cả nước quân, quân kỷ bị ủy nhiệm muốn vì trung hoa các vẽ đại luôn công việc trọng yếu, nhưng bởi vì các vẽ giới rơi vào hầm băng, hắn được chú ý độ thẳng tắp hạ xuống, năng người phát ngôn này lực ảnh hưởng mới ngày càng đi thấp. Nếu muốn thay đổi cục diện như vậy, kỳ thực có một phương pháp tốt, chính là nhường Ôn Toa Toa trải qua ngành giải trí, biến thành trong giới giải trí đại minh tinh, lại lấy đại minh tinh thân phận tới đại ngôn nàng xử này phát triển, dạng này thôi động tác dụng liền sẽ trở nên hành chi hữu hiệu. Bất quá Ôn Toa Toa phía trước hòa lâm tại sơn tán gấu qua, bao quát cha mẹ của nàng, cũng không quá hy vọng nàng lội nước ngành giải trí, không muốn để cho nàng tinh lịch những cái kia phức tạp tôi luyện. Nhưng bây giờ tình thế có biến, nếu như Ôn Toa Toa muốn tiếp tục vì cắt vẽ sự nghiệp hiền thần, lấy toàn bộ lực lượng của mình tới thôi động cái nghề này phát triển, vậy nàng nhất định phải làm ra trò lợn. Lâm Tại Sơn trong khoảng thời gian này có cùng Ôn Toa Toa trò chuyện những sự tình này, Ôn Toa Toa đối với trải qua ngành giải trí là ôm lấy nhất định lui bước cùng trần chờ thái độ, nàng kỳ thực rất sợ làm người này, nhưng cũng may có Lâm Tại Sơn dạng này, một cái núi dựa lớn có thể giúp nàng che đậy lại rất nhiều không cần thiết hy sinh cùng phi phức, này mới khiến nàng có một chút dũng khí, dựa theo Lâm Tại Sơn cho nàng chỉ lộ đi lên phía trước. Lâm Tại Sơn nhường Ôn Toa Toa trải qua ngành giải trí, cũng không phải khiến Ôn Toa Toa đi đón rất nhiều hí kịch làm diễn viên, hoặc ca hát làm ca sĩ cái này, nàng có lẽ thật không phải là cái này khối liệu. O toa toa có thể hay không diễn kịch lâm tại sơn bây giờ còn không dám kết luận, nhưng ôn toa toa chắc chắn không phải làm ca sĩ liệu, địa ấy lâm tại sơn nhìn lại biết rõ rành rành. Thiên a, nàng sinh nhạc cảm thực sự quá kém, không thích hợp ca hát. Mà lấy nàng mười phần thận trọng hơi có vẻ câu nệ tính cách, nàng tự hồ cũng không rất thích hợp diễn kịch. Nhưng không biết hát không thể diễn kịch liền nhất định không đạm đương nổi đại minh tinh sao? Cái này cũng không nhất định. Dĩ thế thì có thật nhiều ví dụ như vậy có chút nữ minh tinh chỉ dựa vào tại tuần lễ thời trang thượng tẩu tú liền có thể tu luyện thành cấp đứng đầu đại minh tinh, còn có vị âm thanh n -n -t -t, ca kỹ năng nát vụn đến bạc Diễn kịch cũng không sao thế, nhưng chính là dựa vào tình thương, cao cùng suất chúng bề ngoài kiếm ra một cái vùng trời. Ôn Toa Toa xuất chúng bề ngoài, chính là nàng có thể trở thành đại minh tinh đọn sát thủ lợi hại. Thêm nữa, nàng còn có thần hồn kỳ thần cắt họa kỹ nghệ, này liền tốt hơn phổ biến rộng rãi. Bệ giọt nếu như vận hành tốt, tại chính mình xuất phẩm điện ảnh hoặc tổng nghệ thiết mắt bên trên đầy đầy Ôn Toa Toa, coi như cho nàng làm bình hoa cùng bài trí, dựa vào thiên phú của nàng tài nghệ, đều có thể rất nhanh cho nàng đẩy thành rất nóng cửa nghệ nhân. Đến nỗi Ôn cùng nàng phụ mẫu lo lắng giải trí quá phức tạp, sẽ cải biến nha đầu tính cách chuyện này, Lâm Tại Sơn có thể hướng bọn hắn làm ra hứa hẹn. Chỉ cần Ôn Toa Toa còn tại Bệ Dột một ngày, hắn thì có lòng tin giúp Ôn Toa Toa loại bỏ đi những cái kia sơn đen đi đen quy tắc. Tương lai nếu như Ôn Toa Toa đỏ lên, chính nàng thay đổi, muốn đi trèo cái khắc cảnh tây cao, cái kia Lâm Tại Sơn liền ngoài tầm tay với, nhưng chỉ cần còn tại Bệ Dột một ngày, Lâm Tại Sơn thì có lòng tin để cho nàng hưởng thụ được trong giới giải trí này bản. Nó thực hiện tại Bệ Dột tất cả nghệ nhân, cơ hồ cũng không có tao ngộ cái gì quy tắc ngầm các loại chuyện, bao quát lưu manh manh, là nghĩ như vậy nhường Lâm Tại Sơn tìm nàng, Lâm Tại Sơn cũng không mà thay đổi. Những thứ khác giống Đường Á Hiên, hạo hắn, hưởng thụ được cũng là tinh khiết nhất giải trí thổ nhượng. Trong này một chút mang theo quy tắc ngầm thổ nhưỡng chất dinh dưỡng, chỉ là bệ ruột công ty chính mình đối bọn hắn chiếu cố mà thôi, tuyệt đối không có quá tuyến sự tình phát sinh. Lâm Tại Sơn rất xem trọng công ty ở phương diện này danh tiếng cùng quy tắc, hắn tuyệt không cho phép công ty có cao tầng rựa vào trong tay quyền lợi đi vừa bãi nội bộ công ty quan hệ, có một số việc có thể trong bóng tối xảy ra, Lâm Tại Sơn không biết, cái này Lâm Tại Sơn cũng không có biện pháp, nhưng chỉ cần nhường Lâm Tại Sơn đã biết, vậy cái kia cái cao tầng cũng đừng nghĩ ở công ty la lộn. Hảo tại hiện tại còn không có xảy ra chuyện như vậy, Lâm Tại Sơn muốn giết gà dọa cũng không tìm tới cơ hội. Tương lai bệnh rốt sẽ phát triển càng ngày càng lớn mạnh, loại chuyện này nhất định sẽ phát sinh, quyền lợi cùng mục nát là làm bạn mà thành, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Nhưng xem như công ty cao nhất lãnh tụ, Lâm Tại Sơn tin tưởng vững chắc chỉ cần chính hắn cưa này đem tốt, công ty liền chắc chắn có thể hướng về sạch sẽ phương hướng phát triển, sẽ không để cho những thứ lung ta lung tung này chuyện dao động công ty căn cơ. Kỹ sở bất dục, vật thi vô nhân, chỉ có trước tiên làm tốt chính mình, hắn có thể để cho thủ hạ chân chính bắt chức cùng tiến vụ. Lúc này lại nói luận ngữ bên trong câu kia kinh điển, tốt nhất lễ Không ai dám bất kính tốt nhất nghĩa, 402 dám không phục tốt nhất tin, 402 dám không cần tình. Mới là đáng tin. 6. 09511208 hảo. Tháng chạp 28. Đông Hải hóa chất tập đoàn mở mỗi năm một lần công ty khen ngợi đại hội kỵ niên hội. Lâm Tại Sơn được mời có mặt đông hóa niên hội, đồng thời mang theo Lưu Minh Minh cùng Mạc Chí Văn vì đông hóa nhân viên dâng lên đến từ bệ rụt âm nhạc chúc phúc. Đây là Lâm Tại Sơn năm nay tham gia thứ 18 chạng thương diễn niên hội, hắn tham gia tất cả niên hội cũng là năm ngoái tại hắn gian nan nhất thời điểm hướng hắn rơi ra quà giúp đỡ công ty. Không chỉ có như thế, Hắn mấy năm liên tục biết bảng giá đều không thêm, năm ngoái cho 3 vạn, năm nay hắn còn muốn 3 vạn, năm ngoái cho 50 ngàn, hắn năm nay cũng còn muốn 5 vạn. Hắn cũng không có bởi vì hắn bây giờ trở thành ngôi sao siêu hạ An vị mà lên giá, nhưng những cái kia sĩ nghiệp mời không nổi hắn. Hắn điểm ấy làm, đặc biệt chịu những thứ này giới kinh doanh nhân sĩ ưu hãi, rất nhiều người cũng bởi vì chuyện này, liền nguyện ý hỏa lâm tại Sơn giao hảo. Năm ngoái hỏa lâm tại Sơn phát sinh qua xung đột đông hóa tiểu thái tử trừ hiện ra. Năm nay vẫn như cũ phụ trách Đông hóa Nghiên hội tổ chức cùng tỉnh khách quý, lúc trước hắn chỉ là ôm may mắn thử một lần ý nghĩ cho Lâm Tại Sơn gọi điện thoại, hy vọng siêu cấp rừng có thể tới Đông hóa thành bọn họ nhân viên hát một bài. Kết quả Lâm Tại Sơn hỏi nhật trình phía sau, phát hiện ngày đó có rảnh, không nói hai lời đáp ứng trừ sáng ngợi, còn không tăng giá biểu diễn, bên ngoài tiến đưa bệ rột khác ca sĩ biểu diễn, cái này khiến Trừ Hiện ra rất là xúc động. Trừ Hiện ra bây giờ hoàn toàn lấy đại ca xem Lâm Tại Sơn, hắn đêm nay uống nhiều quá, mở miệng một tiếng đại ca kêu Lâm Tại Sơn, danh sư muốn cùng đại ca cả một đời, cho Lâm Tại Sơn làm rỡ góc rỡ cười. Cái Nan Nguyệt Hàm phía trước rất phản đối Lâm Tại Sơn có mặt những thứ này hời hợt nghiên kĩ thương lượng diễn, phải biết, giới ca hát đứng đầu hơn nhân, hiếm có tham gia loại này không biết tên tiểu xí nghiệp thương diễn, muốn đi cũng đi tham gia loại kia 500 mạnh cấp đại công ty liên hội, không chỉ kiếm tiền nhiều, còn có thể nhận biết càng nhiều kim chủ, quen biết càng nhiều hữu dụng quan hệ. Nhưng Lâm Tại Sơn hòa cái Nan Nguyệt Hàm ở phương diện này lý niệm hoàn toàn khác biệt. Tại Lâm Tại Sơn trong mắt, những thứ này từng cho hắn giúp người khi gặp nạn xí nghiệp, mới là trong lòng của hắn muốn nhất coi trọng xí nghiệp, đến nỗi những cái kia có thể quen biết đại gia nhiều tiền đại kim chủ thương diễn, hắn một mực không tham dự, không đi khoản cái kia loại Nam quy cầu nguyện phiếu, Quỷ cầu phiếu đề cử, quy cầu dẫn mua, chưa xong còn tiếp. 689 thứ 688 Trương vỡ chứng vốn là tại Đông hóa trận này niên hội biểu diễn, Lâm Tại Sơn còn muốn mang tín đồ mấy đứa bé tới, nhưng tín đồ gần nhất ra chuyện lớn, nhường mấy đứa bé tâm tư đều không cách nào tập trung ở biểu diễn lên. Năm nay ngày Tết ông táo đêm bệ rụt mở niên hội buổi tối, mấy đứa bé đều uống nhiều quá, hứng thú rất cao, bệ rụt niên kỷ sẽ sau đó, bọn hắn đám người tuổi trẻ này lại đi cờ tở vờ quét qua lần đêm. Tại cờ vờ, nghe nói là bởi vì bằng uống nhiều quá, tay không thành thật muốn chiếm chim bổ câu trắng tiện nghi, kết quả bị chim bổ câu trắng một cước ở giữa hạ thể, tại chỗ liền cho hắn đá đau ngất đi. Về sau ngày thứ hai tình rượu, Tống Bằng liền phát hiện phía dưới của mình xưng như cái đại quả cà, cùng hắn cùng tốc sá Tất Vĩnh vừa bị đùa chết cười. Khi đó bọn hắn đều không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tống Bằng cũng chỉ là cảm thấy phía dưới ồn ồn cảm giác đau đớn, không nghĩ là quá nghiêm trọng vấn đề. Lúc trước hắn phía dưới cũng thường xuyên bị đánh, xưng qua không là lần một lần hai, hắn cho là lần này giống như ngày thường đâu, liền không có coi ra gì, sinh hoạt không tiện tất cả đều nhịn. Nhìn không có 2 ngày, Tống Bằng thì nhịn không được. Hắn phát hiện phía dưới chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, còn càng ngày càng đau, nhất là tối hôm qua ăn xong dưa cay nổi lẩu sau đó, phía dưới hỏa thiêu hỏa liệu, thật giống như một quả lấp kín lấp đầy quả ớt bom muốn nổ tung một dạng, tùy thời đều có bạo phá tự cung nguy hiểm, cái này có thể cho hắn hù dọa. Hôm qua trong đêm Tất Vĩnh vừa liền cho đau không chịu được tống bằng đưa đi bệnh viện, đi khám gấp một kiểm tra, sự tình làm lớn lên tiểu tử này trái ba thế mà bập điệu. Chư hạ bọn hắn đều nói Tống Bằng là trừng phạt đúng tội, ngoài miệng giống như đang chê cười hắn, nhưng trong lòng đều rất lo lắng hắn, dù sao cũng là cùng một chỗ phấn chiến nhiều năm hảo Chim bổ câu trắng cũng rất thấy nấy, cảm thấy đặt chân quá nặng đi. Hai ngày này Tín Độ người đều ở đây bệnh viện hồi tiếp tổng bằng mộ. Lâm Tại Sơn cũng rất quan tâm chuyện này, dù sao cũng là mình khêu nữ trong chuyện, hắn an ủi chim bổ câu trắng, để hắn đừng có quá nặng nghề trong lòng bá phụ, có một số việc xảy ra, nhìn xem kết quả rất xấu, nhưng không nhất định chính là chuyện xấu. Vì để cho chim bổ câu trắng có thể ít một chút gánh nặng trong lòng, Lâm Tại Sơn quyết định lấy Bệ Dột danh nghĩa tới đền bù tổng bằng, tiểu tử này không phải vẫn muốn bay một mình làm chủ sống sao? Mượn cơ hội này, Bệ Dột liền đơn độc mở cho hắn một phần nghệ nhân đã hẹn, lấy độc lập nghệ nhân thân phận tới vun trồng hắn. Nói thật ra, bị ruột mấy hải tử kia bên trong, thích hợp nhất huấn ngành giải trí sẽ phải thuộc về gia mặt Dậy nhất Tống Bằng, hắn ghi ta đàn mặc dù không sao thế, nhưng hắn trời sinh nhạc cảm là mấy đứa bé bên trong tốt nhất, so từng có huấn luyện chuyên nghiệp Lưu Dương đều tốt hơn. Hắn ca hát cảm giác so Trương Hạo còn tốt hơn. Chỉ tiếc tâm quá sốc nổi, rất dễ dàng đi đường nghiêng. Lần này bị thương nặng, có lẽ đối với Tống Bằng tới nói cũng là một chuyện tốt, nhưng hắn về sau đừng có lại như vậy sốc nổi. Bệnh viện bên kia hôm nay truyền đến tương đối khá tin tức, Tống Bằng tay thuật rất thành công, trái cao mặc dù không thể bảo trụ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn năng lực sinh sản, chỉ là hắn hùng. Tính chất kích thích tố có chút chịu ảnh hưởng, hắn về sau hẳn là sẽ không lại như vậy sắc, sẽ không nhìn thấy nữ hài liền lưu chảy nước miếng không rời nổi bước chân, đến nỗi những thứ khác ảnh hưởng, trước mắt còn không có nhìn thấy. Tối hôm đó tại Đông Hóa tham gia qua nghiên hội phía sau, Lâm Tại Sơn trong đêm lại đi một chuyến bệnh viện thăm hỏi Tống Bằng. Trừ hạ bọn hắn tất cả về nhà nghỉ ngơi, chỉ có chim bổ câu trắng đang ngồi lấy Tống Bằng đồ trò chuyện huyên thuyên. Gặp Lâm Tại Sơn tới, Tống Bằng mang theo rất lạc quan thái độ vừa lên tới liền cùng Lâm Tại Sơn giảng, "Sư phụ, ngài sao lại tới đây?" "Ta đây không sao." Lâm Tại Sơn hướng Tống Bằng khoát tay áo, ra hiệu hắn đừng đứng dậy. Nam Liê tốt, đi đến chim bồ câu trắng bên cạnh, vụ vỗ chim bồ câu trắng bạ vai, nhường chim bồ câu trắng cũng ngồi xuống. Từ chim bồ câu trắng nội liệm ánh mắt bên trong có thể cảm nhận được, nàng còn có rất sâu ấy này đâu. Bác sĩ nói thiếu một trái trứng ta vẫn một đầu hảo hán, ha ha. Tống Bằng cũng cảm nhận được chim bồ câu trắng thậm chí là Lâm Tại Sơn xin lỗi, cố gắng làm ra một bộ thoải mái hình dáng. Nhưng thật sự thiếu một cái trứng, ai tâm lớn như vậy có thể không có quan tâm chút nào á, nhưng là bây giờ đã như vậy, hắn có thể như thế nào? Hắn không thể nhường chim bồ câu trắng đổi hắn một cái trứng á mà lại nói bây giờ, cũng là chính hắn tay thiếu đỡ nhất định phải chiếm chim bồ câu trắng tiện nghi, chim bồ câu trắng coi như cho hắn đá cho thái giám, hắn cũng là tự làm tự chịu, chính mình không có cách nào đi hoán trách nhân ra quá nhiều. Tiểu tử ngươi ngược lại thật sự là đủ lạc quan." Lâm Tại Sơn cười nói tống bằng một câu. Chim bồ câu trắng điếu bĩu môi, phàn nàn nói, "Nhìn ngươi về sau còn dám hay không như vậy sắc linh lợi. Ta còn có một trứng đâu, hẳn là 6, Còn có thể 6, 4, "Hắc hắc." Tống bằng lại còn có thể không cần mặt mũi bắt cười. Lâm Tại Sơn cười nói, "Ngươi cũng đừng bận. Bác sĩ nói ngươi bao lâu có thể xuất viện?" Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi 6 tháng cuối năm việc học ca mấy người các ngươi năm nay đều phải tốt nghiệp. Sẽ không ảnh hưởng, ta qua Tết Xuân hẳn là có thể xuất viện. Tống bằng ai thở dài, giảng, năm nay Tết Xuân không thể trong nhà qua, việc này ta còn không dám cùng nhà chúng ta người bên trong nói ra. Ngươi như thế nào không cùng người trong nhà nói a Lâm Tại Sơn khẽ giật mình. Ta không muốn cho bọn hắn lo lắng vớ vẩn, ta đây cũng không cái đại sự gì, không nói. Ta liền nói Tết Xuân muốn cùng hạo tử bọn hắn đi diễn xuất, không về nhà, ôm hàng tốt lại trở về. Chim bổ câu trắng do dự một chút, hỏi Lâm Tại Sơn: "Lão cha, người 30 nhi muốn đi tham gia hoàng gia truyền hình giao thừa tiệc tối a. Ta không cùng ngươi đi, nhường kẻ năm tỷ bọn hắn đi theo ngươi à, ta muốn lưu lại bệnh viện buổi cái này ngu ngốc căn tiết, chương hạ bọn hắn 30 đều tới này qua, chúng ta tín đổ mấy người cùng một chỗ qua. Đi, các ngươi người trẻ tuổi qua, à, nhưng đừng làm rộn quá giới hạn, ta cũng không muốn lại nhìn thấy có chuyện như vậy xảy ra." Lâm Tại Sơn khẩu khí hơi tăng thêm, có chút nghiêm túc cảm giác. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn mặc dù không oán trách chim bổ câu trắng, nhưng mà thực tình không muốn lại nhìn thấy có cái chủng này bạo lực sự kiện xảy ra. Hoặc có lẽ là hắn không muốn nhìn thấy chim bổ câu trắng lại suất nặng tay đánh người. Nha đầu này tổng thể nàng tra thân ực gen, ra tay không nặng không nhẹ. Lần này ra chuyện còn không tính đại, nhưng nếu không thu liễm mà nói, tương lai rất có thể muốn đủ thành đại họa, đến lúc đó lại hối hận có thể đã mượt, cho nên hắn bây giờ nhất định phải nhắc nhở chim bổ câu trắng một chút. Lâm Đại Sơn còn đặc biệt bổ sung một câu, các ngươi tụ tập cùng một chỗ ăn tiết, tận lực ít uống rượu, nhất là ngươi, bổ câu, có thể không dính cũng đừng dính, rượu không phải độ tốt. Ân, ta cũng không tiếp tục uống rượu. Chim bổ câu trắng cũng biết thuốc đẩy lần này bạo lực sự kiện nguyên nhân chính một trong chính là nàng uống nhiều quá. Muốn đặt nàng lúc thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không đặt chân nặng như vậy, tối đa cũng chính là đem tống bằng bằng chứng đá xương mà thôi, chắc chắn sẽ không cho hắn trứng chứng đá bẻ. Tống bằng lúc này có thể lại like kỉnh, khuyên chim bồ câu trắng, đừng không uống a, Bạch tổng, không uống rượu qua cái gì thế ta? Lâm Tại Sơn trừng tống bằng một mắt, ngươi còn không thụ giáo huấn a? Về sau ngươi cũng đừng uống rượu, nếu là lại để cho ta đã thấy ngươi uống say, vậy ta trực tiếp cho ngươi đá ra bẻ rốt. A? Tống bằng ngơ ngác một chút, đầu óc rất nhanh nhất chuyện, hắn nghĩ thầm Lâm Tại Sơn nói là không thể nhìn thấy hắn uống say, ý kia nói đúng là, hắn ngay trước Lâm Tại Sơn uống rượu vẫn là không có vấn đề chỉ cần không uống say là được rồi. Hoặc có Lâm Tại Sơn uống say cũng không quan hệ, chỉ cần đừng để sư phụ nhìn thấy là được rồi. Cười thầm, Tống Bằng vỗ bộ ngực hướng Lâm Tại Sơn cam đoan, "Ngươi yên tâm đi, sư phụ, ta về sau chắc chắn không làm mặt của ngươi uống say." Lâm Tại Sơn đương nhiên nghe được Tống Bằng trong lời nói tính toán, không tính toán với hắn, hỏi hắn, "Nói điểm nghiêm chỉnh a, 6 tháng cuối năm các người liền tốt nghiệp, người đối với tương lai có cái gì mong đợi không có?" Tống Bằng biết bao thông minh, nghe xong Lâm Tại Sơn giạng lời này, lập tức nói được, Lâm Tại Sơn trong lúc cấp bách chạy tới nhìn hắn, la tới đền bù hắn tới. Chớp mắt, Tống Bằng cười hắc hắc ta không có gì mong đợi, hết thể nghe theo sư phụ ngươi dạy bảo cùng ăn bài. Lâm Tại Sơn nghĩ thầm tiểu tử này vẫn rất sẽ đến chuyện, rõ ràng chính là nhường hắn tới nói điều kiện, thế là ngược lại đem một quân giảng thuyết, như vậy cũng tốt, mấy người các ngươi đều trẻ tuổi, cẩn thận tốt tôi luyện mấy năm. Năm nay Hạo Tử tham gia Hạo Thanh Âm liền có chút sớm. Tống Bằng vội vàng cắt đứt Lâm Tại Sơn, không còn sợ à, cái này vòng tròn không phải đều xem trọng thành danh phải thừa dịp sớm đi. Hạo Tử năm nay là thời vận không đủ, hắn phát huy thường, hắn muốn phát huy tốt, nhất định có thể tại Hạo Thanh lấy được thành tích. Muốn đổi ta tham gia, ta chắc chắn sẽ không phát huy thất thường. Ta người này cái khác không được, chính là tâm tính đi. Ta lúc nào đều không áp lực, hắc ha, ta là đại trái tim hình ca sĩ. Chim bổ câu trắng quen thuộc thành tự nhiên muốn đi gõ tổng bằng đầu, nhưng tay giơ lên không có nhận tâm gõ, lại cho thu hồi lại, châm chọc hắn, ngươi như thế nào luôn như thế dám tôi a. Chỉ ngươi thực lực này, đi tham gia Hạo thanh âm liền đang thi đấu còn không thể nào vào được, ngài cũng đừng bản thân cảm giác lương hảo. Nói đùa, ta ca hát nhiều bằng a, chỉ là cùng Hạo tử phong cách khác biệt thôi. Ta muốn đi tham gia, giữ gốc tứ cường, có xung quan thực lực đâu. Tống bằng lời nói này thật có điểm suy nghĩ chim bổ câu trắng khế nói, "Nằm mơ ban ngày." Lâm Tại Sơn đã hiểu, Tống Bằng là thực sự muốn tham gia Hào Thanh Âm, lúc trước hắn kỳ thực nghị nghị việc này, dựa vào trước mắt bể ruột kỳ hạ những thứ này người mới ca sĩ, không có người nào thích hợp tham gia Sỉ si Ạ Sẩn Hai Hào Thanh Âm chính tài. Nếu như tương lai bệ ruột có thể đánh dấu càng có tiềm lực người mới cái kia khác nói, nhưng nếu như ký không đến, bể ruột làm Sỉ si Ạ Sẩn Hai Hào Thanh Âm, rất có thể lại là cho người khác làm áo cưới. Bọn hắn chỉ có thể mong đợi tại Hào Thanh Âm bên trên lại phát hiện giống Hàn Năng Ngây, mét dạng này tiềm lực ca sĩ, nhưng bọn hắn mình ca sĩ chắc chắn đẩy không ra. Đã như thế, Hắn không nếu như để cho Tống Bằng đi lên thử xem. Tiểu tử này bình thường rất yêu khát lạc, nhưng có một việc hắn chính xác không có khoác lác, hắn đúng là một đại tiềm ca sĩ, hắn tâm tính rất tốt, ở trên vũ đài, hắn lúc nào cũng có thể có vượt qua trình độ phát huy, tại tiến độ diễn xuất bên trong, hắn liền cuối cùng cưỡng trương hạo danh tiếng. Mặc dù hắn tiếng ca không có trương hạo như vậy để cho người ta khắt sâu ấn tượng, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp đi xem, hắn biểu diễn chính xác rất có thiên phú. Từ dị thế không tốt lắm cho hắn tìm mô bản, thanh âm của hắn cùng ai cũng không giống, nhưng hát hai ca, hắn tựa hồ cũng có thể có rất tốt hiện ra. Hắn là người trời sinh toàn diện tính chất ca sĩ, hát cần tình cảm biểu đạt tác phẩm lúc lại rất có cấp độ cảm giác, giả thân tình lúc thường thường đều có thể tại hiện trang bắt lấy nhân tâm mà hát một chút duyệt động hình tác phẩm lúc, hắn cảm giác tiết tấu biểu hiện lại cực kỳ xuất sắc, nhất là hát R ảm, ảm, bài tác phẩm, cái kia tự do phát huy truyền âm, truyền nhường lâm tại sơn đều phải vô an tảng dương. Tư đắc nhận tính chất nhìn lên, tống bằng có chút lập lờ nước đôi ý tứ, không tốt lắm cho hắn tạo thành cái nào đó loại hình ca sĩ, đây là tai hại, nhưng là có thể là cường hạn của hắn. Nếu như phát triển tốt Hắn có lẽ có thể trở thành vị diện này cái tiếp theo vô cùng lớn sát thủ Chu Thanh Hoa cũng nói không chừng đấy chứ. Tại Tống Bằng thanh âm còn không có biến nhỏ ngay sau đó, Lâm Tại Sơn còn không có từ Tống Bằng trên thân nhìn thấy hắn có trở thành vị diện này Chu Kiệt Luân siêu phàm tiềm lực, nhưng có thể cho hắn dự thiết thành vị diện này Chu Thanh Hoa, có thể gặp ra Lâm Tại Sơn đối với hắn đánh giá đã khá cao. Kỳ thực, Lâm Tại Sơn cảm thấy Tống Bằng có thể trở thành cái tiếp theo Chu Thanh Hoa, cũng là thụ một chút những thứ khác ảnh hưởng đó, chính là những năm gần đây Chu Thanh Hoa đã hướng về hướng Nghệ người chủ trì phương hướng tại truyền hình, Lâm Tại Sơn luôn cảm thấy so sánh ca hát Tống bằng dây như vậy ra mặt, linh đầu góc, càng có làm người chủ trì tiềm lực, hoặc có lẽ là, là có trở thành nhiều rừng nghệ nhân tiềm lực. Vệ Dốt tổng nghệ bộ tương lai muốn bồi dưỡng mình kim bài người chủ trì, tiểu tử này kỳ thực là một cái người tốt tuyển. Nhưng muốn vừa lên tới liền cho hắn đẩy thành tống nghệ người, hắn giống như lại không cái gì quá hấp dẫn người cường hạng, hắn mặc dù sẽ giảng câu đùa tụ, nhưng khi người chủ trì vẫn là lộ ra quá sốc nổi. Nếu như có thể muốn cho hắn tạo thành một cái ca sĩ, tương lai lại hướng tống nghệ người truyền hình, sự phát triển của hắn mới có thể càng thỏa, chịu chúng độ cũng càng cao. Đến nơi nói thoát ly tín đồ bay một mình, đây là trước kia chắc chắn chuyện co như không phát sinh lần này bị kịch, tương lai Tống Bằng chắc chắn cũng muốn từ tín đồ bay một mình, hắn từ đầu đến cuối cũng không phải là một cái giàn nhạc hình nhà công. Nhưng hắn làm có cũng được không có cũng được tín đồ tiết tấu tay guitar, khách quan bên trên giảng, thực sự là khuất hẳn mới. Hắn rời đi tiến đồ, tại âm nhạc phương diện bên trên sẽ không đối với tín đồ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, hắn tại dàn nhạc làm công tác, kỳ thực trương Hạo làm chủ hát đồng thời cũng có thể có thể gánh vác, giống như chân chính dị thế bệ ruột nhà câu mở dạng, đã chủ sướng, cũng là tiết tấu guitar. Trước đây Tống Bằng có thể lưu lại tiến đồ, cũng là bởi vì Chương Hạo bọn hắn nhìn hắn quá đáng thương xuất phát từ tình hình đại mặt không tốt cho hắn đã ra. Muốn theo Lâm Tại Sơn lúc ban đầu ý nghĩ, khi đó thành lập tín đồ lúc liền không có muốn Tống Bằng. Tống Bằng đi bay một mình, tín đồ mấy cái khác thành viên về tâm lý hẳn là cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, bởi vì bọn hắn vẫn là không nói chuyện không nói vấn đệ, bọn hắn có thể tiếp tục bận thịu Tống Bằng. Tiểu tử này tương lai như phát triển tốt, không chừng còn có thể trả lại tín đồ đâu. Nhiều lần cân nhắc phía dưới, đêm nay Lâm Tại Sơn hướng Tống Bằng làm ra miệng hứa hẹn, chỉ cần hắn cố gắng, sẽ ở năm nay hắn thuận lợi sau khi tốt nghiệp, lấy bay một mình ca sĩ thân phận, đẩy hắn thượng đẳng hai quý hào thành âm. Trình bổ câu trắng mặc dù tuyệt không lý giải Lâm Tại Sơn làm ra cái lựa chọn này, cũng rất muốn ngăn cản Lâm Tại Sơn không muốn phạm cái này nốc, nhưng nghĩ tới nàng cho thống bằng tạo thành tần suất đời thẳng kịch, nàng cũng sẽ không thật nhiều ngăn đón cái gì, coi như là công ty đền bù thống bằng, dạng này trong nội tâm nàng cũng hơi dễ chịu một chút. Nam quỷ cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 690 thứ 688 chương tin tưởng mình 2009 năm 1월 25 ngày, đêm 30, 11 giờ đêm, Quảng Thành, Hoàng gia truyền hình Mỗi năm một lần Tết Xuân tiệc tối đang tại Hoàng gia truyền hình số một đại sảnh trực tiếp. Lâm Đại Sơn xem như đơn ca ca sĩ, thứ 31 cái ra sân biểu diễn. Năm ngoái, khoảng thời gian này chính là Lý Hiếu Ni biểu diễn thời gian. Năm nay bởi vì diễn nghệ trọng tâm khuynh hướng Bắc Mỹ, Lý Hiếu Ni nhật trình thực sự sắp xếp không qua tới, tại liên tục 3 năm tham gia tiết mục cuối năm phía sau, quốc ngu đoàn đội chỉ có thể thương tiếc nguyện chuyển cự tuyệt tiết mục cuối năm tổ hội hội năm nay mời, mà thay thế nàng, chính là trong giới giải trí đại kỳ tích, hiện nay ngành giải trí lựa nóng nhất giống như thần dừng Lâm Tại Sơn. Không giống tiếng Quảng Đông ca vương Trần Đức Hữu như thế có tư lịch, cũng không so tiễn ba mấy cái ca vương càng thâm nghênh niên. Lâm Tại Sơn tối nay, ra Sơn Tư Tự không có xếp tới sau cùng áp trục, nhưng ở 11 hát cái thời điểm này biểu diễn, đã coi như là áp chụp bên ngoài tốt nhất thời đoạn, bởi vậy có thể thấy được ra lần này tiết mục cuối năm đối với Lâm Tại Sơn coi trọng. Là một cho tới nay tranh luận nhân vật, có thể lên hoàng gia truyền hình tiết mục cuối năm, bản thân cái này liền truyền lại ra bên trong Hoa Đế quốc văn hóa chủ quản bộ môn tầng cao nhất cho Lâm Tại Sơn chính diện định tính. Tiết mục cuối năm vừa lên, Lâm Tại Sơn tương lai tiền cảnh sẽ trở nên càng thêm trôi chảy. Hắn ở nơi này biểu diễn ca chính là năm ngoái Hồng Biến Đại Giang Nam bắt nhượng quốc nhân phá lệ phân chấn nam nhi phải tự cường. 6. Nạo khí náo cười vạn trượng sóng, nhiệt huyết nóng thắng mặt trời đỏ quang, gan như sắt đánh cốt giống như thép tinh, lòng dạ hàng trăm trượng, ánh mắt dài và rạng. Thế hăng hái tự cường làm hào hán, làm hào hán tử, mỗi ngày muốn tự cường, nhiệt huyết nam tử, nóng thắng mặt trời đỏ quang. 6. Hắn hào tình vạn trượng tiếng ca, trong nháy mắt liền đốt bạo tiết mục cuối năm không khí, tại hiện trường mỗi vị khách quý quan chúng đô cảm nhận được mãnh liệt phấn khởi cảm giác. Trong này có rất nhiều người là lần đầu tiên tại hiện trường nghe Lâm Tại Sơn ca hát. Có lẽ bọn hắn trước đó đối với Lâm Tại Sơn tiêu xái hồng ôm lấy một chút ý nghĩ, nhưng tại hiện trường nghe qua Lâm Tại Sơn biểu diễn phía sau, bọn hắn đều sẽ tùy tâm tán thưởng Lâm Tại Sơn ca thần mị lực. Nghe Lâm Tại Sơn ca hát, thật giống như đang nhìn thần kỳ ma thuật, cuối cùng sẽ có tham không tấu rung động đúng hẹn mà tới. Lâm Tại Sơn siêu cường âm thanh đè xuống mỗi một cái âm phủ, hung hăng đánh đến rồi bọn hắn đấy lòng một loại nào đó tình cảm, loại này khắc thường hiện trường cộng minh cảm giác, để cho bọn họ linh hồn đều muốn bị rút ra đi ra. Tựa như nhìn thần thánh, ca kịch một dạng hưởng thụ, là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bởi vì lưu hành em nhạc mà sinh ra, dạng này tiếng ca vì bọn họ đem 30 này lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức. TV kia tiền, tại Thần Châu vùng đất mỗi một góc, vô số gia đình đều ở đây vi lô quan sát tiết mục cuối năm, có ít người phía trước không thấy tiết mục cuối năm, cảm thấy những cái kia tiết mục nhàm chán, nhưng Lâm Tại Sơn vừa ra trận phía sau, không thiếu cảm thấy tiết mục cuối năm nhàm chán quan chúng đô bị hấp dẫn đến đây, bọn hắn muốn nhìn một chút mới bước lên tiết mục cuối năm Lâm Đại Thúc sẽ lộ ra như thế nào rung động biểu diễn. Lâm Tài Sơn hát cái này bài năm nhi phải tự cường, không để cho người có ngoại ý muốn kinh hỉ, dù sao bài hát này đã sớm hồng biến đại giang nam bắc, mà đã sớm ra ánh sáng chương trình biểu diễn cũng làm cho chỗ hữu nhân đô biết đêm nay Lâm Tại Sơn biểu diễn khúc mục chính là chỗ này bài hát. Nhưng bây giờ nhìn xem Lâm Tại Sơn hào tình vạn trượng biểu diễn, đại đa quan chúng vẫn bị xúc động đến đến rồi, bởi vì âm nhạc, càng bởi vì vì Lâm Tại Sơn chuyển những kỳ nhân sinh lý lịch. Cơ hồ mỗi người đều trải qua ngăn trở, hoặc ngộ nhập qua lật lối, nhưng lại có bao nhiêu người có thể giống Lâm Tại Sơn này dục hỏa chủ sinh, ngừng càng già càng hào hùng rượu, dùng nóng nhất đi ca hát nhân sinh đâu. Đêm nay, bao quát đi qua một năm trọn, Lâm Tại Sơn dùng hắn tiếng ca, nhân sinh của hắn, khích lệ cùng an ủi ngàn vạn khổ bị thương tâm, nhuộm thiên thiên vạn vạn người thấy được đối với tương lai hy vọng. Đây không phải cái gọi là đại quốc ngượng cho người ta loại kia sốc nổi bành trướng cảm giác, mà là một bộ có máu có thịt thân thể mang cho mọi người chân thật nhất rung động cùng xúc động. Trong hoàng tộc không ít người đêm nay nhìn Liễu Lâm Tại Sơn biểu diễn phía sau, liền giống như người bình thường bị Lâm Tại Sơn tiếng ca xúc động đến, đến rồi, đồng thời bọn hắn cũng tại âm thầm than dương hoàng phi ánh đáo, tại trong chúng sinh nơi, nơi tuyển ra đồng thời cắm xuống Liễu Lâm Tại Sơn như thế một kỳ hạt giống. Cây này muốn mọc dễ nảy mầm, mang cho Dương Hoàng phi lợi tức, chính là vô cùng vô tận. Đông Hải, thành phố thuộc đệ nhất bệnh viện. Trương Hạo, Lý Hạc, Lưu Dương tất cả đều từ trong nhà chạy đến cùng tấm bằng, chim bổ câu trắng cùng một chỗ ăn Tết, Trương Hạo cùng Lưu Dương bạn gái cũng đều chạy tới cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Tất Vĩnh vừa nhà tại Đại Việt Châu, theo truyền thống, Tết xuân nhất thiết phải về nhà ăn Tết, cho nên hắn không thể bồi mấy ca uống rượu với nhau ăn Tết. Bất quá không thiếu thiếu cái này, muộn hồ lâu cũng không đáng kể, tính đủ mấy cái khác hải tử tụ tập cùng một chỗ liền đầy đủ vui vẻ. Ta sang năm cũng phải lên tiết mục cuối năm. Nghe Lâm Tại Sơn hào tình vạn trượng biểu diễn, lại uống vài chai bia phía sau, Tống Bằng lại bắt đầu làm hắn cự tinh ngậm. Lý Hạc chê cười lấy giảng, "Ha ha, ta còn muốn làm thủ tướng đâu." Lưu Dương cũng đi theo bản chứng, "Vậy ta liền hạ mình làm cái tổng thống nước Mỹ a." Chương Hạ bạn gái Kim Mộng y chê cười mấy cái năm sinh, "Các ngươi đều uống say rồi a?" "Ta không uống cao, ta sang năm nhất định phải lên tiết mục cuối năm." Tống Bằng mùi rượu phân chấn đệ hàng luôn. Chương Hạ khinh bị chi, "Tiểu tử ngươi thiếu một trứng còn không đổi được thích thời quyết điểm." Chim bổ câu trắng che miệng người, nhưng người có chút hổ thẹn, vừa nghĩ tới chính mình cho Tống Bằng đá bẻ một cái trái trứng trứng trong nội tâm nàng cũng có chút băn khoăn. Tống Bằng không gặp khó, lớn tiếng đạo: "Các ngươi chờ xem, năm nay chính là ta đại phát năm." Hạo tử, ngươi đi năm tại Hạo Thanh Âm thất bại xa trường, anh em năm nay nhất định giúp ngươi báo thủ. Ta lên xỉ ạ sần hai Hạo Thanh Âm, nhất định muốn đem thư đổ mặt của đều kiếm lại." Tín đổ mấy cái khác hải tử đều biết Lâm Tại Sơn nhận lời Tống Bằng bên trên Hạo Thanh Âm chuyện, Tống Bằng trương này miệng rộng, tại giữa Minh Đệ dấu không được chuyện. Phía trước Lâm Tại Sơn hỏa hắn sẽ nhắc nhường hắn bay một mình cùng ngày buổi tối, hắn liền thêm thêm mỡ đem mình muốn tại giới ca sông một mảnh bầu trời đại tin tức báo cho chương hạ bọn họ. Chương hạ bọn hắn mới đầu đều cảm thấy Tống Bằng là ở khoe khoang, về sau từ chim bổ câu trắng ở đây xác nhận tin tức này là thật phía sau, mấy cái nam sinh đều thật khiếp sợ. Nếu như nói, công ty chỉ là đem Tống Bằng tỉnh ra tín đồ, nhiều tín đồ trở nên càng giống một chi thành thuộc nghề nghiệp dàn nhạc, tất kia hạo bọn hắn đều rất lý giải. Dù sao, theo năm nay chim bổ câu trắng, Lưu Dương bọn hắn đều phải từ Đông Nghệ Đại tốt nghiệp, tín đồ dựa theo hiệp ước hợp đồng là sẽ trở thành một chi toàn chức nghiệp dàn nhạc. Nếu là nghề nghiệp dàn nhạc, bọn hắn phải có càng ra dáng đóng gói cùng càng đầy đủ tương lai kế hoạch. Tống Bằng tại dàn nhạc bên trong có cũng được mà không có cũng không sao, hoặc có lẽ là khó nghe một chút nữa, gia hỏa này chính là dàn nhạc bên trong cất chuột bị công ty thỉnh ra dàn nhạc, đây là tất cả mọi người có thể nghĩ tới kết quả, chỉ là không biết là lúc nào thôi. Nhưng bây giờ tình huống là, Lâm Tại Sơn cho Tống Bằng thỉnh ra dàn nhạc phía sau, lại muốn nhường hắn bay một mình làm độc lập ca sĩ. Tin tức này thực sự quá long trời lở đất. Đương nhiên, làm huynh đệ, chúng hạ bọn hắn chắc chắn thay Tống Bằng tao hứng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ghen ghét Tống Bằng, ít nhất bây giờ sẽ không. Bởi vì bọn hắn căn bản vốn không cảm thấy Tống Bằng có thể xông ra cái gì dáng dấp giống như thành tích, tiểu tử này chính là một đầu đường só trợ, có thể cười đùa tí từng cho đại gia làm quả vui vẻ mới là hắn chính đủ. Nếu như công ty cho hắn một cái khác chức vị, tỉ như làm cùng tín độ nhạc đội tương quan phía sau màn công tác, hoặc bồi dưỡng hắn đi làm nghệ sĩ hải, chương này hạ bọn hắn đều sẽ cảm giác rất thuận lý thành trương. Nhưng nhường Tống Bằng làm độc lập ca sĩ, việc này chương hạ bọn hắn thật lo lắng Tống Bằng sẽ để cho bệ rụt Bọn hắn dàn nhạc có thể đi đến hôm nay, tất cả đều là bái Lâm Tại Sơn ban tặng, là bệ cho bọn hắn cung cấp đi âm nhạc đường cơ hội. Bọn hắn không cầu cho Bệ Dột làm vẻ vang thêm vinh dự, nhưng tuyệt đối không thể cho Bệ Dột gây chuyện thị phi, không thể cho Bệ Dột bôi nhỏ. Như thế cũng quá xin lỗi Lâm Tại Sơn đối bọn hắn vương chồng. Tống bằng tiểu tử này là người nào, trước hạ bọn hắn quá là rõ ràng nhất, để hắn làm độc lập ca sĩ, thật có có thể sẽ ra đại sự a. Bệ Dột địa hạt vinh quang rất có thể bị hắn thêm vào vết nhơ. Từ công ty lợi ích góc độ nhìn, bọn hắn thực tình không muốn nhìn thấy Lâm Tại Sơn tự tay cho Bệ Dột chôn viên này lôi. Nhưng tất nhiên Lâm Tại Sơn đã làm ra quyết định này, chim bổ câu trắng giống như không có phản đối cái gì, hạ bọn hắn cũng không tốt làm nhiều liên quan cái gì nhưng ở trong ngầm thầm, bọn hắn cũng đã cho Tống Bằng đánh qua dự phòng châm tương lai bất kể thế nào phát triển, huynh đệ bọn họ mấy cái khẳng định vẫn là ở chung với nhau. Ở nơi này đại tiền đề phía dưới, bọn hắn cảnh cao Tống Bằng tuyệt đối không cho phép cho tín độ mất mặt, cũng không thể để bệ rụt hổ thẹn. Nếu như Tống Bằng làm ra có nhục bệ rụt vinh dự chuyện, Tấm Thiên Hạo nói rõ, hắn dẫn đầu không cùng Tống Bằng làm huynh đệ, lý học mấy người bọn hắn cũng đều được thái, sẽ cùng Tống Bằng tách ra. Bọn hắn hy vọng Tống Bằng có thể có giống như gấm tiền đồ, nhưng càng sợ tiểu tử này không biết xấu tác phong phát dương quân đại, càng ngày càng nghiêm trọng, tóm lại bọn hắn sẽ thời khắc dùng tỉnh táo mà kệ hắn là không phải chỉ còn dư một cái trứng, tương lai hắn nếu dám náo ra vòng, bọn hắn còn có thể giống như kiểu trước đây dùng nắm đấm giúp hắn hồi tâm. Kỳ thực giữa Minh Đệ nói những lời này đối không có danh giới cuối cùng Tống Bằng tới nói có thể không có tác dụng gì, nhưng tín đồ mấy đứa bé vẫn phải nói. Nhưng vừa mới qua đi không có hai ngày, Tống Bằng tiểu tử này liền lại bắt đầu bệnh chứng, liền tiết mục cuối năm cũng bắt đầu ghi nhớ, chương hạo bị làm phá lệ bất đắc dĩ. Gậy Tống Bằng một cái não sụp đổ nhi, hách hắn, tiểu tử ngươi đừng làm nằm mơ ba ngày, trước tiên an tâm đem việc học kết liễu lại nghĩ đến hôn giới Ka Lưu Dương cũng giảng, đúng vậy a. Ngươi trước suy nghĩ có thể thuận lợi tốt nghiệp a, ngươi đừng quên, ngài bây giờ còn mang theo mấy khóa đâu, còn kém 20 nhiều cái học phần không có xây xong đâu." Tống Bằng nói đùa, "Chuyện nhỏ, chỉ bằng ta đây đầu góc, hai mươi mấy cái học phần, còn không phải vài phút liền xây xong chuyện." Chim Bộ Câu trắng nghiêm giọng nói, "Ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, họ Tống, cha ta có thể giảng, ngươi chỉ có trước tiên thuận lợi tốt nghiệp mới có thể để cho ngươi bên trên Hạo Thanh Âm, ngươi năm nay muốn tốt nghiệp không được, đừng nói bên trên Hạo Thanh Âm, về dù có thể hay không cho ngươi chính thức hẹn đều nói không chắc a." Bằng hướng Chim Bộ Câu trắng cam đoan, "Bạch tổng ngươi yên tâm." Ta tuyệt đối sẽ không nhường công ty mất đi ta đây sau một khối tuyệt thế cơ bảo. Tốt nghiệp, với ta mà nói chính là một ít cá sở, ta phía trước là cố ý không hào hào học tập, cho nên mới rất tiến chỉ. Phạm là ta muốn học tập cho giỏi, đừng nói tại Đông Nghệ Đại tốt nghiệp, cầm Nobel thưởng cũng là hạ bút thành văn a. Lý học sụp đổ đạo, ta sát, không chịu nổi, hảo tử, chúng ta đánh hắn một trận a, quả đấm của ta quá ngương ấy. Trương Hạo cũng bất đắc dĩ, thật muốn đánh tống bằng một trận, nhưng xét thấy tiểu tử này còn tại nằm viện, bọn hắn chỉ có thể nhịn, phun tống bằng, tiểu tử ngươi có phải hay không một ngày không khoác lác liền toàn thân không thoải mái a. Tống bằng cười ha ha nói, Ta đây không phải khoác lác, là tự tin. Hạo ca, ngươi biết ta và các ngươi đại gia nhất không cùng một điểm là cái gì không? Kim Ngọc Y chê cười tống bằng, đương nhiên là ngươi già mà dày. Lão Ngộ Ngộ tống bằng giả theo khuôn mẫu khoác khoác tay chỉ, giảng đạo, ta so với các ngươi chỗ hữu nhân đô cảng cùng nhau tiến tự mình 24, muội nguyệt 27 hảo. Ngày mùng 2 Tết, 7 giờ tối, vẫn là quảng thành, Hoàng gia sân bóng rổ. Mỗi năm một lần chúc tuổi ly trận bóng rổ chậm chậm mở ra tấm màn lớn. Hai vạn người xem tụ tập dưới một mấy nhà. Trong này phần lớn người cũng là đến xem Trung Hoa Trung Quốc đội bóng rổ nam tuổi thi đấu biểu diễn nhưng lại có không ít người là đặc biệt mua vé đến xem Lâm Tại Sơn. Hai tuần phía trước, Lâm Tại Sơn chính thức đón nhận chúc tuổi bạn của so tài bóng rổ thư mời, Trung Hoa Trung Quốc đội bóng rổ nam thương nghiệp đoàn đội lập tức bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền. Bắt mắt tựa đề lớn tiến nhập fan bóng đá mi mắt thiên tài Lâm Đại Thúc khiêu chiến bầu trời cực hạn. Ngày mùng 2 Tết, chúc tuổi Ly nhìn Lâm Tại Sơn đơn đấu châu Á tối cường bóng rổ nam. Lâm Tại Sơn phía trước tại cực hạn xâm thế giới bên biểu hiện qua viễn siêu nhân vận động phú, không thiếu vận động mê đều đối Lâm Tại Sơn cơ thể phú rất là yêu kỳ. Lâm tài Sơn vận động tiên phú là không phải giống như đầu hốc của hắn một dạng thân kỳ nhưng rất nhiều người dựa mắt mà đợi. Lật lộn Liễu Lâm tại Sơn, cái này lớn nhất mảnh khẽ phía sau, bóng rổ nam chốc tuổi Ly véo vào cửa lập tức liền trở nên quý hiếm, một ngày trước còn dư lấy tiểu 5000 chương cầu phiếu không có bán đi đâu, Lâm tại Sơn mánh khẽ vừa thả ra, 5000 chương cầu phiếu lập tức bị cướp mua không còn một đống. Trước mắt chốc tuổi Ly cuộc so tài bóng dấu cầu phiếu trở nên giống cup châu á trận chung kết một dạng quý hiếm. Hoàng Nưu đã đem giá cả chép được 5 lần trở lên lòng dạ hiểm độc cả. Tiện nhất phiếu vốn là bán 200 khối tiền, nhưng bây giờ không có 1000 khối tiền người căn bản vốn không muốn mua được cầu phiếu đặt tiền nhất phòng khách bộ phiếu, nghe nói đã xào đến rồi 30 vạn nhất chủ vào. Cái này còn cũng không đủ cầu đâu. Tại sao đâu sắp kéo lại màn lớn một khắc, mấy chục nhà truyền thông trên trăm vị phóng viên đều vây ở sân bãi trung quanh, trường thương đoàn pháo nhắm ngay trong sân. Ánh đèn mờ hạ, một chùm bạch quang đánh tới trong sân, một thân áo sơ mi đen trang phục Lâm Tại Sơn lóe sáng đang chàng. Tại toàn trường người xem sấm dậy tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô, Lâm Tại Sơn vừa mở màn liền dùng kích động lòng người âm nhạc, cái này vận động ban đêm trở nên cảm xúc mạnh mẽ mê mông. Mà hắn HK, chính là dị thế không điểm ban nhạc cùng nhau tiến tự mình. 6 Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa đau đớn từng lấp đầy ký ức đơn giản là từ đầu đến cuối tin tưởng đi liệu mạng đỏ sức mới có thể thắng lợi, lúc nào cũng tại cổ Vũ chính mình muốn thành công liền phải cố gắng nhiệt huyết tại đấu trường sôi trào cự nhân tại phương Đông dâng lên 6. Cùng nhau tín tự mình họ ngươi đem giành được thắng lợi sáng tạo kỳ tích cùng nhau tín tự mình họ ngẫm tưởng trong tay ngươi đây là của ngươi thiên địa cùng nhau tín tự mình họ ngươi đem siêu việt cực hạn siêu việt chính mình cùng nhau tín tự mình họ khi này hết thể đi qua các ngươi chính là đệ nhất. Cùng nhau tiến tự mình. 6. Quy câu mua phiếu. Quy câu phiếu đề cử. Quy câu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 691 thứ 690 chương chúc tụệ thi đấu biểu diễn tại Lâm Tại Sơn sóng phá chân trời trong tiếng ca, toàn trưởng quan chúng đô xô chào. Mở vở tờ, mở vở tờ, mở vở tờ, mở vở tờ, 6. Không biết ai dẫn đầu kêu lên mở vở tờ, lấy được toàn trường người xem hưởng ứng. Cái này tại trên sân bóng rổ cao nhất tán dương, rất nhanh liền trở nên bài sơn đảo hại. Lâm Tại Sơn vừa mở màn xẻ đem muộn hoàng gia sân bóng rổ đã biến thành tràn đầy giêu cồn sắc thái bóng rổ thánh đường. Lữ Thần trống, béo mồ hôi bay tứ tung, thoải mái không muốn không muốn. Không giống với tại khai phóng tính trong sân thể dục bắt đầu diễn sướng hội, tại phong bế trong sân bóng rổ bắt đầu hát, ngồi còn nhiều là bóng rổ mê, loại kia giống được hormone bài trừ loạn nổ cảm giác, ngưỡng lư thần hưởng thụ đến cực điểm. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn cảm thấy mình giống như trẻ 20 tuổi, lại trở về cái kia đoạn nhất không bó thanh xuân tuyết nguyệt. Dạng này hảo giác với hắn mà nói thật sự là quá tốt đẹp. Có lẽ, chỉ có âm nhạc mới có thể để cho hắn trở nên nặng xanh trở lại xuân, tình yêu đều không được. Lâm tại Sơn bản thân cũng rất phấn khởi, tại khác biệt nơi ca hát, tiểu gì cũng sẽ mang đến cho hắn bất đồng với mẹ thể nghiệm. Đây là hắn lần thứ nhất tại cuộc đấu bóng rổ phía trước công khai diễn hát, nghe toàn trưởng quan chúng đô tại hô to mở tờ, cảm giác kia thật giống như hắn trở thành sân bóng rổ cực tình một dạng. Trước đó hắn đều là ở trên TV mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ngờ tới, bây giờ việc này chân chân thiết thiết phát sinh ở trên người hắn, cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, tuyệt vời hắn đều nghĩ bay lên, tới một cái ký kinh tứ tọa kinh thế bạo chủ, thật đi làm tối nay mở tờ, vì hiện trường fan bóng đá lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức. Lộp ba lộp Sân vận động Trần nhà chỗ đột nhiên vang lên vui mừng tiếng pháo nổ. Gần ngang cái điểm sáng phòng theo pháo vang dội quan cảnh trên không đã nổi lên pháo dạng màu đỏ giấy vụt, hoàn ra trong sân bóng rổ giống như rơi ra một hồi pháo mưa, trong không khí không có tràn ngập thuốc nổ luân vị, nhưng mỗi người đều cảm nhận được nồng nặc tiết xuân khí tức. Đủ loại vui mừng câu đối xuân từ trần nhà bên trên như thác nước giống như rơi xuống, tất cả quan chúng đô đang hoan hồ, các bạn mà đến bằng hữu, hợp thời lẫn nhau bài lấy năm, trên mặt mỗi người đều viết đầy sung sướng tiết xuân khí tức. Cùng bên trong Hoa Nam rổ muốn đối chiến thế giới minh tinh liên đội, bên trong không ít người cũng là lần đầu tiên tới cái này, Đông Vương quốc độ cổ xưa tới qua kết xuân, nồng nặc phong tình, làm cho những này minh tinh đều trong bụng nở hoa, rất cảm thấy mới lạ đứng tại trong sân bóng rổ xây dựng tạm thời trên sân khấu, Lâm Tại Sơn cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía hô câu, cùng nhau tín tự mình. Vì ca khúc kết thúc công việc, câu nói này lần nữa đốt lên hiện trường người xem nhiệt huyết. Lời này tựa như là hô cho bên trong Hoa Nam rộ bọn tiểu tử nghe, nhưng càng là hô cho hiện trường mỗi một vị fan bóng đá, TV kỳ tiền mỗi một cái người xem nghe. Cùng nhau tín tự mình không đơn giản là một câu nói, càng là một loại tín niệm, nó không phải trăm hoa như mộng giống như gấm, lại như thanh tùng tuyết không ngã. Chính là bởi vì có tín niệm như vậy, mọi người mới có thể kiên trì tới cùng, tự tin vĩnh viễn. Bên trong Hoa Nam rủ bọn tiểu tử vừa trải qua Berlin thảm bại, nhưng chỉ cần không thiếu hộ tín niệm, tin tưởng không bao lâu, bọn hắn nhất định một lần nơi trở lại thế giới bóng rổ nam cường quốc Hàn Ngũ. Vị diện này không có cơ chế phương diện vấn đề, phát triển thể dục lộ là chính xác, gặp thượng nhất điểm long đong không thể bình thường hơn được, chỉ cần cái này bước nhi đi qua, con đường phía trước vẫn lại là một mảnh đường bằng phẳng. Lâm Tại Sơn đêm nay hát cái này bài cùng nhau tín tự mình, chính là hy vọng có thể cho đội bóng rổ nam bọn tiểu tử mạnh nhất lòng tin, giống như bài hát này bên trong hát, cùng nhau tiến tự mình, người đem siêu việt tự hạ, càng chứng minh cùng nhau tiến tự mình, khi này hết thảy đi qua. Các người chính là đệ nhất. Bên trong Hoa Nam Dụ đội viên ở bên sân vị trí tốt nhất, toàn bộ cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn cảm xúc mạnh mẽ diễn dịch, mỗi người đều trở nên rất nhiệt huyết sôi trào. Trước kia trước tuổi trận bóng rổ cũng có minh tinh tới biểu diễn, nhưng không có người nào như hôm nay Lâm Tại Sơn dạng này có thể đốt lên bọn hắn đấy lòng cảm xúc mạnh mẽ. Có lẽ thế vận hội Olympic lên thảm bại cho bọn hắn trong lòng lưu lại thương không nhỏ ấn, lúc này nghe một bài cùng nhau tiến tự mình, một cỗ phát ra từ đấy lòng sức mạnh lần nữa tràn đầy toàn thân bọn họ. Thật giống như đang nghe trước trận chiến hành khúc một dạng. bên trong Hoa Nam tiểu họa tử đã ma quyền sát trưởng, làm xong đợi chút nữa hành hạ người mới chuẩn bị. Dựa theo thương nghiệp đoàn đội an bài, bọn hắn đêm nay nhất định muốn dùng một hồi sáng tạo lịch sử cấp đại thắng, nhắc tới chấn tất cả mọi người 시 khí. Mà muốn cùng bên trong Hoa Nam rổ đối chiến thế giới minh tinh liên đội, nói là thế giới minh tinh liên đội, nhưng thủy thật càng giống là một đám đám ô hợp, sức chiến đấu cùng bên trong Hoa Nam rổ không cách nào so sánh được. Đám người này được mời tới Trung Hoa dự thi, kỳ thực chính là tới chạy xô làm vải phụ, hàng năm đều như vậy. Đây đã là thứ 18 giới trước tuổi ly trận bóng rổ, phía trước 17 giới, bên trong Hoa Nam lấy được toàn thắng chiến tích, tin tưởng năm nay cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Tại hoàng thành dưới chân làm loại này, vì người Trung Quốc chúc mừng năm mới chúc tụội tranh tài, còn rất nhiều hoàng tộc tới hiện trường tự mình cổ động, bên trong Hoa Nam Dụ làm sao có thể thua đâu? Mặc dù rất nhiều fan bóng đá đều càng hy vọng nhìn thấy kịch liệt tranh tài, thậm chí nhìn thấy loại kia có thể uy hiếp được bên trong Hoa Nam Dụ tranh tài, nhưng Trung quy là muốn cho người Trung Quốc chúc tân xuân, mà lại là tại năm mới đầu mấy ngày tranh tài, ai cũng không có khả năng nhường Trung Hoa Trung Quốc đội mang đến mở cửa đen, nhường quốc nhân mất mặt, như thế thì càng tiêm độ. Nhất là năm nay, thế vận hội Olympic đã để Trung Hoa Trung Quốc fan bóng đá rất ấm ức, bây giờ bên trong Hoa Nam Dụ không thể ra nửa điểm sai lầm nhất thiết phải tới một hồi sáng tạo lịch sử siêu cấp đại thắng, tới để cho người ta nhìn thấy bên trong Hoa Nam Dụ chân chính thực lực. Lần này thương nghiệp đoàn đội mời tới thế giới minh tinh liên đội, trên cơ bản xem như gần mấy lần kém nhất minh tinh liên đội, thậm chí rất nhiều đội bóng rổ nam đáng tin fan bóng đá phía trước đều không hứng thú nhìn trận đấu này, nếu không phải là cuối cùng làm ra liếu Lâm tại Sơn một cái như vậy siêu cấp đại mạnh khỏe, giới này chúc tuổi ly đấu trường mặt nhất định sẽ vô cùng khó coi. Kỳ thực theo ban sơ thương nghiệp đoàn đội kế hoạch, giới này Trúc tuổi ly sẽ mời đến một vị hàng hiệu xịn năm ngoái mới từ NBA về hưu lịch sử cấp tự tinh Jon tới cổ động, gia nhập liên minh thế giới minh tinh liên đội. Ngôi xưng thưởng thắng tướng quân Jon, tại cái vị diện này, NBA bên trong lực ảnh hưởng tương tự với một vị khắc mặt mạm bà đen, danh xưng có 60 ức fan bóng đá. Suy nghĩ một chút hoa bị tại một vị khắc mặt Trung Hoa Trung Quốc fan bóng đá trong lòng địa vị, liền có thể nghĩ đến Jon nếu có thể tham gia giới này, chúc tuổi ly trận bóng rổ sẽ hấp dẫn bao nhiêu bóng rổ mê đến đây cổ động. Thương nghiệp đoàn đội ban đầu lẫn lộn mạnh khoé, là Jon xuất lĩnh một đám trong phạm vi thế giới tuổi trẻ tuấn tài tới khiêu chiến châu Á tối cường bóng rổ nam Trung Hoa đội. Đáng tiếc lễ giáng sinh vừa qua Jon bên kia người đại diện liền hướng chúc tuổi Ly thi đấu hội tổ chức phương phát ra tạ lỗi văn kiện Jon bởi vì khỏe mạnh nguyên nhân sẽ không tới hoa tham gia năm nay chúc tuổi Ly trận bóng rổ, cái này khiến thi đấu hội phương nhận lấy trọng thương. Năm nay chúc tuổi Ly tất cả mảnh khẽ đều ở đây Jon trên thân, vì nổi bật Jon siêu cấp cự tinh thân phận, bọn hắn đều không cho cái khác siêu cấp cự tinh phát thư mời. Kết quả sắp đến năm trước, Jon nói đến không được, cái này cho thương nghiệp đoàn đội làm nghiêm trọng trở tay không kịp. Cuối cùng bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể ra trọng kim tới Đào Lâm tại sơn cái này trong giới giải trí siêu cấp cự tinh tới cứu trưởng. Hy vọng dựa vào Lâm Tại Sơn đích nhân khí có thể vãn hồi giới này trước tuổi ly mãn núi. Quá tốt, thông qua khinh thường cố gắng, thương nghiệp đoàn đội mời đến Liễu Lâm Tại Sơn tới cứu chàng. Mà Dương thương nghiệp đoàn đội cảm thấy vui mừng là, Lâm Tại Sơn đích nhân khí so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều. Không chỉ vẽ tình huống xảy ra đại nguy chuyện, hôm nay cái này mở màn sôi động bầu không khí, tựa hồ muốn so thỉnh giòn tới làm thi đấu biểu diễn tốt hơn. Cái này rất để cho người ta phấn chấn. Nhưng đây chỉ là tranh tài ra biểu diễn, một hồi bắt đầu tranh tài phía sau, Lâm Tại Sơn đích nhân khí có thể liền không chịu nổi, dù sao, hắn không phải bóng rổ vòng tự tin. Thậm chí ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng không tính. Lâm Tại Sơn ở trong trận đấu phát huy như thế nào? Thế giới Minh Tinh liên đội một đám người trẻ tuổi có phải hay không có thể cho người xem tính dâng đặc sắc tranh tài, mà không phải để cho người ta nhàm chán biểu diễn tú. Đây đều là thi đấu hội tổ chức phương rất lo lắng chuyện. Tại Dĩ vãng chúc tuổi ly tranh tài bên trên, thi đấu hội phương cũng tìm qua một chút ngành giải trí Minh Tinh tới tranh tài, thế nhưng chút Minh Tinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bóng rổ cơ sở. Phía trước tại trong giới giải trí cuộc đấu bóng rổ bên trên thì có qua không sai phát huy, thật ra sân phía sau có thể có mô hình có dạng bắt đầu luyện, còn rất biết tú, cho người xem đùa rất nhiều vui vẻ. Nhưng Lâm Tại Sơn, đối với cái này loại nghề nghiệp thi đấu biểu diễn, kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Sáng hôm nay thế giới Minh Tinh liên đội tất cả đội viên đều tập kết, từ Minh Tinh huấn luyện viên dẫn đội huấn luyện một chút, Lâm Tại Sơn bởi vì muốn đi chụp một cái hình quảng cáo, đã khuya mới đến sân huấn luyện. Hắn cũng không có nghiêm chỉnh huấn luyện cái gì. Cái ăn mượt hàm người ký tên đầu tiên trong văn kiện vệ rốt quản lý đoàn đội rất chú ý Lâm Tại Sơn bảo hộ công tác, không để Lâm Tại Sơn tham chỉnh đối luyện, để tránh Lâm Tại Sơn tụ thương. Lâm Tại Sơn sáng hôm nay chỉ là ở bên sân tùy tiện trở dẫn bóng, tìm tìm tại trên sân bóng đánh bóng cảm ứng, đồng thời tại 3 phần tuyến bên ngoài đầu mấy cái cầu Kết quả chỉ có tiến một cái, tỷ lệ chính xác thấp để cho người ta mươn khóc. Minh tinh đội huấn luyện viên cùng thi đấu hội phương đều nhìn Lâm Tại Sơn ném rổ, đầu ngắm qua kém, cùng tại cực hạn xâm thế giới lên biểu hiện căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Hơn nữa vị này tóc trắng đại thúc tháo trang phía sau, sắc mặt lộ ra rất khó coi, dáng người lại tương đối gầy gò, rõ ràng không phải khỏe mạnh vận động viên loại hình. Cái này khiến thi đấu hội phương đối với hôm nay Lâm Tại Sơn ra sân biểu hiện tương đương lo nghĩ. Nhưng Lâm Tại Sơn lớn như vậy cổ tay, không có khả năng cho hắn mời đến không để hắn ra sân. Hôm nay tới đến hiện trường rất nhiều bóng rổ mê cũng là chạy Lâm Tại Sơn cái này đại manh quái tới. Này liền giống bọn hắn cho Jon mời đến không để Jon ra sân mở rộng, bóng rổ mê chắc chắn không làm. Thế nhưng là Lâm Tại Sơn muốn tại chỗ bên trên đánh tuyệt không tận như nhấn ý, rất có thể nhường Phan bóng đá rất thất vọng, đây là thương nghiệp đoàn đội chuyện lo lắm nhất. Hơn nữa dựa theo hiệp ước hợp đồng, cái Nan Nguyệt Hàm cho thi đấu hội phương bên này ký so Jon càng điều kiện hà khắc Lâm Tại Sơn ra sân thi đấu thời gian không thể vượt qua 12 phút, còn muốn cầu thương nghiệp đoàn đội người đặc biệt căn dặn bên trong Hoa Nam đội viên, tuyệt đối không thể hòa Lâm Tại Sơn có vượt qua hạn độ cơ thể tiếp xúc. Nhằm vào cái này điều khoản, thi đấu hội phương bên này cũng tương đối đau đầu. Nhưng bọn hắn rất lý giải bệ rột đoàn thể hà khắc yêu cầu, dù sao, Lâm Tại Sơn không phải chuyên nghiệp vận động viên, Lâm Tại Sơn lại số tuổi lớn như vậy, nhìn xem cơ thể cũng không quá rắn chắc, vạn nhất ở trên thi đấu thủ thường kia đối thi đấu hội, đối với Lâm Tại Sơn bản thân, đều đưa tạo thành rất lớn tổn thương. Phải biết, Trung Hoa Trung Quốc bóng rổ nam những thứ này tiểu hỏa tử cơ thể từng cái cứng rắn cũng giống như tường mở dạng, đừng nói để bọn hắn đi đụng người chính là ngươi chạy đi đụng bọn hắn một chút, chính ngươi cũng có thể thụ Thì đấu biểu diễn trình độ kịch liệt mặc dù cùng chính quy tranh tài không cách nào so sánh được, nhưng khó tránh khỏi một cái quá lớn động tác sẽ cho không phải vận động viên chuyên nghiệp tạo thành rất lớn tổn thương, ai cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Lâm tại Sơn bây giờ là trong giới giải trí đệ nhất hồng nhân, nhân khí lồng nắp khắp nơi, ai muốn cho hắn làm bị thương, cần phải bị ngàn vạn mê ca nhạc cho mắng tiến quan tài không thể. Bên trong Hoa Nam rổ đội viên tại thế vận hội Olympic biểu hiện bên trên đã để người mắng không tốt hơn đầu, bây giờ có thể bất năng tái nhiều công nổi, cho nên tối nay tranh tài như thế nào chắc chắn hao độ, cũng là thương nghiệp đoàn đội cần bận tâm chuyện. Đến nơi thế giới liên đội đội viên khác, liền không có chú ý nhiều như vậy, thương nghiệp đoàn đội tuyển sẽ không nhường bên trong hoa nam rổ bọn tiểu tử đứng tay. Mặc dù đây là một hồi thi đấu biểu diễn, nhưng đêm nay bên trong hoa nam rổ nhất định muốn đánh ra để cho người ta rớt xuống 3 đại thắng, tới long trọng vì fan bóng đá tiến đưa thượng nhất phần tân xuân đại lễ. Bên trong hoa nam rổ đội viên đối với trận đấu này thái độ xem như tương đối nghiêm túc, hơn nữa có chút muốn so tại ý tứ, cái này phân cao thấp không phải muốn hòa lâm tại sơn phân cao thấp. Mặc dù Lâm tại Sơn tại cực hạn hạnsấm thế giới mà biểu hiện ra lịch thiên năng lực vận động nhưng nhìn qua Lâm tại Sơn sáng hôm nay huấn luyện phía sau những thứ này bọn tiểu tử đã không đúng Lâm tại Sơn năng lực vận động có cái gì quá cao kỳ vọng lại bọn hắn số đông cũng là Lâm tại Sơn mê ca nhạc lại có thương nghiệp đoàn đội căng dặn bọn hắn hiện tại cũng đối với Lâm tại Sơn phá lệ bảo hộ sẽ không để cho trắng cả tóc lâm đại thúc bởi vì này chàng trúc tuổi tranh tài mà thủ thương nhưng mình tinh liên đội bên trong một người khác rất nhiều Trung Hoa Trung Quốc đội bóng rỗ Nam đội viên đội nóng bóng r Nam đội viên muốn so sánhỳnh là của người này phân cao thấp Giáo hỏa này chính là do quản lý đoàn đội vì đền bù Jon không thể tới dự thì, đặc biệt vì Minh Tinh Liên đội đề cử tới một vị tại NBA đang đá tiềm lực ngôi sao cầu thủ danh xưng Nữu Zot đánh đơn vương tái địch Tư Lãng. 24 tuổi tái địch Tư Lãng, là new Zot đội siêu hồng người mới, cũng là giới này thế giới Minh Tinh Liên đội bên trong trừ Lâm Tại Sơn ngoại nhân khí cao nhất, thực lực mạnh nhất cầu thủ. Hắn là loại tính cách này, rất khoe khoang người da đen cầu thủ, coi trời bằng vùng, tại NBA dám đơn đấu tất cả đại lao, chơi bóng đặc biệt độc, nhưng thực lực đặc biệt mạnh loại hình, cho nên mới được Nữu đánh đơn vương sưng hào. Tiểu tử này phía trước tiếp nhận nước Mỹ truyền thông phỏng vấn lúc tuyên bố, muốn một người đánh nổ bên trong Hoa Nam rổ, nhường người Trung Quốc mở mang kiến thức một chút nước Mỹ bóng rổ thực lực. Nếu như là một đối một trận đấu, tái địch tư quả thật có ngược không người kế tục giới này bên trong Hoa Nam rổ đội viên thực lực, nhưng cuộc đấu bóng rổ là 5 người tranh tài, hắn nghĩ một người đánh nổ bên trong Hoa Nam rổ, khả năng này sao? Loại này không có đầu góc, cũng chỉ có hắn loại phách lối này tuổi trẻ cầu thủ mới nói mở miệng. Việc này nhường bên trong Hoa Nam rổ tiểu hỏa tử đều đặc biệt nổi nóng, bọn hắn đều một cố muốn tại tối nay trong trận đấu giáo huấn tái địch tứ làng đâu. Tái địch tư tiểu tử này cũng thực sự là trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, hắn người đại diện đều căn dặn hắn, tối nay là vì Trung Hoa Trung Quốc phan bóng đá dâng lên tân xuân chúc tuổi tranh tài, nhường hắn không muốn làm cản dỡ chuyện, cũng không cần sự toàn lực, nhất là chú ý không muốn thụ thương. Nhưng tiểu tử này tại trên sân bóng rổ duy ngã độc tôn đã quen, hắn cũng mặc kệ cái gì chúc tuổi không chúc tuổi, lên chàng hắn chính là làm. Hắn đêm nay thực sự là quyết định, nghĩ một người đánh nổ bên trong hoa nam rổ. Cướp đi tất cả mọi người danh tiếng. Chưa xong con tiếp. 692 thứ 691 chương thế giới minh tinh liên đội ngoại trừ thi đấu đis tổ lãng bên ngoài giới này thế giới minh tinh liên đội thực lực cầu thủ có thể nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen giới này Minh tinh liên đội hết thả từ 14 tên cầu thủ tạo thành trong đó có 12 người là tại ngũ hoặc đã về hưu nghề nghiệp bóng rổ cầu thủ chỉ có 2 người đúng sai nghề nghiệp vận động viên bóng rổ mà hai người cũng là thế giới minh tinh liên đội bên trong dưới 28 người một trong số đó chính là nhìn yếu nhất Lâm đại thúc còn có một cái là về hưu hàng phía trước cầu danh thủ quốc gia Triệ Hủ Long năm nay 33 tuổi triệu Hỷ Long Đây là liên tục năm thứ 2 tham gia trúc tuổi ly trận bóng rổ. Thân cao 1 thức 9 năm, thân hình cực kỳ mạnh mẽ rất giống người mâu Triệu Hỷ Long, năng lực vận động khá suất trúng, hán ngoại hình cũng rất tuấn tú, thuộc về vận động giới đại chúng tỉnh. Nhân loại hình 3 năm trước đây từ sắp xếp đàn suất ngũ phía sau, Triệu Hỷ Long ký hợp đồng công ty quản lý, tiến quân ngành giải trí, chủ công tống nghệ cùng diễn kịch. Vì suất thân vận động viên cái này thân phận đặc thù, hán tại vòng tròn bên trong biểu hiện vẫn luôn hoạt động Na Ngoại Triệu Hỉ Long tham gia chúc tuổi ly biểu hiện để cho người ta khắc sâu ấn tượng, mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ xuất thần, nhưng đánh bóng chuyền chính hắn bật lên năng lực dị thường kinh người, tại trên sân bóng rổ quán Lam Dệ như trở bàn tay. Mặc dù cùng người cao như rừng bên trong Hoa Nam rổ đội viên so, Triệu Hỷ Long 1m95 chiều cao không tính xuất chúng, nhưng dựa vào cường hãn sức bật cùng với giá lộ xuất thân kỹ thuật bóng rổ, hắn chắc là có thể tại trên sân bóng hoàn thành một chút để cho người ta ngạc nhiên ném rổ tác, là điển hình biểu diễn hình minh tinh. Lần này tổ Triệu Hỉ Long hai độ suất chiến tuổi ly chủ yếu chính là vì nhường Lâm Tại Sơn tham dự lộ ra đắc bất như vậy đột đột, còn có chính là nhìn chúng Triệu hỷ Long năng lực biểu diễn. Đến nỗi nói Triệu Hỉ Long bóng rổ thực lực, nhất định là thế giới Minh Tinh Liên đội bên trong trừ Lâm Tại Sơn bên ngoài yếu nhất một cái. Hắn hòa Lâm Tại Sơn ra sân cũng là đi tú, mà không phải thật tới tranh tài. Khác Minh Tinh đội đội viên, ngược lại là có thật thi đấu năng lực. Bất quá nếu là tham gia thi đấu biểu diễn, những người này chắc chắn sẽ không đem hết toàn lực, đại bộ phận cũng là tới du lịch qua loa. Trừ thi đấu thì tổ lãng bên ngoài, Giới này Minh Tinh trong đội còn có 3 vị quốc tịch Mỹ vận động viên, trong đó danh khí lớn nhất muốn thuộc đã đã suất ngủ hơn mấy năm phía trước NBA trưởng phái giá thu đại tiền phong đại vệ Tang Phổ Sâm. Tang Phổ Sâm rất giống một vị khác mặt mưa người kèm, tại trên sân bóng lấy bạo lực ném rổ mà nổi tiếng. Xuất ngũ sau đó, không quy phạm sinh hoạt phá hủy Tang Phổ Sâm bạo lực cơ thể, hắn bây giờ dáng người giống như một cái thật cao buồn nước lớn, bạo lực cơ bắp cũng không gặp lại bóng dáng. Bây giờ đừng nói nhường hắn bạo lực ném rổ, hắn phổ thông ném hắn cũng còn lại miễn thực lực, sớm đã không còn năng lực đánh nghề nghiệp trận bóng rổ, nhưng ở đối kháng không kịch liệt thi đấu biểu diễn bên trên, Dựa vào kinh nghiệm phong phú, tang phổ Sâm vẫn có chút thực lực. Nước Mỹ tới mặt khác hai cái bóng rổ đội viên, một cái là NBA thuộc hạ phát triển liên minh sấm xét đội dự bị khống vệ, danh xưng màu trắng kỳ tích Lý Cha Sâm. Đây là một cái âu sầu thất bại đời trung niên cầu thủ. 8 năm trước tại NBA mới xuất đạo lúc, Lý Cha Sâm hoa lệ cầu phong nhường tất cả fan bóng đá hai mắt tỏa sáng, 5 năm trước, hắn còn có thể kỵ sĩ đội đánh chủ lực khống vệ, sau đó thụ một lần đại thương, nhường hắn năng lực vận động thắng t Vốn là người ra trắng cầu thủ đối kháng năng lực tại NBA liền tương đối bị thua thiệt, tốc độ, nhanh nhẹn tính chất chờ năng lực vận động lại lớn bước trượt phía sau, Lý Cha Sâm tại NBA dần dần không đứng vững, từ chủ lực luân lạc tới dự bị, lại luân lạc tới biên giới cầu thủ, cuối cùng bị đội bóng chuyển xuống, chỉ có thể đi tới thuộc liên minh đánh cậu. Mặc dù năng lực không giống như trước kia, nhưng Lý Cha Sâm đánh loại này không có gì đối kháng thi đấu biểu diễn, vẫn có thể có thể gánh vác Minh tinh đội chủ lực không vệ. Quốc tịch Mỹ một cái khác cầu thủ, là một cái 16 tuổi học sinh cấp 3 cầu thủ William. Cái này Hắc Bạch học sinh cấp 3 Danh xưng năm ngoái toàn Mỹ tối cường học sinh cấp 3, nước Mỹ không thiếu chuyên nghiệp truyền thông đều dự đoán tương lai William sẽ ở NBA đánh ra một mảnh bầu trời. Tiểu tử này mặc dù không là đen nhánh người cầu thủ, nhưng cơ thể lực bộc phát cực mạnh, có chút một vị khác mặt cùng nhân bản tiểu hoàng đế ý tứ, nhưng dáng người cùng tiểu hoàng đế không cách nào so sánh được, cho dù là cùng lúc cao trung kỳ tiểu hoàng đế đều không cách nào so, hắn thực sự quá gầy gọn, hoàn toàn chính là một trên sân bóng tiểu thí hải. Mặc dù kỹ thuật xuất chúng, tiềm lực vô tận, nhưng hỏa trung hoa nam trụ trưởng thành đội viên so, William thực lực vẫn là kém quá xa, cùng các ba vị quốc tịch Mỹ cầu thủ thực chiến lực so đều kém không thiếu. Hắn tới tham gia thế giới minh tinh liên đội, thuần túy chính là tới du lịch cùng kiếm lợi mạnh quế. Giới này thế giới minh tinh liên đội còn có hai cái châu Á cầu thủ, cũng là người trẻ tuổi, một cái là nước Nhật nhà đội thanh niên đương gia không vệ, danh xưng Nhật Bản tương lai bóng rổ hy vọng bên trong thôn trí lớn. Cái này 20 tuổi Nhật Bản người trẻ tuổi, bóng rổ thiên phú rất cao, sân bóng đại cục rất tốt, tốc độ cực nhanh, bán ra năng lực cũng không tệ. Đáng tiếc thân hình của hắn là không may, hắn chiều cao chỉ có 1,71, không biết tương lai còn có thể hay không vọt lên và tới, nhưng bằng trước mắt hắn, cái này chiều cao Ngay tại người cao thống trị sân bóng rổ sông ra một mảnh bầu trời, thật sự là quá khó khăn. Hắn cũng là giới này, mình tinh liên đội bên trong chiều cao thấp nhất đội viên. Một cái khác châu Á cầu thủ đến từ Ấn Độ tiểu cự nhân Á Phổ Ngôi, nhưng là giới này mình tinh liên đội bên trong chiều cao cao nhất cầu thủ. A Phổ Ngôi năm nay mới 18 tuổi, nhưng chiều cao đã đạt đến 2 m 31 So một vị khắc mặt Diêu Minh cũng cao hơn. Không chỉ dáng người rất cao, A Phổ Ngôi dáng dấp cũng rất cường tráng, chợt nhìn cùng eo tựa như, màu da ngăm đen, cơ thể khôn ngo. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, đứa nhỏ này kỳ thực là cự nhân chứng người bệnh, thân hình của hắn mặc dù rất khôn ngo. Nhưng năng lực vận động thực sự quá kém. Hắn tại bóng rổ trình độ rất thấp đến độ có thể xông ra một mảnh bầu trời, nhưng đi tới thế giới phạm Farby, hắn cơ hồ không có gì đất đặt chân. Lần này tới Trung Hoa Trung Quốc dự thì hắn chủ yếu là tới làm bối cảnh đế. Đội bóng bên trong còn có một cái New Zealand tịch tuổi trẻ cầu thủ, cũng là trung tâm phòng, chiều cao 2m14, 21 tuổi, tên là Khắc Ga Tư, là New Zealand giới bóng rổ ngôi sao hy vọng, bóng rổ thiên phú không tồi, năng lực vận động cũng không tệ, đáng tiếc thể trọng quá nhỏ, dáng người quá gầy cỏm. nhìn trước mắt, thực lực cũng không phải rất mạnh. Minh tinh liên đội mạc khắc 5 tên cầu thủ là đến từ nước Pháp đội thanh niên tiểu tiền phong ai phất lạp cùng song có thể vệ đức hẹn tạp phu đến từ nước đức đội thanh niên tiệm lực đại tiền phong mục siết đến từ bờ ra giữ xuất ngũ ngôi sao cầu thủ cả bạ đặc biệt nói một chút, cái thẻ này khăn la từng tại nờ cầm qua 3 phần cuộc tranh tài quán quân, mặc dù đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng hắn ném rổ năng lực vẫn là rất mạnh tối hậu nhất cái là đến từ nước Anh Hoa thức đội bóng rổ, chuyên môn, làm ném rổ biểu diễn tú tràng c Dưới nải Minh Tinh trong đội chỉ có thi đấu tổ lãng so bên trong Hoa Nam Dụ đội viên thực lực càng hơn một bậc, những người khác mặc dù có màu trắng kỳ tích Lý Cha xâm dạng này thành danh cầu thủ, nhưng lập tức chiến lực hòa trung Hoa Nam Dụ không cách nào so sánh được. Bóng rổ là một hạng rự vào toàn thân vận động, những Minh Tinh này liên đội cầu thủ trước đây chưa từng cùng một chỗ đánh qua cầu, đánh banh phong cách cũng đủ loại, dùng đám hô hợp để hình dung chi này đội bóng thực lực, có thể có chút vũ nhục người, nhưng bọn hắn hòa trung Hoa Nam trình độ chính xác kém rất rất nhiều. Lại bọn họ đều là hai ngày này mới đi đến Quảng Thành, huấn luyện một ngày liền hòa trung Hoa Nam đánh thi đấu biểu diễn. Có thể tưởng tượng được bọn họ tức chiến lực có bao nhiêu kém. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, muốn mang dạng này một đám người hợp đánh nổ bên trong hoa nam rổ, thi đấu đi Estolãng là một cái cỡ nào tự đại người trẻ tuổi. Trịu đến thi đấu đi Estolãng khiêu khích, bên trong hoa nam rổ bọn tiểu tử đều nín một hơi, phải thật tốt đánh trận này thi đấu biểu diễn, đêm nay bọn hắn ít nhất phải thắng thế giới minh tinh liên đội 60 phân mới có thể thoải mái, thiếu thắng một phần cũng không tính là thắng. Lâm Đại Sơn làm qua mở màn biểu diễn phía sau, hiện trường ánh đèn một lần nữa phát sáng lên, nhân viên công tác dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý sân bóng. Sắp tranh tài hai đội đội viên tất cả đều đi tới bên sân, cởi áo khoác xuống làm nóng người. Phấn thơm mọi bóng đá nhìn thấy bên trong Hoa Nam rộ đội viên đều thay đổi trang phục vào sân, lập tức đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Một bên khác, Minh Tinh đội cầu thủ cũng đều vào sân làm nóng người, thi đấu đi Estolãng rất hưởng thụ loại này náo nhiệt cảnh tượng hoành tráng, làm mấy tổ đơn giản làm nóng người hoạt động phía sau, lấy được bóng, hắn phóng tới vòng rổ đi lên một cái chiến phủ thức bạo chụp, có thể nói kỹ kinh tứ tọa. Cơ thể tiên phú bày ra nhìn một cái không sót gì. Sau đó hắn hướng người xem hai tay giơ cao, muốn tiếng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thái độ lộ ra rất là khoa trương ngoại phóng. Bóng rổ mê kỳ thực rất ưa thích loại này, tại trên sân bóng rất khoe khoang cá tính cầu thủ, đặc biệt là trận banh này viên còn có thực lực rất mạnh, kia liền càng trịu fan bóng đá hơn nên. Ở trong nước, không ít người cũng là vị này lưu gió đánh đơn vương fan bóng đá, gặp thi đấu đi Esto lãng tối nay hương thú cao như vậy, phấn hâm mộ bóng đá một chút liền hít, hô to lên thi đấu đi Esto tên. Tại phương Đông cổ quốc tiếp nhận dạng này toàn trường reo hò, thi đấu cao hơn, Lý một cái tập ném đụng rõ thi đấu thấy tình thế nhảy dựng lên lại là một cái khí 10 phần bổ trụ. Phấn hâm mộ bóng đá nhiệt huyết nổ tung. Thi đấu đi Estor, thi đấu đi Estor, thi đấu đi Estor, thi đấu đi Estor, 6. Đám người đứng ngoài xem vang lên thi đấu đi Estor tên. Thi đấu đi Estor đáp ý gật gù đáp ý, rất có gì thế học sinh tiểu học phong phạm. Bên trong Hoa Nam rộ đội viên nhìn bên này cũng không xuống rồi. Thi đấu đi Estor thế mà ở Trung Quốc đội trên địa bàn Dương Oai, cái này còn ca minh. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn đủ. Đội bóng rổ Nam mấy cái đội viên trong mắt đều tóe ra tà hỏa, hẳn không thể lập tức liền bắt đầu tranh tài, cho cái kia miệng khoác tiểu tử điểm màu sắc xem. Lâm Tại Sơn bên này kết thúc biểu diễn phía sau, đón nhận quốc gia thể dục đại phỏng vấn, hắn cũng không có lập tức liền thay quần áo hạ chàng làm nóng người. Tại trong phỏng vấn, Lâm Tại Sơn biểu đạt đối với tham gia giới này chúc tuổi lý của so tài bóng dấu cảm giác hứng phấn, cũng vì cả nước người xem dâng lên Tân Xuân chúc phúc. Kết thúc 5 phút phỏng vấn, Lâm Tại Sơn mới đi phòng thay quần áo đổi quần áo thể thao trọng Tân xuất chàng. Đổi màu xanh đậm minh tinh đội quần áo chơi bóng Lâm Tại Sơn vừa ra trận, liền giành được người xem một hồi lớn tiếng khen hay. Hiện trường màn hình lớn cố ý cho Liễu Lâm Tại Sơn một cái làm, làm nóng người hoạt động So sánh những thứ khác vận động viên bóng rổ Lâm Tại Sơn dáng người rõ ràng nhỏ hơn một chút, rất là gợi cổ mạnh mẽ. Hắn cánh tay bên trên mạnh mẽ tinh tế cơ bắp nhất là fan hâm mộ bóng đá hai mắt tỏa sáng. Hiện trường những thứ này fan bóng đá cùng với TV tiền người xem, cơ hội chưa từng nhìn qua Lâm Tại Sơn lộ cánh tay hình tượng, lần này Lâm Tại Sơn xuyên bóng rổ sau lưng, đem cơ bắp đưa hết cho xuất sắc tới, không nhìn hắn tóc trắng cùng có chút tăng thương dung mạo, nhìn không cơ thể, đây hoàn toàn chính là một cái tinh luyện trí cực hắn tử. Fans hâm mộ bóng đá gặp Lâm Tại Sơn dáng người cứng như vậy lãng mẫm mẽ, đều đối Lâm Tại Sơn tối nay tranh tài rất cảm thấy chờ mong. 10 phút làm nóng người hoạt động rất nhanh liền kết thúc. Hai phe huấn luyện viên gọi riêng phần mình đội viên trở lại bên sân, bắt đầu bố trí ra sân đội hình cùng chiến thuật. Chấp giáo giới này Minh Tinh Liên đội huấn luyện viên, là ở NBA từng có chấp giáo lý lịch lão huấn luyện viên Hàn Kế Sĩ. Si. Kiến thức rộng hán Kế Sĩ si chỉ quen thuộc thủ hạ chính là mấy cái nước Mỹ cầu thủ, những thứ khác ngoại quốc cầu thủ hắn đều chưa quen thuộc, nhưng nhìn hai ngày này cầu thủ huấn luyện sau biểu hiện, hắn đối với mấy cái này cầu thủ thực lực hiểu rõ cũng có một thất thất bát bát. Cầm chiến thuật tấm, hắn cho Minh Liên đội bố trí ra tay trước đội hình cùng đơn giản chiến thuật. Minh Tinh đội ra tay trước 5 người theo thứ tự là khống vệ màu trắng kỳ tích Lý Cha Sâm, phân vị đánh đơn vương thi đấu Diesto, tiểu tiền phong là Việt Nam bóng chuyển phía trước danh thủ quốc gia Triệu Hì Long, đại tiền phong là nước Đức Mục Xích. Ở chính giữa phong vị trí, hãng kệ sĩ không có an bài hai cái đội bên trong chính quy trung phong ra sân, mà là lên dáng người phát tướng đại vệ tang phổ sâm. Trung Hoa đội bên này mở màn đội hình, kéo dài thế vận hội Olimpip lên xuất ra đầu tiên. Cống vệ La Quốc Nội thủ tịch đương ra khống vệ thân cao 1m93 kết hiệu luân phân vị là danh xưng châu Á Jon châu Á tối cường đắc phân thủ lý Thái Long tiểu tiền phong là chiều cao 2m08 ra cắt xuyên đại tiền phong là 2m12 mã húc trung phong vị trí nhưng là trung hoa Trung Quốc đội trước mắt đệ nhất ngôi sao cầu thủ danh xưng như ma vương châu Á đệ nhất trùng phong lưu kỳ. Bố trí tốt đội hình phía sau, Song phương phát bóng trước viên vào sân. Minh tinh đội đội viên chủ động tới Hòa Trung Hoa Nam rổ đội viên nắm tay lấy lòng, chỉ có thi đấu đi Esto cái này đau đầu không có làm bất kỳ bậy tỏ gì, bên trong Hoa Nam đội viên tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động cùng thi đấu đi nắm tay. Bởi vì thi đấu Diesto, song phương Tại mở màn phía trước liền có chút so tài cảm giác, mặc dù không tới mức kiếm bạt nọ trương, nhưng ngồi ở bên sân mỗi người cũng có thể cảm giác được, bên trong hoa nam rổ cùng thi đấu Diesto ở giữa sẽ có một hồi đại chiến muốn bộ phát. 7 giờ tối 35 phân. Trọng tài nem bóng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tại đã không có gì năng lực vận động tang phổ sâm Đỉnh đầu, như kỳ tranh đến rồi cầu, bên trong hoa nam rổ cấp tốc đi vào tiến công trạng thái, minh tinh đội ngoại trừ thi đấu Diesto thái độ rất tích cực tại phòng thủ bên ngoài Những người khác trên cơ bản cũng là đứng hàng đơn vị đi ngang qua sân khấu một cái, nhường bên trong Hoa Nam Dụ thư thư phục phục mở ra chẳng thứ nhất cầu. Quyết Hiểu Luân không chế bóng tiến lên đến sân trước, cả mắt đều là địch quân trận địa chỗ trống, chỉ có thi đấu đi Eshto tại tiếp thân phòng thủ lý Thái Long. Quyết Hiểu Luân lúc này có thể nhẹ nhõm đột phá Minh Tinh đội nội tuyến bên trên Lam đắp phần, cũng có thể đệm cầu phân cho Nưu Kỳ hoặc ra các xuyên bọn người, để bọn hắn sát tiến nội tuyến dễ dàng phân. Nhưng Quyết Hiểu Luân không có làm những thứ này đơn giản nhất lựa chọn, mà là đưa bóng chuyển cho Triệu Thái Long, đồng thời chọn cái cẩm cho Triệu Thái Long một cái ánh mắt, nhường Triệu Thái Long đi đánh đơn thi đấu đi Tiểu tử kia không phải danh xưng lưu rốt đánh đơn Vương sao? Liên đệ hắn thử một chút châu Á John Uy là tốt, chưa xong con tiếp. 693 thứ 692 chương rừng tại Nuyi đang chẳng Lý Thái Long ngầm hiểu, nhận bên phía sau đè tốc trọng tâm, hai đầu lông mày viết đầy tự tin, chuẩn bị cho tái địch tư qua, đánh một cái khởi đầu tốt đẹp. Tái địch tư gặp một lần Lý Thái Long cơ thể tư thái, lại hòa Lý Thái Long ánh mắt đụng một cái bên trên, lập tức liền biết Lý Thái Long đây là muốn đơn đấu. Tái địch tư một chút đã tới rồi thú, còn, còn lỗ mũi một cái, tái địch tứ một mặt khiêu biểu lộ, cũng giảm thấp xuống trọng tâm. Dùng tối chuyên trú phòng thủ thái độ tới chết phòng Lý Thái Long. Bên trong Hoa Nam rộ đội viên khác xem xét ý tứ này, lập tức một bốn kéo ra, đem dưới rổ mạng lớn không gian đều cấp cho đi ra, nhường Lý Thái Long đánh đơn. Minh Tinh Liên đội cầu thủ cũng rất hiểu đạo lý, theo phòng rút ra nội tuyến, cho Lý Thái Long cùng tái địch tư đầy đủ không gian đánh đơn. Quốc gia thể dục đại hai cái người chủ trì xem xét địa bộ này, đều trở nên rất phẫn phật. Người chủ trì Lý Gia đạo, năm nay trước tuổi ly Bầu không khí cùng những năm qua không giống nhau à, Vương vừa lên tới đây chính là muốn cây kim so với cọng phong. Khách quý chủ trì phía trước danh thủ quốc gia Mã Vệ Bình giận tuyết, có chút ý tứ Châu Á đánh đơn Vương muốn đơn đấu, Lưu Dược đánh đơn Vương, có trò hay để nhìn. Hiện trường fan bóng đá phần lớn đều rất hiểu cầu, xem xét địa bộ này, đều cho Lý Thái Long trợ uy, đánh hắn. Đánh hắn. Đánh hắn. 6. Nghe người xem tiếng trợ uy, Lý Thái Long lòng tin tăng gọn. Một cái dẫn bóng lực ngang, sau đó đột nhiên ra tốc, muốn từ tái địch tư bên tay trái một bước vượt qua, dùng tối dứt khoát phương thức qua tái địch tứ. Tái địch tư phòng thủ một mực tại NBA chịu đủ lên án, nhưng lại bị lên án, đó cũng là NBA cấp phòng thủ tiêu chuẩn. Giá hỏa này nghiêm túc đơn phòng là rất cứng hãn. Dù sao cũng là đánh đơn Vương xuất thân, hắn hiểu rõ nhất đơn đấu lúc đối thủ xáo lộ. Xem xét Lý Thái Long trầm bị, tái Địch Tư lập tức biết Lý Thái Long muốn từ bên tay trái của hắn đột phá, thế là một cái nhanh như tia chớp bước, từ khía cạnh kề sát ở Lý Thái Long, đồng thời thông qua hợp lý động tác dùng ngực ra bên ngoài chen Lý Thái Long, cho Lý Thái Long một cái rất có cường độ đối kháng. Lý Thái Long cùng tái Địch Tư thân cao một dạng, cũng là một M98, từ cơ bắp vạm ngoài nhìn, hắn thậm chí muốn so Thái Địch Tư còn muốn cường hơn một chút, nhưng người da đen bắt thịt sợi cường độ cũng không phải người da vàng có thể so sánh. Tái địch tư lực bộ phát từ phòng thủ động tác bên trên cũng có thể nhìn thấy rõ, cái này bên trên lấy ám kình đỉnh phòng, cho Lý Thái Long chen thế mà không thể dựa theo nguyên bản con đường đột phá qua đi, mà là ra bên ngoài tuyến lui nửa bước. Tái địch tư lại một bước gián đi lên, cánh tay một lũng, lại muốn đi đâm Lý Thái Long cầu. Lý Thái Long vội vàng hướng hậu nhất cái rút tay ra dẫn bóng, không có nhường tái địch tư đưa bóng đâm đi, đồng thời lui về phía sau lại lui một bước, cùng tái địch sẽ Tesla mở khoảng cách. Tái địch tư trên mặt đã lộ ra một tia khiêu khích mỉm cười, lệ thấp tâm, phủi tay, lại hướng Lý Thái Long hô một câu, "Come hiệu Lý Thái Long lại đến. Lý Thái Long nghe rất khó chịu, cảm giác kia thật giống như tái địch thi đấu tại cùng một cái học sinh trung học chơi bóng tử như. Phải biết, Hán Châu Á tối cường đắc phân thủ tên tuổi cũng không phải gọi không. Có thể để cho tiểu tử này phách lối như vậy. Lý Thái Long làm một cái thuần thục dưới hông dẫn bóng, đi theo một cái con quay quay lưng lại, muốn ăn sống tái địch tư. Loại kỹ thuật này tại tái địch tư xem ra thật sự là có chút ít khoa nhi, cơ bộ hoàn toàn bất loạn. Theo sát lấy Lý Thái Long, chính là dùng cơ thể cứng rắn chống đỡ Lý Thái Long, cho Lý Thái Long đỉnh căn bản không có cách nào đột phá hán phòng thủ. Giống bọn hắn loại nghề nghiệp này cầu thủ, nghĩ dễ dàng qua đi đối thủ là chuyện vô cùng khó khăn pha lệ động tác ai cũng có thể làm, nhưng ở cao đối kháng phía dưới, có rất nhiều động tác cũng không phải là dễ làm như vậy, hơn nữa rất dễ dàng sai lầm. Khách quý Mã Vệ Bình là phía trước danh thủ quốc gia, đặc biệt hiểu bóng rổ, hắn xem xét điệu bộ này liền biết không ổn, nói thẳng, Lý Thái Long cứng như vậy đánh không được A đều nói tái địch tư phòng thủ không tốt, nhưng tiểu tử này phòng thủ thai hại chủ yếu là lực chú ý cùng chỗ đứng ý thức vấn đề, hắn một phòng một năng lực vẫn là rất mạnh. Lý Thái Long thân thể và tốc độ cũng không so tái địch tư tốt hơn, cánh tay dương vẫn còn so sánh tái địch tư ngắn rất nhiều, lại muốn dùng sức mạnh, rất có thể bị đối thủ gây mất. Bây giờ hợp lý đấu pháp hẳn là chuyền bóng. Má vệ bình lời còn chưa dứt, Lý Thái Long liền vừa cứng nổi lên tái địch tứ, vẫn là đi cánh trái, lần này hắn tăng thêm mạnh hơn đối kháng, muốn dùng cơ thể nghiền ép tái địch tứ. Tái địch tư thể trọng so Lý Thái Long nhỏ một chút, nhưng hắn lực lượng nòng cốt muốn so Lý Thái Long mạnh rất nhiều, hắn đồng dạng cường ngạnh cho Lý Thái Long cơ thể đối kháng. Ý thức được Lý Thái Long muốn bức ép, hắn phòng đến một nửa đột nhiên đụ nghịch cái gà con tặc, vươn lòng kình ngưỡng Lý Thái Long rựi vào tại hắn trên thân thể sức mạnh vô hụt, bộ tức liền trở nên rối chế bóng cũng không phải như vậy. Tái địch tứ ánh mắt trừng một cái, như sói đói cánh tay đâm một cái, thật sự cho Lý Thái Long cầu đâm đi. Lý Thái Long trong lòng hét to một tiếng, không tốt. Mắt nhìn thấy cầu bay về phía Quét Hiểu Luân cùng Lý Cha Sâm phương hướng. Quét Hiểu Luân tốc độ phản ứng cùng nhanh nhẹn tính đô so nước sông ngảy một rút xuống Lý Cha Sâm càng nhanh, cứ có Lý Cha Sâm phía trước tốc độ cậu, hai bước liền đem đánh tới dưới rổ. Lý Trà Sâm không giống tái địch tư như vậy không hiểu chuyện, cũng không có đi thật đuổi theo phòng Quét Hiểu Luân, từ phía sau chỉ là làm dáng vẻ đuổi hai bước, rõ ràng không có thật đổi ý tứ. Canh giữ ở dưới rổ tang phổ Sâm phòng thủ kinh nghiệm rất lão đạo, thấy tình thế bộ phòng đi qua, nhưng là không cho Quế Hiểu Luân quá nhiều áp lực, thật giống như một cái buồn nước lớn dạng chắn Quế Hiểu Luân trước mặt. Quyết hiệu Luân đột phá cấp độ chậm rãi tang phổ sâm dễ như trở bàn tay, chỉ cần đột phá tang phổ sâm, hắn liền có thể nhẹ nhõm bên trên Lam Đa phân. Phải dựa theo bình thường trên tài, quyết hiệu luôn 200% sẽ đột phá tang phổ sâm, nhưng cái này dù sao cũng là thi đấu biểu diễn, nếu như dùng bình thường nhất phương thức bên trên rổ, thực sự có lợi với mua giá cao phiếu tới hiện trường xem bóng fan bóng đá. Quyết hiểu luôn thấy được tang phổ sâm bổ vị phía sau chống ra Nưu Kỳ, lập tức cho Nưu Kỳ một cái đi lên chọn ánh mắt, Nưu Kỳ ngầm hiểu, đây là muốn khoảng không tiếp bạo trừ ý tứ từ Kỳ từng bước đi đến dưới rổ, đi lên nhảy lên làm, chuẩn bị tiếp quyết hiệu Luân cao ném chuyền bóng. Quyết hiệu luân tử trọng lực khinh đưa bóng ném qua tang phổ sâm đỉnh đầu, tang phổ sâm theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nưu Kỳ tại hắn sau lưng bạo khởi, đem hắn trở thành phong nền, nhận banh hậu nhất nhớ thế đại lực trầm bạo chụp, đưa bóng hung hăng nện vào vòng rổ. Wen, hiện trường không thiếu fan bóng đá đều hưng phấn nhảy dựng lên, cho Nưu Kỳ bạo chụp lớn tiếng khen hay. Lớp Đại Sơn ở bên sân nhìn tương đương kích động, phía trước hắn nhìn qua không thiếu cuộc đấu bóng rổ, cũng tại hiện trường đi xem qua cỡ bờ tài, nhưng cho tới bây giờ không ở tại chỗ bên cạnh khoảng cách gần như thế nhìn qua cấp đứng đầu quốc nội cầu thủ có xinh đẹp như vậy ném rổ biểu diễn. Nưu Kỳ lần này trừ quả nhiên là lực đạo mười phần, cảm giác vòng rổ đều muốn bị hắn luật xuống. Như thế bạo lực, cho Lâm Tại Sơn a diện liền kích thích không hiểu tăng vọt. Quyết Hiểu Luân chờ trên sân cầu thủ nhìn thấy Nưu Kỳ cái này ném rổ phía sau cũng rất tán thưởng, bọn họ cũng đều biết, Nưu Kỳ lần này là mang theo khí trừ, chính là muốn tại tái địch tư trước mặt tú một tú, nhường hắn nhìn chúng ta một chút người Trung Quốc cũng có thể đem ném rổ chơi rất bạo lực. Quyết Hiểu Luân hướng Nưu Kỳ giơ ngón tay cái lên. Như kỳ hai tay thoát rổ nhảy xuống, ngạo hướng tái địch tư liếc một cái, ý tứ không nói cũng hiểu. Tái địch tư siêu cấp khó chịu, theo bản năng oán trách một câu cảm thấy đồng đội không làm tốt phòng thủ công tác. Lý Thái Long là trên sân duy nhất không có cao hứng như vậy bên trong Hoa Nam rổ đội viên, hắn đơn đấu thất bại, cái này kỳ thực rất mất mặt, nếu không phải là Như Kỳ cái này siêu cấp bạo trụp rời đi sự chú ý của mọi người, người xem nhất định sẽ càng nhiều nghị luận hắn mới vừa cùng tái địch tứ lên đấu. Mà phiên đơn đấu xuống, Lý Thái Long lập tức liền cảm nhận được đến từ NBA đỉnh cấp đánh đơn tuyển thủ thực lực, cái này tái địch tư mặc dù một nhập tuyển qua nước Mỹ bóng rổ nam, nhưng hắn thực lực chính xác quá cường hãn, nghĩ nhẹ nhõm chiến thắng tiểu tử này, không phải chuyện dễ dàng, hắn phải nghĩ điểm chiêu, xem như thế nào mới có thể đem mới vừa chàng tự tìm trở về. Trung Hoa đội mở màn trận đánh này đánh quá đẹp. Bình luận trên ghế, người chủ trì Lý già khó nén cảm giác hứng phấn, khí khí dương dương ca ngợi bên trong Hoa Nam rộ mở màn biểu hiện. Mã Vệ Bình biết Trung Hoa đội có thể đánh ra xuất sắc như vậy phối hợp, nguyên nhân chủ yếu là Minh Tinh Liên đội phòng thủ quá vụt, hoặc có lẽ là Minh Tinh Liên đội căn bản cũng không có phòng thủ. Tại Mã Vệ Bình xem ra, nếu như Lý Thái Long có thể đơn đấu thắng tái địch Tư Lãng, nhất định sẽ so với cái này trổng vào cầu càng để khí. Trong lòng dù muốn như vậy, nhưng thấy Trung Hoa Trung Quốc đội đánh ra khởi đầu tốt đẹp, Mã Vệ Bình vẫn là rất thoải mái, cười rằng, ha tái địch Tư đang oán trách đồng đội. Xem hắn muốn làm sao đáp lại a cảm giác hôm nay trận đấu này, lại là tái địch tư cùng bên trong hoa nam rộ một hồi quyết đấu đỉnh cao. Quả nhiên ứng vệ bình lão sư, tái địch tư bên này trở về thì cho bên trong hoa nam rộ một cái ra vai phủ đầu đổi từ minh tinh liên đội tiến công phía sau, màu trắng kỳ tích lý tra xâm đưa bóng vận hơn phân nửa trạng, tái địch tư từ doanh giới cuối cùng tha một vòng tròn lớn, bỏ rơi lý thái long cao su đường một dạng phòng thủ, lý tra xâm lợi dụng đúng cơ hội đưa bóng truyền hướng chạy đến bên trái góc đáy không vị tái địch tư. tiểu tử này nhận banh phía sau cái gì cũng không nghĩ, nổ lên. Chính là một cái góc đáy 3 phần. Bá. Bóng rổ giống ruột tiền lưới. 32. Minh Tinh Liên đội đem so với phân lại vừa qua, Tái địch tư đắc ý cực kỳ, lấy tay thổi một cái ok đích thủ thế, ra hiệu chính mình ném vào một cái giống ruột 3 phần, chậm rãi rằng giặc chạy trở về nửa chạng. Xoay đầu lại, Lý Thái Long không có lại cùng tái địch tứ lên đấu, Trung Hoa Trung Quốc đội đánh ra hoa lệ phối hợp, cho Minh Tinh Liên đội cái sản một dạng phòng thủ nhẹ nhõm đánh xuyên qua, quyết hiệu luôn một cái liếm rộ nhẹ nhõm cầm tới hai điểm, nhường Trung Hoa đội lần nữa lấy được dẫn đầu. Lại chuyển quay đầu, Thái địch tứ ở chính giữa hoa nam rộ cường độ cao phòng thủ phía dưới, cho thấy siêu cường đánh đơn năng lực, hai bước thoát khỏi Lý Thái Long phòng thủ, tại Nưu Kỳ che lại trước khi đến. Thần lần nữa làm nhỏ nhặt ném cầm tới hai điểm. Cứ như vậy ngươi tới ta đi, 6 vị trí đầu phút tranh tài đã biến thành bên trong Hoa Nam Dụ cùng tái địch tư đơn đấu chiến. Bởi vì Minh Tinh đội phòng thủ cường độ có yếu, bên trong Hoa Nam Dụ đạt được đơn giản như lấy đồ trong túi, ngoại trừ quét hiểu luân ngoại tuyến một cái khoảng cách 3 phần tuyến 2m đùa nghịch 3 phần không có quan vào bên ngoài, bên trong Hoa Nam Dụ khác 10 cái ném rổ toàn bộ mệ chung. Mà Minh Tinh liên đội bên này, tái địch tư ở chính giữa Hoa Nam đặc biệt chiếu phía dưới, thế mà Z vẫn thành thạo điều luyện, 3 phần, làm nổ, đột phá bên trên rổ, con đánh, ngựa ra sau nhảy ném Đủ loại đắc phân thủ đoạn tú toàn bộ, một người ném chúng tám cầu Chỉ có 3 cái cầu ném ném đi. Tại tái địch tư cường thế lôi kéo dưới, nửa tiết đánh xuống, bên trong Hoa Nam dụ thế mà chỉ lấy 24 so 20 dành trước Minh Tinh Liên đội 4 phần. Cái này cùng bọn hắn lúc trước dự tính tình huống hoàn toàn không giống, bọn hắn vốn là muốn vượt lên tới liền bẻ gãy nghiền nát đánh Minh Tinh Liên đội. Nhưng bây giờ song phương thế mà tiến nhập rằng có trạng thái. Tái địch tư thủ Minh Tinh Liên đội trước mặt tất cả 20 phần, kinh khủng đạt được năng lực mở ra hoàn toàn. Bên trong Hoa Nam đội viên đối với tái địch tư vô cùng khó chịu, nhưng bọn hắn không đắc bất phục tiểu tử này kinh khủng đến mức phần năng lực Bọn hắn từ mở màn phía sau vẫn tại cho tái địch tư rất cao phòng thủ cường độ, nhưng ở dưới tình huống như vậy, tiểu tử này đạt được lại còn có thể như thế hạ bút thành văn, thật không hổ là lưu rốt đánh đơn vương. Luận đánh đơn năng lực, tái địch tư khẳng định so với hôm nay Jon mạnh hơn không chỉ một đẳng cấp, thậm chí cùng Jon thời đỉnh cao trạng thái so, cũng không kém bao nhiêu. Nobera cấp đứng đầu đắp phân thủ thực lực, quả thực kinh người. Cái này nửa chàng cầu cho người xem nhìn là nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đều rất lâu chưa thấy qua xuất sắc như vậy chốc tuổi ly trận bóng rổ, năm trước trên giải, cơ hội cũng là biểu diễn tính chất, không có đối đầu gay gắt cảm giác. Năm nay tái địch tư xuất hiện, nhường trận đấu này đối kháng tính chất tăng lên một cái đẳng cấp, từ nhẹ nhóm biểu diễn tính chất hướng về kịch liệt phương hướng tại chuyển biến. Rất nhiều fan bóng đá đều ở đây đoán, tái địch tư có thể hay không cùng bên trong Hoa Nam rổ đánh tới cuối cùng, hắn có thể hay không một hồi tranh tài cầm 80 phân. Nhưng thành thuộc lão fan bóng đá đều biết, chỉ bằng tái địch tư một người căn bản không có khả năng cùng một chi đội bóng đối kháng, mặc chết hắn hắn cũng không khả năng đánh đầy 48 phút. Hắn mở màn cường thế như vậy, chủ yếu là thể lực tràn đầy, chờ lấy đợi chút nữa hắn không có tí sức lực nào, ném rổ tỷ lệ chính xác tự nhiên sẽ xuống. Mạnh Tinh Liên đội huấn luyện viên Hán Kệ Sĩ mặc dù rất muốn nhường tái địch tứ tại trên sân bóng nhiều hơn nữa đánh một hồi, nhưng thấy tái địch tư vừa lên tới đánh liền ra rất cao cường độ, hắn lo lắng tiểu từ này hội đầu nóng đầu một mực đánh tiếp như vậy, muốn đánh tiếp như vậy, khó tránh khỏi bị thương phong hiểm. Hơn nữa đây là đang nhân ra người Trung Quốc trên địa bàn cho người ta kính dân chúc tuổi thi đấu biểu diễn, như thế quét người ta chẳng tự, thực sự quá không hiểu chuyện. Vì bảo hộ tái địch tư, cũng làm cho trận này nên hòa bình tranh tài không có nhiều như vậy mùi thuốc súng, nửa tiết vừa mới vừa qua, hắn Kệ Sĩ liền cho tái địch tứ bị thay thế. Đồng thời đổi lại còn có nội tuyến đã chạy đến thở mạnh tang phổ xâm cùng chạy loạn một mạch liền cầu đều không sợ được Triệu Vui Long. Thay đổi chàng ba người theo thứ tự là nội tuyến New Zealand to con Khắc Ga Tư, tiểu tiền phong đến từ nước Pháp Ai Phất Lạp. Phân vị thay thế tái địch tư, nhưng là trị vạn chúng chúc mục đầu bạc Lâm Tại Sơn. Khán giả gặp Lâm Tại Sơn đang chàng, lập tức gieo họ gửi lời chào. Mở vở tở, mở vở tở, mở vở tở. Lại có rất nhiều người kêu lên mở vở tở. Không khí hiện trường nhấc lên một vòng mới cao trào. Huấn luyện viên, ngươi không có chứ? Làm sao lại đổi thượng nhất cái ở màn già sân? Tái địch tứ đánh hương khởi bị đội đứng lên vốn là rất khó chịu, gặp thay thế hắn lại là một lão đầu, hắn thì càng khó chịu, cái này không rõ ràng là muốn từ bỏ tranh tài ý tứ đi. Hắn cùng huấn luyện viên không ngừng oán trách. Ngoại trừ tái địch tứ bên ngoài, về giọt đoàn thể kén Nhan Nguyệt Hàm mấy người cũng cũng không quá hy vọng Lâm Tại Sơn đăng tràng, Lâm Tại Sơn vừa đang tràng, lòng của các nàng tất cả đều nắm chặt, đặc biệt sợ hãi Lâm Tại Sơn tụ thương. Chưa xong còn tiếp. 694 thứ 693 chương Lâm Đại Thúc bay lên rồi. Mẹ tổ phù hộ, Lâm tổng Nhưng tuyệt đối đừng tụ thương a. hai tay giữ tại trước ngực, tâm lo Những người khác đều đang hưng phấn reo họ, chỉ có bọn hắn mấy cái này bệ rột nhân đang lo lắng. Cái nan nguyệt hàm đối với Lâm Tại Sơn mấy ngày sắp tới ngày làm việc chính trị nhiều lần bí mật quá là rõ ràng nhất, Lâm Tại Sơn lập tức sẽ chụp một loạt công lích phim quảng cáo, lấy nền vững chắc hắn nghịch chuyện hướng quang minh hình tượng, còn có khả lắm tiết mục mượn lên, lúc này Lâm Tại Sơn phải bị thương, đem toàn bộ xáo trộn tương lai công tác kế hoạch, cho nên nàng mới vô cùng lo lắng. Nàng phía trước liền hòa Lâm Tại Sơn qua, hôm nay tranh tài trọng tại tham dự, nhưng tuyệt đối giống ghi chép cực thế giới lúc như vậy hắn thật sự không thương nổi a. Nhưng thấy Lâm Tại Sơn đang trạng phía sau loại kia phấn khởi trạng thái, cái Nan Nguyệt Hàm quả thực có chút lo lắng, nàng cảm thấy tại trong vận động Lâm Tại Sơn, giống như cùng mọi khi không giống nhau lắm, tiểu gì cũng sẽ hưng phấn quá độ, đây là chuyện đáng sợ nhất 6. Chính xác giống cái Nan Nguyệt Hàm lo lắng dạng này, Lâm Tại Sơn vừa đang trạng, a điện nhìn lại lần nữa thoáng gọn, có lẽ là đại hội thể dục thể thao cho người ta mang đến sức sống, vừa mới nhìn thi đấu đi Sẩu cùng bên trong Hoa Nam rộ bọn tiểu tử khó phân thắng bại, Lâm Tài Sơn bị kích thích đặc biệt khởi, bây giờ đổi hắn leo lên vạn chúng mục bóng, loại kia khó mà ức chế khẩn trương và muốn thả ra xúc mẽ, nhường hắn phản về tới đại học thời gian. Lập tức trẻ hai, 30 tuổi, cảm giác này với hắn mà nói thực sự quá mỹ diệu. Trên tâm tính mặc dù rất phấn khởi, nhưng dù sao không phải là chuyên nghiệp chơi bóng rổ, lần thứ nhất tham gia loại nghề nghiệp này cuộc đấu bóng rổ, Lâm Tại Sơn rất khó tại chỗ bên trên tìm được tiếp tấu, cho dù hắn đang chẳng nhường chẳng thượng bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm sung sướng, không, có trước đây mùi thuốc súng, đại gia đánh đều rất hữu hào rất chậm, nhưng Lâm Tại Sơn không bị qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, cầu một đạo đứng lên. Hắn liền mất đi phương hướng cảm, không biết mình hẳn là tại chỗ bên trên làm những gì. Bên trong Hoa Nam rổ bên này cũng đổi ba cái cầu thủ đi lên không còn là ra tay trước ngũ hổ, trao đổi cầu quyền phía sau, thứ bên trong Hoa Nam Dụ Tiên Công. Lâm Tại Sơn phía trước nghe vấn luyện viên giảng, nhường hắn tiếp thân phòng đối phương phân vị. Nhưng bây giờ Lý Thái Long bị thay đổi đi, mới đi lên một cái tuổi trẻ phân vị đồ vĩnh bằng, là tân tấn chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Lâm Tại Sơn phía trước bẻ bọn nhiều việc công tác, rất ít nhìn vị diện này đội bóng vô nam chính tài, cho nên hắn căn bản muốn không biết cái này đồ vĩnh bằng là phân vị, càng không biết chính mình nên phòng ai. Minh liên đội phòng thủ vốn là huống lại thêm Lâm Tại Sơn đối với phòng thủ chô đứng nhận biết rất cấp, hắn căn bản không nghĩ ra Nghị pháp lực đều không phát ra được, đầu góc choáng váng nhìn xem, cầu ở chính giữa Hoa Nam rổ mấy cái cầu thủ trong tay đạo mấy đạo phía sau, mắt nhìn thấy bên trong Hoa Nam rổ đội viên thẳng hướng dưới rổ, dùng một cái bạo trục kết thúc lần này tấn công. Hắn thì hoàn toàn không biết mình nên ở trong quá trình này đi làm cái gì. 26-20. Bên trong Hoa Nam rổ kéo ra 6 phân chiến lệch. Tại chỗ ở dưới thi đấu địa Esto vội muốn chết, dùng tiếng Anh hướng Lâm Tại Sơn không quá lễ phép hô, "Lao ca, ngươi không muốn góc nhìn xem a? Ngươi ngược lại lạ phòng a? Ngươi xem tiếng la quá lớn." Lâm Tại Sơn đang thay bộ tịch một bên khác sân bãi, cho nên thi đấu Diesto chỉ trí trói cho kêu la Lâm Tại Sơn toàn bộ không nghe thấy. cũng ở tại ghế dự bị lên triệu vui long ngược lại là nghe xong vừa vặn, rất khó chịu lướm thi đấu Diesto vài lần. Đội tứ minh tinh đội tiến công phía sau, vẫn là lý cha sâm khống chế bóng, Lâm Tại Sơn không biết mình nên đi cái nào chạy. Nhìn xem đồng đội giao nhau di động đổi vị trí, hắn cũng đi theo chạy lung tung. Bên trong hoa nam rổ đội viên nhìn muốn cười chết, tất cả mọi người không đi phòng Lâm Tại Sơn. Đỗ Vĩnh bằng theo thói quen chạy về phía chạy loạn bị Lâm Tại Sơn trước người, muốn đi làm dáng vẻ cản một chút Lâm Tại Sơn, kết quả bị Quét Hiểu Luân cho kéo ra. Quét Hiểu Luân thế mà không để bạn Phương cầu thủ đi phòng Lâm Tại Sơn, địa bộ này rất có dị thế hàng đại mỗi tổng giám đốc chơi bóng cầm mở vợ trợ nhân viên phong phạm. Trung Hoa đội những thứ này tiểu hòa tử hy vọng Lý Cha Sâm đem cầu chuyện cho Lâm Tại Sơn, nhường Lâm Tại Sơn tú một chút. Lý Cha Sâm lúc đầu cũng nghĩ truyền Lâm Tại Sơn, nhưng do giữ rõ dự, hắn cảm thấy cái này đấu bạc đại thúc là một cái cá hát, sẽ đánh cờ sao? Việc truyền cho hắn hắn đón thêm cũng được, vậy thì quá mất mặt. Dư Khoác vẫn là đem cầu chuyện cho càng đáng tin đại tiền phong mục Lặc hảo, nhưng mục Lặc đi chỉ tập trung làm một việc cái. Lý cha xâm đem cầu chuyện cho mục Lặc, Lâm Tại Sơn còn tại hăng hái di động, nhấc tay muốn banh. Nhưng mục Lặc người trẻ tuổi này trong mắt chỉ có vòng rổ, nửa ngày không có đụng cầu, hắn nhưng có cơ hội biểu hiện, dựa vào sát thật cước bộ cùng kiến thức cơ bản, hắn tại dưới rổ miễn cưỡng ăn bên trong hoa nam rổ một cái, đưa bóng đánh tấm bỏ vào 26 22. Điểm số lần nữa bị rút ngắn đến rồi bốn phần. Xinh đẹp. Thi đấu đi e so quyền, nhìn cái này trạng thái, hắn tối nay là thật muốn thắng được trận đấu này. Bên trong hoa nam rổ bị mục là căn sống một cái, tự nhiên không phục, quay tới Nưu Ma Vương Nưu Kỳ, dựa vào càng lớn thể trọng, phản ăn mục lặc một cái, tại mục lặc trên đỉnh đầu đưa bóng bỏ vào vòng rổ. Cái này nhất công nhất thủ tới rất nhanh, Lâm Tại Sơn liền nhìn lấy trước sau chàng chạy lung tung, căn bản không có tham dự cùng dung nhập vào tranh tài chân chính tiết tấu bên trong, biểu hiện rất giống một trận bóng rổ lên thái điểu. Có không ít quan chúng đô bắt đầu chê cười Lâm Tại Sơn, xem ra Lâm đại thúc cũng không phải toàn năng thiên tài a, hắn đánh chưa từng đánh bóng rổ a. Nhìn thế nào hắn vị trí chạy như vậy khó chịu a. Chi bộ câu trắng bọn hắn đều ở đây trong phòng bệnh nhìn trận này chúc tuổi ly trừ tiết đâu. Gặp Lâm Tại Sơn giống con rùa không đầu một dạng tại chỗ bên trên chạy loạn, chim bổ câu trắng tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nàng nhớ kỹ lữ thần từng cùng nàng nói qua, nàng lao cha lúc tuổi còn trẻ chơi bóng tương đương với lối, sao bây giờ nhìn Lâm Tại Sơn như cái hoàn toàn chưa từng đánh cầu nhân một dạng a? Chẳng lẽ cha của hắn đã già đến độ này rồi, liền đả cầu kỹ xạo đều quên sao? Trước hạo mấy người bọn hắn nam sinh bình thường cuối cùng chơi bóng, trình độ làm việc còn lại bên trong coi là không tệ. Bọn hắn xem xét Lâm Tại Sơn ra sân sau vị trí chạy cùng động tác liền biết, bọn hắn sư phụ hôm nay muốn ngủ. Tống bằng không hiểu hỏi, Bạch tổng. Sư phụ hôm nay đây là cái gì con đường? ra sân phía trước uống. Lưu Dương cũng giảng, cảm giác sư phụ biểu hiện hôm nay rất mù quan à, một chút cũng không có nhìn cực hạn xâm thế giới lúc loại cảm giác đó, sư phụ hẳn là sẽ chơi bóng rổ a. Lý Hạc chống đỡ Lâm Tại Sơn, nhất định sẽ a. Các ngươi không thấy sư phụ tại cực hạn xâm thế giới lên ném rổ đi, xoái độc chết. Ta đoán sư phụ đây là đang chạy chậm làm nóng người đâu, chờ lấy hắn toát mồ hôi, liền lên phóng đại chiêu. Trương Hạo cẩn thận giảng, hy vọng như thế đi, ta cuối cùng cảm giác sư phụ sân bóng cảm giác không thích hợp. Ở xa bên kia bờ đại dương Lý Diễm Nghi, biết hôm nay Lâm Tại Sơn sẽ đánh chúc tuổi ly. Một buổi sáng sớm liền dậy, một bên trong phòng trên máy chạy bộ chạy bộ kiện thân, vừa nhìn quốc tế kênh trận đấu này hiện trường trực tiếp. Nàng lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là thực sự từng gặp Lâm Tại Sơn tại trên sân bóng như thế nào dương ai. Khi đó Lâm Tại Sơn đánh banh kỹ thuật cũng không sao thế, nhưng tố chất thân thể quá gia súc, hoàn toàn chính là một đầu mãnh hổ, nội cơn giận có thể cho không bóng rổ đều chụp nát. Nhìn hắn chơi bóng thực sự quá có vẻ. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, mặc dù Lâm Tại Sơn tóc bạc, thể lực cũng không so năm đó, nhưng lý hiểu niveau cũng rõ ràng. Lâm Tại Sơn lực bộ phát có thể không có chút nào so trước kia yếu, cái này từ ghi chép cực hạn sấm thế giới lúc liền có thể cảm nhận được. Trên giường Lý Hiếu Ni càng là có thể cảm giác được Lâm Tại Sơn gừng càng già càng thay mặt. Nàng hôm nay là ông đặc biệt hoài cựu cùng tâm tình mong đợi nhìn Lâm Tại Sơn chiến tải, mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Tại Sơn đang trạng, nàng lại không nhìn thấy Lâm Tại Sơn có cái gì nghịch thiên biểu hiện, ngược lại như cái thái điểu một dạng không biết làm thế nào, cái này khiến Lý Hiếu Ni không rõ phiền muộn, lẩm bẩm tới, "Ka ca, ca làm gì vậy? Ngươi ngược lại là đánh một cái a, đừng sạch để người ta dương a. Lâm Tại Sơn cũng nghĩ đánh. Mặc dù không quá biết đánh đi, hắn cũng không giống những nghề nghiệp khác cầu thủ như thế, không lên cầu tới sẽ rất có cảm giác tiếc ấu, nhưng nhường hắn không vị ném rổ hắn vẫn có thể khoa tay khoa tay một chân. Hắn tin tưởng hiện trường người xem cùng tivi kia tiền ngàn vạn người xem cũng trở lấy nhìn hắn tú đâu. Hắn khẩn cấp nghĩ tú một tú mình ném đổ, nhưng phe mình đồng đội không thể mà mũi, đã nửa ngày cũng không cho hắn chuyền bóng, hắn đừng nói ném rổ, muốn sờ một chút cầu đều rất tốn sức. Bên trong Hoa Nam rổ bên này, đội viên đặc biệt bảo hộ Lâm Tại Sơn, hoàn toàn không đi tới gần Lâm Tại Sơn, Minh Tinh đội tiến công lúc, bọn hắn phóng Lâm Tại Sơn 4 m cũng không phòng. Mà bọn hắn tiến công lúc Lâm Tại Sơn phòng hay, bọn hắn cũng không đem cầu chuyện đến trong tay người kia, tận lực giảm bất Lâm Tại Sơn phát sinh cơ thể đối kháng cơ hội, để tránh Lâm Tại Sơn thụ thương. Cứ như vậy mấy hiệp đánh xuống, Lâm Tại Sơn một chút cầu đều không sợ đến, khoảng không chạy mấy cái trở về chạy, chạy hắn một thân mồ hôi nóng, cơ thể xem như hoàn toàn hoạt động mở, nhưng tâm tình cũng rất kiềm chế, nghị phóng thích thanh xuân cảm xúc mạnh mẽ làm thế nào đều phóng thích không ra. Đặc biệt là nhìn xem mấy phe điểm số trong chăn hoa nam rỗ cho càng kéo càng lớn phía sau, loại này lòng nóng nảy tình càng mấy liệt. Mặc dù Lâm Tại Sơn mình là bên trong hoa đế quốc con dân, Nhưng tranh tài chính là tranh tài, ai nguyện ý nhìn thấy mình đội bóng thua rất khó coi đâu. Như thế người xem cũng không thích xem a ngược lại Lâm Tại Sơn tự nhìn cầu thời điểm liền đặc biệt không thích xem loại kia thiên về một bên, rất nhanh liền thành rác rưởi thừa hài gian tranh tải. Nhưng là bây giờ trận đấu này liền đang hướng về cái phương hướng này phát triển. Tiết thứ nhất còn có 2 phút, theo Minh Tinh đội mấy lần ném rổ trượt, bên trong Hoa Nam rổ đã đem điểm số kéo dài đến rồi 36 so 24. Người xem gặp tranh tài không bằng mở màn thi đấu đi Sẩu cùng bên trong Hoa Nam đơn đấu lúc như vậy Kích động, đều rất khó chịu, mỗi lần ở ngoài sáng tinh đội thời điểm tiến công, quan chúng đô đang kêu chuyển dừng. Chuyên rừng. Tất cả mọi người hy vọng Minh Tinh đội đội viên đem cầu chuyện cho không có người Phòng Lâm Tại Sơn, nhường Lâm Tại Sơn tú một tú, nhưng Minh Tinh đội những thứ này người nước ngoài không hiểu rõ Trung Hoa Trung Quốc tình hình trong nước, bọn hắn cảm thấy Lâm Tại Sơn ra sân chính là một cái kéo người tức giận bại trí, không thích hợp thật đánh, cho nên một mực không đem cầu chuyện cho Lâm Tại Sơn. Bất năng tái như vậy, Lâm Tại Sơn bị làm gấp, hắn quyết định muốn tham dự một chút, á diện lỉnh tăng vọt nửa ngày, bị chân khí lực nghĩ tú, kết quả cầu đều sờ không được, thật sự là quá ngu ngốc. Hắn phải cải biến, nhất định muốn thay đổi. Tất nhiên người khác không truyền hắn cầu, hắn liền tự mình cố tốt. Trước mấy lần Trung hoa đội tiến công, Lâm Tại Sơn vẫn đứng bên ngoài tuyến chờ cầu, Minh Tinh đội ném rổ phía sau, đập đi ra ngoài bóng bật bảng, hắn đều không có sông đi lên cướp, bởi vì hắn không có ý thức được muốn đi che không cho ném rổ, dạng này tư tưởng trạng thái là không có cách nào cướp được bóng bật bảng. Muốn cướp được bóng bật bảng, ngoại trừ cường đại dự phán năng lực bên ngoài, còn muốn có vô cùng tích cực thái độ, phe mình cầu thủ vừa nhảy dựng lên muốn xuất thủ thời điểm, các bạn bóng rổ đội viên liền muốn tại dưới rổ kháng tạm vị cướp bảng bóng rổ, mà ngoại tuyến đội viên lại muốn phóng tới dưới rổ đi hướng cướp bảng bóng rổ. Nếu như chờ phe mình cầu thủ cầu đã phát ra tay đã nửa ngày mới suy nghĩ đi đoạt bảng bóng rổ, cái kia cơ hồ không có có thể cướp được bảng bóng rổ, trừ phi là vận khí tốt cầu đánh đến trong tay ngươi. Nhưng Lâm Tại Sơn vẫn không có cái vận tốt này khí, cầu giống như cũng sợ làm bị thương hắn tựa như, một mực không có hướng về phương hướng của hắn đánh. Lần này lại đến viên minh tinh đội tiến công, Lâm Tại Sơn quyết định chỗ sùng yếu sông lên. Bên ngoài tuyến hướng Lý Cha Sâm vẫy vây tay, gặp Lý Cha Sâm vẫn là không có cho hắn truyền bóng tứ, Sơn quyết tâm, làm xong về dưới sông chuẩn bị Sóng này tiến công, Minh Tinh đội đánh ra ít có sen kẻ vị trí chạy, một bên khác 45 góc độ Ai Phát Lạp chạy ra không vị, người đến cổ đến, Lý Cha xông đưa bóng vừa đúng chuyền đến Ai Phát Lạp trong tay. Bên trong Hoa Nam rộ bộ phòng công đội, Ai Phát Lạp trước mặt một mảnh mở rộng, dẫn bóng một bước phía sau, hắn lập tức một cái đánh tấm này ném. Lâm Tại Sơn tại Ai Phát Lạp dẫn bóng một khắc, liền quyết tâm vọt vào 3 phần tuyến, tại Ai Phát Lạp nhảy dựng lên tới gần bỏ banh vào rổ trong mấy mắt, Lâm Tại Sơn hai cái về phía tại còn tại trên không thời điểm, Lâm Tại Sơn bị khí, từ bảng bóng rổ phe này 45 độ phương hướng bay vọt lên trời. Không sai chính là bay lên. Bởi vì gấp gáp, cũng không có cấp bảng bóng rổ kinh nghiệm, hắn cách vòng rổ rất xa liền bay lên rồi. Cũng trước kiểu kiểu lão ra tại đường ném bóng lên nhảy khoảng cách không sai biệt lắm, Lâm Tại Sơn là từ phía cạnh bay về phía vòng rổ. Hắn lên nhảy độ cao thậm chí so kiểu lao ra cao hơn rất nhiều. Hắn cái cầm đều phải bình rổ. Bên sân người xem lực chú ý nguyên bản tại ai phất lạc ném ra bóng rổ bên trên, nhưng dư quang đột nhiên liền quét đến, sân bóng phe này bay lên một cái tóc bạc nhân. Ánh mắt rời qua đi lúc, đã nhìn thấy Lâm Tại Sơn trên không trung tưởng. Khán giả nhất thời liền chóng váng. Rất nhiều người cái cầm suýt chút nữa không có rớt xuống trên sàn nhà không còn gì để nói, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền không có có thấy người có thể nhảy cao như vậy, bay xa như vậy, còn có để bọn hắn lại càng không hiểu là Lâm Đại Thúc đây là đang làm cái gì. Nếu như Lâm Tại Sơn trên tay có cầu, cái kia làm cái này bay lượn bạo trừ động tác, tuyệt đối làm cho người kinh diễm. Đây là ngưu nhất B toàn bộ minh tinh ném rổ quán quân cấp biểu diễn. Nhưng là bây giờ, Lâm Tại Sơn trong tay không có cầu à, hắn hướng về cầu giỏ bên trên bay cái gì à. Mặc dù rất kinh ngạc cùng không hiểu, nhưng tất cả những thứ này đều bị Lâm Tại Sơn thiên bay lượn động tác cho che dấu, tất cả mọi người đối với Lâm Tại Sơn tố chất thân thể nhìn mà thán thở. Cái này mẹ nó chỗ nào là người? Đây hoàn toàn chính là một cái phi nhân a. Trên sân bóng bên trong Hoa Nam rộ đội viên lực chú ý đều ở đây cầu bên trên, đưa lưng về phía Lâm Tại Sơn, cũng không có nhìn thấy Lâm Tại Sơn bay về phía vòng rổ một màn. Ba phần tuyến đỉnh cung vừa chuyển ra cầu lý cha sâm, lại toàn trình nhìn thấy Liễu Lâm Tại Sơn bay lên một màn. Trong nháy mắt kia, hắn ngẩng đầu lên, cái cầm cùng hiện trường người xem cái cầm mở dạng, cũng rất xuống đất. Hắn hoàn toàn nhìn kinh ngạc, Ra đầu đều phải nổ. Chơi bóng nhiều năm như vậy, tạn Đở bờ a trên sân bóng cũng coi như quát tháo phong vân qua. Lý Trà Sâm gặp qua đủ loại đủ kiểu phi nhân, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể cái cảm bình dọ bay lên, còn có thể lướt đi xa như vậy. Ác hơn chính là, cái này bay lên giá hỏa còn là một cái tóc bạc lao đầu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng lão nhân này chỉ là một cái bài trí hoàn toàn vô dụ đây. Ai biết, lão nhân này thế mà lại Trung Quốc công phu. Cái này cái này cái này 6. Hẳn là trong truyền thuyết Trung Quốc công phu a. Lý cha Sâm khiếp sợ lộ ra một bộ thấy được thượng đế biểu lộ. Đang thay bộ tịch lên bên trong Hoa Nam rủ đội viên cùng Minh Tinh Liên đội đội viên, tại Lâm Tại Sơn bay lên một khắc, tất cả đều nhảy cờ lên phật giống như dưới mông đâm đỉnh tựa như, bọn hắn tất cả đều bị kinh nổ. Cùng Lý Cha Sơn một dạng, bọn hắn ai cũng chưa thấy qua trên sân bóng có năng lực dạng này bay người. Đương nhiên, Minh tinh đội cái kia nước Anh hoa trước đội bóng dấu có lẽ có thấy người dạng này bay lên ném rổ, bất quá vậy cũng là đạp sản nhún lấy hậu nhân mới bay cao như vậy. Nhưng bây giờ tình cảnh là, phía trước bọn hắn đều cho là đó là một không biết đánh cầu lao đầu, hắn lại đáy bằng như kinh lôi bay vọt lên trời, dạng này tương phản cùng kích động, để bọn hắn những minh tinh này, đội cầu thủ tất cả đều bị dọa điên rồi. Thi đấu tổ trực tiếp liền đầu, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, trong miệng không ngừng hô hào. Thông tục phiên dịch tới chính là, cái này mẹ nó là cái gì? Chưa xong còn tiếp. 695 thứ 694 chương một quính lại quính không chỉ hiện trường người xem bị Lâm Tại Sơn kinh động, TVG tiền ngàn bạn người xem cũng bị Lâm Tại Sơn cho kinh động. Bởi vì TV ống kính không bằng, TVG tiền người xem ban sơ thấy trạng diện cũng không hoàn chỉnh, tại trên TV thấy một màn, là từ màn hình phải phía dưới đột nhiên liền bay lên một cái tóc bạc Lâm Đại Thúc, cầu bay về phía vòng rổ, Lâm Đại Thúc cũng bay về phía vòng rổ. Tại trên TV chợ xem xét, thật giống như làm đặc hiệu tựa như, căn bản không người biết Lâm Tại Sơn là từ đâu nhô ra, vừa nhìn thấy lúc Hắn đã đột một trí cực bay ở không trung. Ngay tại TVK tiền người xem lẹn họ nhìn chân chối cả kinh á khẩu không trả lời được lúc, siêu quính một màn xảy ra ai phất lạm phát ra đánh rít kịt tiến vào. Lâm Đại Sơn vốn là đi đoạt bảng bóng rổ, kết quả mắt nhìn thấy cầu ở trước mặt hắn rơi vào vòng rổ, bản thân hắn ngay lúc đó biểu lộ đều ưng trệ, không biết nên làm cái gì. Kỳ thực hắn bay lên phía sau, đại não liền có chút trống không, hắn cho tới bây giờ không có như thế bay qua, cũng không như thế đoạt lấy bảng bóng rổ, lúc này hắn bay cách vòng rổ chỉ có không đến 1m khoảng cách, mặc dù độ cao có chỗ hạ xuống, nhưng hắn đỉnh đầu vẫn là bình rổ. Xem bóng lọt vào vòng rổ. Lâm Tại Sơn đại náo không có giống Mi Boy ngắn như vậy lộ lại đem cầu từ phía dưới cho chọc ra, vì bảo trì thân thể cân bằng, hắn bay về phía bảng bóng rổ phía sau hai tay vỗ một cái bảng bóng rổ, tiếp đó dựa thế rơi xuống, đang đụng vào dưới dầu Như Kỳ rộng rãi dày trên bờ vai, thật giống như đụng phải một bức tường. Còn tốt cánh tay của hắn so Như Kỳ bả vai cứng hơn, cho Như Kỳ đụng cái đại lão đạo. Như Kỳ ngay lúc đó biểu lộ là khiếp sợ, hắn nghiêng đầu lại chỉ thấy Lâm Tại Sơn từ trên trời giáng xuống, căn bản muốn không biết xảy ra chuyện gì. Nhóng một cái sau đó, đã cảm thấy chính mình phía sau lưng giống như bị một thanh sắt lớn cho gõ, chấn đầu hắn trực ông, ông Giống như kỳ loại này đánh nổi tuyến miễn cưỡng ăn hình trung phong, tại trên sân bóng cùng nhân ra và chạm đối kháng là chuyện thường ngày, hắn đụng qua rất nhiều người, hắn cũng bị rất nhiều người đụng qua, nhưng không có một lần nào bị người đụng như thế tám, đây hoàn toàn chính là bị người dùng thiết truy trên bờ vai đả. Đau chết hắn. Lâm Tại Sơn phá tan Nưu Kỳ phía sau, dưới chân vừa đứng vững, liền mau tới phía trước một bước cho Nưu Kỳ ôm lấy, để tránh Nưu Kỳ bị hắn đụng bay thủ thương. Bởi vì hết thệ phát sinh đều quá nhanh, Lâm Tại Sơn trong nháy mắt lực ôm lấy Nưu Kỳ lúc, trên tay rất lớn, thật giống như hai thanh kìm sắt một cho Kỳ đóng vào tại chỗ. Nưu Kỳ Hắn không nghĩ tới Lâm Tại Sơn sức mạnh sẽ như vậy đủ, giống hắn loại này 260 nhiều cân thể trọng, thế mà bị Lâm Tại Sơn ôm một cái liền cho đóng vào tại chỗ cái này mẹ nó, là hắn tại trên sân bóng chưa bao giờ trải qua lực lượng kinh khủng. Đại thúc này đến cùng phải hay không người a? Nưu Kỳ Triệt đềm ngậm. Khác trung hoa bóng rổ nam, cùng với Minh Tinh Liên đội trên sân đội viên, nhìn thấy trên sân bóng vừa mới phát sinh một loại không thể tưởng tượng nổi sự kiện, trên mặt tất cả đều viết đầy viết kép dấu chấm than. Bọn hắn những người này đều chinh chiến sa trường nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai giống Lâm Tại Sơn đánh như vậy cậu. Không nói trước đại thúc này đánh banh mạch suy nghĩ đến cỡ nào quỷ dị, chỉ nói thân thể tố chất của hắn chính là nghịch thiên cấp. Nơi nào giống một cái trắng cả tóc 50 nhiều tuổi đại thúc. Haha, ha. đây mới là sơn ca. Âu ra, Ở bên sân xem bóng lữ thần biệt khuất lượng này, cuối cùng sáng khoái hơn. Ngậy lấy cho Lâm Tại Sơn trợ y. Nhớ năm đó, hắn hòa Lâm Tại Sơn đều lúc còn trẻ, phía dưới sân bóng chơi bóng, hắn gặp quá nhiều Lâm Tại Sơn dã man nhảy bắn chẳng diện, hắn quá hoài niệm trường hợp như vậy. Phía trước nhìn Lâm Tại Sơn con rồi không đầu một dạng chạy lung tung, lữ thần biệt đều nghĩ tự mình lên sân khấu đi cái cầu cho Lâm Tại Sơn. Có một cái trước mắt như vậy ở giữa, hắn hòa Lý Hiếu Ni mở rộng, cũng có chút hoài nghi có phải hay không Lâm Tại Sơn không được, cũng không còn cách nào khôi phục trước kia chỉ dũng. Nhưng nhìn Liễu Lâm Tại Sơn cái này một cái nghịch thiên lật đi biểu diễn phía sau, lư thần lo hô trong lòng quét sạch sành xanh. Chỉ nhìn cái này một cái bật lên là hắn biết, Lâm Tại Sơn so trước đó không giảm. Ở xa nước Mỹ Lý Hiếu Nhi, từ TV tiếp sóng trong tấm hình nhìn thấy Lâm Tại Sơn cái này nghịch thiên bay vọt phía sau, cũng lộ ra kinh hỉ cùng nét mặt hưng nàng biết, nàng trong chờ mong Lâm Tại Sơn đã trở về. Sư phụ là bị người đánh bại sao? Nhảy thế nào cao như vậy? Cảm giác như bị người ném ra tựa như. Trong phòng bệnh, Tống Bằng bọn người thấy choáng. Chim bồ câu trắng tức giận vận Tống Bằng lỗ thai một chút, ngươi mới bị người ném ra đâu. Cha ta chính là chỗ này này lợi hại. Lưu Dương cả kinh nói, không thể nào. Sư phụ tố chất thân thể tốt như vậy. Lý Hạc khen nói, đâu chỉ là hảo, đây hoàn toàn chính là nghịch thiên cấp. Chim bồ câu trắng đắc ý rằng, cha ta bây giờ còn chưa phải là trạng thái tốt nhất đâu. Kể từ hắn kiêng rượu về sau, thân thể của hắn từ từ khôi phục, chờ sau này hắn sẽ lợi hại hơn. Trương Hạo thở dài, sư phụ lão nhân gia ông ta thật không phải là người a. Chim bổ câu trắng trận nhìn Trương Hạo một mắt, người mới giả nhân ra đầu. Tống Bằng chê cười đạo, "Ha ha, Hạo ca, người xén tóc phía sau, chính xác rất giống lao nhân già. Lão em gái ngươi, ta trước tiên đem ngươi đánh thành lão nhân ra. Mấy đứa bé vừa nói vừa cười đánh thành một đoạn. Trở lại đấu trường. Bình luận trên tri đế nhìn xem hiện trường trên màn hình lớn thả ra pha quay chậm, hai cái người chủ trì đều bị hù dọa. Lý Gia khó mà bình phục kinh ngạc tâm tình, ra vẻ bình tĩnh nói, "Vừa mới Minh Tinh Liên đội cái này tiến công đánh rất xinh đẹp, nhưng càng làm cho người ta bất khả tương nghị là, Lâm Tại Sơn cái này hướng cấp bảng bóng 6, nhảy cũng quá cao a." Mã vệ bình cười nói, có ý tứ, có ý tứ, nếu như không phải trong dạy gắn lò so mà nói, lâm đại thúc lần này hướng cướp bật lên, đó chính là thế giới cao cấp. À đúng, hắn năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi? Lý ra mắt nhìn tư liệu, ràng, 39 tuổi. Hắn 70 niên sinh người. Mã vệ bình kinh nói, a mới 39 sao? Ta còn tưởng rằng hắn 40 nhiều đâu. Lý ra im lặng cười nói, vừa mới lần này bật lên, có thể là 40 nhiều người nhảy ra sao? Mã lao sư, ngài xuất ngũ phía sau còn có thể nhảy cao như vậy. Mã vệ Bình cười nói, "Ta không có suất ngũ thời dã nhạy không được cao như vậy a, nói thật ra, ta cho tới bây giờ liền không có có thấy cái nào vận động viên có thể nhạy cao như vậy, bao quát nở bờ NBA những cái kia ngôi sao cầu thủ, ta đều chưa thấy qua bọn hắn có dạng này sức vật Lâm Tại Thúc hôm nay thật là làm cho ta mở mắt, hôm nay trận đấu này có ý tứ. Cùng Mã vệ Yên ổn dạng, cơ hội tất cả fan bóng đá đều cảm thấy hôm nay tranh tải có ý tứ, lại ra đối với Lâm Tại Sơn biểu hiện chờ mong giá trị đạt đến đỉnh điểm. Thi đấu hội tổ chức phương bị Lâm Tại Sơn cái này kinh thiên nhảy một cái cho chấn lật ra, mấy cái người phụ trách ma quyền sát trưởng trở nên siêu cấp hưng phấn. Bọn hắn phảng phất thấy được trận đấu này điểm sáng lớn nhất, đằng sau Lâm Tại Sơn nếu như có thể lại có điểm lịch thiên biểu hiện, vậy lần này Jon thất tước, bọn hắn liền thực sự là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Lâm Tại Sơn cái này nổ tính biểu hiện, muốn so với Thỉnh Jon tới càng mạnh hơn. Tổ chức Phương rất hưng phấn, nhưng cái năng nguyệt hàm bọn hắn những thứ này bị đột nhân có thể gấp. Nhất là cái năng nguyệt hàm, con mắt của nàng một mực liền không có rời đi Lâm Tại Sơn. Đã nửa ngày, nàng căn bản là không có nhìn người khác chơi bóng, mà là một mực chú ý Lâm Tại Sơn nhất cử nhất động, chỉ sợ Lâm Tại Sơn không cẩn thận thủ thương. Vừa mới Lâm Tại Sơn bay lên trong nháy mắt, cái nan nguyệt hàm trái tim thật giống như làm tựa như họa tiện, trực tiếp liền bị dọa lên trời. Nàng thật sợ Lâm Tại Sơn phát lực quá mạnh nên tới. Lâm Tại Sơn lúc rơi xuống đất đụng vào miêu kỳ một màn, bị hù cái nan nguyệt hàm cơ thể đều phải có quắp. Nàng gấp trực tiếp liền xuống chàng đi tìm thi đấu hội tổ chức người phụ trách, mãnh liệt yêu cầu mình tinh đội mau đem Lâm Tại Sơn cho bị thay thế. Lâm Tại Sơn lại muốn như thế đầu góc phát sốt đánh xuống, rất có thể phải ra khỏi chuyện. Nhưng đến nơi này cái làm cho người phấn chấn trong lúc chốt, thi đấu hội nhân nơi nào vẫn rất cái nan khuyên cùng y bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn nhìn Lâm Tại Sơn phía sau biểu hiện. Minh tinh đội huấn luyện viên chính hắn kẻ sĩ càng là không có khả năng cho Lâm Tại Sơn thay đổi trạng, Sống lâu gặp, hắn đều nhanh 70 nhân, tại nước mịn rơi bóng rổ trà trộn 50 còn lại lại, đủ loại đủ kiểu bóng rổ cường nhân hắn đều gặp qua, nhưng hắn chưa từng thấy giống Lâm Tại Sơn như thế tố chất thân thể tăng mạnh trung nhân nhân. Không, chuẩn xác mà nói, hắn liền người tuổi trẻ như vậy cũng chưa từng thấy. Trên sân bóng rổ vốn là như vậy truyền thuyết, nói người nào người đó có thể nhẹ nhóm lấy xuống bảng bóng rổ bên trên dọc theo tiền xu, nhưng thực tế tình huống là, còn không có cái nào cầu thủ thật sự sờ đến qua bảng bóng rổ bên trên xu theo. Mà vừa mới Lâm Tại Sơn không mà lên trong nháy mắt kia, Hắn như giơ lên cánh tay, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm sờ đến bảng bóng rổ bên trên xô theo. Dạng này nghịch thiên sức bật, là hắn Kệ Sĩ Bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Đều nói Trung Hoa Trung Quốc ngọa hổ tàng long, trước đó hắn không tin, cái này hắn là thật tin. Một cái tóc bạc da vàng trung nhân nhân, lại có thể có dạng này sức bật, đây cơ hồ muốn phá vỡ hàng Kệ Sĩ bóng rổ thế giới quan. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không, cùng bên cạnh trợ thủ trao đổi nửa này. Bọn hắn quá muốn nhìn Lâm Tại Sơn phía sau biểu hiện. Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc, Lâm 6 Hiện trường người xem tiếng la trấn thiên kêu lên Liễu Lâm tại Sơn, tên. không khí hiện trường lập tức hướng về Minh Tinh đội bên này lịch chuyển đi qua, mặc dù Minh Tinh đội bây giờ còn rất lại phía sau lấy 10 phần, mặc dù đây là Trung Hoa đội Sơn nhà, nhưng Lâm Tại Sơn biểu hiện quá làm cho người ta mong đợi. Đại gia đã quên hết tất cả. Lâm Tại Sơn phát tiết thức nhảy một cái, đem những nhịn nửa ngày hỏa cho tràn ra tới, tâm tình thông suốt. Tại chỗ bên trên chạy bộ đều càng có sức sống, bản thân hắn cũng có chút quên hết tất cả, một loại trở lại thanh xuân quên hết tất cả. Minh Tinh đội những đội viên này bị Lâm Tại Sơn kích thích không dám tiếp tục xem thường vị này tóc bạc đại thúc trung niên, bọn hắn đều ý thức được, đêm nay, đại thúc này có thể sẽ là tranh tài đi esports càng lớn nhân vật chính. Trung Hoa bóng rổ nam bên này tựa hồ chịu đến Liêu Lâm Tại Sơn cái này kinh thiên nhảy lên ảnh hưởng, xoay đầu lại tiến công, Nưu Kỳ một cái cự ly vừa nhảy ném cũng không có cơ vào, bảng bóng rổ bị mình tinh đội đại tiền phong mục siết cho đoạt tới. Lâm Tại Sơn tại 3 phần tuyến bên ngoài, gặp bạn Phương cướp được bóng bật bảng, hắn quay người như là mũi tên hướng phía trước chàng chạy tới, trong nháy mắt liền đệm phía sau hắn đổ vĩnh bằng bỏ rơi mở 56m, chờ đổ vĩnh bằng muốn đuổi theo Lâm Tại Sơn tự như cũng chỉ có thể nhìn Lâm Tại Sơn bóng lưng. Tivi ống kính căn bản không có bắt được Lâm Tại Sơn xâm xét khoé công sông vào, nhưng hiện trường người xem nhìn rõ ràng cực kỳ. Lâm Tại Sơn tốc độ nhanh để cho người ta con mắt đều phải theo không kịp. Thi đấu đi Estol lần nữa bị Lâm Tại Sơn kinh động ông đầu, Lâm Tại Sơn không chỉ sức bật kinh người, tốc độ nhanh cũng làm cho vị này Lưu Giáp đánh đơn vương kinh ngạc đến cực điểm. Mục siết cướp được bóng bật bảng phía sau, trước tiên hướng phía trước chàng nhìn sang, xem mình có hay không đội viên đang chạy công. Chờ hắn nhìn thời điểm, Lâm Tại Sơn đã nhanh chạy đến đối phương 3 phần tuyến. Mục Siết kinh ngạc đến ngây người phía dưới, cấp tốc vung mạnh cánh tay đưa bóng quăng về phía Liêu Lâm Tại Sơn phương hướng. Trung Hoa đội bóng dỗ Nam đội viên thấy lớn thế đã đi, tất cả đều không đuổi, đưa mắt nhìn Lâm Tại Sơn đi chạy một cái khoái công, bọn hắn thậm chí chờ mong Lâm Tại Sơn có thể tới một cái kinh thiên bạo chủ, để bọn hắn thật dài mắt. Khán giả chờ mong giá trị cũng đạt tới đỉnh điểm, tất cả đều nín thở, hy vọng nhìn thấy một cái có thể để người ta dư vị vô cùng khoái công bạo chủ. Cơ hội tới, người chủ trì lý ra hưng phấn kêu lên tiếng. Mã Vệ Bình không để ý tới giải thích, trừng lớn mắt, hơi mà đối đãi Lâm Tại Sơn siêu cấp bạo chủ. Hiện trường không khí trong khoảnh khắc đó đều phải đọc lại, bởi vì không có ai hô hấp. Nhưng mà, càng quấn một màn xảy ra. Lâm Tại Sơn tố chất thân thể tất nhiên đi tiền, nhưng hắn kiến thức cơ bản quá không vững chắc. Giống như hắn luôn nói đặng hiểu hánh bọn hắn ca hát kiến thức cơ bản không vững chắc như thế, quả banh của hắn kiến thức cơ bản so đặng hiểu hánh ca hát kiến thức cơ bản càng nát. Mục xiết cầu chuyền vừa đúng, vậy cầu thủ di động bên trong rất nhẹ nhàng liền có thể đưa bóng kế tiếp, vỗ một cái liền có thể lên nhảy bạo chụp. Lâm Tài Sơn lại tại nghiêng người nhận một cái trước mắt, phản mang theo song đôi tay bộ, vừa kéo cầu cho cầu ôm đến rồi giới ngoại. Ra ngoài cầu. No Hiện trường người xem không kiềm hãm được dỗ ra tiếng, rất nhiều người đều bưng mắt cười. Hắn gã sĩ chờ nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng là nghẹn họng nhìn chân chối, cái cầm lại muốn rớt xuống đất. Lâm Tại Sơn cái này kiến thức cơ bản, thực sự để bọn hắn bất lực chửi bậy. Thi đấu đi Esto đều nghĩ khóc, hắn vốn cho là mình đêm nay sẽ thu hoạch một vị siêu cường lực đồng đội đâu, nhưng bây giờ nhìn, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương a cái này tóc trắng đại thúc tố chất thân thể kinh người không có lời nói rằng, nhưng tựa hồ sáu, hắn hoàn toàn không biết chơi bóng rổ a. Lý Hiếu Ni đang chạy bộ trên máy suit chút nữa không có Nga xuống, Lâm Tại Sơn cái này sai lầm cậu. Thật giống như tại nàng ở trên vũ đài Nhật Vũ lúc không cẩn thận té xuống sân khấu, thực sự quá mất mặt. Tín đồ mấy đứa bé đều ngu, tấm bảng biểu lộ đờ đẫn giảng, "Sư phụ, cái này xấu, là ở khôi hài sao?" Lý Hạc Phúc không có nén cười ra tiếng. Chim bổ câu trắng lung túng cũng không dám nhìn tivi. Lâm Tại Sơn bản thân càng là lung túng bạo, tivi ống kính bắt được bộ mặt của hắn đặc tả, nụ cười kia xấu hổ, nhường hắn đáng tin fan hâm mộ cũng không nhẫn tâm nhìn. Tivi kia tiền ngàn vạn người xem tất cả đều cười mở, Tại Sơn đem sân bóng rổ hài hước cơ hội diễn dịch đến rồi cực hạn. Cho mùa xuân năm nay lấp lên vui mừng nhất vui một đuốc, rất nhiều người cười so nhìn Tết xuân tiệc tối tiểu phẩm còn vui vẻ hơn. Trung Hoa đội viên bọn tiểu tử đại khái giải được Lâm Tại Sơn tài nghệ, quyết hiệu luôn chạy tới phát danh giới cuối cùng cầu, Hòa Lâm Tại Sơn sượt qua người lúc, đội viên Lâm Tại Sơn, đại thúc, cố lên. Loại này sai lầm không có gì. Lâm Tại Sơn vui mừng hướng quyết hiệu luôn gật đầu một cái, trong lòng cũng rất hột hẹn. Hắn quyết định, đêm nay nhất định muốn đem mình rất mặt mũi này cho đem về. Hắn làm thượng đế mặc vào hắn tám quần áo chơi bóng. Nam quỷ cầu phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu mua. Chưa xong con tiếp 696 thứ 695 trường cương cân thiết cốt quái vật Lâm Tại Sơn siêu quĩnh nhận ban phía sau, hán kệ xỉ kêu tạm dừng, sau đó cho Lâm Tại Sơn thay đổi trạng, nhường hắn nghỉ ngơi một chút, Minh tinh đội lại lần nữa đổi lại thi đấu đi Estor đi đánh tiết thứ nhất tối hậu nhất phân nửa trong thời gian. Lâm Tại Sơn tiết thứ nhất tổng cộng ra sân 4 phút 10 giây, biểu hiện tương đương làm cho người kinh hỉ, nhưng loại này kinh hỉ là vui lo nửa nọ nửa kia, chủ đề tính rất đủ. Nhưng mọi người cũng ý thức được, đại thúc này không phải vạn năng thiên tài, đối với bóng rổ, hắn tựa hồ không phải như vậy linh. Lâm Tại Sơn mặc dù rất muốn tìm về màn mũi, nhưng dù sau đây là hắn không am hiểu lĩnh vực. Tất nhiên huấn luyện viên đem hắn bị thay thế, hắn liền ngồi ở bên sân xem người khác đánh như thế nào tốt. Cái Nhan Nguyệt Hàm nhìn Lâm Tại Sơn xuống tràng, cảm ơn trời đất tạ Bồ Tát, trước tiên xuống đến ghế dự bị phía sau khán đài, gọi Lâm Tại Sơn tới, thì thầm liệu Lâm Tại Sơn vài câu, khẩn cầu Lâm Tại Sơn không cần làm dọa người như vậy động tác, trái tim của nàng thực sự là chịu không được. Lâm Tại Sơn bị bóng rổ gọi trở về xuân, đang nóng huyết bên trên đầu, nào dễ như vậy thu tay lại. Nếu như không có mất mặt, hắn có lẽ còn có thể thao quang mịt mờ, sẽ không đi tranh cái gì. Nhưng hôm nay hắn tại chỗ bên trên đánh quá bất tận Hưng Thịnh, hắn nhất định phải làm cho chính mình đánh tan hương Thịnh, nhường người xem nhìn tao hứng, lúc này mới sẽ thu tay lại. Trở lại trên sàn thi đấu, nghỉ ngơi nửa ngày thi đấu đi esports như thoát tù đẩy mãnh hổ giống như, vừa đi lên liền lôi kéo Minh Tinh Liên đội thổi lên phản công kèn lệnh. Bên trong Hoa Nam rồi bọn tiểu tử không biết có phải hay không bị Lâm Tại Sơn cho kích thích, lực chú ý đột nhiên trở nên tuyệt không tập trung, giống như đều đang nghĩ Lâm Tại Sơn mới vừa hành động cái người, kết quả sau cùng khoảng chừng nửa phút, bọn hắn vậy mà nhường Minh Tinh Liên đội đánh cái 8 so điểm số lần nữa bị thúc ép gần. Theo Trung Hoa Trung Quốc đội dự bị Trung Phong Cao Lâm đẻ trạm canh gác một ném đập rõ mà ra, năm nay chục tuổi ly tiết thứ nhất tranh tài chính thức kết thúc, bên trong Hoa Nam dụ vẹn vẹn lấy 38 so 34 dẫn đầu minh tinh liên đội 4 phần. Tiết thứ nhất cùng thứ nhị tiết ở giữa tiết ở giữa nghỉ ngơi rất ngắn, không có bể rụt nghệ nhân biểu diễn tiết mục, chỉ có đội cổ động viên tại DJ lôi kéo dưới hướng bên sân người xem run rẩy khăn hoạt động, dùng cái này đến hoạt động động không khí hiện trường. Tại thứ nhị tiết sắp bắt đầu phía trước, toàn trường người xem lại cùng tại Sơn tên Lâm Đại Túc. 6. Rõ ràng Đại gia còn nghĩ nhìn Lâm Tại Sơn hoặc hài hước hoặc kinh người biểu diễn. Tiếp ở giữa lúc nghỉ ngơi, hiện trường màn hình lớn cùng TV ống kính nhiều lần phát hình xong phương đội bóng tiết thứ nhất phấn khích tranh tài ống kính, mà chiếu lại nhiều nhất ống kính chính là Lâm Tại Sơn nghịch thiên bay lượn hứng tấm. Rất nhiều ngay đầu tiên không thấy rõ ràng Lâm Tại Sơn lần này đến cùng nhảy cao bao nhiêu người xem, đều từ pha quay chậm bên trong nhìn thấy Liễu Lâm Tại Sơn kinh thiên nhảy lên. Xa như thế vượt xa bình thường thân thể tố chất của người, lệnh khán giả đối với Lâm Tại Sơn năng lực vận động đều kinh động như gặp tiên nhân. Nếu như nói cực hạn xâm thế giới là tổng nghệ thế mắt, Lâm Tại Sơn tại nơi trong tiết mục mặt biểu hiện còn có thể làm giả lời nói, cái kia Lâm Tại Sơn đang phát sóng trực tiếp cuộc đấu bóng rổ thân trên hiện ra loại này tố chất thân thể sẽ rất khó làm giả. Đại thuốc này thật sự có hướng đại não một dạng siêu nhân cấp tố chất thân thể. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đây là vô số người đều ở đây suy xét cùng tò mò vấn đề. Quốc nội có chút vận động đội huấn luyện viên nhìn liếu Lâm Tại Sơn cái kia nhảy lên biểu hiện phía sau, đều có ý thầm Lâm Tại Sơn gia nhập vào bọn họ vận động đội luyện một chút. Tỷ như Trung Hoa Điền Kinh đội tổng giáo luyện liền bị trấn rất muốn thỉnh Lâm Tại Sơn tới điền kinh đội làm khách, chỉ bằng Lâm Tại Sơn vừa mới cái kia nhảy lên, bất kể là độ cao vẫn là xa độ, đều vượt xa quốc gia Điển kinh trong đội đỉnh tiêm nhảy cao nhảy xa tuyệt thủ. Nhìn Lâm Tại Sơn tại trên sân bóng rổ biểu hiện, tựa hồ hắn không quá sẽ đánh bóng rổ, lại trong thời gian ngắn hẳn là cũng không luyện được quá tốt kỹ thuật bóng rổ. Nhưng hắn nếu là kiêm chức luyện một chút điền kinh, tuyệt đối có thể sáng tạo làm cho người sợ hãi than thành tích. Bởi vì trời sinh tố chất thân thể phương diện khác biệt, người da vàng rất khó đang nhảy cao nhảy xa trên sàn thi đấu lấy được quá nhiều nhân chiến tích hết hạn đến khóa trước thế vận hội Olympic mới thôi, người ra vàng cho tới bây giờ không có lấy qua loại này đỉnh cấp thế giới cuộc tranh tài nhảy cao nhảy xa quần quân. Vốn lấy Lâm Tại Sơn loại này nghịch thiên tố chất thân thể, chỉ cần hắn luyện, tuyệt đối có cơ hội xung kích nhảy cao nhảy xa cao nhất lãnh thường đại, thậm chí có cơ hội sáng tạo thế giới mới ghi chép. Tại tổng giáo luyện xem ra, Lâm Tại Sơn vừa mới cái kia cái cầm bình giỏ lên nhảy độ cao, cùng từ không sai biệt lắm đường ném bóng khoảng cách bay đến nhõm đụng tấm bay lượn độ, tuyệt đối là quái thú cấp. Lâm tài Sơn có thể đều không cần như bình thường vận động điển kinh viên như thế một ngày lại một ngày quyết tâm luyện tập, chỉ cần hơi luyện một chút thì có cơ hội sáng tạo thế giới mới đi chép, đem vinh quang mang về Trung Hoa. Mặc dù Lâm Tại Sơn đã không còn trẻ nữa, nhưng nhìn thấy dạng này Trung Hoa nam nhi tốt, điển kinh đội huấn luyện viên chính nội tâm thực sự quá kích động, thật giống như nhìn thấy một đống khoáng thế bảo tàng. Không nghĩ ngợi thêm, hắn liền liên lạc một chút quan hệ, nghị trình xin ý kiến Lâm Tại Sơn tới điển kinh đội so tay một chút, nhường Lâm Tại Sơn vì Trung Hoa thu được càng nhiều vinh dự. Lâm Tại Sơn mình ngược lại là không có chút nào qua phương diện này ý nghĩ, hắn chỉ là muốn để cho mình cơ thể trở nên trẻ tuổi hơn một điểm, tại trên sân bóng đánh càng sáng khoái một điểm, nhường khán giả càng tận hứng một chút thôi. Thứ nhị tiết ngay từ đầu, Lâm Tại Sơn vẫn như cũng bị nhấn ở ghế dự bị bên trên. Hắn Kệ sĩ biết, Lâm Tại Sơn cái này Trung Hoa cảnh nội siêu cấp đại minh tình cùng thi đấu hội phương ký rất rõ ràng điều ước thời gian lên sàn không thể vượt qua 12 phút. Hắn Kệ sĩ cái này phương Tây lão cổ bản, tự nhiên không bằng chúng ta người Trung Quốc như thế bị báo, trên hiệp ước là thế nào viết, hắn liền muốn làm như thế nào. Hắn rất khống chế Lâm Tại Sơn thời gian lên sàn, thứ nhị tiết đánh 10 phút, đều không nhượng Lâm Tại Sơn ra sân, hắn rất chân quý Lâm Tại Sơn còn giữ lại không đến 8 phút ra sân thời gian. Phải biết, giống Lâm Tại Sơn loại này trời sinh dị cốt cầu thủ, hắn Kệ Sỉ cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Hắn cũng rất muốn lại nhìn thấy Lâm Tại Sơn có thể có chút xuất sắc biểu hiện, mà không phải như hôm nay mới vừa lên chàng lúc như vậy mở mịt luôn cuống. Háng Kệ sĩ thứ nhị tiết một mực không đổi Lâm Tại Sơn ra sân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, là ở thi đấu đi EsTo lôi kéo dưới, Minh Tinh đội đội viên thế mà đều nghiêm túc, cùng bên trong Hoa Nam Dụ lẫn nhau có công thủ đánh 10 phút chất lượng rất cao tranh tài, hoàn toàn không giống thi đấu biểu diễn tùy tiện như vậy. Tranh tài vừa lên đối kháng, biểu diễn tính chất tự nhiên giảm bớt đi nhiều, nhưng đối với thật fan bóng đá tới nói, loại này chân nước chân giáo tranh tài càng điều động mọi người cảm xúc mạnh mẽ. Thậm chí rất nhiều người gặp tranh tài rất dằng co, Minh tinh đội một mực cắn chặt bên trong Hoa Nam Dụ không thả, cũng không quá tình nguyện nhượng Lâm Tại Sơn đang chàng, để tránh Lâm Tại Sơn cái này đại lỗ động vừa đang chàng, sẽ để cho khẩn trương như vậy đắc sắt tranh tài biến chất, lại hướng về khơi hài thi đấu biểu diễn phương hướng phát sinh chuyển loạn. Thứ nhị tiết tranh tài đánh có bao nhiêu kịch liệt, từ Ấn Độ cự nhân Trung Phong A Phổ người bị như kỳ một tuổi trợ động rách khỏe mắt liền có thể thấy ra đốm. Thi đấu biểu diễn đánh tới máu, đây là trước đây cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Mà hết, phát Minh tinh Khách quan trên giảng, đặt tại tinh trước mặt chi này bên trong Hoa Nam rổ. Vá ngạo mạn, tại trên quốc tế, những năm gần đây người Trung Quốc liền cuối cùng cho nước khác người một loại ngạo mạn cảm giác, giống như lại trở về mấy trăm năm trước duy ngã độc tôn thời đại. Đây là nhiều người ngoại quốc khó chịu nhất chỗ. Tất nhiên bên trong Hoa Nam Dụ kêu ngạo như vậy, còn đả thương Minh Tinh đội người, cái kia những người khác cũng sẽ không khách khí, chân đứt chân giáo cùng bên trong Hoa Nam Dụ làm lên. Tại trên chỉnh thể thực lực, Minh Tinh liên đội muốn so bên trong Hoa Nam Dụ yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi, cũng may bọn hắn có một năng lực siêu cường thi đấu đi Estol làm long đầu. Tại thi đấu đi -tổ vén tay áo lên đại chặt đại sắt lôi kéo dưới, Minh Tinh đội nhiều một chút nợ hoa. Thứ nhị tiết phía trước 10 phút cho bên trong Hoa Nam Dụ đánh một cái trở tay không kịp, một mực không có nhường Trung Hoa đội đem so với phân cho kéo ra. Mà ở cao như thế đối kháng dưới hình thế, hắn Kệ Sĩ lý do an toàn, đương nhiên cũng sẽ không phái Lâm Tại Sơn ra sân, đồng thời ngoài Nề Triệu Vui Long cùng Thần Túy Hoa thức bóng rổ tú có lẽ cũng đều không có ra sân cơ hội. Nhìn hắn Kệ Sĩ bài binh bố trận, hắn tựa hồ đối với trận đấu này cũng có ý khác. Mãi cho đến thi đấu đi Estol đánh tới thở mạnh, hắn Kệ mới không đắc bất đem vị này cao hứng đơn thay đội Lúc này khoảng cách thứ nhị tiết kết thúc chỉ có 2.05 giây nhìn đội ghế dự bị bên trên không ai có thể có thể gánh vác thi đấu đi S tổ công tác, hắn Kệ Sĩ không khỏi nhíu mày. Thi đấu đi S tổ một chút chẳng, Minh Tinh đội rất có thể xuất hiện rất lớn thiếu sót, 2 phút trong chăn hoa nam dụ đánh hoa tuyệt đối không để người bất ngờ. Thế nhưng là tất nhiên tranh tài đã đạt đến trình độ như vậy, Minh Tinh liên đội cầu thủ đánh đều rất cố gắng, bọn hắn không muốn cứ thế từ bỏ, hắn Kệ Sĩ liền phải muốn chút chiệp. Hoa Lâm Tại Sơn bốn mắt một đôi, hắn Kệ Sĩ nhìn thấy Liễu Lâm Tại Sơn nội liễm trong ánh mắt xúc động, cái này tóc trắng đại Tâm niệm động, Sĩ quyết định phái Lâm Tại Sơn ra sân. Hắn vốn là muốn chờ nửa chàng sau lại phái Lâm Tại Sơn ra sân, dù sao Lâm Tại Sơn chỉ có không đến 8 phút thời gian lên sàn, hắn kệ sỉ muốn đợi nhịp điệu thi đấu chậm xuống tới về sau lại nhượng Lâm Tại Sơn đăng chàng, dùng cái này tới bảo vệ vị này lóe sáng đại minh tinh. Mà bây giờ thế cục gấp gáp, ghế dự bị lên khác cầu thủ, đều không cách nào phát huy thi đấu đi tổ tác dụng, cùng để những người khác cầu thủ ra sân đi lấp hố, không bằng nhượng Lâm Tại Sơn ra sân đi đảo loạn tiếp tấu, hơn nửa hiệp minh tinh đội chỉ cần không bị bên trong Hoa Nam kéo ra 10 phân trở lên chênh lệch là được rồi. Tám hào dừng. Người bên trên, cố lên. Hàn Bệ sĩ hướng Lâm Tại Sơn làm một cái ra sân thủ thế. Lâm Tại Sơn đằng liền từ ghế dự bị bên trên nhảy cờ lên, một thân sức sống hiển thị do không thể nghi ngờ. Thi đấu D Esports chợt nghe được là Lâm Tại Sơn đổi hắn, suýt chút nữa không có gấp kêu đi ra. Nhưng lại tưởng tượng Lâm Tại Sơn phía trước lộ ra linh lực tố chất thân thể, thi đấu D tổ sẽ không đều, mà là dùng tràn đầy chờ mong đối với Lâm Tại Sơn dạng, Opman, Buffa, đi làm lật bọn hắn. Toàn trường người xem gặp Lâm Tại Sơn lần nữa đang chàng, lập tức đứng dậy reo hò thăng hỏi, Lâm Tại Sơn tiếng hô hoán lần nữa có 102 toàn trường. Lâm lại thúc. Lâm lại thúc. Lâm lại thúc. Lâm Đại thúc. Lâm Tại Sơn. Hai cái người chủ trì nhìn thấy Lâm Tại Sơn lại đang trạng, cũng đều trở nên rất hưng phấn. Lý Gia Đạo, bây giờ trên sân điểm số là 64 so 60, thứ nhị tiết minh tinh đội đánh vô cùng xuất sắc, tranh tài tiến trình rất kịch liệt, nhưng theo Lâm Tại Sơn ra sân, tranh tài hẳn là sẽ trở nên càng thú vị. Mã Vệ Bình mong đợi giảng, không biết Lâm Tại Sơn vẫn sẽ hay không cho chúng ta dâng lên biểu hiện kia người, đối với hắn ra sân, ta quá chờ mong. TVK tiền rất nhiều đà quan chúng cũng đều đối với Lâm Tại Sơn lại đang trạng rất cảm thấy chờ mong. Rất nhiều người hôm nay là muốn nhìn giòn, nhưng không nghĩ tới Lâm Tại Sơn tại trên sân bóng đột nhiên xuất hiện, thế mà để bọn hắn quên hết John. Bọn hắn bây giờ đối với Lâm Tại Sơn chờ mong thậm chí so John còn mánh liệt hơn. Tất cả mọi người quá muốn nhìn Lâm Tại Sơn tại trên sân bóng có thể có cực hạn xâm thế giới lúc loại kia phá vỡ nhân thế giới quan cấp biểu hiện. A, sư phụ ra sân. Lần này sẽ lại không mang đôi tay chân tuột trụ vào a. Tống Bằng trêu kẹo kể. Phen. Chi bộ câu trắng không còn đối với hôn đản này thủ hạ lưu tình, một cái tắt lên Tống Bằng cái cho cái thằng này đánh không còn dám nói móc Lâm Tại Sơn. Sơn Ca cố lên. Đi nổ lật bên kia vòng rổ. Lữ thần nâng cao lớn. Ở bên sân giướng cổ lên cho Lâm Tại Sơn kích động. Minh Tinh đội khác trên sân đội viên, đối với Lâm Tại Sơn đang chẳng có chút hơi mong ngợi, bọn hắn sẽ lại không giống phía trước như thế cảm thấy đại thúc này chính là một cái tới cọ tranh tài bài trí, sẽ không không truyền hắn cầu. Mà bên trong Hoa Nam rủ đội viên, phía trước cùng Minh Tinh đội đánh khó phân thắng bại, tinh thần lực chú ý đều rất tập trung, nhưng thấy Lâm Tại Sơn đang chẳng, trên sân đội viên khó tránh khỏi sẽ thả lòng tâm tính, bởi vì bọn hắn thật sự không muốn hòa Lâm Tại Sơn thật đánh, để tránh làm bị thương người thần tượng này cấp đại thúc. Tại hiện trường mênh trong tiếng hoan hô, tiếp tục tranh tài tiến hành. Vừa mới một vòng tiến công là Minh Tinh đội phát khởi thì đấu đi hết tổ 3 phần ném rổ, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hắn rất ngoại hạng đầu cái không dính, lúc này mới dẫn đến hắn kệ sĩ thay đổi đi hắn nhường hắn nghỉ ngơi một hồi. Lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài phía sau, từ bên trong Hoa Nam dụ phát danh giới cuối cùng cầu tổ chức tiến công. Lâm Tại Sơn một lần nữa đăng trảng, chiến ý 10 phần, phòng thủ vô cùng hung hái, giống như khối băng dính thuốc một dạng dính chặt đối phương phân vị danh Dương Châu Á John Lý Thái Long. Bị Lâm Tại Sơn tiếp thân trên tại 3 phần tuyến bên ngoài, Lý Thái Long 10 phần bất Hắn lại không đành lòng dùng một chút tiểu động tác đẩy ra Lâm Tại Sơn và phản cho Lâm Tại Sơn một chút sức mạnh đem Lâm Tại Sơn chen đến một bên. Hắn chỉ có thể mặc cho Lâm Tại Sơn gián vào hắn phòng thủ. Mà ở hòa Lâm Tại Sơn cơ thể tiếp xúc bên trong, Lý Thái Long phát hiện Lâm Tại Sơn cơ thể thực sự là đủ cứng. Cứng rắn cũng không giống người thân thể, mà là giống một cái làm bằng sát người. Lâm Tại Sơn cái nào cái nào bắp thịt cũng là loại kia ngoan cô hình, bắn liên tục tính đô không có, bị Lâm Tại Sơn chen chúc đặc biệt không thoải mái. Bị Lâm Tại Sơn làm thực sự đau đầu, Lý Thái Long dùng bả vai âm thầm Lâm Tại Sơn một chút, muốn cho Lâm Tại Sơn đẩy ra điểm, đừng con cái kia sao nhanh. Nhưng một đỉnh lý Thái Long mới phát hiện, bờ vai của hắn thật giống như đụng phải bê tông tường, Lâm Tại Sơn không nhúc nhích tí nào. Cái này có thể cho Lý Thái Long kinh động? Lâm Tại Sơn sức mạnh đến cùng cường hoành đến rồi trình độ như thế nào? Như thế nào đụng hắn một chút không nhúc nhích tí nào? Phải biết, Lý Thái Long chiều cao muốn so Lâm Tại Sơn cao không thiếu, lại cơ bắp rất to lớn, bờ vai của hắn so Lâm Tại Sơn chiều rộng gần tới gấp đôi, Lâm Tại Sơn đứng tại dáng người khỏe đẹp cân đối Lý Thái Long trước người, giống như một người giấy. Bằng Lý Thái Long cường tráng như vậy có thể dùng ám kinh một cái Lâm Tại Sơn, vậy mà đụng bất động Lâm Tại Sơn, cái này quá vượt qua Lý Thái Long tưởng tượng. Thậm chí tại thời điểm này, hắn đều có chút bị hù dọa cảm giác Hắn cảm giác mình không phải tại cùng một người đối kháng Mà là cùng một cái cương cân thiết quốc quái vật đang đối kháng với Chưa xong còn tiếp 697 thứ 696 trường đêm nay Thượng đế xuyên 23 hào trạng thái tinh thần sau khi tăng lên Lâm Tại Sơn vận khí tựa hồ cũng tới Trung Hoa đội bên này tiểu tiến phong mã biu bên ngoài tuyến một cái 3 phần ném rổ Đụng rõ mà ra, đang đạn hướng liêu Lâm Tại Sơn phương hướng Lâm Tại Sơn cực kỳ sống động tới một cái hổ đó Phía trước nhảy lên lấy đem bóng rổ ôm thật chặt ở trong ngực, phản ứng tốc độ nhanh, nhường vừa mới còn hòa Lâm Tại Sơn dính vào cùng nhau, Lý Thái Long lại là lấy làm kinh hãi Lâm Tại Sơn đã ôm lấy cầu, Lý Thái Long còn tại tại chỗ sững sờ đâu, hắn nhìn Lâm Tại Sơn bóng lưng giống như đang nhìn một chiếc bắn ra xuất phát chạy siêu xe. Lần này Lâm Tại Sơn không có lại mang mang đôi tay chân thuần bộ, đưa bóng đuắt ve vững vàng, quay người lại xem xét, Minh Tinh Liên đội niên quỷ tuy nhỏ danh sư toàn Mỹ tối cấp Sơn cấp bóng cho William, đánh bên trong Hoa Nam một cái trở tay không kịp. Bởi vì cơ bắp căng lên, Lâm Tại Sơn trận banh này chuyển hơi có chút dài, William còn không có chạy qua nửa chẳng đâu, Lâm Tại Sơn đã đem cầu ném qua nửa chẳng. Cũng may William chạy rất nhanh, hai đầu chân nhỏ đạo giống như hai chi bùng nổ tê dại cán, siêu siêu siêu đạp phong hỏa luận đuổi kịp cầu, trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng dưới rộ, dùng một cái đặc sắc bạo trụt hoàn thành lần này sấm xét khói công. 62, 64, Minh Tinh liên đội đem so với phân tiếp cận đến chỉ còn dư 2 điểm. Cục này thế lệnh bên trong Hoa Nam dụ bọn tiểu tử có chút tối buồn bực, bọn hắn đêm nay vốn là muốn dùng một hồi siêu cấp đại thắng nhắc tới trấn Phan bóng đá sĩ khí, lại không nghĩ rằng Minh tinh đội thế mà không cho mặt mũi như vậy. Giống như như chó điên cắn chặt không thả, đây là buộc bọn họ làm thật đó a. Kế tiếp một vòng tiến công bên trong, bên trong Hoa Nam dụ không tiếp tục bông lòng, mặc dù bọn hắn đối với Lâm Tại Sơn vẫn như cũng là không quan tâm, nhưng cái khác người phối hợp đã đầy đủ đánh xuyên Minh tinh liên đội thiếu sót rất nhiều phòng thủ. Bọn hắn nhẹ nhõm cầm xuống 2 điểm, đem so với phân lần nữa kéo ra đến rồi 4 phân. Hơn nửa hiệp còn lại tối hậu nhất phút, đội tử Minh tinh đội tiến công Bên trong Hoa Nam Dụ phòng thủ thái độ tăng lên một cái cấp bậc, lúc trước chàng mà bắt đầu lĩnh phòng, nhường Nhật Bản đội thanh niên đương gia khống vệ bên trong thôn chí lớn nghị không chế bóng hơn phân nửa chẳng đều có chút khó khăn. Cũng may nước Đức đại tiền phong mục siết tại hậu tràng trong bang thôn chí lớn làm một cái tưởng, bên trong thôn chí lớn mới thuận lợi thoát khỏi quyết hiệu luôn áp bách thức phòng thủ hơn phân nửa chàng. Qua nửa chàng phía sau, bên trong thôn chí lớn ngẩn đầu nhìn lên, tại hắn một em M7 trong tầm mắt, vài tên đồng đội đều bị bên trong Hoa Nam người cao cấp ở, cơ không có cầu đường. So sánh bên trong Hoa Nam lão đạo phòng thủ, Minh Tinh liên đổi những người trẻ tuổi này vị trí chạy lộ ra thái sinh chắc chắn, rất khó chạy ra tốt không vị. Chỉ có Lâm Tại Sơn bên cạnh, phòng thủ áp lực nhỏ rất nhiều. Chuyển đổi công thủ phía sau, Từ Lý Thái Long tới canh trừng phòng Lâm Tại Sơn, Lý Thái Long vẫn là cố kỵ Lâm Tại Sơn ngôi sao siêu hạng thân phận, cũng không có đi dán phòng Lâm Tại Sơn, mà là tại Lâm Tại Sơn trước người hai bước phòng thủ, ánh mắt của hắn lại không nhìn thế nào Lâm Tại Sơn, mà là tại chậm chậm khác Minh Tinh đội cầu thủ vị trí chạy, tùy thời đi chặn đường Minh Tinh đội viên vị trí chạy cùng chuyền bóng đường. Tại Lý Thái Long xem ra, Lâm Đại Thúc tố chất thân thể tất nhiên rất biến thái nhưng vẫn cũ chỉ là một cái bóng rổ thái điểu, đổi thành minh tinh đội tiến công, hẳn là không lâm tại sơn chuyện gì a? Đáng tiếc hắn lại đoán sai. Bên trong thôn chí lớn thực sự tìm không thấy tốt xuất cầu con đường, một người khống chế bóng khống nhanh 15 giây, mấy lần đều suýt chút nữa bị quét hiệu luân đưa bóng lấy ra đi, lúc này hắn nhất thiết phải chuyển bóng. Gặp Lâm Tại Sơn lần thứ ba hướng hắn đưa tay muốn manh, bên trong thôn chí lớn quyết tâm, hai tay đem bóng rổ đẩy chuyển hướng Lâm Tại Sơn phương hướng, liền đem cái củ khoai nóng bỏng tay này vứt cho cái tóc trắng Lâm Tại Sơn lần này làm xong chuẩn bị chủ đạo, bên trong thôn chí lớn cầu chuyền rất thoải mái, Lâm Tại Sơn vững vàng tiếp lấy cầu. Sau đó hắn không lọt vào mắt Lý Thái Long dính sát phòng thủ, lạnh sinh sinh một cái ruộng cạn đồ hành. Muốn báo tố 3 phần. Rất đa quan chúng đều theo Lâm Tại Sơn lên ngạy, không kịp hãm được đứng lên, Lâm Tại Sơn đột nhiên cái này vào tới, cho rất nhiều người đều nhìn ngây người. Hắn tại chỗ lên ngảy độ cao thế mà vượt qua một M50. Chân đều đến Lý Thái Long eo. Lý Thái Long mãnh liệt ngửa đầu, thật giống như đang nhìn thượng đế một dạng, chớp mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Tại Sơn làm ra cực tiêu chuẩn ba phần bắn ra độc tác. Một khắc này Lâm Tại Sơn khí, nhường Lý Thái Long giống như về tới độc thiếu niên thời gian về tới cái kia đoạn bởi vì chuyển kỳ mà thích bóng dầu Ngây thơ Tuyến Nguyệt. Trước mắt đại thúc này sức bật làm sao lại nghịch thiên như vậy? Đây hoàn toàn chính là một cái nhân vật mạn gà a. Không chỉ Lý Thái Long nó trệ, tại trên sân bóng đội viên khác, bao quát minh tinh liên đội cầu thủ, đều bị Lâm Tại Sơn làm rút lên nhảy cao độ cho kinh bạo ánh mắt. Bọn hắn cho tới bây giờ không có ở trên sân bóng rổ gặp có người làm nổi nhảy ném 3 phần nhảy cao như vậy. Những cái kia tại NBA trên sàn thi đấu rong rối người lò xo, chạy lấy đà lên nhảy ném rổ không sai biệt lắm cũng chính là độ cao này a, mà chàng thượng cái này tóc bạc trung nhân nhân, thế mà không cần chạy lấy đà Dễ dàng nhảy một cái liền nhảy cao như vậy, hắn rốt cuộc là luyện thế nào đó a? Đừng nói là quả bóng của hắn dạy thật có dấu vết cơ, đế dạy sao lò xo. So. Chỗ hữu nhân đô bị Lâm Tại Sơn cái này xoé rách 3 phần làm nổ cho cái diễm theo tivi ống kính di động, ngàn vạn người xem ánh mắt đều hội tụ đến Liêu Lâm Tại Sơn phát ra bóng rổ bên trên. Bá! Bóng rổ xoắt lưới. Hiện trường rất nhiều fan bóng đá ngay đầu tiên hét lên hoan hô. Quá đẹp rồi. Sơn ca, 3 phần, 3 phần, 3 phần. Lữ thần kích động liền hô mấy cuống họng 3 phần. Bên cạnh tay ta Mã Nguyên bản trời lật lấy mắt ba mí mắt cá chết, bất đắc dĩ vô vô lực thần béo bà vai, thấp giọng nói, "Lữ cuối cùng, ta đừng tên nữa, Lâm tổng trận banh này ném ném đi." Lữ thần khẽ giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn động tác chậm, lúc này mới phát hiện Lâm Tại Sơn trận banh này căn bản là không có đụng tới vòng rổ, mà là từ vòng rổ phía dưới lướt qua. Bởi vì góc độ vấn đề, Lữ thần lấy Vi Lâm Tại Sơn ném ra xinh đẹp khoảng không soát 3 phần đầu, kỳ thực Lâm Tại Sơn trận banh này ném chính là rất quính hay không dính. Hiện trường rất đa quan chúng cũng đều bị Lâm Tại Sơn trận banh này cho mê hoặc, mới đầu kích động ghê gớm, chờ ý thức được Lâm Tại Sơn trận banh này ném ném đi, đại gia mới mở nghi ngờ cười lên, nói đùa rằng Lâm lại thuốc quả nhiên là một cái tiến công thiếu sót. Bên trong Hoa Nam rộ đội viên nhìn Lâm Tại Sơn nhảy cao như vậy, ném rộ động tác tiêu chuẩn như vậy, đều lấy vì Lâm Tại Sơn trận banh này sẽ buộc phát tiểu vũ trụ, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là cái hất động, những đội viên này đều sẽ lầm cười. Minh tinh đội thi đấu đi Estor bọn người nắm lên mặt Lâm Tại Sơn họ, kết quả Lâm Tại Sơn phát ra cầu lại như thế thái quá. Bọn họ kích động trong nháy mắt liền bị tức cười nước lạnh cho dội tắt, phần diễn 10 phần cầm khăn mặt che lên chính mình khuôn mặt, ngượng ngùng lại nhìn Lâm Tại Sơn. Ở bên sân, Bejot Bê chuẩn bị làm giữa trận biểu diễn nghệ nhân lưu manh manh, Hàn Án Mây, Mạch Chí Văn đều đổi xong áo quần diễn xuất, đang nghỉ ngơi ở giữa cửa ra vào đợi lên sân khấu. Phía trước bọn hắn đều không xem so tài, mà là tại dùng sau cùng thời gian chuẩn bị giữa trận chuyển diễn xuân nghi. Mãi cho đến hơn nửa hiệp mau đánh xong, ba người mới đi đến sân thưởng Vừa qua tới liền thấy Lâm Tại Sơn cứ giực làm giới bên trên loại kia cự đẹp trai rộ, ba người đều bị Lâm Tại Sơn cho kinh diễm. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tại Sơn chơi bóng rổ sẽ như vậy kéo hoành. Nhưng nhìn thấy Lâm Tại Sơn kéo hoành ném rổ phía sau kết quả là như vậy lúng túng, ba người cũng không có cách nào cười. Ở xa đại Tây Dương bị ngạn lý yếu nghi, gặp Lâm Tại Sơn lại phảm quĩnh, hội tâm nở nụ cười. Nàng đối với đêm nay Lâm Tại Sơn năng ký kinh bốn tòa trở mong dần dần biến mất ở vô hình. Chỉ cần Lâm Tại Sơn đánh vui vẻ là được rồi, nàng không cầu Lâm Tại Sơn tại không ám hiểu lĩnh vực có thể có kinh người gì biểu hiện. Lâm Tại Sơn chính mình cũng rất muốn biểu hiện kinh người, đem chết đi xuân tất cả đều cho gọi về. Thế nhưng tài nghệ không bằng người giống bóng rổ cao đoan như vậy vận động, cũng không phải nhân phẩm hắn bộ phát liền có thể một lần là xong. Không có mỗi ngày hơn ngàn cầu buồn kẻ đang ném khổ luyện, hắn làm sao có thể có học sinh tiểu học thần kỳ như vậy ba phần xúc cảm. Bất quá Lâm Tại Sơn cũng không được trí, lần thứ nhất thì ném lại không tính thái quá, cái này không sẽ thất bại tinh thần của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng là một cái việc tỏa Việt dũng người, hắn tin tưởng mình sẽ ở đằng sau có tốt hơn phát huy. Nhưng mà, thực tế lại cho liếu Lâm Tại Sơn một cái lạnh như băng đáp lại đổi từ bên trong hoa Nam tiến công phía sau Bên trong Hoa Nam rộ dùng 100% chuyên chú thái độ vững vàng đánh thành một lần tiến công, điểm số bị kéo ra đến rồi 6 phân, đạt đến 68, 62. Hơn nửa hiệp còn lại 25 giây, Minh Tinh đội chỉ còn lại tối hậu nhất lần tiến công cơ hội. Bên trong thôn chí lớn đem thời gian mại đến cuối cùng, nghi chính mình công, lại không thoát khỏi được quét hiểu luân châu á cao cấp phòng thủ, lại có lý thái long tới cùng một chỗ kê phòng, rơi vào đường cùng. Bên trong thôn chí lớn đành phải đưa bóng lần nữa chuyền cho 3 phần tuyến bên ngoài không có người phòng thủ Lâm Tại Sơn. Như cũ không làm điều chỉnh, tại thượng nửa chẳng kết thúc phía trước 2 giây, Lâm Tại Sơn lần nữa làm nổ dựng lên. Ánh mắt bình rõ lại ném ra một cái cự đẹp trai 3 phần. Làm. Gì thế nào đó khoa quen thuộc nhất âm thanh xuất hiện. Rèn sắt. Lâm Tại Sơn cái này góc đáy 3 phần, vô cùng chuẩn xác đánh lên vòng rổ, thật cao bắn lên. Câu con không có rơi xuống đâu đũ. Hơn nửa hiệp đếm ngược kết thúc. Ai? Toàn trường quan chúng đô tại vì Lâm Tại Sơn thở dài, bọn họ là cỡ nào hy vọng Lâm Đại Thúc có thể quăng vào một cái ký hiệu 3 phần a, nhưng tiếc là, vòng rổ chơi người, chính là không cho Lâm Tại Sơn quăng vào đi, cái này khiến Lâm Tại Sơn cũng có chút không thể làm gì. Theo Lâm Tại Sơn cái này một cái ba phần thất thủ, hơn nửa hiệp điểm số định cách, Minh Tinh Liên đội tạm thời lấy 62 so 68 rất lại phía sau. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, vệ dốt người mới cùng nhau, vì hiện trường người xem cùng TV kia tiền người xem dâng lên một đoạn kính khúc liên sướng. Lâm Tại Sơn nhanh chóng sau khi tắm thay đổi trang phục gáp trục ra sân, dù một bài tất cả người Trung Quốc đều nghe nhiều nên quen Nam Nhi phải tự cường đem hoàng gia sân bóng dỗ bầu không khí vang đến rồi cao nhất. Nam Nhi phải tự cường bài hát này, đã bị Lâm Tại Sơn hát tối lớn, đến mỗi trọng yếu nơi, tổ chức phương đều không ngoại lệ đều yêu cầu Lâm Tại Sơn biểu diễn cái này bài cực kỳ đề khí tác phẩm. Lâm Tại Sơn chính mình cũng hát đến mệt, nhưng không có cách nào, người xem ưa thích, hắn chỉ có thể mang theo cứng rắn nô nhiệt huyết tới hát. Nhắc tới cũng thần kỳ, hắn mỗi lần hát bài hát này lúc, tại hiện trang người xem, bất kể là nghe xong bao nhiêu lần, vẫn sẽ bị kích phát ra phát ra từ đáy lòng hào hùng, đặc biệt rung động đến tâm can. 20 phút giữa trận biểu diễn kết thúc, về ruột nghệ nhân dùng lóe sáng âm nhạc vòi ròng nhường khán giả lần nữa nhớ kỹ tên của bọn hắn, cùng với bọn hắn mỗi người đều mang đặc sắc tiếng ca. Mà đối với Lâm Tại Sơn, khán giả đã không cần lại nhớ kỹ ca, bởi vì hắn tiếng ca đã sớm là cấn vào mọi người đáy lòng. Đại gia hiện tại cũng phá lệ chờ mong Lâm Tại Sơn cuộc đấu bóng rổ, hy vọng hắn nửa chảng sau có thể có ngăn cơn sóng giữ phát Huy. Nhưng huấn luyện viên chính Hán Kệ Sí, si, nhưng như cũng lựa chọn khác bản thái độ đến sử dụng Lâm Tại Sơn. Tất thứ 3 cả tiết, Hán Kệ Sí si đều không nhường Lâm Tại Sơn đăng trạng, mà là cứng rắn thao thi đấu đi Estor, nhường thi đấu đi Estor đánh nguyên một tiết trên tài. Tại thi đấu đi Estor lôi kéo dưới, Minh Tinh Liên đội đem song phương điểm số lần nữa tiếp cận đến rồi chỉ có 4 phần. Theo thi đấu đi Estor, thứ 3 kết thúc trước hai cái phạt bóng mẹ Minh Tinh Liên đội cùng bên trong Hoa Nam điểm số như ngừng lại 95-99. Tam tiết đánh xong, bên trong Hoa Nam rủ đạt được cũng nhanh muốn 100, đây không phải nói chúng Hoa Nam rủ tiến công hòa lực có không mạnh, mà là Minh Tinh Liên đội phòng thủ thực sự quá yếu không khỏi gió. Không có cách nào, tạm thời chấp vá lính đánh thuê, có thể cùng trong quân chính quy Hoa Nam rủ đánh tới loại tình trạng này, đã để chân người đủ kinh hỉ. Ít nhất hiện trường fan bóng đá năm nay chúc tụội Ly xem như nhìn qua có vẻ, bọn hắn quá lâu chưa có xem khẩn trương như vậy kịch liệt lại không mất biểu diễn tính chất đối kháng thi đấu biểu diễn. Thi đấu đi esteto huy, nhất là để cho người ta sâu ấn tượng. Hắn quần áo chơi bóng mã số là 23 hảo. Tại cái vị diện này, 23 hảo đối với vận động viên bóng rổ tới nói cũng không có nghĩa là cái gì, bởi vì cái này vị diện phi nhân cũng không xuyên 23 hảo. Nhưng đêm nay, tất cả mọi người lại đều nhớ kỹ vị này liệu rót đánh đơn vương 23 hảo, phản phất thượng đế mặc vào hắn quần áo chơi bóng. Trước 3 tiết đi qua, thi đấu đi Estor đã lấy được kinh khủng 52 phần. Ném rổ thống kê là 32 ném 25 bên trong. Tỷ lệ chính xác cao kinh người. Ngoại trừ, hắn còn lấy được 12 cái bảng bóng rổ cùng 6 cái trợ công. Mặc dù đây là một hồi không có như vậy chính quy thi đấu biểu diễn, nhưng ở nín giận trong bụng bên trong Hoa Nam Dụ trước mặt, có thể cầm xuống dạng này bùng nổ số liệu, thi đấu D biểu hiện như cũ đủ để cho người nghẹn họng nhìn chơn chối. Đây tuyệt đối là thần cấp biểu diễn. Nhưng mà, câu ca giao hảo, thiên ngoại Hữu Thiên, sơn ngoại Hữu Sơn, thần thượng chắc chắn còn có lợi hại hơn hẳn. Mặc dù đêm nay thượng đế không có mặc Lâm Tại Sơn 8 hảo quần áo chơi bóng, mà là xuyên qua thi đấu D Esto 23 hảo quần áo chơi bóng, nhưng mặc chính mình quần áo chơi bóng Lâm Tại Sơn sẽ tại tranh tài cuối cùng Diễn ra một màn siêu Việt Thượng Đế biểu diễn, vì này trận đấu vẽ lên thần kỳ nhất chấm hết. Bất quá tại siêu Việt Thượng Đế phía trước, vẫn không thay đổi người Lâm Tại Sơn, như cũ tiếp tục lấy để cho người ta không khỏi tức cười biểu diễn. Tiếp 4, mở màn phía sau, hãng kẻ xì si lần nữa cử đi liếu Lâm Tại Sơn đang tràng. Lâm Tại Sơn mang theo đụng vào nam tưởng cũng không quay đầu cường đại lòng tin diễn tiếp phía sau, liền đầu năm nhớ không vị ba phần, bên trong hoa nam rổ đều không đi phòng hắn, tùy y hắn ém, nhưng vòng rổ lại giống đông cái n Đến cuối cùng quan chúng đô gấp, cầu ra ra cáo con bà nó ngóng trông Lâm Tại Sơn đừng có lại sóng đầu, lại như thế đem xuống, Minh tinh đội liền bị bên trong Hoa Nam rỗ chó đánh bỏ ra. Chúng ta sẽ tiến vào rác rưởi thượng hải gian, thậm chí có fan bóng đá tại chế nhạo Lâm Tại Sơn, nói hắn là bên trong Hoa Nam rỗ đội ứng, chuyên môn cho Minh tinh đội quậy rối tới. Minh tinh đội cầu thủ cũng dần dần nổi nóng lên liếu Lâm Tại Sơn biểu hiện, cũng không chuyển bóng cho Lâm Tại Sơn. Rơi vào đường cùng, hàng kệ sĩ chỉ có thể đem Lâm Tại Sơn bị thay thế, đem thi đấu đi lại trạng đi điên cuồng theo điểm số. Chưa xong con tiếp 698 thứ 697 chương gây cấn tranh tài người lúc nào cũng có bước đồng thời điểm. Đặc biệt là tại lúc tuổi còn trẻ, không phải bốc đồng chuyện không làm. Làm người bắt đầu thỏa hiệp, không còn tùy ý tính tình đi làm việc, liền mang ý nghĩa người này bắt đầu trở nên già dặn, hoặc có lẽ là tàn cấp điểm, chính là già đi. Lớp tại Sơn đi tới nơi này cái vị diện, rất nhiều chuyện đều quen thuộc thỏa hiệp, nhu cầu tối ưu phương án, có rất ít bước đồng thời điểm. Nhưng đêm nay tại trên sân bóng rổ, hắn lại biểu hiện ra ít có tùy hứng, nhất định phải đem 3 phút banh quăng vào không đi có thể, coi như người khác đều án trách hắn, hắn còn muốn bước đồng làm. Nàng an hàm bị Lâm Tại Sơn làm đều không còn gì để nói, nàng không hiểu Lâm Tại Sơn đây là đang làm cái gì. Như thế làm ông sẽ ảnh hưởng hắn tái xuất chi hậu nhất thằng duy trì hào hình tượng. Thằng đến hắn khắc tư cho Lâm Tại Sơn bị thay thế, Lâm Tại Sơn đầu góc mới hơi bình tĩnh một chút, vừa mới tại chỗ bên trên, hắn thật là có điểm gấp, chính là muốn cùng chính mình phân cao thấp, đều ma chướng. Chờ sau đó chàng, Lâm Tại Sơn mới ý thức tới chính mình vừa mới một loạt ném rổ đến cỡ nào lỗ mãng, dạng này vô não hành vi, là hắn khi xem bóng đá kinh bỉ nhất, đương đương đương đánh vô số lần sát, hắn lại còn muốn ném, hắn thật coi mình là khoa bị sao? Ai xấu? bất đắc dĩ trong lòng thở dài, nhưng càng làm cho Lâm Tại Sơn xoắn xuýt là, nếu như đổi lại hắn ra sân, hắn còn giống như muốn cùng chính mình so sánh cái này tình, hôm nay liền cần phải cố chấp đem cầu quang vào không đi có thể. Tự do phóng khoáng như thế, nhưng Lâm Tại Sơn đều không hiểu rõ hắn đây là thế nào, chẳng lẽ vận động thật sự nhường hắn hồi xuân? Hắn Khác Tư huấn luyện viên tựa hồ cũng nhìn ra Liễu Lâm Tại Sơn trên thân phần kia không chịu thua cố chấp, thực tình cũng dám, cũng không muốn nhường Lâm Tại Sơn lại đăng trạng, để tránh Lâm Tại Sơn đem trận này nên rất đặc sắc tranh tại cho hủy đi. Rất nhiều fan bóng đá mới đầu đối với Lâm Tại Sơn vô cùng chờ mong, Lâm Tại Sơn nghịch thiên bật lên cũng cho bọn hắn to lớn kinh hỉ, nhưng sau đó bị Lâm Tại Sơn một hồi thấp tiêu chuẩn đương đương rèn sắt đánh, bọn hắn cũng không nguyện Lâm Đại thúc lại đang chàng đi đổi mới bóng rổ giới lần danh. Chỉ có Lữ Thần từ đầu đến cuối ủng hộ Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn hạ chàng phía sau, vị này béo lữ cuối cùng ra sức hích lệ Lâm Tại Sơn, "Sơn ca, cố lên, ngươi lần sau nhất định có thể qua vào." Câu nói này nếu là đối với một cái thành danh siêu cấp đắc phân thủ nói, đó đúng là tối đề khí của Vũ. Đối với mỗi một cái siêu cấp đắp phân thủ tới nói, mặc kệ phía trước ném ném đi bao nhiêu cái cầu, cái tiếp theo cầu bọn hắn vẫn sẽ không chút do dự ra tay ném rổ, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt phương diện này tự tin, đây là lãnh khốc nhất sát thủ diện mạo vốn có, giống như cái kia mạm bà đen. Nhưng Lâm Tại Sơn bị chính mình ném, đã có chút thiếu hụt tự tin. Hắn biết rõ, giống như hắn ném rổ, cũng là tại tìm vận may. Tại cực hạn sống thế giới bên trên, hắn có thể liền ném liền chúng, đó là bởi vì hắn đều tại xác định vị trí nhảy ném, tìm được một loại thuận sướng xúc cảm. Bây giờ tại đối kháng tính chất trong trận đấu ném rổ, Cho dù bên trong Hoa Nam rộ đội viên không tới phòng thủ, Lâm Tại Sơn cuối cùng là ở vị trí bất đồng ném rổ, vị trí bất đồng liền cần không có cùng không gian phán đoán, trong thời gian ngắn Lâm Tại Sơn không có cách nào làm tốt điều ấy. Cho nên hắn ở nơi này trận đấu bên trong tất cả ném rổ, cơ hội cũng là tại cùng vận khí phân cao thấp, hắn cũng không tin chính mình vận khí sẽ như vậy kém, như thế nào ném cũng không có. Nhưng thực tế tình huống chính là chỗ này sao tấn công, hắn tối nay vận khí chính là không tốt. Không có ở sân luyện tập bên trên tung xuống hơn trăm vạn giọt mồ hôi thủy, nghĩa viễn tại trên sân bóng rổ như có thần trợ, này người vĩnh viễn cũng sẽ không có tới gần bỏ vào rổ vận khí tốt. Phóng nhãn ngành nghề khác cũng giống vậy, không có sao lưng khắc khổ cố gắng cùng tỉ mị chuẩn bị, hyến tưởng một buổi sáng liền thành công, toàn băng vật khí, kết quả kia nhất định sẽ làm cho người rất thất vọng. Lâm Tại Sơn hiểu đạo lý này, nhưng không biết có phải hay không là vận động đến cùng ngẩng đầu, hắn vừa ở vào sân liền nghị cùng vận khí phân cao thấp, coi như bây giờ đi tới dưới trận, hắn còn có một chút không phục phân cao thấp tâm tính đâu, giống như thật sự đã biến thành một cái yêu quý bóng rổ hải tử. Ba, thi đấu đi ẻn tổ ra sân phía sau, lần thứ nhất tiến công ngay tại Lý Thái Long cường ngạnh phòng thủ phía dưới ném vào một cái độ khó siêu cao 3 phần. Cái này ký tam phân cầu cho Lâm Tại Sơn trên vết thương gắn đêm muối. Nhìn thấy thượng đế quý vị, toàn trường người xem trong nháy mắt xôn xao. Thi đấu đi Estor cái này ký tam phân, là hắn đêm nay lấy được thứ 55 phân. Mà dựa vào cái này ký tam phân, Minh Tinh Liên đội lần nữa đem hai đội phân kém thu nhỏ đến rồi một chữ số, còn kém 9 điểm. Thi đấu đi Estor hôn chính mình phát ra 3 phút banh tay phải, từ ghế dự bị phía trước chạy qua, cố ý nhìn Liễu Lâm Tại Sơn một mắt, ánh mắt kia giống như tại nói, "Hopman, oh nhìn kỹ, đây mới gọi là 3 phút banh." Lâm Tại Sơn bị Thi đấu đi nhìn lúng túng không thôi, trong lòng nín hỏa. Nhưng đây đều là hắn tự tìm, ai bảo hắn vô não đầu nhiều như vậy ngoại hạng 3 phần đâu. Minh Tinh Liên đội bị thi đấu đi Esto cái này ký tam phân cầu kéo theo sĩ khí, tại so đấu sau cùng 800 phút toàn lực ứng phó, bắt đầu cùng bên trong Hoa Nam dụ tàn khốc đánh giằng co. Đánh tới lúc này, song phương đều làm thật. Bên trong Hoa Nam dụ không lấy được mong muốn bên trong siêu cấp đại thắng, thực sự khó chịu, tại sao cùng trong trận đấu, bọn hắn nói cái gì cũng muốn kéo ra cùng Minh Tinh đội điểm số chiến lệnh, lấy được tận lực lớn dẫn đầu như thế, nhường kết quả trận đấu nhìn tốt một chút. Nhưng thế nhưng Minh Tinh đội tại thi đấu đi Esto dẫn đầu dưới sĩ khí đại trấn. Toàn viên đều có vượt qua trình độ phát huy, tiến công phòng thủ hai đầu thái độ đều rất hăng hái, cái này khiến tranh tài tiến nhập giai đoạn ác liệt, bên trong Hoa Nam rủ muốn kéo mở điểm số làm thế nào cũng kéo không ra. Phía trước là thi đấu đi Esto một người cùng bên trong Hoa Nam rủ chiến đấu, cơ hội bằng sức một mình muốn tìm lật Trung Hoa Trung Quốc đội, đi tới tiết 4, nửa đoạn sau, bên trong Hoa Nam rủ đối với thi đấu đi Esto lựa chọn đặc biệt chiếu cố, lúc nào cũng hai người đi kẹp phòng thi đấu đi Esto. còn có một người tùy thời bộ vị phòng thủ, cao như vậy cường độ phòng thủ, nhường thi đấu đi Esto rất khó lại thi triển trước đây thần uy, nhưng lúc này mình tính đội đội viên khác đứng dậy. Đầu tiên là màu trắng kỳ tích Lý Cha xâm 2 kỳ tám phần, đem xong phương điểm số tiếp cận đến rồi 6 phần. Sau đó Trung Hoa Trung Quốc đội trả Minh Tinh đội 2 kỳ tám phần, lại đem so với phân kéo ra đến rồi hai chữ số. Nhưng ngay lúc đó Minh Tinh đội đại tiền phong Mục Lặc mà bắt đầu phát huy, liền phạt đái đả, thế mà cho Nưu Kỳ đánh một điểm tính khí cũng không có. Tại 2 phút thời gian bên trong, thượng đế giống như lại mặc vào mục lặc ba hào của áo chơi bóng, ra hỏa này bất kể là tiểu câu tay vẫn là đánh tấm ném rổ, thậm chí là vạn bất đắc dĩ ngựa ra sau ném, đều toàn bộ chúng đích. Mục Lặc 2 phút bên trong độc chiếm 10 phần. Mà trong lúc đó bên trong Hoa Nam rổ chỉ mệnh chung hai cái ném rổ, chỉ lấy đến 4 phân. Điểm số lập tức lại bị lôi trở lại chỉ có 6 phân. Lúc này khoảng cách tranh tài còn có 1 phân 50 giây. Đổi tử Minh Tinh Liên đội tiến công. Minh Tinh Liên đội lần này tiến công cực kỳ trọng yếu. Nếu như đánh không vào, trận đấu này rất có thể liền thông báo. Nếu có thể đánh vào, vậy cái này trận đấu hiệu chết vào tay ai liền không nói được rồi. Hai cái người chủ trì lúc này đều nhìn thấy. Mã vệ Bình ngay thẳng giảng, thật không nghĩ tới, năm nay chúc tuổi Lý sẽ như vậy lạc sắc. Da xem so với bình thường nở tranh tài cũng đẹp. Lý Gia cười nói: Trận đấu này hoàn toàn chính xác tràn đầy hí kịch tính chất, tại lúc trước sợ là ai cũng sẽ không nghĩ tới, Minh Tinh Liên đội sẽ cho bên trong Hoa Nam Dụ mang đến phiền toái lớn như vậy. Mã Vệ Bình cười nói, nếu như không phải Lâm Tại Sơn thích buồn, mở màn ném mấy cái kia không thiết thực ba phần, bây giờ bên trong Hoa Nam Dụ phiền phức càng lớn hơn. Hiện trường người xem nghe không được Mã Vệ bằng phẳng bình luận, nhưng TVK tiền người xem đều có thể nghe được. Tống Bằng cười ha ha lấy mở Lâm Tại Sơn nói đùa, sư phụ quả nhiên là người một nhà, cái này nội ứng làm, quá rõ ràng rồi, bị người xem đấu Cú bộ câu trắng bị nói sắc mặt tái xanh, nhưng lại không tiện phản bác, mặc dù nàng không phải như vậy hiểu bóng rổ, nhưng tất nhiên khách quý giải thích bình luận đều nói, đoán chừng nàng lao cha biểu hiện trước đó chính xác rất kém cõi cường nhân ý tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn phía sau, không có cách nào tại chỗ bên trên xuất lực, Lâm Tại Sơn trong lòng thực gấp gáp, nhưng hắn biết mình không thể lên chẳng, nếu không sẽ cho Minh tinh đội thêm phiền, hắn chỉ có thể ở dưới trận giúp Minh. Tinh đội kích động. Thân là Minh tinh đội một thành viên, Lâm Tại Sơn đương nhiên hy vọng cho ở mình đội bóng có thể thắng lợi, lại ra đánh liều mạng như vậy, nếu như có thể cầm xuống chiến tài, vậy thì quá mỹ diệu. Đến nơi nói chúc tuổi không chúc tuổi. Hắn tự cho là cho cả nước Phan bóng đá phụng thượng nhất, chàng đặc sắc nhất trên giải, mới thật sự là chúc tuổi. Trên sân đội viên lúc này đều biết tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng, bên trong Hoa Nam dụ cuối cùng lưu lại chàng thượng là mạnh nhất ra tay trước Ngũ Hổ tướng, bọn hắn đều không nghĩ đến, hôm nay trận này nên nhẹ nhõm chúc tụy tranh tài sẽ đánh đến tàn khốc như vậy giai đoạn. 5 người tinh thần đều rất căng cứng, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như cho sĩ khí đại chấn minh tinh đội đánh chúng lần này tiến công, vậy bọn hắn trận đấu này đừng nói minh tinh đội, đó là có thể không thể lấy xuống cũng thành vấn đề. Cho nên sóng này minh tinh đội tiến công, bên trong Hoa Nam nhất thiết phải phòng bị tới. Bên trong Hoa Nam rổ huấn luyện viên cho đội bóng rổ nam đội viên làm ra một phòng một thủ thế, ra hiệu Trung Hoa đội lần này phòng thủ muốn đánh tay người. Phía trước 2 phút, Minh Tinh đội Mục Lặc đại phát thần uy, bốn ném bốn bên trong, cái này khiến bên trong Hoa Nam rổ không đắc bất trọng điểm chiếu cố một chút cái này nước đức to con thanh niên Tài Tuấn. Nguyên bản bên trong Hoa Nam rổ phải dùng hai người đi trọng điểm tranh phòng thi đấu đi Estor, nhưng Mục Lặc chia sẻ thi đấu đi Estor áp lực phía sau, bên trong Hoa Nam rổ liền không có cách nào đối với thi đấu đi Estor lại làm các áp, chỉ có thể từ lý Thái Long một người đi tiếp thân nhanh phòng thi đấu đi Estor. Minh Tinh đội vẫn là trắng kỳ Lý Cha Sâm không chế bóng tiến lên đến sân trước, thể lực dần dần khô kiệt thi đấu đi Estor, dù sao cùng ý chí đang liệu mạng vị trí chạy, muốn thoát khỏi Lý Thái Long nghiền ép thức phòng thủ. Trung tâm phong khắc gia tư gặp thi đấu đi Estor rất khó hất ra Lý Cha Sâm, không đắc bất kéo đến yếu bên cạnh, cho thi đấu đi Estor làm một cái tưởng, nhường thi đấu đi Estor vòng qua hắn, hắn đi hỗ trợ cản Lý Thái Long. Thi đấu đi Estor tâm linh thần hội mượn khắc tư tưởng bỏ rơi Lý Thái Long, nhưng Trung Hoa đội Như Ma Vương Như Kỳ đổi vị trí cướp được thi đấu đi sau lưng, thay quân tiếp tục cao áp phòng thủ thi đấu đi Estor, thi đấu nhận đều rất khó khăn. Lý Cha Sâm nhìn một chút thi đấu đi S tổ vị trí chạy phía sau, cảm thấy khu vực kia rất khó tiến công, quá tụ tập, không thể chuyển. Ma đội thành một bên, xúc cảm lửa nóng mục lạc, cũng bị Trung Hoa đội hai người trọng điểm chiếu cố, cũng không quá tốt công. Bởi vì là tạm thời tổ đội, Minh tinh đội không có quá nhiều tiến công xáo lộ có thể chạy, đơn giản mấy cái xáo lộ đều bị Trung Hoa đội mò thấy, Lý Cha Sâm bị làm rất đau đầu, giống như mỗi một đầu chuyển bóng con đường đều bị Trung Hoa đội lấp kín. Thay vào đó giúp người trẻ tuổi lại chạy không ra chiến thuật mới, hắn dứt khoát chính mình làm một mình a. Hoành tiếp theo trái tim phía sau Lý Cha Sâm muốn bằng lấy kinh nghiệm cứng rắn Đoạn Quế Hiểu Luân, tiếp đó sát tiến Trung Hoa đội hơi có vẻ trống không nội địa. Quế Hiểu Luân ý thức được Lý Cha Sâm muốn đánh đơn phía sau, lập tức nghiêng người đuổi theo phòng Lý Cha Sâm. Ai ngờ Lý Cha Sâm lúc này một cái giả thay đổi bất ngờ hướng, cho Quế Hiểu Luân bỏ rơi. Lùi một bước đến ba phần tuyến bên ngoài, Lý Cha Sâm điên một cái bước nhỏ, tới một ký tam phân bắn ra. Bá, tiến bảo, Minh tinh đội nhân phẩm đại bạo phát, liên tục đệ lục nhớ ném dụ mệ trung. Con la một cái kéo dài tính mạng ba phần. Đây là Lý Cha Sâm đêm nay ném trung cái thứ tư 3 phút bắn. Trúng đích đạt đến 80%. Hiện trường người xem vành nổ tung, tâm tình của mọi người tất cả đều từ khẩn trương đã biến thành hít. Tình liệt như vậy kích thích dục tuổi tranh tài, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, nhìn loại này tranh tài, so nhìn nghề nghiệp thi đấu vòng tròn quý phía sau thi đấu còn muốn cho người hết mạnh phu trương. Hai cái người chủ trì trở nên mừng rỡ như điên. Lý Zac, 3 phần. Lý Cha Sâm ném chúng hắn tối nay đệ tứ ký 8 phần. Minh Tinh đội đem điểm số truy vào đến chỉ còn dư 3 điểm. Mã Vệ Bình cười giảng, có chút ý tứ. Lần này Trung Hoa Trung Quốc đội có thể tới đại phiến toái. Minh Tinh đội mỗi cái đội viên xúc cảm đều đi lên, nóng nóng lên a. Minh tinh đội các đội viên đều siêu hương phấn, tiêu cùng Lý Cha Sâm vỗ tay Tương Khánh. Thi đấu đi S Tổ hưng phấn quá mức cho Lý Cha Sâm một cái đại hùng ôm, gấp Lý Cha Sâm trực hiếu, ép hù cờ cờ. Tranh tài. Tranh tài. Lý Cha Sâm loại này lao tướng so với tuổi trẻ người muốn lao là nhiều, hắn biết bây giờ còn chưa phải là ăn mừng thời điểm, Trung Hoa đội không có để cho tạm rừng mà là muốn đánh khoai công. Lý Cha Sâm nhanh chóng chỉ huy thi đấu đi S Tổ bọn người lùi phòng Nhưng bởi vì làm mấy cái không cần thiết cũng không nghề nghiệp chúc mừng động tác. Bọn hắn bỏ lỡ tốt nhất lui phòng thời cơ, bên trong Hoa Nam tổ có Lý Cha Sâm ném chúng 3 phần còn không có trong lực che năm lúc, liền đánh ra nhanh như tia chớp khoái công, từ quét hiệu luân trộn phía dưới, không cần 3 giây liền cầm xuống 2 điểm, lần nữa đem so với sệ dạ lái đến 5 phân. Tình thế lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Minh tinh đội trong chăn hoa đội cái này ga kẽ gian khoái công làm tâm tính đại loạn, quay đầu thi đấu đỉ ẻ tổ vội vàng ra tay, cứng rắn quăng một ký tam phần muốn cấp thời gian truy phân, nhưng không có quân vào. Nưu Kỳ lại bảng dổ, vốn là muốn công, Trung Hoa luyện viên lớn tiếng hảo, ngăn trở bên trong Hoa Nam tổ mạ muội công. Hắn muốn bọn hắn đem tiết tấu áp xuống tới, đem thời gian tiêu tốn, vướng vàng đánh một lần tiến công. Đem tiết tấu ổn sau khi xuống tới, Trung Hoa đội đều đâu vào đấy tổ chức một lần tiến công, tại so đấu còn lại một phần 10 giây lúc, lần nữa mệnh trung hai điểm cầu, đem song phương điểm số kéo dài đến rồi 7 phân. Xem ra, Minh Tinh đội đại thế đã qua, hắn khác tư có chút tiết khí lúc đầu, hướng trọng tài kêu tạm dừng. Bọn hắn nhất thiết phải lánh tính một chút. Còn có một phần 10 giây, muốn theo đuổi 7 phần, đây cũng không phải là không có khả năng chuyện. Tại chức nghiệp trong trận đấu, thường xuyên có cái chủng này nghịch chuyện trò hay phát sinh. Nhưng Minh Tinh liên đội là tạm thời tổ đội trình thể năng lực tác chiến thiếu nghiêm trọng, thi đấu đội Es tổ siêu cường hỏa lực cũng sắp bị đánh không có đạt được, lúc này muốn truy bẫy phần, có cực lớn độ khó. Đối với kinh nghiệm phong phú, Túc Chí Đam Nưu Hán Khắc Tư tới nói, hắn lúc này cũng nghĩ không ra cái gì xoay chuyển trời đất diệu kế, nhưng hắn rất rõ ràng, lại muốn dựa theo tình thế này đánh xuống, minh tinh liên đội thua không nghi ngờ, đội bóng nhất thiết phải có biến hóa. Mà nghĩ đến biến hóa, Hán Khắc Tư trước tiên nhìn về phía canh giữ ở máy đun nước bên cạnh Lâm Tại Sơn. Chưa xong con tiếp 699 thứ 698 chương đè chạm canh gác đang chàng cùng Hán Kệ Sỉ ánh mắt đụng một cái bên trên, Lâm Tại Sơn trong lòng nóng lên, đây là muốn phái hắn ra sân sao? Vẫn rất cần chương. Bất quá rất nhanh Hán Kệ Sỉ liền đem ánh mắt từ Lâm Tại Sơn trên thân rời đi. Cân nhắc sau đó, Hán Kệ Sỉ cảm thấy hay là chớ phái cái này tóc bạc đại thuốc ra sân đảo loạn. Lúc này trên sân cầu thủ cần phải có kinh nghiệm phong phú cùng tức chiến lực, Lâm Tại Sơn rõ ràng không có năng lực như vậy. Lâm Tại Sơn gặp Hán Kệ Sỉ không có phái hắn ra sân, trong lòng có chút ý thất lạc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Chính hắn rất rõ ràng, hắn phải ra sân rất có thể sẽ táng tống những người tuổi trẻ này trong một đêm cố gắng, không có vàng vừa chui, hắn cũng đừng ôm đồ sứ này sống, để tránh để cho mình thất vọng, càng làm cho fan bóng đá thất vọng. Lúc trước hắn biểu hiện đã quá nhường fan bóng đá thất vọng, về sau loại hoạt động này, hắn vẫn có thể không tham gia liền tận lực né tránh a, hắn vẫn tại hắn chuyên nghiệp lĩnh vực đi sáng lập chuyển kỳ tốt. Rất nhanh tạm dừng thời gian liền kết thúc. Tại muốn nhất kình thời điểm, hắn kệ sĩ cử đi cực kỳ có kinh nghiệm lão binh đi trên sân thi hành chiến thuật, Minh tinh đội cuối cùng lưu lại trưởng thượng đội viên là Tráng kỳ Lý Cha Sâm, thi đấu đi Estor, tiểu tiền phong ai phất Lạc, đại tiền phong mục trung phong đội lại lao tướng Tang Phụ Sâm. Bên trong Hoa Nam dụ thì đổi một bộ càng cường lực hơn phòng thủ đội hình, khống vệ vẫn là Châu Á tốt nhất ngoại tuyến phòng thủ Hán Tương quyết hiệu Luân, phân vị Lý Thái Long, tiểu tiền phong đổi thành chủ phòng ngoại tuyến Phùng Giải Hoa, đại tiền phong đổi thành nội tuyến bộ vị ý thức tốt nhất Trần Thụy, trung phong vẫn là phòng thủ diện tích cực lớn Như Ma Vương Như Kỷ. Một lần nữa khai cầu phía sau, toàn trường quan chúng đô đứng dậy tới quan sát song phương cái này tối hậu nhất phân 10 giây trên tải. Không khí hiện trường trận trở nên rất khẩn trương. Nếu như là khác so với thi đấu, ở Trung Quốc đội sân nhà, đánh tới giờ phút quan trọng này, toàn trường fan bóng đá nhất định sẽ khản cả giọng trong bang quốc đội hô phòng thủ. Nhưng hôm nay trận đấu này tình huống rất đặc thủ, cũng không phải một hồi thuần thi đấu tính chất tranh tài. Cho nên fan bóng đá đều hy vọng nhìn thấy đặc sắc hơn trận diện, thậm chí là kỳ tích tính chất trận diện. Tình thế bây giờ rất rõ lãng, nếu như Minh Tinh đội sóng này tiến công đánh không thành, vậy cái này trận đấu liền sớm kết thúc. Phần hơn mọi bóng đá không muốn nhìn thấy trận này đặc sắc xuất hiện tranh tài cứ như vậy kết thúc hết, cho nên có nhiều hơn một nửa người đều ở trong lòng âm thầm giúp Minh Tinh đội cố lên, hy vọng bọn họ có thể chiến đấu đến cuối cùng, cho đại gia mang đến rất phong phú nhất chúc tụi tiệc. Thì đấu đi S tổ so sánh của so tài thắng lợi khát vọng, nhường hắn quên đi mệt nhọc trên thân thể, cuối cùng sóng này tiến công, hắn tại danh rơi cuối cùng liên tục làm hai cái trở về chạy, mượn cùng mục lặc đổi dưỡng được nho nhỏ ăn ý, giữa mục lặc bức tường người bỏ rơi Lý Thái Long phòng thủ, ở bên trái góc đáy chạy ra tới gần bỏ banh vào rô không bị. Lý Cha xâm cái nhìn lại cục vô cùng tốt, người đến cầu đến, tại thời cơ thỏa đáng nhất cho thi đấu đi S tổ chuyển đi thoải mái nhất trở công. Thi đấu đi Esto nhận banh phía sau lòng tự tin bạo tăng nhảy lên ném rổ. Bá. Lại làm một cái 3 phần. Bên trong mà Đây đã là Minh Tinh Liên đội đêm nay nem trúng thứ 18 nhớ 3 phần. Thi đấu đi EsTone ném trúng thứ 7 cái. Thi đấu đi EsTone cá nhân đạt được đạt đến kinh khủng 58 phần. Dựa vào cái này kéo dài tính mạng 3 phần, Minh Tinh đội lần nữa đem so với phân kéo về đến rồi chỉ còn dư 4 phần. Mà bọn hắn sóng này tiến công chỉ dùng không đến 10 giây. Xem như đạt đến hiệu quả tốt nhất. Hiện trường người xem một hồi bạo tăng thức lớn tiếng khen hay, thật giống như Trung Hoa đội đánh vào trí mạng một cầu. Cái này ở mọi khi Trung Hoa Trung Quốc đội sân nhà là rất khó thấy. Rất nhiều người đều kêu lên thi đấu đi EsTone Lâm Tại Sơn bị thi đấu đi Esport trận bóng này ném chính là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng niệm một câu thực lưu B. 58. Tây quyết sàn nhà a. Lữ Thần càng là hết sức hưng phấn, cùng Mã Nguyên Bản Thiên bọn người không ngừng khen lớn lấy cái này tóc quân đánh đơn vương thực lực đi tiên. Thi đấu đi Esport lần này không có lại đầu góc phát sốt mụ chúc mừng, ném chúng mấu chốt ba phần phía sau, hắn quay người liền trở về chạy, trả đòn hô đồng đội làm tốt phòng thủ. Minh tinh đội đội viên bị thi đấu đi Esport cái này mấu chốt cầu ném sĩ khí đại chấn. Đánh lên 12 phần tinh thần mấu chốt phòng thủ. Bên trong Hoa Nam rổ, nhưng là sĩ khí nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Nhưng huấn luyện viên chính cũng không có gọi tạm dừng, hắn tin tưởng trưởng thượng những đội viên này có đầy đủ kinh nghiệm, hẳn là có thể ứng phó loại trận diễn này. Dù sao, bây giờ bên trong Hoa Nam dụ còn dẫn đầu lấy 4 phân, chỉ cần bình thường đánh, bình thường tiêu hao thời gian, bọn hắn vẫn như cũ có thể vững vàng cầm xuống chiến tài. Không giống tham gia thế vận hội Olympic kiểu loại kia quốc tế đại tái lúc hẩn trương như vậy, Trung Hoa đội một lần nữa khởi xướng tiến công phía sau, những thứ này tiểu hỏa tử đều rất bảo trì bình thản, cũng không có mạo muội công kích, mà là chờ lấy thời gian hao tổn đến rồi còn lại 40 giây lúc, mới chạy lên ăn ý công kích lộ kỳ cùng quyết hiệu luân tại 3 phần tiến cung làm một cái hủy đi. Sau đó thuận phía dưới, rất dễ dàng liền xé rách Minh Tinh đội phòng thủ. Quách Hiểu Luân giống như một thanh lưỡi dao, hung hăng đột tiến Minh Tinh liên đội nội địa, ở ngoài sáng tinh đội trùng phong tang phổ xâm cùng đại tiện phong mục lật tới kẹp phòng Quách Hiểu Luân thời điểm, Nưu Kỷ bên kia đã thuận bỏ vào dưới rổ, Quách Hiểu Luân không cần nhìn Nưu Kỷ vị trí chạy, trực tiếp đưa bóng ném cho trên không, Nưu Kỷ nổ mã bay trên không, một cái khoảng không tiếp bạo trụ. Đặc sát xuất hiện lại vì Trung Hoa đội cầm xuống 2 điểm. Oen. Toàn trường người xem lần nữa xôn Đại gia rất ít nhìn thấy bên trong hoa nam tại như vậy thời khắc chốt thể đánh ra xuất sắc như vậy phối hợp. Liên hai cái người chủ trì đều hưng phấn đang nói ống phía trước hô lên, xinh đẹp. Đồng dạng tại khẩn trương lúc tranh tài khác, bên trong Hoa Nam Dụ lúc nào cũng nâng tay, không dám chuyển, cũng không dám chạy. Nhưng bây giờ loại này chúc tuổi thi đấu biểu diễn, bên trong Hoa Nam Dụ mặc dù nhận lấy rất lớn xung kích, nhưng bọn tiểu tử tâm thái vẫn tương đối bưng lỏng, sáo lộ đánh cực kỳ tinh tưởng, cho minh tinh liên đội làm một điểm tính, khí cũng không có. 127 so 121. Bên trong Hoa Nam Dụ lần nữa lấy được 6 phân dẫn đầu ưu thế. Thời gian tranh tài chỉ còn lại có sau cùng 38 giây. Lâm Tại Sơn nhìn trái tim đều phải nhảy ra ngoài, loại này khẩn trương trình độ So với hắn ở trên vũ đài ca hát có thể mạnh hơn nhiều. Hắn nhìn quá lo lắng. Trận đấu này liền muốn như thế thông báo sao? Hắn thật hy vọng thi đấu Desto có thể lại có thần kỳ biểu hiện. Giống như mạch địch như thế, 35 giây 13 phân. Nếu như hắn có thể tận mắt chứng kiến loại này thần kỳ thời khắc, cái kia tin tưởng hắn đời này đều sẽ lưu lại vĩnh hằng hồi ức. Đêm nay thi đấu Desto quả thật có siêu thần phát huy, chuyển đổi công thủ phía sau, đầu góc hắn có chút phát nhiệt, ở phía sau nửa chàng liền để Lý Cha Sâm chuyền bóng cho hắn, Lý Cha biết thi đấu Desto muốn cứng rắn làm, nhưng vẫn là đem cầu chuyền cho thi đấu Desto. Thời gian quá ít, bây giờ không cứng rắn làm không được, thì nhìn thi đấu d có thể hay không có thần cấp biểu hiện. Làm thi đấu D-Star không chế bóng qua nửa chẳng phía sau, tất cả người xem tâm đều treo lên, rất nhiều người cũng là nín hơi đang quan sát Minh Tinh đội sóng này càng nguy hiểm tiến công. Lý Thái Long vừa qua nửa chẳng liền tiếp thân nhanh phòng thi đấu d không cho hắn tốt đột phá cơ hội, tăng thêm cơ thể tiếp xúc, tiêu hao thi đấu D-Star thể lực. Thi đấu D-Star lúc này trong mắt căn bản cũng không có Lý Thái Long phòng thủ, trên người hắn cũng sắp cảm giác không thấy đối kháng, hắn dựa vào công kích bản năng, quả thực là đẩy ra Lý Thái Long phòng thủ, một bước sau khi đột phá Ở cách 3 phần tuyến bên ngoài còn vẫn có 2 em ở chỗ, vậy mà trực tiếp lên nhảy ném rổ. Đây là một cái trong kho thức 3 phần. Khoảng cách cực xa. Lâm Tại Sơn nhìn nếu ngu, Minh tinh đội rất nhiều đội viên trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, tất cả mọi người không nghĩ tới, thi đấu đi estol cái này công sẽ như vậy gấp gáp. Khoảng cách này ném 3 phần, cũng quá xa Bá. Nhưng mà, kỳ tích chính là chỗ này sao bỏ dưỡng? Thi đấu đi estol cái này siêu viễn cự ly 3 phần cứng rắn ném, vậy mà chính xác trúng đích. 124 127. Minh tinh đội đem so với thi đấu đối tới chỉ còn dư 3 phần. Mà thi đấu D-Estor đêm nay cá nhân đạt được thì đạt đến kinh người 61 phần. Anh? Quả bóng này giống như cho hiện trường bỏ ra một cái khỏa quả bom đăng ký, đem hiện trường fan bóng đá nhiệt huyết cho nổ tung ra. Rất nhiều người đều quên hết tất cả nhảy dựng lên, mừng như điên giúp thi đấu d lớn tiếng khen hay. Xuất sắc như vậy đối kháng, đừng nói là đang biểu diễn thi đấu nhìn lên đến rồi, rất nhiều người tại chức nghiệp cuộc đấu bóng rổ bên trong cũng chưa từng thấy. Lâm tại Sơn loại này rất ít kích động quá mức lao giúp thái, bị thi đấu d trận banh này ném đều hưng phấn nhảy lên, còn kém bung thân mặt. Giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được bóng rổ mị lực. Đây thật là một cái kỳ tích đạn sinh chỗ a. Bên trong Hoa Nam rộ bị thi đấu đi ẻn tàu quả bóng này, ném trọng tòa sĩ khí, tại ba phần bên trong mà nháy mắt, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, bọn hắn giống như tại cùng một cái chiến thần tại so đấu. Bóng rổ nam huấn luyện viên chính thấy tình thế đầu không ổn, do dự một chút, nhưng vẫn là không có gọi tạm dừng. Loại này luyện binh cơ hội rất khó được, hắn muốn trên sân cầu thủ tự mình xử lý cùng ứng đối loại này hiểm của diện. Quyết không nhìn luyện viên mắt, chỉ bảo luyện cho hắn làm ép xuống đích thủ thế, ý là nhường hắn tiếp tục khống chế tình thế, đệ thời gian. Quyết hiệu Luân vững vàng, gọi đồng đội đánh một cái seven, cũng chính là đệ tất bộ chiến thuật, vẫn là cản hủy đi chiến thuật. Bên trong Hoa Nam rộ lại bắt đầu trầm ổn khống chế nhịp điệu thi đấu, mà bọn họ cản hủy đi chiến thuật, tại tạm thời hợp thành đội Minh Tinh đội trước mặt, nhất định chính là vô địch. Tại so đấu còn thừa lại cuối cùng 12 giây lúc, bóng rổ Nam lại đánh ra sinh đẹp song cản hủy đi tiến công xáo lộ, cản ra không vị Lý Thái Long cự ly vừa nhảy ném, vượng vàng ngụy trung. 129 so 124. Bên trong Hoa Nam rộ cơ hồ lấy được chắc thắng thế. Tạm dừng. Minh luyện không đắc tối hậu nhất lần tạm tới bố trí chiến thuật trước mắt cục diện này, Minh tinh đội rất lại phía sau 5 phần, thời gian chỉ có 12 giây, nhìn thế nào Minh tinh đội cũng rất khó trốn qua một kiếp. Bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có đánh 3 phần tiếp đó phạm quy cầu nguyện Trung Hoa Trung Quốc đội phạt bóng cơ vào. Hãng Kệ Xi đổi lại chuyên về ném 3 phần William, dạng này trên sân Minh tinh đội liền có 3 cái 3 phần ném rổ điểm thi đấu đi Estor, Licha xâm cùng William ở nơi này trận đấu bên trong đều có tốt 3 phần biểu hiện. Nội tuyến, Hãng Kệ sĩ lưu lại đoạt nhiều nhất bảng bóng rổ mục lạc, lại đổi lại New tư, dùng song tới bảo vệ bảng bóng rổ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn kẻ sĩ lại cho khắc gia tư gọi lại, không để hắn lên, mà là nhường Lâm Tại Sơn đăng tràng. Dựa theo hiệp ước hợp đồng, Lâm Tại Sơn còn có một phút đăng tràng thời gian có thể dùng. Mà cuối cùng thời khắc mấu chốt này bên trên Lâm Tại Sơn, hắn kẻ xỉ cân nhắc đến Lâm Tại Sơn mịch thiên bật lên năng lực, có lẽ sẽ tại cấp bậc bóng rổ bắt đầu đến kỳ hiệu. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, chính mình sau cùng cái này trực giác một dạng ý nghĩ chợt lóe lên, sẽ hoàn toàn thay đổi kết quả trận đấu. Lâm Tại Sơn được cho biết muốn vào lúc này ra sân, khẩn trương tay chân đều phát rắn. Ngôi nửa ngày thân thể của hắn sững lại, hắn căn bản không suy nghĩ mình có thể lại lên sàn. Thi đấu đội Esto gặp hắn kệ sĩ muốn Lâm Tại Sơn ra sân, vội vàng ngăn cản, "Huấn luyện viên, ngươi không có nói đùa chứ? Ngươi nhường hắn ra sân đi ném 3 phần." "Không phải ném 3 phần, là cướp bảng bóng rổ." "Dừng, ngươi nhớ kỹ, chức trách của ngươi chính là cướp bảng bóng rổ." Hắn kệ sĩ năm lần bảy lượt nhắc nhở lấy Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn biết mình sứ mệnh, liên tục gật đầu. Nhưng các đội hữu đối với Lâm Tại Sơn đang chàng, đều đáp lại rất liệt thái độ nghi, trọng yếu như vậy phái đại này ra sân, huấn luyện viên đây là muốn từ bỏ tranh sao? Đại gia tâm tình đều có chút trầm trọng, tạm dừng thời gian kết thúc, đám cầu thủ một lần nữa đang trạng. Hiện trường người xem nhìn thấy Lâm Tại Sơn thế mà đang trạng, tất cả đều kinh ngạc. Hán Kệ Sĩ đang làm cái gì? Làm sao sẽ để cho Lâm Đại Thúc đang trạng? Không thể nào. Minh Tinh đội chẳng lẽ muốn nhường Lâm Tại Sơn đi ném sau cùng bà phận? Song song, Minh Tinh đội chắc chắn phải chết. Đối với Lâm Tại Sơn đang trạng, đại bộ phận quan chúng đô đáp lại ánh liệt thái độ hoài nghi. Liên đối thủ bên trong Hoa Nam đều có chút kinh ngạc, bọn hắn không hiểu rốt hán Kệ Sĩ la hổ này hổ lô đang bán thuốc gì. Huấn luyện viên Phong Lâm đại thuốc sao?" Lý Thái Long cố ý hỏi một câu bóng rổ nam huấn luyện viên. Không phòng hắn, cho hắn ném, không tin hắn có thể tiến. Huấn luyện viên đối với Lâm Tại Sơn vẫn như cũ rất xem thường, bởi vì vì Lâm Tại Sơn biểu hiện trước đó, thực sự để cho người ta nhìn không ra hắn có sáng tạo kỹ tích tiềm lực. Lại giả thuyết, bây giờ bên trong Hoa Nam dụ dẫn đầu 5 phần, coi như cho Lâm Tại Sơn che phủ đi một cái 3 phần thì có thể làm gì đâu? Tranh tài vẫn là bọn hắn thắng, Lâm Tại Sơn muốn thật có thể che phủ đi một cái 3 phần, còn có thể nhường trận đấu này càng có chuyện hơn để tính chất cùng thú vị tính chất, không huống chút tuổi ly thi đấu biểu diễn giữ tính ban đầu. Lấy được huấn luyện viên nhắc nhở phía sau, Lý Thái Long đương nhiên sẽ không đi phòng thủ Lâm Tại Sơn, mà là đi theo Phùng Giải Hoa cùng đi kẹp phòng thi đấu đi hoàn toàn không để thi đấu đi nhận bóng. Đã như thế, trên sân xuất hiện rất một màn ly kỳ mục lặc ở chính giữa tuyến phát bóng, như kỳ tại mục lặc trước mặt Dương nhanh múa vuốt quấy nhiều hãn phát bóng, tất hiểu luân, kẻ sát lý cha xâm, đều nhắm ông, chính là không để hắn nhận bóng. Phùng Giải Hoa hòa Lý Thái Long thì tiền hậu giáp kích thi đấu đi cũng không nhường hắn đội một cái phòng thủ hãn Thụy, William, không để tiểu này nhận banh. Mà Lâm Tại Sơn Một người đứng tại giống tuyết đối phương 3 phần tuyên cánh, không có người phòng thủ hắn, làm chính hắn cũng không biết nên đi cái nào chạy. Hắn biết mục lạc chắc chắn sẽ không cho hắn chuyển bóng, cũng không tiện đi quản mục lạc yêu cầu, thế là giống như một cái tại chỗ lên người xem ở dạng, cứ như vậy lẻ loi đứng thấy mình phương cầu thủ cùng bên trong hoa nam rồi bọn tiểu tử ra đấu, bản thân hắn cũng không biết nên làm cái gì. Mục lặc ở bên sân phát bóng phải gấp chết, trừ liễu lâm tại sơn bên ngoài, hắn không nhìn thấy bất kỳ xuất cầu tuyến đường, lúc này cũng không có tạm dừng có thể hô Lập tức phải 5 giây quá thời gian, gặp thi đấu đi S cùng trắng kỳ cũng không có thoát khỏi phòng thủ, mục lạc gấp chán đều phải ra bên ngoài tư mồ hôi. Chuyến rừng. Chuyến rừng. Gặp mục lạc muốn phát bóng quá thời gian, hãng kẻ sĩ vung cánh tay lớn tiếng chỉ huy lên mục lạc. Nghe được huấn luyện viên la như vậy, mục lạc làm ra phản ứng tự nhiên, dùng tốc độ nhanh nhất đưa bóng quăng cho tại trên sân bóng xem trò vui lâm tại sơn. Chưa xong còn tiếp. 700 thứ 699 chương sấm xét bạo chủ. Lâm Tại Sơn nóng nảy nhìn xem thi đấu đi Esto thoát khỏi Lý Thái Long cùng phụng trưởng Hoa Cặp phòng, đang thay thi đấu đi Esto gấp gáp đâu, đột nhiên liền nghe Mục Siết bên kia hô lớn một tiếng, dừng. Lâm Tại Sơn quay đầu một nhìn, Mục Siết thế mà đem cầu chuyển cho hắn. Trở hắn ý thức được chuyện này, cầu đã bay về phía trước ngực hắn. Ta đi. Lâm Tại Sơn bị sợ một cái này. Hắn căn bản không nghĩ tới Mục Siết sẽ chuyển bóng cho hắn. Dưới tình thế cấp bách, hắn cuống quýt đưa tay đi đón cầu, lại bởi vì chuẩn bị không đủ, lại không có tuyển cao cảm giác bóng, trên tay của hắn giống như lại bị lau một tầng mỡ bò một dạng, thế mà một cái cầu đưa bóng cho trượt ra đi. Nhìn xem tuột tay bay về phía ranh giới cuối cùng bóng rổ, Lâm Tại Sơn ở trong lòng hô lớn một câu, không muốn à. Trong nháy mắt kia, nét mặt của hắn đều trở nên bơ méo. Minh tinh đội khác cầu thủ nhìn thấy Lâm Tại Sơn đem trận bóng này cho tiếp ra ranh giới cuối cùng, tất cả đều kinh ngạc. Xong đời. chết để xong đời. Bọn hắn trong một đêm cố gắng bị đại thuốc này vì diệt, vẫn là dùng một cái như thế ngu xuẩn cấp thấp sai lầm cho hủy đi. Tư vị này thực sự là quá không tốt thụ, quá ủ rũ. Trong lòng giống như rơi từng cái chết nặng chết trầm quả gần, Minh tinh đội cầu thủ tất cả đều mặt xám như tro lập tức đã cảm thấy toàn thân bất lực, tất cả đều không còn khí lực tái chiến. Thi đấu đi Estor tức giận hướng Lâm Tại Sơn chửi ầm lên, ngươi bà đang làm cái gì? Liên cầu cũng sẽ không tiếp sao? Dị trả Họ Sơn là lao tướng, gặp việc bởi nhiều, nhìn thi đấu đi Estor muốn đem Lâm Tại Sơn đưng nơi chút giận, hắn vội vàng cấp thi đấu đi Estor cả lại, không để thi đấu đi Estor phóng đi Lâm Tại Sơn trước mặt chỉ trích Lâm Tại Sơn. Mặc dù ngăn cản thi đấu đi Estor, nhưng Dị Trạ Họ Sơn bản thân nhìn Lâm Tại Sơn ánh mắt bên trong tràn đầy trách cứ cùng tiếng uối, vốn là đêm nay bọn hắn có cơ hội đánh ra một hồi như kỳ tích trên tài. Lại tại tiết 4, lúc bắt đầu Bọn hắn bị Lâm Tại Sơn hủy một lần, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Lâm Tại Sơn hủy một lần, thực sự là quá xui xẻo. Trúc tuổi ly tổ hủy hội thỉnh cái này Việt Nam ca minh tinh gia nhập vào minh tinh đội, thật chẳng lẽ là coi hắn là nội ứng xếp vào tới sao? Nghĩ tới những thứ này, di cha họ sân liền không có tái chiến đấu nước mướn? Mong! Ở bên sân, phái Lâm Tại Sơn ra sân hán kệ si, trước tiên lấy tay che tràn đầy nếp nhăn chán, trên mặt cười khổ đan sen hối hận biểu lộ, bị ca mê ra cho vỗ vừa vạn tin tưởng bây giờ phải có một đài cố máy thời gian mà nói hắn nhất định sẽ làm cho chính mình xuyên Việt về nửa phút phía trước cho dù có đau gắtp ở trên cổ hắn hắn cũng sẽ không làm ra nhường Lâm tại Sơn đang chrà quyết định sướng ngôn viên lý Gia Thở giải nói hắn kệ si huấn luyện viên lần này thay người điều chỉnh không có đưa đến kỳ hiệu A mã vệ bình càng là trực tiếp vừa rồi ta đã nói hắn kệ si lần này thay người quá mạo hiểm quả nhiên ứng nghiệm lời của ta đây là một lần sách giáo khoa một dạng thất bại thay người Lâm tại Sơn nửa này không có ra sân thân thể đều lạnh rất dễ dàng không ra tại như vậykhắcấu chốt phái hắn ra sân Ta thật không hiểu rõ hán kệ sĩ huấn luyện viên đến cùng đang suy nghĩ gì. Hiện trường fan bóng đá cũng là phát ra một hồi hư thành, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Tại Sơn hủy diệt một hồi đặc sắc vợ kịch. Có không ít fan bóng đá thì tại cười khổ giảng, Lâm Đại thúc cái này nội ứng làm, để cho người không thể chê bài. Tại Đông Hải trong bệnh viện, Tống Bằng lại hứng phấn, ha ha ha. Sư phụ quá mức, cái này nội ứng làm, tiểu sinh đều không có ý tứ nhìn. Trương Hạo bất đắc di giận Tống Bằng, người bất tranh cái không có người đem ngươi trở thành công đắc. Lý Hạc lần này cuối cùng không đứng tại Tống Bằng đối lập mặt, cười khổ giảng, sư phụ trận ban này nhận, 26. Bạch tổng Về sau nhường sư phụ rời xa sân bóng rổ a, ở đây không phải của hắn sân khấu. Chi bổ câu trắng nghe khóc không ra nước mắt. Ở xa bên kia bờ đại dương lý yếu nhị, một mực tại củi khổ, nhìn thời gian một chút, nàng quyết định không ở trên máy chạy bộ lãng phí quý báu sáng sớm thời giờ, chuẩn bị đi ra cửa bờ biển chạy bộ luyện giọng. Chúc tuổi ly mặc dù còn không có kết thúc, nhưng xem ra, sau cùng 10 giây nhất định là rác rưởi thời gian. Trở lại quận thành, không thiếu hiện trường fan bóng đá đều nghị sớm rời sân, để tránh đợi chút nữa bãi đỗ xe quá trật, xe không dễ lái đi ra. Chỗ hữu nhân đô cảm thấy trận đấu này đã kết thúc, lấy một loại làm cho người tiếc nuối phương thức Trung Hoa đội bóng rổ nam đội viên đều tới An ủi Lâm Tại Sơn, nhường vị này ngôi sao siêu hạng không cần quá nhút nhát, dạng này sai lầm tại trên sân bóng rổ mặc dù không nhiều gặp, nhưng là cũng không hiếm thấy. Làm một bóng rổ người mới, Lâm Tại Sơn không cần thiết quá mức tự trách. Nhưng mà, Lâm Tại Sơn chính mình nhưng là vô cùng tự trách. Hắn liền không hiểu nổi, hôm nay thượng đế cùng hắn đối mì sao? Làm sao lại không thể để cho hắn thống thông khoái khoái đánh một lát cầu đâu? Mẹ nó. Tất nhiên thượng đế không đứng tại hắn bên này, vậy hắn liền cho lên đế nhất chân đám ở, chính hắn tới làm thượng tốt. Hắn không thể để cho trận đấu này cứ như vậy kết thúc. Mạch địch 35 giây còn có thể phải 13 phân, hắn dùng 10 giây cầm 5 phân, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Bất kể là sắp điên cũng tốt, là ngoan cố chống cự cũng tốt, tóm lại Lâm Tại Sơn không hề từ bỏ. Minh Tinh đội đội viên khác lại đều từ bỏ, bọn hắn quanh năm chơi bóng rổ, rất rõ ràng tình thế bây giờ, bọn hắn đã không cách nào ngụy chuyện, tranh tài chỉ còn lại 10 giây, Trung Hoa đội dẫn đầu 5 phân, còn cầm ban quyền, cái này khiến bọn hắn đánh như thế nào? Trọng tài đưa bóng qua cho Trung Hoa đội phụng Trường Hoa, Phùng Trường Hoa tự giành giới cuối cùng phát bóng. Mình tinh đội các đội viên cũng không phòng thủ, từng cái trên mặt đều viết đầy biểu tình thất vọng. Dị Trạ họ Sẩn thậm chí đều cùng bết hiểu luôn nắm tay hỏi thăm, đưa chúc phúc. Người xem cũng cho là trận đấu này cứ như vậy kết thúc, nhưng người nào biết, Lâm Tại Sơn lúc này đột nhiên chạy tới phụng Trường Hoa trước mặt, đứng tại trong sân loạn vũ cánh tay, thật giống như Sherlock Phỉ tợ tợ bên trong đô vật tựa như, lại muốn dùng vô ảnh thủ ngăn cản Phùng Trường Hoa phát bóng. Phùng Trường Hoa nhất thời liền sững sờ tại chỗ, hắn không biết Lâm Tại Sơn đây là đang làm cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt Lâm Tại Sơn tay nhanh giống kỹ sáo địa ảnh, cho hắn con mắt đều phải tròn váng. Trung Hoa đội bóng rổ nam bọn tiểu tử nhìn thấy Lâm Tại Sơn dáng vẻ Thật giống như đang nhìn một cái không chịu thua thái điểu đang làm thua chết đánh cược một lần, cũng nhìn không được cười. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, chẳng lẽ Lâm Tại Sơn dạng này loạn vũ cánh tay, liền có thể ngăn cản Phùng Trường Hoa phát bóng sao? Thực sự là quá ngây thơ. Nưu Kỳ xuống đến cùng tiến một bên khác, hướng Phùng Trường Hoa vẫy tay, nhường Phùng Trường Hoa đem cầu chuyển tới, đừng có lại đùa Lâm Đại Túc chơi, mau đem trận đấu này kết thúc công việc ca Phùng Trường Hoa căn bản là không có muốn trêu chọc Lâm Tại Sơn chơi, hắn là thật có điểm bị Lâm Tại Sơn gây kinh hãi, nhất là Lâm Tại Sơn cặp kia muốn bốc lên hỏa tới con mắt, chằm chằm hắn phía sau lưng hoãn sợ. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Phong Trường Hoa cảm giác Lâm Tại Sơn thật giống như một cái hội ăn thịt người ma quỷ mở dạng, nếu là hắn không đem cầu còn cho Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn cần phải ăn hắn không thể. Nhưng khi Ngư Kỳ chạy đến ranh giới cuối cùng tới đón cầu phía sau, Phong Trường Hoa lòng khẩn trương thái lập tức hóa giải, cuối cùng không cần cảm thụ Lâm Tại Sơn đưa cho hắn đập vào mặt áp lực thật lớn, hắn hướng về phía bên phải rời một bước, đưa tay liền đem cầu ném về Ngư Kỳ. Phong Trường Hoa một loạt động tác này làm rất tự nhiên ăn khớp, phóng người bình thường, căn bản không có khả năng tại như vậy tốc độ ánh sáng nháy mắt đánh giá ra hắn xuất cầu con đường đồng thời đi chặn lại. Có thể Lâm Tại Sơn không phải người bình thường. Lâm Tại Sơn trạng thái tinh thần tăng vọt đến một cái cực hạn phía sau, phản ứng của hắn tốc độ muốn so với người bình thường nhanh nhiều hơn nhiều. Thân thể của hắn lực buộc phát càng là so người bình thường cao hơn mấy cái đẳng cấp. Tại thời điểm này, Lâm Tại Sơn giống như đội giọng trở thành tia chớp. Phùng Trường Hoa hướng về phải một dịch bước, Lâm Tại Sơn lập tức bộ đuổi tới Phùng Trường Hoa trước người, tại Phùng Trường Hoa đưa bóng ném ra còn không có 30 cm lúc, Lâm Tại Sơn hai cái kiểm sát đại thủ đã giống như ảnh một dạng xuất hiện ở cầu hành con đường bên trên. Thật giống như tay không nhận được một viên đạn. Lâm Tài Sơn thế mà cứng rắn cho cầu bắt được. Trong đáy mắt, hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người miệng đều biến thành o hình. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khoa trương như vậy chẳng diện. Lại có phòng thủ đội viên có thể ở ngắn như vậy khoảng cách, hoàn không chặn lại phe tấn công danh giới cuối cùng phát bóng. Đại gia căn bản không ý thức được xảy ra chuyện gì. Khoảng cách địa điểm xảy ra chuyện gần nhất Như Kỳ cùng Phùng Trường Hoa ra đầu đều phải nổ tung. Lâm Đại Thúc đến cùng làm cái gì? Như thế nào câu lạc bộ bóng đá chạy đến trong tay hắn? Như Kỳ cùng Phùng Trường Hoa toàn bộ ngốc trợn, đại não bị chấn trong nháy mắt trở bạch, căn bản không suy nghĩ muốn đi phòng thủ Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn bản nhân đại não cũng không có trở mạch, hắn từ đầu đến cuối đều biết mình nên làm cái gì. Hắn chính là muốn cắt đứt quả cầu này, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này cầu đưa vào trung hoa đội vòng rổ. Chép được cầu phía sau, Lâm Tại Sơn biểu lộ trở nên vô cùng lanh cốc, một bước rời đến dưới rổ, đi theo bạc khởi, hai tay giật chụp. anh, Giá treo rổ suýt chút nữa không có bị hắn chụp là ra. Cái này thạch phá thiên kinh ném rổ, cho giá treo rổ chấn động đến mức run 10 đến mấy lần mới đứng im. Thằng đến Lâm Tại Sơn đưa bóng chụp tiến vào trung hoa đội vòng rổ, hiện trường người xem, cầu thủ, kỹ thuật đại nhân viên công tác mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Lâm Tại Sơn không tới một giây liền hoàn thành một lần cắt bóng bạo trụ. Tốc độ này tuyệt đối sang kỷ lục thế giới Guinness. 126 129. Minh tinh đội đổi chỉ còn dư 3 phần. Kỹ thuật đại nhân viên công tác bởi vì tốc độ phản ứng không đuổi kịp Lâm Tại Sơn tốc độ công kích, muộn ấn máy bấm giờ, cũng muộn ngừng máy bấm giờ. Cuối cùng làm Lâm Tại Sơn cái này cắt bóng bạo trụ phía sau, đếm ngược thời gian đi tới 3 giây mới dừng lại, lưu cho Trung Hoa đội thời gian chỉ còn dư 7 giây. Chỗ hữu nhân đô không có đi chú ý trong thời gian này chi tiết nhỏ, bởi vì mọi người đều bị Lâm Tại Sơn cái này siêu việt cực hạn quỷ mị thân thủ cho chấn lật ra nhất là cái kia phía dưới phá vỡ tất cả bóng rổ nhân thế giới quan khó giải chụp đoạn, muốn so phía sau hắn đầu bình giọng bạo chụp càng khiến người ta rung động. Phát ra từ đấy lòng rung động. Không thiếu hiện trường quan chúng đô đang hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Trường Hoa như thế nào đem cầu chuyền cho Lâm Đại Túc? Là ta hoa mắt sao? Tại trên TV nhìn truyền trực tiếp người xem thì càng ngẫm, tại pha quay chậm xuất hiện phía trước, bọn hắn đều ở đây giảng, Trung Hoa đội thế mà cũng có nội ứng. Dựa vào, trận đấu này cuối cùng đã biến thành so sai lầm tranh tài a. Mọi người cũng hoài nghi là Phùng Trường Hoa trận banh này phát không ra, nhưng Phùng Trường Hoa chính mình có thể biết chuyện gì xảy ra. Hắn chặn banh này không phải chuyển cung ra, rõ ràng là Lâm Tại Sơn dùng nhanh tốc độ bất khả tư nghị cho cầu cấp đi. Đây quả thực là một lần hơi nén chụp đoạn. Phùng Trường Hoa tim và mật đều muốn bị đánh nức. Gặp quỷ là cái gì cảm giác? Tám thành chính là chỗ này loại cảm giác. Chưa xong còn tiếp. 700 linh một thứ 700 chương so với thượng đế mạnh hơn nam nhân Lâm Tại Sơn chụp dẫn bóng phía sau, chính mình đưa bóng đem về, phóng tới Phùng Trường Hoa trong tay, ra hiệu Phùng Trường Hoa tiếp tục phát bóng, hắn thì lại làm đô vật động tác, dùng thân kỳ vô ảnh thủ đến cho Phùng Trường Hoa tạo áp lực. Cho đến giờ phút này, Khán giả mới ý thức tới Lâm Tại Sơn đang làm cái gì đại thúc này không hề từ bỏ, hắn còn tại cố gắng đuổi theo điểm số a. Nếu như lại muốn cho hắn dùng loại này siêu thường quy động tác chụp đoạn một lần, trận đấu này hiệu chết vào tay hay thật đúng là khó mà nói. Trong nháy mắt, hoàn toàn trong sân bóng rổ giống như bị tràn vào một nồi nước sôi. Không khí hiện trường cùng khí thế lập tức liền xảy ra kinh thiên đại nguy chuyện. Toàn trường quan chúng đô phấn khởi, tiếng la chấn thiên cho Lâm Tại Sơn kích động, Lâm đại thúc, Lâm đại thúc, Lâm đại thúc, Lâm đại thúc, 6. Khách quý giải thích bình luận mã vệ bình tụ kích thích rất lớn, con mắt trở nên sáng lên, có ý tứ có ý tứ. Ta chơi bóng 20 năm, bình luận bóng đá 10 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy, Lâm Tại Sơn rất thần kỳ a. Hắn chẳng lẽ còn nghĩ lại đánh gãy phụng trường hoa cầu sao? Lý ra còn chưa hiểu chuyện mới vừa phát sinh, Phùng Trường Hoa sẽ lại không không ra a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Đại thúc cái này bảo chủ thực sự là đề khi a. Cảm giác Minh tinh đội hồn lại trở về tới. Đúng là dạng này. Lâm Tại Sơn cái này sắm xét chụp đoạn cùng bảo chủ, cho Minh tinh đội đội viên toàn bộ đánh thức. Gặp Lâm Tại Sơn lại bắt đầu bất khả tư nghị độ vật động tác, những minh tinh này đội cầu thủ tất cả đều bị kích thích, Lâm Tại Sơn lại để cho bọn hắn thấy được thắng lợi ánh đông. Di trà họ Sần không cùng phép hiểu luân năm tay, nhanh chóng nhắc nhở đại gia một đối một chành phòng. Tranh thủ nhường bên trong Hoa Nam Dụ không phát ra được cầu tới. Tái địch tư 10 giây phía trước còn tại trong lòng mắng Lâm Tại Sơn là đại ngốc ít đâu, nhưng Lâm Tại Sơn cái này bảo chụp giống như cho tái địch tư trí thông minh chụp trở về số dương, hắn đột nhiên giác ngộ đến đại thuốc này không phải người bình thường. Muốn chiếu đại thuốc này đánh tiếp như vậy, bọn hắn còn có cơ hội cầm xuống trên tài. Đấu chí hoàn toàn bị gọi về, tái địch tứ phảng một lần nữa đại mã lực 10 phần vị trí chạy, phòng lên trung hoa đội cầu thủ. Bị Lâm Tại Sơn làm thành như vậy, bên trong Hoa Nam trong lòng đại loạn. Phùng Trường Hoa tại tuyến bên ngoài bị Lâm Tại Sơn hoàn hoa mắt, bên trong sân bốn cái cầu thủ cũng có chút tê tê, không biết nên chạy thế nào vị đến tiếp Phùng Trường Hoa cái này chuyền bóng. Trung Hoa đội huấn luyện viên chính nhìn tình thế không ổn, lập tức hô, tạm dừng. Nói thật ra, hiện tại trên sân bóng rổ từ thấy qua chảng diện như vậy, sao có thể có người cho phe mình cầu thủ phòng căn bản liền không chuyển ra cầu tới. Cái này quá khoa trương a. Thật giống như lượm được cây cỏ tứ mạng, ngay huấn luyện viên hô tạm ngừng, tim mật xuống lực, cuối không cần lại nhìn Lâm Tại Sơn vật vô ảnh thủ. Bên trong Hoa Nam dụ các đội viên mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị đi xuống chảng. Nghe huấn luyện viên bố trí. Huấn luyện viên đem đầu góc phạm choáng váng vùng trường hoa thay đội trưởng, cũng sắp như kỳ bị thay thế, mà là thay đổi trưởng mấy cái di động năng lực càng mạnh hơn, phát bóng cũng càng chuẩn, cầu thủ ra sân, dạng này Trung Hoa đội di động phạm vi càng lớn hơn, xuất hiện tuyến đường cũng sẽ càng nhiều. Đợi chút nữa phát bóng, bọn hắn có thể lựa chọn từ trong chảng phát bóng, không tin Lâm Tại Sơn còn có thể đem cầu cho trận. Đến lúc đó đưa bóng phát hướng phía sau chảng, Trung Hoa đội cầu thủ chỉ cần tiếp vào cầu chạy mấy giây, thời gian tranh tài liền bị kéo dài. Coi như bị Minh Tinh đội cầu thủ đổi kịp phạt quy, bọn hắn bóng chỉ cần phạt đi vào một cái Trận đấu này trên cơ bản cũng có thể vững vàng bắt lại, bởi vì Minh Tinh đội đã không có tạm ngừng. Minh Tinh đội cầu thủ giá xương đi tới bên sân, ngẩng đầu nhìn trên sân bóng phương Thả ra vừa mới lâm tại sơn cắt bóng bạo trừ động tác chậm, tất cả đều rung mạnh kinh. Bọn hắn cho đến lúc này mới ý thức tới Lâm Tại Sơn vừa rồi làm ra như thế nào thần kỳ một cướp. Bọn hắn tất cả đều vây quanh đến Liễu Lâm Tại Sơn bên cạnh, khen lớn lấy Lâm Tại Sơn khó giải tốc độ tay. Hiện trường người xem nhìn động tác chậm phía sau, tất cả đều bị kinh ngạc ra. Trong tràng lại hô lên Liễu Lâm Tại tên, thật giống như đang kêu gọi thần minh Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Túc, "6, ta đi, sư phụ ăn thuốc kích thích đi, phản ứng của hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy." Tại bệnh viện, Tống Bằng ba hoa bình luận trên TV động tác chậm. Người mới ăn thuốc kích thích, cha ta chính là chỗ này này lợi hại." Chi bổ câu trắng có thể hưng phấn, hung hăng gậy Tống Bằng một cái náo sụp đổ nhi. "Ai ơi, Bại tổng, tay của ngươi tốc như thế nào cũng như vậy nhanh a? Muốn tránh đều trốn không thoát, ngươi thực sự là sư phụ xanh." Nói nhảm. Chi bổ câu trắng náo kiêu ngạo trận nhìn Tống Bằng mắt, trái tim nhỏ không rõ bệnh chứng, nàng chờ Mông Lâm Tại Sơn ở phía sau tranh tài có thể thay đổi cả Sáng lập thần tích. Ở xa bên kia bờ đại dương Lý Thiên phía sau, vốn lạt đều xuống máy chạy bộ, chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ, nhưng Lâm Tại Sơn cái này kinh thiên một cước, cho nàng cứng rắn lại lôi trở lại TV kia tiền, chuyên chú nhìn lên phía sau tranh tài. Trong nội tâm nàng có một loại dự cảm, tựa hồ bây giờ Lâm Tại Sơn so trước kia mạnh hơn, chỉ là hắn vẫn không có sự toàn lực mà thôi. Hiện tại hắn muốn sử toàn lực, rất có thể sáng tạo kỳ tích. "Dừng, người thật lợi hại." Háng Khác Tư huấn luyện viên khô miệng khô khen Lâm Tại Sơn, nắm chặt sau cùng thời gian, giúp Minh Tinh đội đội viên bố trí chiến thuật. Hắn đoán đúng Hoa đội hạ cái phát bóng nhất định là ở chính giữa tuyến, cho nên đổi lại mấy cái chạy nhanh đội viên, cần phải bọn hắn ở chính giữa Hoa đội phát ra cầu tới sau trước tiên liền phạm uy. Tiếp đó cầu nguyện Trung Hoa đội phạt bóng cứ vào. Hắn khác tư căn bản không có nghĩ tới, lại để cho Lâm Tại Sơn từ trong Hoa đội phát bóng đội viên trong tay cướp một cái cầu, bởi vì hắn cảm thấy đây là không có thể phát sinh. Kỳ tích sở dĩ gọi kỳ tích, cũng là bởi vì nó chỉ có thể phát sinh một lần. Nếu như phát sinh nhiều, vậy thì không gọi kỳ tích. Nhưng đối với Lâm Tại Sơn tới nói, kỳ tích là có thể liên tiếp sáng lập. Hàn Khắc Tư đem Lâm Tại Sơn tiếp tục lưu lại trên sân, nhường hắn đi quấy nhiều trung hoa đội phát bóng cầu thủ. Song Phương đội viên một lần nữa trở lại trong sân. Quả nhiên như đại gia sở liệu, bên trong hoa nam rộ lựa chọn giữa trận phát bóng xét lượt. Lần này trung hoa đội từ kinh nghiệm phong phú đội viên Cố Vương thành Trí phát bóng, hắn hẳn là sẽ không giống vùng trường hoa như vậy đầu nào đừng ngắn. Hơn nữa chiều cao của hắn cũng càng cao, có 2m13. 1m8 ra mặt Lâm Tại Sơn tại Vương Thành Trí trước mặt giống như một tên lùn, Vương dài trí chỉ cần đem cầu cử qua đầu đỉnh, Lâm Tại Sơn sẽ rất khó phòng bế cầu đường, trừ phi Lâm Tại Sơn nhảy dựng lên. Đi qua tạm mừng bố trí, Bên trong Hoa Nam Dụ đội viên nhận bóng Bạch suy nghĩ rất rõ ràng, sân trước ba cái cầu thủ quanh co vị trí chạy, giật ra Minh Tinh đội phòng thủ. Tốc độ nhanh nhất Quách Hiểu Luân, từ trong đám người khoé mã giết ra, quay đầu liền hướng bạn Vương Lửa chàng chạy. Di trà họ sân mặc dù biết Quách Hiểu Luân nhất định là trở về chàng nhận bóng, nhưng thế nhưng thương thế của hắn cánh tay lao chân, như thế nào cũng đổi không kịp trẻ tuổi nóng tính Quách Hiểu Luân, chỉ có thể mặc cho Quách Hiểu Luân chạy về nửa chàng, vung ra mạng lớn chối chống tới Sơn vẫn tại Vương Thành Chí trước mặt thủ, nhưng chiều dài chừng tay Vương Thành Chí, không lọt vào mắt Lâm Tại Sơn phòng thủ. Gặp Quách Hiểu Luân đã chạy đến phe mình 3 phần tuyến vị trí, Vương Thành Chí đưa bóng cao cử quá đầu đỉnh, giống như đang ném thật tâm cầu như thế, một cái cao ném đưa bóng ném cho Quách Hiểu Luân. Lâm Tại Sơn trong nháy mắt biến thân, lần nữa đi tiên. Nhìn chuẩn Vương Thành Chí ném bóng động tác, tại Vương Thành Chí cầu xuất thủ một khắc, Lâm Tại Sơn liền giống bị đạn pháo nổ bay, cả người đất bằng bắn lên, trực tiếp nhảy hướng về phía Vương Thành Trí cầu xuất thủ phương hướng. Hai cái kìm sắt một dạng đại thủ, lần nữa dùng cắt đứt không khí tốc độ chụp đến rồi Vương Thành Chí cầu xuất thủ đường bên trên. Thật giống như đóng một dạng, Lâm Tại Sơn thế mà nhảy dựng lên lại cho cầu đoạn đến rồi trong tay mình lô 8. Hiện trường cơ hồ mỗi một cái fan bóng đá đều phát ra bất khả tư nghị tiếng than phục. Tóc bạc hoa Dương Hán khắc tư vấn luyện viên chính, dùng hai tay ôm lấy đầu, mặt mũi tràn đầy cũng là thấy được người ngoài hành tinh biểu lộ. Hai cái người chủ trì giải thích bình luận lập tức tạm ngừng, bọn hắn căn bản muốn không biết nên dùng từ hình dung gì để hình dung Lâm Tại Sơn tiêu chấp này một dạng thân thủ. Trung Hoa đội cầu thủ ra đầu tốc độ ánh sáng nổ tung. Vương Thành Trí cái cằm suýt chút nữa không có rất xuống lực. Hắn cuối cùng cảm nhận được vừa mới vùng trường hoa đụng quỷ cảm thụ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào cầu bị Lâm Tại Sơn đánh bay đi? Muốn nói Vương Thành Chí chính là lão tướng Đại não mặc dù còn chưa kịp phản ứng hết thể phát sinh trước mắt, nhưng hắn tiềm thức cũng tại nói cho hắn biết, nhanh chóng phạm quy. Tuyệt đối không thể để cho mình tinh đội đi đánh ba phần. Cơ hội là theo bản năng, ý thức được chính mình không ra về sau, Vương Thành Trí dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía Liễu Lâm Tại Sơn, một cái liền ôm lấy Liễu Lâm Tại Sơn, không có nhường Lâm Tại Sơn đem cầu truyền đi. Vữu. Trọng tài chạm canh gắc vang lên. Vương Thành Chí phản quy. Lớp đại sơn muốn thi hành hai lần phạt bóng. Khán giả đang khiếp sợ sau đó tất cả đều sôi trào. Nếu như nói đêm nay tại địch tứ biểu hiện giống thượng đế một dạng, cái kia dưới mắt Lâm Tại Sơn chính là một cái so với thượng đế mạnh hơn năm nhân, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Sao có thể liên tục hai lần chụp đoạn trung hoa đội phát bóng? Cái này ở trên sân bóng rổ, nhất định chính là chưa từng có cũng nhất định sẽ tuyệt hậu biểu hiện. Phản ứng này tốc độ, cái này thần cấp sức phán đoán, căn bản cũng không có thể là người bình thường có thể làm ra tới. Lâm Đại Thúc quả nhiên là một cái thần nhân. Tại bất luận cái gì lĩnh vực, hắn đều là thần nhân a. Hiện trường người xem hoàn toàn bị Lâm Tại Sơn khuất phục. Tại hiện trang khách quý phòng khách những cái kia kiến thức rộng hoàng tộc nhân sĩ, nhìn Liễu Lâm Tại Sơn cái này hai đợt biểu hiện phía sau, tất cả đều bị hù dọa trong bọn họ tâm chấn động không gì sánh nổi. Dương Hoàng Phi đến tột cùng là từ nơi nào đào được thần này người? Gia hỏa này 6. đơn giản cũng không phải là người. Minh Tinh đội cầu thủ chạy tới hướng Lâm Tại Sơn bày tỏ chúc mừng. Lâm Tại Sơn chính mình nhưng là có chút vẫn chưa thỏa mãn, trận banh này hắn gây xuống phía sau, vốn định chuyển cho tái đích tư, nhường tên kia đi ném 3 phân. Bây giờ Minh Tinh đội còn rất lại phía sau bên trong hoa nam dụ 3 phân, hiện tại hắn bị phạm quy, chỉ có 2 lần phạt bóng, coi như đều phạt đã trúng, bọn hắn vẫn là không có cách nào đuổi ngang điểm số. Trừ phi hắn đệ nhất cầu phạt bên trong, đệ nhị cầu cố ý phát lại, tiếp đó che không cho ném rổ ném xuống rổ, như thế mới có thể đổi ngang điểm số. Thế nhưng là chỉ bằng hắn cái này tới gần bỏ banh vào dấu kiến thức cơ bản, có thể đem thứ nhất cầu vững vàng phạt bên trong sao? Nếu như thứ nhất cầu phạt không trúng, cái kia Minh Tinh đội vẫn là không có cơ hội cân bằng tỷ số a thừa dịp Phạm Quy muốn thi hành phạt bóng cơ hội, hắn khác tư nhanh chóng cho mình Tinh đội bố trí tiến công một chút chiến thuật, bọn hắn bây giờ chính xác cần lầm tại sơn đem thứ nhất cầu phạt bên trong, tiếp đó đại gia tập trung tất cả lực chú ý, đi đoạt người thứ hai cầu bóng bật bảng. Chưa xong con tiếp 702 thứ 701 chương siêu thần tuyệt sắc. Lâm Tại Sơn điều chỉnh hô hấp phía sau, đứng ở đường ném bóng phía sau, xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, trọng tay đưa bóng chuyển cho Liễu Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn tiếp lấy cầu, chuẩn bị thi hành thứ nhất phạt bóng. Toàn trường quan chúng đô nín thở, tận lực không phát lên tiếng vang dội ảnh hưởng đến Lâm Tại Sơn phạt bóng. TV ghi tiền ngàn vạn người xem cũng đi theo nín hơi ngân thần, kính đợi Lâm Tại Sơn để nhất phạt. Mọi người đều biết Lâm Tại Sơn cái này thứ nhất bóng tầm quan trọng. Ở nơi này muộn trước đây trong trận đấu, Lâm Tại Sơn vô nao đầu tám cái 3 phút banh, không một bên trong. Hắn trận đấu này chỉ lấy 2 phần là dựa vào một cái bạo trụ. Lâm Đại Sơn ném rổ năng lực đến cùng như thế nào, đại gia trong lòng đều không thực chất. Lâm Đại Sơn trong lòng mình cũng không thực chất. Vô đến mấy lần cầu phía sau, hắn đều không thể đem cầu phát ra đi. Như thế bị ngàn vạn đạo ánh mắt chăm chú vào trên người khẩn trường, cơ hồ đều phải móc sạch tinh thần của hắn. Lâm Đại Sơn hung hăng cắn phía dưới răng, nhắm mắt đem trận banh này đầu ra ngoài. Động tác của hắn hơi có chút cứng ngắc. Bóng rổ trên không trung vẽ ra đường vòng cung rất thẳng, bay đến vòng rổ bên trên phía sau, thế mà bị đụng đầu vòng rổ phía sau xô theo. Trái tim tất cả mọi người đều theo bóng rổ cái này bắn ra, bị thân lên Lâm Tại Sơn dùng mũi chân chế xuống đất, con mắt trừng trừng nhìn qua bắn lên bóng rổ, liền câu nguyện tâm tình cũng không có, hắn thì lớn như vậy nào trống không nhìn qua bóng rổ. Bá. Lâm Tại Sơn vận khí lặng yên không tiếng động tới. Cầu bắn lên tới phía sau, thẳng tuột rơi xuống rổ lưới. Lâm Tại Sơn đệ nhất phạt chúng đích. Hoa Nam. Hiện trường người xem vang lên bạo tăng cấp tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Phản phất Trung Hoa đội sân nhà biến thành Liễu Lâm Tại Sơn sân nhà. 127-129. Minh tinh đội cùng bên Trung Hoa Nam chỉ kém 2 điểm. Hiện trường sôi trào sau một lúc, rất nhanh liền nguội xuống. Đại gia dùng càng hít thở không thông quan sát, tới chờ mong Lâm tại sơn đệ nhị phạt. Minh tinh đội Tang Phổ Sâm cùng Khắc Á Tư tại hai bên chờ lấy chẻ không cho ném rổ. Ba phần tiến bên ngoài thi đấu đỉ ẻo cùng gì chạ họ sẵn cũng làm tốt hướng về tuyến bên trong sông chuẩn bị, vừa mới hắn Khắc Tư huấn luyện viên vụng trộm cùng bọn hắn thông báo, lớp tại sơn đệ nhị phạt sẽ hướng bên trái lại, bọn hắn đều phải hướng bên trái hướng về phía đi đoạt bảng bóng rổ. Bên trong Hoa Nam rộng nhu kỳ, Vương Thành Chí cùng cái trong trạng tới lấy này khẳng định phạt lệch ra bóng Ngàn vạn áp lực lại tập trung đến Liễu Lâm Tại Sơn trên thân, làm trên trán hắn đều có mịn mồ hôi. Lớp Tại Sơn trả sát trên đầu mồ hôi, một lần nữa tiếp vào bóng rổ, hắn hướng về thật cao vòng rổ bên trên liếc một cái. Phía trước Hán Khắc Tư huấn luyện viên có căn dặn hắn, trận banh này hơi đi phía trái lệch một điểm, Lâm Tại Sơn ghi nhớ tại tâm. Hán Khắc Tư còn cố ý nói cho Liễu Lâm Tại Sơn tự phạt từ cấp quy tắc nhất thiết phải tại bóng rổ đụng tới vòng rổ về sau, Lâm Tại Sơn mới có thể đi vào đường ném bóng đi đoạt cầu, hắn nhắc nhở Lâm Tại Sơn tuyệt không nên sớm tiến tuyến, như thế sẽ phản trái lệ. Lớp Tại Sơn đem Hán Tư những lời này đều nhớ, hắn trận này không có ném đệ nhất cầu lúc hận trương như vậy, dù sao ném không vào muốn so quang vào dễ dàng nhiều, hắn tùy tiện một ném liền tốt, ủy mới biết câu lạc bộ bóng đá hướng về cái nào bay. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Tại Sơn ngắm lấy bên trái vòng rổ, thoải mái ném ra để nhị cầu. Lâm Tại Sơn cầu vừa ra tay, Song Phương cấp bảng bóng rổ đội viên mà bắt đầu cánh tay giảo cánh tay đọ kình, Lâm Tại Sơn cũng làm tốt vượt tới trước chuẩn bị, bị chân khi muốn đem trận banh này cho mình giành lại tới. Nhưng mà tính chất bi kịch một màn xảy ra. Bóng rổ tại đụng tới bên trái vòng rổ phía sau, thế mà đập đến bên trong trực tiếp là lưới. Lâm Tại Sơn đem đệ nhị cầu cũng phạt tiến vào. Điểm số đổi sát trở thành 128-129. Minh tinh đội chỉ rơi hậu nhất điểm. Trên sân đội viên trên mặt tất cả đều xuất hiện viết kép ngậm B biểu lộ. Minh tinh đội cầu thủ Huân mê bên trong Hoa Nam dụ cầu thủ cũng Huân mê tất cả mọi người lấy vi Lâm Tại Sơn trận banh này sẽ ném lệch ra cướp bạn bóng rổ đầu. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đem cầu cho căng vào đi. Lâm Tại Sơn mình cũng ngậm B, lộ ra hơi hơi chố mắt ngẹn họ biểu lộ, nhìn một chút tay của mình, đơn giản không thể tin được cảm giác của hắn đột nhiên trở nên như thế nóng. Nghi ném cung vào đều không được. Hắn khắc tư luyện viên chính bị Lâm Tại Sơn làm cười khổ không thôi. Hắn thực sự đoán không ra cái này tóc bạc nam tử trung niên trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Bây giờ chàng thượng thời gian chỉ có 4 giây. Chẳng lẽ cái này Trung Hoa Trung Quốc rưng còn muốn lần thứ 3 đi phụ kín bên trong Hoa Nam rộ ranh giới cuối cùng phát bóng sao? Lâm Tại Sơn trong nháy mắt mù phía sau, trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là lại muốn ngăn đón một lần Trung Hoa đội phát bóng. Hắn nói chuyện liền muốn hướng về ranh giới cuối cùng chạy, đi ngăn cản Trung Hoa đội phát bóng. Quyết hiểu luôn lần này lại học thông minh, tuyệt không cho Lâm Tại Sơn dùng lại vô ảnh thủ cơ hội. Hắn trước tiên chạy tới ranh giới cuối cùng bên ngoài, nhặt lên cầu tới không có làm bất luận cái gì suy xét, trực tiếp đưa bóng chuyển cho 3 phần tuyến bên ngoài Lý Thái Long. Lâm Tại Sơn còn chưa làm ra chắn gió động tác, cầu đã bay về phía Liêu Lý Thái Long. Lý Thái Long mặc dù không có phản ứng kịp quyết hiệu luân sẽ đem cầu nhanh như vậy chuyển tới, nhưng hắn cảm giác bóng có thể so sánh Lâm Tại Sơn tốt hơn nhiều, tại kinh ngạc dưới tình huống, hắn như cũ rất ổn tiếp nhận cầu, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất dẫn bóng hướng về mình tinh đội nửa chẳng chạy. 3 giây, chỉ còn dư 3 giây. Minh Tinh đội nếu không thể đuổi tới Lý Thái Long đi phạt quy, trận tài liền muốn kết thúc. Thì đấu đỉ esto bọn người phản ứng lại là chuyện gì xảy ra phía sau, tất cả đều dạt ra dồn sức lý Thái Long, muốn đi bay nào lấy hướng lý Thái Long và Quy, nhưng là bọn họ khoảng cách gần nhất cũng cách lý Thái Long có 3m có hơn xa, mà lý Thái Long lại tốc độ cao nhất dẫn bóng đẩy tới, muốn đuổi theo đến lý Thái Long nói nghe thì dễ. Lâm Tại Sơn gặp tình thế nguy cấp, trên thân giống như nổ tung một đòn điện. Gấp hắn từ sau sắp xếp khởi động, thật giống như ngồi hỏa tiễn đột nhiên vọt hướng liễu lý Thái Long phương hướng. Không cần ba bước, liền vượt qua trước người hắn thi đấu đỉ người, thật giống như một đầu chân thật báo săn, chạy như bay đuổi qua liễu lý Thái Long. Hết thấy tất cả này, đều phát sinh ở trong một giây. Lâm Tại Sơn khởi động tốc độ nhanh, thật giống như chạy nhanh quán quân chạy sau đỉnh phòng tốc độ. Thi đấuỷ Eshto bọn hắn chỉ cảm thấy bên cạnh lướt qua một cái đạo tập phong, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Lâm Tại Sơn đã đuổi tới Liêu Lý Thái Long sau lưng. Trên đồng hồ thời gian chỉ còn dư hai giây. Lâm Tại Sơn lại đằng hai bước, không có từ đằng sau đối với Lý Thái Long phản quy, mà là cứng rắn vòng tới Liêu Lý Thái Long trước người, trong mắt của hắn căn bản cũng không có Lý Thái Long, đi vòng qua phía sau, thật giống như quỷ mị một dạng, một cái liền cho cẩu lấy ra đi, Lý Thái Long căn bản không nhìn thấy Lâm Tại Sơn lấy ra cẩu. Người khác còn tại chạy về phía trước đâu, dừng một chút phía sau, lại phát hiện trong tay cầu không còn. Chờ hắn lại quay đầu tìm cầu lúc, Lâm Tại Sơn đã ôm cầu xoay người chạy hai đại bước. Hiện trường chỗ hữu nhân đô chấn kinh. Mọi người xem Lâm Tại Sơn mấy bước này động tác, thật giống như đang nhìn mau thả thu hình lại một dạng. Cách gần người, con mắt căn bản đều theo không kịp Lâm Tại Sơn tốc độ. Đầu óc càng là theo không kịp Lâm Tại Sơn cái này nghịch thiên một loạt động tác. Minh tinh đội đội viên còn tại kinh hỉ Lâm Tại Sơn cho Lý Thái Long không phạm quy cắt bóng, nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền bị hù dọa, bởi vì bọn hắn đều thấy được, Lâm Tại Sơn lấy cầu tới phía sau, vỗ một cái Từ trong chàng liền làm chạy ba bước ném bóng động tác, đại thúc này thế mà ôm cầu chạy, không biết có phải hay không là bởi vì trượt tay sợ đem cầu vứt ném, vẫn là quá gấp lo lắng thời gian đi hết, hắn thế mà vừa qua khỏi giữa trận liền muốn dẫn bóng này ném. Không muốn a. Thi đấu đi è sẩu gấp thẳng hướng Lâm Tại Sơn kêu to. Nhưng Lâm Tại Sơn lúc này cái gì đều nghe không đến, hắn thấy được bảng bóng rổ phía trên đếm ngược bài đã nhảy tới tối hậu nhất đây Hắn không có thời gian chuyền bóng, cũng không thời gian dẫn bóng, nhất thiết phải cứng lên. Ở cách ba phần tuyến còn phải có 3m khoảng cách, Lâm Tại Sơn xông về phía trước nhảy dựng lên. Hai tay đưa bóng thật cao cử quá đầu đỉnh, dùng một cái cực không quỹ phạm, độ khó cực lớn trong vận động ném rổ động tác, đem cái này siêu viễn tự ly 3 phút banh đầu ra ngoài. Thời gian phản phất dừng lại đồng dạng. Trong ngay mắt đó, chỗ Hưu nhân Donnister, liền thì Viki tiền quân chúng Donnister. Ánh mắt của mọi người tất cả đều theo cầu đang động. Bá. Dứt khoát soát lưới âm thanh. Mệnh trung 29. Vô náo quăng 113 phần lâm tại sơn, đem tối hậu nhất cái độ khó cao nhất 3 phần, ném chúng. Lý từ bình luận trên ghế nhảy dựng lên, thật giống như Kha Phạm bám vào người mở rộng, lớn tiếng quá ít, quá châu ít. Đây là ta giải thích bình luận nhiều như vậy cuộc đấu bóng rổ đến nay thấy như nhất ít 3 phần, không có cái thứ hai. Lâm Đại Thúc sáng tạo ra kỳ tích. Mã Vệ yên ổn khuôn mặt bị đánh dùng biểu độ, thiên luôn bạn ngữ ngưng kết thành hai chữ, lợi hại. Tích. 3 phần mệnh chung trong ngay mắt. Đến ngược kết thúc, Lâm Đại Sơn dùng cái này 3 phút banh giết chết tranh tài. 1 mili dây đều không cho bên trong Hoa Nam rồ lưu. 131 129. Minh Tinh Liên đội như kỳ tích hoàn thành được chuyện. Minh Tinh đội sử thượng đệ nhất lần tại chốc tuổi ly tranh tài bên trên chiến thắng cường đại bên trong Hoa Nam rồ. Lâm Tại Sơn cái này trung cực tuyệt sát, giống như cho hoàng tộc trong sân bóng rổ bỏ ra một cái mai hụi diệt hết thẻ hạch. Đánh. Nó phá vỡ chính là đi qua truyền thống, mang tới làm cho người phấn chấn tân thế giới. Trâu Hữu nhân đô điên cuồng. Lữ Thần quên hết tất cả nâng cao bụng lớn vọt vào trạng, hô to, Sơn Cang Nu B. Trực tiếp cho Lâm Tại Sơn chẳng ngang bế lên. Thi đấu D-Esto chờ minh tinh đội đội viên, tất cả đều xông về Lữ Thần giơ lên kỳ tích hải đăng, hưng phấn vua Lâm Tại Sơn cơ thể, tới chúc mừng cái này một cái làm cho tất cả mọi người lâm vào điên cuồng tuyệt Đêm nay thượng đế xuyên qua thi đấu d 23 hảo quần áo chơi bóng. Nhưng cái này xuyên tám số đại thúc, lại vượt qua bóng rổ giới thượng đế. Hắn không phải thần, hắn là so thần càng thân nhân. Sư phụ và tuế. Chân chó tống bằng tại trong bệnh viện Cuồng Hỉ không thôi, Đắc Ý Đê, ta cũng đã sớm nói, sư phụ là bóng rổ chi thần. Người nói sớm cái rắm. Chư hạ bọn người vừa vui lại tức giận lên tống bằng. Lý Hiếu Ni tại bên kia bờ đại dương nhìn đều nghị cho Lâm Tại Sơn quỷ, quả nhiên như nàng sở liệu, hôm nay Lâm Tại Sơn so trước kia càng truyền kỳ. Nhất cử nhất động của hắn đều giống như sáng thế thần viết kỳ tích. Đêm nay, vô số nữ sinh đều ở đây hỏi bọn hắn bên cạnh ưa thích bóng rổ bạn trai, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao muốn quỷ nhìn Lâm Đại Thúc tranh tài? Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu gần mua. Chưa xong con tiếp. 703 thứ 702 chương ta là ca sĩ hoa sen truyền hình ngày thứ hai, cũng chính là Tết mùng 4. Lâm Đại Sơn xuất lệnh thế giới minh tinh liên đội mạnh cường trung hoa đội bóng rổ nam tin tức, trở thành các đại giải trí phép sẽ cùng thể dục vong trạm trang đầu đầu đề. Kỷ tại giới cùng trí nhớ giới sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi phía sau, Lâm Đại Túc lại tại giới thể dục dựng lên thần kỳ hình tượng mới. Cả nước Phan bóng đá đều sôi trào, Đại gia đã đạt thành trung nhất thức, Lâm Đại Thúc phải sớm điểm chơi bóng rổ, Trung Hoa bóng rổ nam cũng sẽ không lại thế vận hội Olympic bên trên thảm bại. Đừng nói tiểu tổ bị loại thải, chính là sau cùng quán quân, Trung Hoa bóng rổ nam cũng có thể ước mơ một chút. Không thiếu giới thể dục nhân sĩ đối với Trung Hoa đại điệu bên trên xuất hiện một cái như vậy kỳ tài khoáng thế đều cảm thấy rất phấn chấn. Đại gia nhau nhau bảy mưu tính kế, đề nghị Lâm Tại Sơn vượt giới thể dục vòng, vì nước làm vẻ vàng, dẫn dắt Trung Hoa thể dục hướng đi thế giới. Văn nghệ vòng người nhưng là hâm mộ hâm mộ, ghen tị lên nhưng phần lớn người đều đối với Lâm Tại Sơn hoàn toàn phục. Nguyên bản có chút trong lòng tương đối u ám người, hoài nghi Lâm Tại Sơn năng lực, cảm thấy Lâm Tại Sơn phía trước một tiếng hốt lên làm kinh người biểu hiện cũng là lẫn lộn đi ra ngoài hàng ca, là sau lương đoàn đội viết tham gia cực hạn xâm thế giới cũng là tổ chương trình tại làm giả tham gia cường đại nhất nào, cũng là trung hoa truyền hình tại làm giả nắm vị đại thuốc này đâu. Nhưng xem xong ngày hôm qua trước tuổi ly trận bóng rổ phía sau, những thứ này chất vấn Lâm Tại Sơn nhân thực tình không lời có thể nói, tại loại này hiện trường chuyển trực tiếp thi đấu tính chất trong trận đấu, có như trên tivi có thể làm giả, nhưng ở hiện trường hai vạn đa con chúng, nghĩ làm giả nhưng là phi thường khó khăn gần như Lâm Tại Sơn trong giày chứa đồ vật, có thể để cho hắn nhạy cao hơn, chạy càng nhanh, nhưng cuối cùng cái kia thần ổn kỳ nửa chẳng đệ chạm canh gác ba phần, cũng không thể cũng là làm giả tạo nên a. Loại kia cầu, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp ném 100 lần, đều chưa chắc có thể đi vào năm cái, Lâm Tại Sơn thế mà nhất kích mệnh trùng, vẫn là tại phía trước đầu rất nhiều vô nào ba phần dưới tình huống mệnh trùng, không đắc bất nói, đây là số mệnh a. Đại thúc này thuần túy chính là tiên phú thần mệnh. Hắn nghĩ không hỏa cũng khó khăn. Lâm Tại Sơn chết đen nhóm đều bị Lâm Tại Sơn trận đấu này biểu hiện cho thu phủ. Lâm Tại Sơn đáng tin đám fan hâm mộ tức thì bị Lâm Tại Sơn biểu hiện kích thích cao. Chiều liên tục. Đại thúc này lúc nào cũng có thể sử dụng đủ loại đủ kiểu phương pháp, cho người ta mang đến mới tinh hưởng thụ hắn làm mỗi một sự kiện đều ở đây viết truyền kỳ, cái này đầy đủ đã chứng minh, hắn người này bản thân liền là một cái truyền kỳ. Có người sinh hoạt tuyệt không hài lòng, nhưng kỳ thật chỉ cần suy nghĩ một chút, địa cầu đã tồn tại 46 ức năm, mà bọn hắn lại hòa Lâm Tại Sơn sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, đây là một kiện may mắn rường nào chuyện. Còn có cái gì có thể không thuận tâm? Bọn hắn chỉ cần hưởng thụ trời xanh ban ân liền tốt. Nhân sinh bất quá một cái búng tay, có thể tận mắt chứng kiến cùng cảm nhận được Lâm Tại Sơn mang theo cái thế giới này trượt kỳ, như vậy đủ rồi. Tại chỗ hữu nhân đô tại vì Lâm Tại Sơn tại trên sân bóng sáng tạo kỳ tích vui mừng khôn xiết lúc, Lâm Tại Sơn chính mình lại bình tĩnh lại. Hắn không có bị gì ngợp tại khoáng thế khen ngợi âm thanh bên trong quên hết tất cả. Mặc dù đang trên sân bóng, hắn tự hồ tìm được thanh xuân tùy tiện cùng túi hứng, nhưng bay đầu suy nghĩ một chút, việc này kỳ thực có chút nghĩ lại mà sợ. Hắn tối hôm qua một mực tại cùng vận khí phân cao thấp, nhưng cuối cùng, vẫn là vận khí giúp hắn một tay. Thường nghĩ, lại để cho hắn đi ném 100 lần sau cùng loại kia ném rổ. Hắn đoán chừng một cái đều không tỏa chiếu vào. Kỳ tích như thế này, đời này của hắn có thể chỉ có thể sáng tạo lần này, lại muốn đi làm dạng này tú, hắn đoán chừng liền muốn tự uỷ hình tượng. Cho nên tại tối hôm qua vừa kết thúc chúc tuổi Ly tranh tài, nhận tại chỗ mở vở cút phía sau, lần tại Sơn trở về khách sạn chuyện thứ nhất chính là cùng kém Nhan Nguyệt Hàm mở tiểu hội, giao trách nhiệm kém Nhan Nguyệt Hàm về sau không cần cho hắn tiếp dạng này hoạt động. Hắn về sau nguyện ý chính mình chơi đùa bóng rổ có thể, nhưng hắn không muốn tại đèn chiếu phía dưới bị cả nước fan bóng đá nhìn xem chơi. Loại này lạ lẫm nghề nghiệp mang cho hắn xúc động cùng áp lực, nhưng hắn có chút không chịu được nổi, hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa tú thiên phú của hắn thân thể, để tránh tú nhiều, để cho người ta coi hắn là thành quái vật nhìn. Làm trăm năm về sau, hắn vẫn nghĩ người khác coi hắn là thành một cái ca sĩ nhớ kỹ. Cái Nhan Nguyệt Hàm tối hôm qua bị Lâm Tại Sơn dọa sợ, có thể nói vừa mừng vừa sợ, nàng cũng không dám lại cho Lâm Tại Sơn tiếp loại này mạo hiểm hoạt động, không nói trước Lâm Tại Sơn tham gia loại hoạt động này muốn bốc lên rất lớn thụ thương phong hiểm, chỉ nói ngày hôm qua tranh tài quá trình, liền để Kén Nhan Nguyệt Hàm bội vò. Nếu không phải thời khắc cuối cùng Lâm Tại Sơn bộc phát ra cực hạn thực lực, ngăn cơn sóng giữ, cái kia bằng Lâm Tại Sơn trước mặt biểu hiện, trận đấu này sẽ để cho không ít người phản cảm Lâm Tại Sơn. May mắn, Lâm Tại Sơn cuối cùng dùng thực lực đã chứng minh hết thảy. Nhưng cái Nhan Nguyệt Hàm thực sự là nghĩ lại mà sợ à, nhìn Lâm Tại Sơn chủ động đưa ra về sau không còn tiếp loại hoạt động này, cái Nhan Nguyệt Hàm cảm ơn trời đất đồng ý liêu Lâm Tại Sơn ý kiến, nàng về sau đánh chết cũng không cho Lâm Tại Sơn tiếp loại này vượt giới hoạt động. Mặc dù tối hôm qua tranh tài quá trình có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch hiệu quả và lợi ích nhưng là không hề tầm thường phong phú. Tết đầu năm Vị diện này không thiếu ngành nghề chính thức khai trương ngày đầu tiên, bệ rốt quảng cáo bộ liền nhận được như nước thủy triều quảng cáo hiệp đảm trưng cầu ý kiến, vượt qua 100 nhà thể dục sản nghiệp công ty đều tới đàm luận Lâm Tại Sơn thể dục đại ngôn, còn có mấy chục nhà ngành nghề khác xí nghiệp mười phần thành ý hướng bệ rốt giá hỏi thăm, bọn hắn đều nghĩ thỉnh Lâm Tại Sơn tôn này chân thần tới cho bọn hắn đại ngôn. Kén An Nguyên Hàm người ký tên đầu tiên trong văn kiện Lâm Tại Sơn đoàn thể điện thoại cũng bị đánh bệ, vô số hoạt chức phương, tổ chương trình, còn có chuyên thể dục vòng bằng hữu đều cho Lâm Tại Sơn đoàn đội gọi điện thoại, cần nói họ các Kẻ Nhan Nguyệt hàm điện thoại của từ buổi sáng 7 điểm đến buổi tối 10 điểm 1 phút đều không rảnh rỗi qua, ngày này là lại nhận điện thoại di động lại tiếp máy riêng, cái Nhan Nguyệt hàm từ lúc chào đời tới nay chưa từng giống hôm nay bận rộn như vậy qua. Lâm Tại Sơn hôm nay thật vất vả trở về Đông Hải, nhưng căn bản không để ý tới về nhà cùng chim bổ câu trắng tiểu tụ, hắn cả ngày đều ở đây công ty họp, nghe báo cáo, cùng đoàn đội cùng một chỗ luận bàn thương lượng nên bàn bạc dạng gì hoạt động cùng quảng cáo. Khi thực đối với cái này chút hoạt động thương nghiệp, Tại Sơn bản thân là có chút phiền mệt mỏi, nhưng vì công ty phát triển lâu dài, hắn coi như lại phiền lại mệt cũng muốn giữ vững tinh thần đem phù hợp nhận công tác đều kế tiếp, cho công ty vất đủ phát triển vô liếng. Kiếm tiền về kiếm tiền, Lâm Tại Sơn chú ý nhất vẫn là vốn ban đầu hành âm nhạc sự nghiệp. Hắn rất chú ý ta là ca sĩ tiến triển công tác. Chúc tuổi ly trận bóng rổ nhường mấy đại vệ xem người phụ trách đều thấy Liêu Lâm Tại Sơn trên thân càng chói mắt quan mang. Nguyên bản bọn hắn còn rất lo lắng giống Lâm Tại Sơn loại này chợt nổ lên minh tinh, đằng sau rơi xuống tốc độ cũng rất nhanh, nhưng nhìn Lâm Tại Sơn trên người vô hạn tiềm lực, sợ là trong vài năm hắn đều chính là trong giới giải trí lấp lánh nhất minh tinh. Trên người hắn tựa hồ có đào không xong tiềm lực, hợp tác với hắn, tuyệt đối sẽ để Đài truyền hình kiếm một món lớn tâm tính chuyển biến, làm cho những này đại vệ xem cùng Bệ Dột đàm luận ta là ca sĩ hợp tác thái độ cũng xảy ra 180 độ đại mê chuyển, phía trước mấy nhà này truyền hình cũng không quá muốn làm ta là ca sĩ loại này quá mức cũ âm nhạc loại tiết mục, dạng này mạo hiểm quá lớn. Bọn hắn hy vọng Bệ Dột chủ tính có thể càng có ý mới càng nhiều nguyên hóa một điểm. Nhưng đi qua trận này, chúc tuổi ly trận bóng rổ phía sau, mấy nhà truyền hình cao tầng đều mở hội nghị khẩn cấp, không còn cùng Bệ Dột bàn điều kiện, bọn hắn muốn toàn bộ tiếp nhận Bệ Dột ý kiến, đồng thời đưa ra phong phú hợp tác điều kiện, cần phải đem Lâm Đại Túc tiếp theo đường trấn giữ thiết mục TV cho tới. Đầu năm, mùng 6, mùng 7 Thời gian 3 ngày này, cái năng nguyệt hàm bên này nhận được truyền hình hợp tác tin tức một cái so một cái hảo, một cái so một cái càng làm cho người ta tâm động. Bao quát truyền hình giới lao đại, nguyên bản đối với ta là ca sĩ một chút hứng thú cũng không cảm trung hoa truyền hình, đều hướng bể Dột ném tới cảnh ô lưu. Bọn hắn mượn ý đem 3 tháng hạ tuần thứ 7 hoàng kim đương thời gian cho ta là ca sĩ dọn ra, rất có thành ý nghi hòa Lâm Tại Sơn giắt tay. Phương Đông truyền hình hát hơn, trực tiếp nhường Bệ Dột bên này ra điều kiện, 3 tháng bắt đầu thứ 6 thứ 7 nhật, tất cả kim thời gian đường, Bệ vừa ý cái nào đang trong kỳ hạn, bọn hắn liền cho Bệ Dột dọn ra cái nào. Phương Đông Đài sẽ điều động tất cả mọi người lực vật lực tài nguyên tới hiệp trợ bệ rụt làm tốt ta là ca sĩ, vì người xem phụng thượng nhất chẳng chân chính chỉ thuộc về âm nhạc thị hiến, lấy hoàn thành Lâm Tại Sơn làm khi này chương trình dự tính ban đầu. Mặc dù Phương Đông Đài hòa Lâm Tại Sơn một mực tại kết cựo án, nhưng giới truyền hình chính là tại dạng này, từ cao tầng đến phía dưới nhân, một cái thi đấu một cái ra mặt dày, hơn qua vẫn là kiểu ra đâu, hôm nay liền có thể dắt tay hợp tác, nhất thiếu mượn nâng cứu. Thật ứng câu nói kia, không có địch nhân viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lâm Tại Sơn hòa bệ bộ bên này nhắc qua Phương ý hướng tác. Hắn không có nhất định phải cùng Phương Đông Đài ăn thua đủ ý tứ, làm như vậy không có ý nghĩa. Ngang dưới sự so sánh tới, Phương Đông Đài kỳ thực là cho ta là ca sĩ mở ra tối ưu điều kiện đỉnh tiêm truyền hình, nhìn ra, Phương Đông Đài lần này thực sự là thành ý chân đậy, đánh bạc hết thể muốn cùng bệ rột chữa trị quan hệ. Lâm Tại Sơn bên này cũng coi như rất cảm kích, cùng đoàn đội cùng một chỗ thảo luận hòa luận chứng nhận qua cùng Phương Đông Đài lợi và hại. Nhưng tổng hợp cân nhắc sau đó, Lâm Tại Sơn vẫn bỏ qua Phương Đông Đài cho mở ra tối ưu điều kiện. Cá nhân hắn ý kiến chiếm chủ đạo đề nghị bệ rốt tổng nghệ bộ đi cùng Liên Hoa vệ xem làm tiến một bước hiệp thương cùng câu thông, hắn muốn cho ta là ca sĩ ngụ lại Liên Hoa vệ xem. Liên Hoa vệ xem người phụ trách hòa Lâm tại Sơn ăn chung thương vụ cơm lúc nói một câu nói đặc biệt đà động Lâm Tại Sơn, Liên Hoa vệ xem mấy năm này một mực tại kiên trì bền bỉ làm mỗi thứ hai lần từ thiện ca hội, Lâm Tại Sơn năm trước còn trải qua từ thiện ca hội hát vong lưu thảo. Liên Hoa vệ xem tổng nghệ bộ người phụ trách cùng Lâm Tại Sơn giảng, bọn hắn trong đại sở dĩ mực làm cái này ca hội, chính là hy vọng dùng âm nhạc đi chữa trị mọi người tâm linh vết thương. Âm nhạc là chữa trị tâm linh người linh đan diệu dược, loại thuốc này có thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lấy được kỳ hiệu, nhưng nó sẽ giống tư bổ phẩm ở dạng, thay đổi một cách vô chi vô giác vượt lên nhân trùng sâu nhất vết thương. Ở phương diện này, âm nhạc là không thể thay thế, điện ảnh không được, tiểu thuyết không được, TV tống nghệ càng không được, chỉ có âm nhạc có thể làm được. Lời này giảng đến Liễu Lâm Tại Sơn trong tấm khảm. Trong lòng hắn, một mực có một ngộng, dùng tiếng ca khiến mọi người đã quên tất cả đau. Liên Hoa vệ xem nước hành, đang xúc động Liễu Lâm Tại Sơn làm âm nhạc dự tính ban đầu. Chưa xong con tiếp 704 thứ 703 chương giải quyết dễ dàng ta là ca sĩ muốn làm một đường thuần âm nhạc loại thiết mục, Lâm Tại Sơn không muốn cho tiết mục này, nhấc lên quá nhiều thương nghiệp đạo gói, cái này tại Liên Hoa vệ xem đối đại âm nhạc thái độ không như mà hợp, cho nên cho dù Liên Hoa vệ xem không cách nào cho bệ rụt mở ra đặc biệt ưu đãi điều kiện, thậm chí tại thương nghiệp hợp tác phương mặt đều không thể làm ra quá nhiều hứa hẹn, nhưng bọn hắn vẫn là đã động liễu Lâm Tại Sơn tâm. Điêu Nguyệt Hàm bọn người đối với cùng Liên Hoa vệ xem hợp tác bằng mọi cách không vui, nhưng Lâm Tại Sơn cái này đại buột lên tiếng, để bọn hắn đi cùng Liên Hoa vệ xem làm xuống một bước câu thông và Bọn hắn cũng chỉ có thể theo Lâm Tại Sơn ý tứ tới, tận lực thúc đẩy chuyện này. Mặc dù điểm xuất phát khác biệt, nhưng chuyện này nhường điêu người hàm, phát đại thành bọn hắn đánh trong đáy lòng đều đặc biệt bội phục Lâm Tại Sơn, chuyện này để bọn hắn lần nữa tin chắc, Lâm Tại Sơn đối đại âm nhạc thái độ là chân thành, vô cùng chân thành. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải Lâm Tại Sơn là một cái so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đơn thuần nam nhân. Đại thuốc này mặc dù có qua vô cùng khắc cảm lịch sử, nhưng âm nhạc nhường hắn rực rỡ tân phía sau, hắn không có bợ vì dễ như chờ bàn tay thế gian phồn hoa liền quên đi âm nhạc mang cho hắn quý giá nhất phẩm chất. Hắn chấp nhất cùng một lòng, khiến người khâm phục. Pháp Đại Thành vốn là cảm thấy ta là ca sĩ hình thức quá cổ xưa, đối với làm dạng này cũng tiết mục một chút hứng thú cũng không có, nhưng cảm nhận được Lâm Tại Sơn chân thành phía sau, Pháp Đại Thành phảng phất cũng tìm được hắn ban sơ tiến vào giới truyền hình làm tiết mục lúc phần kia đơn thuần khoái hoạt. Lúc trước hắn hòa Lâm Tại Sơn nói qua, sẽ đề cử một cái ưu tú người chế tác tới cầm đào ta là ca sĩ, hắn thì đi phụ trách bệ ruột tổng nghệ bộ mắt khác một đường hắn cảm thấy hứng thú hơn tiết mục mới. Nhưng bị Lâm Tại Sơn đạp đọng phía sau, Pháp Đại Thành quyết định tự mình cầm đao ta là ca sĩ, đến cho cái này chương trình hộ giá hộ tổng, nhường Lâm Tại Sơn đạp đạp thực thực đi sáng tác và phát triển bày ra hắn mà không cần phân tâm lại nghĩ chuyện khác. Điêu Nguyệt Hàm càng đem rất lớn tinh lực đều đặt ở thúc đẩy hợp tác lần này bên trên. Song Phương đều biểu hiện ra mãnh liệt ý nguyện hợp tác phía sau, sự tình phía sau thì dễ làm, hợp tác điều kiện rất tốt nam luận. Lâm Tại Sơn hi vọng cái này chương trình 3 tháng liền muốn diễn thế, Liên Hoa Vệ xem có thể làm ta là ca sĩ đưa ra 3 tháng hạ tuần thứ 6 hoàng kim đương tới phát ra. Liên Hoa Vệ xem vẫn đang làm từ thiện ca hội, cùng các đại công ty đĩa nhạc cao tầng, âm nhạc nhân có tương đối thường xuyên tiếp xúc, ca sĩ nhóm cũng đều rất ý lên Liên Hoa Vệ xem tới đắp nặn ngay mặt hảo hình tượng. Tư Liên Hoa vệ xem nói quý đầu tiên ta là ca sĩ dự thi ca sĩ, có thể tiết kiệm đi bệ rụt bên này rất lớn khí lực. Lâm Tại Sơn chỉ cần đem hắn hy vọng ở nơi này trên sân khấu xuất hiện ca sĩ đặc chất, hoặc cụ thể tên báo cho Liên Hoa vệ xem, Liên Hoa vệ xem sẽ đi làm việc. Lâm Tại Sơn bản thân đối với biểu diễn quý đầu tiên ta là ca sĩ minh tinh cũng không có gì đặc biệt cụ thể yêu cầu, chỉ cần là công nhận thực lực hát chấp nhận có thể. Hắn hy vọng cái sân khấu này cùng hảo thanh em sân khấu muốn phân chia ra, cái sân khấu này nhất định muốn vì người xem hiện ra hàn ngữ lưu hành giới âm nhạc cao nhất tiêu chuẩn biểu diễn, nhường khán giả ở đây hưởng thụ được tối xúc động lòng người hàn ngữ lưu hành âm nhạc. Lâm Tại Sơn thậm chí còn cùng Pháp Đại Thành nói một chút, làm cái tiết mục này thiết kế an bài lúc, không muốn quy định mỗi kỳ bị tái ca sĩ muốn hát cái gì chủ đề tác phẩm, chỉ cần đem tranh tài phá quán quy tắc cùng đào thải quy tắc đặt trước hảo là được rồi. Tại âm nhạc lựa chọn phương diện, hoàn toàn buông tay nhường ca sĩ chính mình đi làm quyết định, chính bọn hắn cảm thấy hát dạng gì tác phẩm nhất có thể đạt động nhân tâm, giỏi nhất đột phá chính mình, giỏi nhất thu được thành tích tốt, bọn hắn liền đi hát bài hát kia là được rồi. Tổ chương trình tuyệt đối không nên quy định ca sĩ mỗi luận nên hát cái gì tác phẩm, từ đó hạn chế ca sĩ tự do phát huy đem tất cả chi tiết đều cùng điêu nguyệt hàm Pháp đại thành bọn hắn giảng hảo phía sau, Lớp Tại Sơn sẽ không quản liên hoa vệ xem bên này, mà là đi vận hành một kiện chuyện trọng yếu hơn. Bởi vì lần này tiết mục lại là cửa đương, tại chỉ còn dư hơn một tháng chuẩn bị bên trong, tiết mục chắc chắn không có cách nào làm đặc biệt kín đáo kế hoạch buôn bán. Đồng dạng loại này đại vệ xem hoàng kim dương tổng nghệ trên mắt, mỗi quý chế tác phía trước đều sẽ mở một cái quảng cáo chiêu thương sẽ, từ xưởng cạnh tranh chủ quan danh quyền cùng với khác tài trợ quyền. Ta là ca sĩ vội vàng Chắc chắn không mở được đại quy mô quảng cáo chiêu thương sẽ, Lâm Tại Sơn cũng không muốn cho tiết mục này làm mùi tiền vị quá nặng, Liên Hoa Vệ xem cũng không muốn đối với cái này chương trình quá mức thương nghiệp đóng gói, cho nên bọn hắn đưa ra một cái phương án từ Liên Hoa Cơ Kim Hội tới quan danh tài trợ ta là ca sĩ, giống như từ thiện ca hội một dạng, cái này chương trình tương lai có thể không cần mang theo bất kỳ khắc tiến tố, liền kêu liên. Hoa Vệ xem ta là ca sĩ là được rồi. Khắc quảng cáo tài trợ, cũng từ Liên Hoa Vệ xem hỗ trợ án bài, tật lực không làm đặc biệt sức đ Lâm Đại Sơn phía trước cùng Diêu Nguyệt Hàm Pháp Đại Thành bọn người thương lượng một chút liên hoa vệ xem nói lên cái phương án này, nếu như hoa sen từ thiện cơ bản kim hội nhập chủ ta là ca sĩ, quả thật có thể đơn giản hóa ta là ca sĩ rất nhiều thương nghiệp công việc biết lúc, cũng có thể nhường ta là ca sĩ hình tượng nhận được tăng lên rất nhiều. Tương lai tiết mục chuyển ra phía sau, căn cứ vào hoa sen từ thiện cơ bản kim hội ở trong nước có rất sâu Phật giáo căn cơ, còn chúng cơ sở, truyền thông sẽ không đối với cái này chương trình có cái gì quá tối quá khiển trách nặng nề chỗ, tiết mục sẽ ở một cái tương đối thả cùng cao thượng trong không khí tiến hành, đây là một cái tương đối lý tưởng trạng thái. Liên Hoa Cơ Kim hội không giống vậy Kim chủ làm như vậy nhiễu tổ chương trình sáng tác, Liên Hoa vệ xem cũng rất ít ở sau lưng dùng thủ đoạn quấy nhiều cái này tuyển tú tiết mục kết quả, phù này hợp Lâm Tại Sơn ở nơi này chương trình đơn thuần cho người xem truyền lại đẹp nhất lưu hành âm nhạc dự tính ban đầu, không, có quá nhiều bữa bọn quấy nhiễu. Nếu như cái này chương trình tương lai một mực tại Liên Hoa vệ xem phát ra, vậy do Liên Hoa Cơ Kim hội nhập chủ, đúng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là, Lâm Tại Sơn bây giờ đồng thời không có cách nào cam đoan, cái này chương trình tương lai sẽ một mực tại Liên Hoa vệ xem truyền ra. Hắn nhất thiết phải cân nhắc một cái vấn đề rất thực tế, đó chính là Liên Hoa Vệ xem tại Thục Châu, từ Đông Hải đi Thục Châu khoảng cách cũng không gần a Liên Hoa Vệ xem chỗ ở xuyên thành, mặc dù cũng là một tòa quốc tế hóa đại đô thị, nhưng nó cũng không phải Đông Hải dạng này giải trí chi đô, có rất ít nhất tuyến minh tinh quanh Nam định cư tại xuyên thành. Hàng hiệu ca sĩ ngẫu nhiên bay một lần xuyên thành đi tham gia từ thiện ca hội hoặc bên trên Liên Hoa Vệ xem tiết mục, này cũng không có vấn đề, dù sao không phải là mỗi tuần cũng không phải là. Nhưng ta là ca sĩ dạng này tiết mục một ghi chép chính là 3 tháng, mỗi tuần đều phải bay một lần xuyên thành. Đây đối với đại bộ phận định cư tại Đông Hải Minh Tinh tới nói, thời gian chi phí sẽ phi thường cao. Lâm Tại Sơn phía trước có cùng pháp đại thành cùng với Liên Hoa vệ xem người phụ trách câu thông qua, hắn hỏi qua mấy người, đem ta là ca sĩ biến thành mỗi kỳ cũng là hiện trường trực tiếp không tu âm chế tác độ khó lớn không lớn. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng cái này chương trình dùng không tu âm thuần lai like phương thức, hướng người xem bày ra hắn ngữ giới âm nhạc tối cường ca sĩ thực lực. Muốn nói mỗi kỳ ta là ca sĩ đều làm thành hiện trường trực tiếp hình biểu diễn tiếp mục, độ khó kỳ thực thật lớn, điều không vinh dự này hát đối tiếp tay người thực lực là một cái cực cao khiêu chiến, đối với tổ chương trình chỉnh, chỉnh thể chủ bị Ca sĩ này làm việc trình điều phối đều sẽ tạo thành rất lớn khó khăn. Lại dạng này hiện trường trực tiếp phương thức, phạm sai lầm tỷ lệ sẽ rất cao, tiền kỳ ra 1 2 lần sai, có thể người xem còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng đằng sau nếu như một mự phạm sai lầm, cái này chương trình khuynh hướng cảm xúc liền đem sụp đổ. Mặc dù khó khăn trọng trọng, nhưng Lâm Tại Sơn còn là nói ăn sóng phát đại thành cùng với Liên Hoa vệ xem tống nghệ người phụ trách, hết tất cả có thể đem cái này chương trình làm thành một cái toàn bộ truyền trực tiếp tiết mục. Hắn không muốn ở nơi này trong tiết mục làm bộ hoặc tu ầm, bằng không phía trước mấy đợt người xem nghe đều rất tốt, đến tối hậu nhất kỳ tổng tái trực tiếp lúc Không có cách nào tu âm, người xem nghe xong, trong lòng sẽ có quá lớn chấn lệnh, cảm thấy hán ngữ giới âm nhạc tối cường hát đêm cũng bất quá như thế. Vì để tránh cho tình trạng như vậy, Lâm Tại Sơn muốn dùng hiện trường chuyển trực tiếp hình thức, tới bực những thứ này, hán ngữ giới âm nhạc tối cường hát sẽ tại mỗi kỳ đều điều động mình trạng thái tốt nhất, dùng nghiêm túc nhất thái độ tới kính dân bọn hắn ở nơi này trên sân khấu mỗi một bài hát, mà không phải dựa vào hậu kỳ tu âm tới làm qua loa. Có thể tham gia ta là ca sĩ hát đêm, cơ hội đều không ngoại lệ cũng là hắn ngữ trên giới âm nhạc thành danh hát đem. bọn họ là hắn ngữ lưu hành âm nhạc cổ tiêu, nắm giữ mạnh nhất thực lực. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là nhất biết tính, kỹ thuật lừa biếng ca sĩ. Chỉ có cho bọn hắn áp lực, bọn hắn mới có thể từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó, lấy không có nhục chính bọn hắn tối cường ca sĩ danh dự. Nếu như cuối cùng thật quyết định cái này, chương trình khai thác mỗi tuần ghi chép một lần hiện trường trực tiếp hình thức, kia đối ca sĩ thời gian phân phối cùng thể lực phân phối đều sẽ là rất lớn khảo nghiệm. Phải biết, đại bộ phận ca sĩ cũng là thường trú Đông Hải, để bọn hắn mỗi thứ hai lần bay khí hộ cùng Đông Hải có tự nhiên khác biệt xuyên thành, đối với ca sĩ cơ thể tuyệt đối là một cái khảo nghiệm. Nếu như bọn hắn mệt mỏi bệnh làm sao bây giờ? Liền không thể đem tốt nhất tiếng ca lộ ra ở nơi này trên sân khấu. Trước đây phát đại thành bọn hắn phản đối đem ta là ca sĩ phóng tại Liên Hoa truyền hình, một cái trọng yếu cân nhắc chính là Liên Hoa vệ tầm nhìn cách Đông Hải tòa này lưu hành âm nhạc đại bản doanh thực sự quá xa, cho dù có ca sĩ đặc biệt nguyện ý đi Liên Hoa vệ xem tham gia mỗi thứ hai lần đi hình, chuyện này đối với bọn hắn thể lực và trạng thái đều sẽ là một hạng rất khảo nghiệm nghiêm trọng. Lâm Tại Sơn vì cái gì tái suất đã lâu như vậy vẫn luôn không bắt đầu diễn xuống hội, cũng là bởi vì thể lực của hắn còn chưa đủ trèo chống hắn hoàn thành một hồi hắn trong giấc mộng loại kia hoàn mỹ vĩnh chú lòng người hòa nhạc. Chỉ có đem mình thể lực hoàn toàn luyện đi lên, hắn mới có thể dùng chịu trách nhiệm thái độ đi mở trong đời hắn trận đấu buổi hòa nhạc. Trạng thái thân thể đối với ca sĩ phát huy cơ hồ lên một cái tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như ca sĩ bệnh hoặc không có nghỉ ngơi tốt, tình trạng cơ thể đặc biệt kém, vậy coi như bọn hắn cố gắng thế nào cũng rất khó đem chính mình chân thực trình độ phát huy ra. Phát đại thành bọn hắn đặc biệt lo lắng những thứ này hầu như đều ở tại Quảng Thành hoặc Đông Hải ca sĩ mỗi tuần bay một lần xuyên thành, trong lúc đó còn muốn bay đi địa phương khác công tác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tình trạng của bọn họ. Lâm Đại Sơn khăng khăng tiết mục phóng tại Liên Hoa truyền hình, nhưng hắn cũng có cân nhắc phát đại thành bọn hắn lo lắng những vấn đề này. Từ chính hắn ảnh hưởng đến xem, nếu như tiết mục đặt ở Đông Hải Vậy đối với hắn loại thời giờ này, chính là kim tiền siêu cấp đại hồng nhân tới nói, sẽ có rất nhiều tiện lợi. Hắn không cần mỗi tuần đều hưng sư động chúng bay đi xuyên thành, có thể còn không có thích hướng xuyên thành khí hậu đâu, hắn liền hát xong bài lại bay trở về Đông Hải đuổi công việc khác nhặt trình, làm việc như vậy cường độ đối với hắn mà nói là phi thường lớn, tham gia cái này một chương trình, rất có thể ảnh hưởng đến hắn rất nhiều công việc khác. Hắn là như thế, các ca sĩ cũng nhất định sẽ dạng này. Nếu như cứ thế mãi, có thể liền không có đặc biệt để cho người ta vừa lòng đẹp ý ca sĩ tới tham gia cái này chương trình. Lâm Tài Sơn đem quý đầu tiên ta là ca sĩ phóng tại Liên Hoa truyền hình cũng coi như là có chút thí nghiệm tính chất cách làm, đây là hắn chính mình tham gia một mùa, hắn hy vọng cái này quý có thể trở nên càng phức thiết, càng chuyên chú vào âm nhạc. Nhưng nếu cái này quý làm được phía sau, sau lưng gặp phải đến khó khăn thực sự quá lớn, vậy bọn hắn sĩ ạ sân hai rất có thể cũng sẽ không lại phóng tại Liên Hoa truyền hình, mà là trở lại Đông Hải, dựa theo chủ lưu tổng nghệ tiết mục đích quy cách cùng tiêu chuẩn tới chế tác. Nhưng một mùa này khẳng định muốn trước tiên phóng tại Liên Hoa truyền hình. Xét thấy tương lai ta là ca sĩ có khả năng đổi kênh phát ra, cho nên tiết mục chắc chắn không thể dẫn vào Liên Hoa cơ kim hội tới chủ quang danh. Dạng này tiết mục sẽ bị rơi lên trên sâu đậm Phật giáo là cuốn, tương lai nghị truyền hình đều không có chuyện. Huấn hô Liên Hoa vệ xem đã có một cái Liên Hoa cơ kim hội làm chủ thuần ca hát loại tiết mục từ thiện ca hội, lại đến một đường ta là ca sĩ, cái này ở trên hình thức hơi có chút lặp lại. Lâm Đại Sơn tại tiết mục thương nghiệp quan danh phía trên có một ý tưởng mới, chính là nhường lập tức liền hoàn thành vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn bể ruột cộng đồng tới quan danh ta là ca sĩ. Bể ruột cộng đồng 2 luận đầu tư bỏ vốn 10 sẽ trở nên vô cùng có tiền, số tiền này đại bộ phận đều phải tốn tại tăng lên chất lượng phục vụ cùng tại internet vòng mã trên lưới đạo, càng lớn mở ra bệ rốt cộng đồng nổi tiếng cũng sắp là hai luật đầu tư bỏ vốn sau trọng điểm công thành phương hướng. Ta là ca sĩ từ Lâm Tại Sơn tỏa chấn, lớp Tại Sơn lại là bây giờ trong vòng đệ nhất hơn nhân, thậm chí toàn bộ xã hội dư luận tiêu điểm, bởi vì lấy hắn cực kỳ được miến mộ, 3 tháng chuyển ra ta là ca sĩ chắc chắn gây nên cả nước người xem chú ý vì này dạng tiết mục quang danh, đối với bể ruột cộng đồng mở rộng sẽ vô cùng có có ích. Ta là ca sĩ lại là từ bệ ruột tổng nghệ bộ chủ chế, Liên Hoa vệ xem sẽ không làm quá nhiều quan hệ, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không tại thương nghiệp hợp tác phương mặt có quá nhiều khoa tay múa chân. Ai có thể quan danh ta là ca sĩ, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, tương lai đều đưa được lợi rất nhiều. Đã có tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, Bệ ruột làm gì đem mảnh này nước phủ xa lưu cho ngoại nhân đâu? Bọn hắn bây giờ lại không còn thiếu tiền, Liên Hoa vệ xem hợp tác với bọn họ cũng không phải vì tiền, nếu không thì Liên Hoa Cơ Kim hội cũng sẽ không nhập chủ. Cho nên việc này nếu có thể đạt tới, Bệ ruột cộng đồng sẽ lấy tương đối rẻ tiền giá cả quan danh ta là ca sĩ, từ đó thu hoạch được lớn nhất tuyên truyền hiệu quả và lợi ích. Lâm Tại Sơn mấy ngày nay không có ở xuyên thành đàm luận ta là ca sĩ công tác cụ thể, chính là bay đi trung an, đi Bệ Dột cộng đồng tổng bộ cùng cộng đồng cao tầng đang nói chuyện quan danh ta là ca sĩ chuyện Trên thực tế, Lâm Tại Sơn bổn nhân ở Bệ Dột Cộng Đồng một điểm cổ phần cũng không có. Hai luận đầu tư bỏ vốn phía sau, Bệ rột Giải Trí Nguyên Bản Bệ Dột Địa Nhạc vẫn không có Bệ Dột Cộng Đồng 40% cổ phần, là lớn nhất cổ đông, nhưng Lâm Tại Sơn tại Bệ Dột Giải Trí một điểm cổ phần cũng đều không có, cũng là chim bổ câu trắng tại cầm cổ, cho nên từ phương diện pháp luật rằng, Lâm Tại Sơn đối với hai nhà này công ty một điểm lực ảnh hưởng cũng không có, cũng không cần đối với hai nhà công ty phụ trách. Nhưng xem như người sáng lập, hai nhà này công ty bất kể là lao thần vẫn là người mới cao quản. Đối với Lâm Tại Sơn mà nói đều phá lệ xem trọng. Bệ ruột cộng đồng CEO Lưu Quân nghe liếu Lâm Tại Sơn giúp bệ ruột cộng đồng giật dây quan danh ta là ca sĩ sự tình phía sau, hương phấn dị thường. Bọn hắn bên này đang lo không có càng xuất sắc phương pháp tới mở rộng bệ ruột cộng đồng nổi tiếng đâu. Nếu như có thể quan danh ta là ca sĩ, tại đang hot tiết mục TV bên trên tuyên truyền bệ ruột cộng đồng loại này tối tiền vệ mới nhất chiều xã giao tương tác phương thức sẽ rất có khả năng vì bệ rốt cộng đồng mang đến càng nhảy vào thức phát triển, ở công ty mở 2 ngày sẽ, luận chứng chuyện này khả thi phía sau, Lữ Quân tại tháng riêng 13 hôm nay, mang theo công ty tuyên truyền tổng thanh tra cùng bộ tài vụ phó chủ quản, cùng Lâm Tại Sơn cùng một chỗ bay hướng xuyên thành, tới chính. Thư hiệp thương hiệp nhạt lần này quan danh hợp tác. Chưa xong con tiếp. 705 thứ 704 chương ca sĩ đội hình giống ta là ca sĩ loại này cuối tuần hoàng kim dương nặng cân tổng nghệ thiết mắt, lại có Lâm Tại Sơn loại này ngành giải trí đầu bài hồng trận, chủ quan quyền dưới tình huống bình thường cũng là giá trên trời. Tham khảo Lâm Tại Sơn phía trước tham gia hát tán ở cự hạn sống thế giới cùng với đảm nhiệm đạo sư Trung Hoa Hạo thanh âm, không một không lập nên tỷ lệ người xem ghi chép. Lần này Lâm Tại Sơn quay về nghề cũ ca hát, vẫn là cùng giới ca KH đứng đầu ca sĩ số chiêu, không cần làm thành phố điều, riêng là suy nghĩ một chút cũng có thể dự tính đến ta là ca sĩ tỷ lệ người xem nhất định không thấp. Vậy tổng nghệ tiết mắt đơn kỳ tỷ lệ người xem có thể phá năm, liền xem như ăn tiết ăn sủi cạo, xem như rất lớn kỳ tích. Nhưng đối với ta là ca sĩ tôi nói, bình quân tỷ lệ người xem nếu như không phá được năm, vậy cái này chương trình trên cơ bản có thể dùng thất bại để dùng. Một cái bình quân tỷ lệ người xem có rất lớn tỷ lệ phá 5 tổng nghệ trên mắt, chủ quan danh quyền coi như từng bà lức, cũng sẽ không khiến người ngoài ý cũng may hoa sen truyền hình dẫn đầu bệ rột làm cái này chương trình cũng không phải đơn thuần xuất phát từ mục đích buôn bán, cho mình đài truyền hình đánh danh khí sáng tạo kim bài tổng nghệ trên mắt, cũng là hoa sen truyền hình một cái chủ yếu dự tính ban đầu. Có thể ôm lấy bệ rột cái này từ đầu hạng mục, hoa sen truyền hình rất rõ ràng ưu thế của bọn hắn cùng thế yếu ở nơi nào, cho nên tại chủ quan danh quyền phương diện này, Lâm Tại Sơn tất nhiên cho bọn hắn đưa ra rất tốt phương án, vậy bọn hắn cũng không có cái gì có thể quá tính toán xét nét. Sau lương rựa vào Trung Hoa Trung Quốc đế quốc cảnh nội lớn nhất quý từ thiện một trong hoa sen hội ngân sách, hoa sen truyền hình cho tới bây giờ cũng là không thiếu tiền tồn tại. Cuối cùng hoa sen truyền hình cùng bệ rụt cộng đồng đã đạt thành sơ bộ tính chất hợp tác hiệp nghị, bệ rụt cộng đồng lấy 3000 bạn trung hoa nguyên quan danh quý đầu tiên ta là ca sĩ. Cái này ký kết con số đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật, để tránh ảnh hưởng khác công ty quảng cáo cảm xúc. Thương nghiệp vận hành cùng công việc bếp núc đều làm tốt phía sau, đằng sau tổ chương trình cùng hoa sen truyền hình chủ yếu công thành công tác chính là dự thi ca sĩ. Lâm Tại Sơn dựa theo dị thế ta là ca sĩ thành thục kinh nghiệm, cùng phát Đại thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiết mục tổ đưa ra cụ thể tính chất đề nghị, bọn hắn phải làm ta là ca sĩ ngoại trừ mỗi tuần cũng là hiện trường chuyển trực tiếp tranh tài bên ngoài, khắc khâu cùng dị thế ta là ca sĩ cơ bản giống nhau, cũng là mỗi hai tuần khai thác một lần vị trí cuối đảo thải chế định, có bộ vị ca tay cùng phá quán ca sĩ đến đây khiêu chiến. Theo kế hoạch, bọn hắn phải làm cái này ta là ca sĩ thông thường thi đấu muốn đánh năm luận, cũng chính là hát 10 trụ, mỗi vòng đấu đảo thải một vị thông thường ca sĩ, tổng cộng có năm tên bộ vị ca tay sẽ khiêu chiến tiến vào đàng thi đấu. Trong này còn có 1 đến 2 kỳ muốn gia nhập phá quán ca sĩ tranh tài. Cuối cùng 10 chu so tiếp, có thể chừa đến cuối cùng ban đầu ca sĩ trực tiếp tiến vào sau cùng ca vương tổng quyết tái. Ngoài ra danh ngạch để cho bị đào thải ca sĩ cùng đứng cho đến khi sau cùng bộ vị ca tay tới qua ra. Cuối cùng, sẽ có 7 vị ca tay tấn cấp đến quý đầu tiên ta là ca sĩ ca vương tranh bá thi đấu, tranh đoạt ca vương vinh dự trí cao. Mua mang này mục đích cuối cùng kỳ đếm là 12 kỳ, 10 kỳ thông thường thi đấu, 1 kỳ ca vương cấp vị chiến, 1 kỳ sau cùng ca vương tổng quyết tái. Cái này 12 kỳ bị tái Dự tính toàn bộ sẽ dùng hiện trường phương thức live vì người xem lộ ra tối nguyên chấp nguyên vị hán ngữ đỉnh tiêm hào thanh âm. Loại này hoàn toàn trực tiếp không tu âm tránh tái, ca sĩ dám đến tham gia, kỳ thực chính là một kiện rất có dũng khí chuyện. Giống như là Lâm Tại Sơn, nắm giữ ma tiếng nói, hắn đương nhiên không sợ hát live, hắn rất hưởng thụ hát live. Nhưng đối với vậy ca sĩ, bao quát một chút thực lực hát đem, để bọn hắn liên tục 12 chu tại lệ hát hình sân khấu, hướng về phía mấy trăm hiện trường người xem cùng cả nước ước vạn người xem ca hát, vẫn là tham gia thi đấu tính chất chính tái, hát không tốt sẽ bị loại thải, tuyệt đối sẽ đối bọn hắn tạo thành áp lực rất lớn. Đối với dạng này, một đường có cực cao tính khiêu chiến tiết mục, đoán chừng có không ít ca sĩ đều sẽ ôm rất cẩn thận thái độ. Đối với quý đầu tiên ta là ca sĩ, tham dự nhiệt huyết sẽ không quá cao. Sự thật cũng chính xác như thế. Hoa sen truyền hình cùng bệ rụt tổ chương trình từ hai trung tuần tháng bắt đầu, liền hướng bọn hắn định ra hàng hiệu danh sách phát khởi thế công, nhưng nửa tháng làm xuống, thế mà không có một cái nào siêu một đường, ca sĩ nguyện ý tham gia cái này đường tiết mục mới. Cũng không biết phải hay không kiêng kỵ Lâm Tại Sơn đương nhân không để cho khí thế, không muốn cho Lâm Tại Sơn đường vái phụ, hay là thật đối với cái này chương trình không có hứng thú. Tóm lại tại tứ đại công ty đĩa nhạc đều tương đối ủng hộ thành danh ca sĩ tới này, Tiết mục xông ra một fan coi như giới tình huống, không có một cái nào siêu một đường ca sĩ nguyện ý tiếp công việc này. Phản phất tại những thứ này, ca vương ca hậu cấp nhân vật trong mắt, chỉ có loại kia quá khí ca sĩ mới có thể bên trên loại này Tiết mục. Mắt nhìn thấy khoảng cách ba nguyệt 20 số ghi hình ngày kỵ Tiết mục phát sóng ngày còn có không đến thời gian một tháng, vẫn không có một cái siêu một đường hàng hiệu nguyện ý tới, cái này khiến tổ chương trình cùng hoa sen truyền hình đều hết sức gấp gáp. Tuy Lâm Tại Sơn một người bây giờ có thể chống lên hắn ngữ giới âm nhạc nửa bầu trời, có Lâm Tại Sơn thâm dự, Tiết Mộc này đã có tốt nhất thu thị bảo đảm cũng có rất lớn xem chút. Nhưng chỉ có Lâm Tại Sơn một người tinh quang lập lòe, không có chúng tinh tới nâng hắn cái này tôn nguyện, tiết mục này cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả, thậm chí có có thể làm đến cuối cùng thành vi Lâm Tại Sơn một người sân khấu tú, dạng này cái này chương trình làm cũng quá thất bại. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn mình cũng có chút đau đầu. Loại sự tình này là hắn quyết định không được, nhân ra siêu một đường ca vương ca hậu không muốn tới, hắn coi như tới cửa đi mời, nhân ra một dạng không tới. Tại một vị khác mặt ta là ca sĩ ban sơ quý, nóng bỏng nhất siêu nhất tuyến hàng hiệu cũng không phải cảm thấy rất hứng thú là về sau tiết mục nổi giận, những thứ này hàng hiệu ca sĩ mới đúng tiết mục này cảm giác hứng thú. Vị diện này làm ta là ca sĩ, cũng gặp phải đến nơi này dạng quất cảnh, việc này nhường Lâm Tại Sơn đặc biệt không thể làm gì. Lý Hiếu Ni nếu không phải đem trọng tâm phóng đi Bắc Mỹ, kỳ thực Lý Hiếu Ni là tốt nhất cổ động giả. Lý Hiếu Ni chỉ cần vừa tới, coi như các hàng hiệu toàn bộ không tới, dựa vào bọn họ cái này một vương một sau quyết đấu đỉnh cao, cũng đủ để đem tiết mục này cho chống lên tới. Nhưng bây giờ Lý Hiếu Ni tới không được, Lâm Tại Sơn hỏa những thứ khác hàng hiệu xịn lại không có đặc biệt thiết quan hệ, hắn có thể ảnh hưởng đến nổi danh nhất ca sĩ, cũng chỉ có Quan Nhã Linh. La Bản Hùng, Chu Thanh Hoa bọn hắn cùng Lâm Tại Sơn quan hệ cũng không tệ, mấy người cùng một chỗ hợp tác mấy chương trình, tương lai hảo thanh âm sẽ còn tiếp tục diễn ra đạo sư đại chiến. Mà La Bản Hùng cùng Chu Thanh Hoa cũng đều xem như trước mắt hắn ngữ trong giới âm nhạc cao cấp nhất cấp ca sĩ, nhưng để bọn hắn đi hòa lâm tại sơn cạnh tranh ca vương, mặc kệ cho bọn hắn bao nhiêu tiền, công việc này bọn hắn cũng sẽ không nhận. Hòa Lâm Tại Sơn tiếp xúc càng nhiều, bọn hắn lại càng tình tưởng Lâm Tại Sơn thực lực đến cỡ nào mạnh, bọn hắn chắc chắn sẽ không bị từ chối mà mắc cửa đi hòa lâm tại sơn so ca hát. Hiện tại bọn hắn hòa lâm tại sơn cùng một chỗ làm tiếp mục, xem như ngồi ngang hàng địa vị. Phàm là bọn hắn muốn hòa Lâm Tại Sơn dựng lên ca hát, bị Lâm Tại Sơn cho so không bằng, vậy sau này bọn hắn đều không cách nào cùng một chỗ làm tiếp mục, bởi vì rõ ràng lại so với Lâm Tại Sơn thấp hơn nhất đẳng. Khắc ca vương cấp nhân vật, cũng có loại bàn quân này, bọn hắn rất kiêng kỵ Lâm Tại Sơn thực lực, không muốn hòa Lâm Tại Sơn mạnh cường, kết cục như vậy rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, hay là bọn hắn một phương diện thụ thương. Lại Lâm Tại Sơn bây giờ danh tiếng đang nổi, bọn hắn coi như tránh Lâm Tại Sơn danh tiếng, cũng không khả năng cùng hắn trực tiếp đối kháng. Ngược lại là có một chút không còn có thực lực, nhưng rất có cốt khí hoặc có chút ít phách lối ca sĩ rất có nguyện ý tham gia ta là ca sĩ chuyên tại Nghị trấn nước chân Giáo hòa Lâm tại Sơn đúng chút. Đối với cái này loại cấp số ca sĩ, danh sách không cần phóng tới Lâm tại Sơn trước mặt, tại ngay từ đầu liền bị tiết mục che dấu hết. Phát đại thành rất rõ ràng Lâm tại Sơn tuyển người mục tiêu là cái gì tham dự ca sĩ nhất định muốn có vô cùng xuất chúng âm nhạc tố dưỡng, đang ca hát lĩnh vực có thành thạo một nghề, nhất định phải là loại kia có điển hình tính chất đại biểu tính chất ca sĩ. Giống như là vậy đầu đường xóa chợ ca sĩ, ta là ca sĩ chắc chắn không thể để cho bọn hắn đi lên làm cái này thuần khiết sân khấu. Bởi vì tổ chương trình tuyển người tiêu chuẩn tương đối hạ khắc, thực lực ca sĩ nhóm suy tính sự tình lại tương đối nhiều, hết hạn đến 2 cuối tháng, khoảng cách ta là ca sĩ chính thức mở sẽ ra truyền bá vẹn vẹn còn lại 20 ngày lúc, tổ chương trình chỉ quyết định 3 vị đang thi đấu ca sĩ cùng một vị bộ vị ca tay. Ban sơ cũng là là tối trọng yếu cái này 7 vị ban đầu ca sĩ, một nửa đều không gộp đủ đâu. Mà trước mắt xác định cái này 3 vị đang thi đấu ca sĩ, hai người cũng là mọi người khuôn mặt cũ. Một trong số đó là Lâm Tại Sơn, cái này không cần nói nhiều. Một cái khác chính là Lâm Tại Sơn mài ép lôi kéo tới quan Nhã Linh. Kỵ hát ở, hảo thân phía sau. Cái này ngược lớn nữ đạo sư lại muốn hòa lâm tại sơn xuất hiện ở cùng một đường chương trình âm nhạc bên trong. Lẽ ra hai người như thế thường xuyên hợp tác, đối với đứa thích cảm giác mới mẽ người xem tới nói cũng không thấy được là chuyện tốt. Tin tưởng không thiếu người xem nhìn thấy hai người này lại tại cùng nhau, sẽ cảm thấy hán ngựa giới âm nhạc vòng tròn như thế nào nhỏ như vậy. Vòng tới vòng lui cứ như vậy mấy người. Đây cũng là hiện thực tàn khốc, trước mắt hắn ngữ giới âm nhạc chân chính chân thật chơi âm nhạc, thật không có bao nhiêu người. Làm ra thành tích người thì càng là phượng mao lân giác. Muốn từ làm ra thành tích trong những người này tuyển ra tới một tổ người tham gia đứng đầu nhất âm nhạc thi Không phải liền như thế chút người sao, nghĩ nhiều hơn nữa tìm cũng không tìm được. Quan Nhã Linh có thể lên ta là ca sĩ, cũng coi như là thực chí danh uy. Dựa vào mấy đương tổng nghệ tiết mục đích nhiệt phụng, cùng với album mới điên cuồng vị yêu chắc tuyệt biểu hiện, Quan Nhã Linh tại 08 năm giới K-pop thu hoạch tương đối khá, nàng xem như năm ngoái đếm được đi ra ngoài mấy cái tại vòng âm nhạc có lóe sáng thành tích thành danh ca sĩ. Điên cùng tiêu 100 vạn tấm điên cuồng vị yêu thành tích, cho Quan Nhã Linh rất kiên định làm âm nhạc lòng tin. Tốt như vậy thành tích cực lớn chưa khỏi nàng khi xưa màn cuối ung tư bây giờ không cần Lý Hiếu Ni lại độc đốc. Thúc. Cái này ngược lớn muội trên thân đã có một cố tự chủ xông lên phía trên đấu trí. Lần này nghe nói Lâm Tại Sơn muốn làm một đương thuần lưu hành em nhạc tính chất tổng nghệ tiết mắt, Quan Nhã Linh trước tiên liền tìm tới Liễu Lâm Tại Sơn, xung phong nhận việc muốn lên tiết mục này trên tải, nàng có lòng tin hướng tất cả mọi người chứng minh, nàng là một gia sắc ca sĩ. Ban sơ đối với Quan Nhã Linh tham dự nhiệt huyết, Lâm Tại Sơn còn hơi có chút ý từ chối, bởi vì hắn cảm thấy cùng Quan Nhã Linh cùng lúc lên đích tổng nghệ tiếp mắt nhiều lắm, người xem xem xét cái này tiết mục mới lại có hắn cùng Quan Nhã Linh, có thể sẽ đem tiết mục này cùng hát ăn ở Hoặc âm cùng một chỗ liên tưởng. Nhưng về sau phát hiện căn bản không có đang hoạt ca sĩ nguyện ý đi lên ta là ca sĩ phía sau, Lâm Tại Sơn mới cảm nhận được quan nhã linh phần này hưu nghị cùng nhiệt huyết là biết bao đầy đủ chân quý. Hắn bây giờ đặc biệt cảm kích quan nhã linh nguyện ý tới ta là ca sĩ, vì hồi báo quan nhã linh phần này ủng hộ, hắn nhất định sẽ dùng tốt nhất tác phẩm tại ta là ca sĩ trên sân khấu vũ trang quan nhã linh, nhường đại gia trước tiên tạm thời quên nàng sáng tác, mà đối với nàng sạch sẽ lại trực tiếp lòng người biểu diễn lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất. Kỳ thực Lâm Tại Sơn sớm nhất lo lắng cùng quan nhã linh tưởng xuyên cùng đại, hoàn toàn là thừa. Hai người bọn hắn tại hảo thanh âm liên hợp tác chỉ là một đoạn rất ngắn hợp tác cũng không có cho người xem lưu lại quá sâu sắc ấn tượng, mà hai người tại hát ăn ở lên hợp tác nhưng là hơn một năm trước kia. Bây giờ cái thời điểm này, hai người lần nữa hợp tác, hoặc giả thuyết là cùng chàng thi đấu, hẳn là sẽ gây nên không thiếu người xem lòng hiếu kỳ cùng quan chế muốn. Mong. Ban đầu tuyển thủ bên trong một cái khác đã xác định ca sĩ, kỳ thực cũng là người xem người quen biết cũ, lại nàng phía trước hòa lầm tại sơn hợp tác qua. Chính là mở tâm sấm thế giới đương gia nữ chủ trì, đã từng được vinh dự quốc ngu tương lai nhất tỷ liệu nhãn luôn. Cùng quan nhã linh của dạng, Liễu nhã non cũng là cao hiện ra đèn xe hình nữ ca sĩ, vóc người đẹp đến phát dồ. Liễu Nhã luôn ca hát trình độ cũng coi như biết tròn biết méo, nhiệt vũ trình độ càng là đối sát khi xưa lý Yoni. Liễu Nhã luôn từng bị quốc ngu ký thác kỳ vọng, đáng tiếc nội bộ công ty phân tranh, cùng với xuất đạo lúc sai đi đoàn thể con đường, nhưng cái này bị lực phi phàm lớn tuổi cô bé xương phía sau tương lai trở nên càng ngày càng mong manh. Mợ Tâm sống thế giới đã tiến nhập tuổi già kỳ, giải trí chủ đề tính càng ngày càng yếu, Liễu Nhã luôn lại không quá muốn cùng Hoa Quả thiếu nữ mấy cái khác tỷ muội tiếp tục tại dạ ngây thơ bán chân trên đường càng chạy càng xa, mà nàng đóng phim diễn phim truyền hình trình độ lại muốn bị lên án, dường như đang diễn kịch trên đường cũng không ra cái gì này. Chước mắt đặt tại trước mặt nàng, liền còn lại ca hát cùng Nhật Vũ cái này Hoa Sơn nhất con đường. Nàng muốn lại cái này vòng tròn bên trong tiếp tục rời sông lớp biển, đuổi theo Lý Hiếu Nghi, cái kia tham gia ta là ca sĩ, có lẽ chính là nàng chứng minh tốt nhất cơ hội của mình. Trước đây Lâm Tại Sơn mang theo Đường Á Hiên lên mấy đợt bọn hắn mở tâm thẩm thế giới, trực tiếp đem mở tâm thẩm thế giới tỷ lệ người xem cho mang lên này, lúc đó Liêu Nhã luôn cảm giác chính là gặp được giới truyền hình bên trong chân thần. Đại thúc này trên người tỷ lệ người xem quang hoàn quá chói mắt, ai tại hắn bên cạnh đều có thể co đến hào quang chói sáng. Nàng đặc biệt hy vọng Lâm Tại Sơn có thể gia nhập mở Tâm Sấm Thế giới chủ trì nhóm, từ đó nhường tiết mục khởi tử hồi sinh, vĩnh viễn lợi tức. Nhưng tiếc là đây chỉ là nàng một cái vọng tưởng, Lâm Tại Sơn không có khả năng làm vui vẻ chủ trì. Nàng lại muốn mượn Lâm Tại Sơn âm nhạc tài hoa, nhường Lâm Tại Sơn giúp nàng viết vài bài ca, trợ nàng đang ca hát trên đường một lần nữa xông ra một mảnh bầu trời. Đáng tiếc Hòa Lâm Tại Sơn nói rõ ám trọn chuột vào rất nhiều lần nóng hổi, Lâm Tại Sơn cũng không cho nàng cái gì phản hồi. Đối với Tại Sơn dạng không được xong đại thần, ngôn không biết làm như thế nào đi Quang. Thằng đến lần này ta là ca sĩ xuất hiện, Liêu Nhãn luôn mới rốt cục tìm được Cọ Lâm Tại Sơn lập loè chi quang chính xác phương thức đó chính là cùng hắn cùng đại thi đấu. Chưa xong con tiếp. 706 thứ 705 chương bộ vị ca sĩ nếu bản về tới, Liêu Nhãn luôn chính xác tính toán trước mắt người hoa trong giới giải trí tương đối hỏa nữ tình, dựa vào mấy năm này tại Mở Tâm xâm thế giới bên trên tổng lên cực kỳ được miến mộ, liều nhã Nhãn tin tức chủ đề độ cùng người xem yêu thích độ có thể so quan Nhã Linh cũng đã có chim mà không bằng. Nhưng cùng đối đãi quan Nhã Linh thái độ một dạng, Lâm Tại Sơn ban sơ đối với Liêu Nhãn muốn lên ta là ca sĩ cũng không phải như vậy tán thành. Tại Lâm Tại Sơn trong lòng, liều Nhã ngôn ca hát trình độ thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã, mặc dù nàng biểu diễn không có gì đặc biệt rõ ràng tài hại, há miệng liền có thể để cho người ta nghe được nàng là có rất cao biểu diễn tô dưỡng ca sĩ, nhưng Liễu Nhã ngôn tiếng ca nhận ra độ thực sự quá thấp, trình độ của nàng tại hoa ngữ nhạc đàn vừa nắm một bộ to. Nàng duy nhất sở trường có thể chính là vừa hát vừa nhảy, tương đối hấp dẫn chạch nam ánh mắt. Lâm Tại Sơn lại không nghĩ ta là ca sĩ quý đầu tiên sân khấu biến thành một cái nhiệt vũ chàng, tương lai quý truy cầu biến hóa bọn hắn có thể cân nhắc bên trên nhiệt vũ hình thần tượng ca sĩ, nhưng quý đầu tiên, Lâm Tại Sơn muốn cho cái sân khấu này trước tiên định vị nhạc đạo. Nói cho đại gia đây là thuần túy lưu hành âm nhạc sân khấu, mà Liễu Nhã ngôn cũng không phải dạng này ca sĩ. Liễu Nhã ngôn mấy năm gần đây tại trong vòng biểu hiện, cho người cảm giác là nhiều rừng nghệ nhân, người chủ trì thân phận muốn nhiều tại ca sĩ, mọi người nghĩ đến nàng thứ nhất thân phận là một cái phát triển toàn diện tần tượng, có rất ít người coi nàng là thành một cái thuần túy ca sĩ nhìn Lâm Tại Sơn hy vọng có thể tới ta là ca sĩ trên sân khấu nhân, để cho người ta liếc qua hiểu ngay sẽ biết bọn họ là ca sĩ, mà không phải diễn viên hoặc tổng nghệ người vượt giới tới ca hát, như thế cái này sân khấu cho người cảm giác liền không như vậy cao cấp. Liễu Nhã luôn nếu như gia nhập liên minh, sẽ cho người một loại cái này tiết mục mới là tống nghệ loại tiết mục mà không phải âm nhạc loại tiết mục tức là cảm giác, cho nên Lâm Tại Sơn ban sơ cũng không có đối với Liêu Nhã Non hăng hái khiêu chiến mà bày tỏ gật đầu chắc chắn. Trên thực tế, hắn tự tuyệt Liêu Nhã Non gia nhập liên minh, còn có một chút tiểu tư tâm, chính là hắn cảm thấy Liêu Nhã Non thái độ đối với hắn lúc nào cũng quá lôi kéo làm quen, hoặc giả thuyết là quá ái mờ ám, cùng hắn tương tác rõ ràng là mang theo mục đích tính chất, đối với dạng này tương tác, Lâm Tại Sơn cũng không phải rất thích. Cái này người ở trong vòng, cơ hồ mỗi người làm việc đều rất có công lợi tính chất, đơn thuần ở nơi này vòng tròn bên trong đa số thuyết tích Nhưng giống Liêu Nhã Ngôn như thế mục đích tính chất rõ ràng lại thái độ quá tích cực tính cách, Lâm Tại Sơn vẫn không phải rất ưa thích. Hắn cùng Liêu Nhã Ngôn công tác giao tiếp không có vấn đề, nhưng muốn thiết lập thâm hậu hơn giống cùng quan Nhã Linh các nàng dạng này hữu nghị, Lâm Tại Sơn cảm giác đắc bất quá có thể. Còn một người khác vấn đề rất thực tế Lâm Tại Sơn cũng cân nhắc đến, đến rồi, chính là Liêu Nhã Ngôn còn tại làm Mở Tâm sâm Thế giới chủ trì công tác, Mở Tâm Xâm Thế giới cũng là mỗi tuần ghi chép một lần tiết mục, Liêu Nhã Ngôn có thể hay không có tinh lực chú ý hảo hai cấp mỗi tuần đều phải tại cả nước các nơi bay tiết mục, Lâm Tại Sơn đối với cái này biểu thị sâu đậm hoài nghi. Lâm Tại Sơn tham gia qua mở tâm Sấm thế giới thụ, hắn Tinh Thường, mở tâm Sấm thế giới thông thường ghi hình cũng là tại thứ hai, đồng dạng một ngày là có thể đem tuần này chủ đề tiết mục cho chép xong. Nhưng nếu như tổ chương trình mời là siêu cấp đại cổ tay, cái kia tiết mục ghi hình thời gian sẽ làm tương ứng điều chỉnh cùng kéo dài. Giống như Lâm Tại Sơn mang theo Đường Á Hiên đi ghi chép cái kia kỳ ca sĩ số đặc biệt, chính là đổi ở cuối tuần ghi hình, lập tức ghi chép 3 ngày 2 đêm. Liễu Nhã ngôn nếu như tham gia ta là ca sĩ, nàng mỗi tuần đều phải bay một chuyến xuyên thành, mưa gió không thể có ngăn, ta là ca sĩ tuyệt đối sẽ không cho Liễu Nhã luôn điều thời gian. Mặc dù ta là ca sĩ cũng là mỗi thứ 6 ghi hình, ca sĩ thứ năm muốn bay chống đỡ xuyên thành làm chuẩn bị, cái này cũng thứ 2 ghi hình mở tâm sâm thế giới cũng không xung đột, nhưng mở tâm sâm thế giới cũng không phải cố định tại Đông Hải ghi hình, bọn hắn mỗi kỳ tiết mục đều phải đến thăm trời Nam Biển Bắc Quốc nội thành thị, có đôi khi còn muốn đi nước ngoài, nếu như liếu nhã ngôn tiếp cái này hai cấp tiết mục, nàng liền muốn bán khống bên trong phi nhân, cái này cũng chưa tính nàng. Muốn tại hoa quả thiếu nữ đoàn bên trong đội nhật trình. Làm việc như vậy cường độ, nàng làm sao có thể hát bài hát tốt đâu Lâm Tại Sơn đối với cái này loại trần trừ ca sĩ, cũng không phải rất vừa ý hắn hy vọng lai like tham thêm ta là ca sĩ ca sĩ, tại nơi trong đoạn thời gian, muốn đem ta là ca sĩ tranh tài xem như công tác trọng tâm, dạng này mới không hưởng công cái này sắp trở thành hoa ngữ nhạc đàn tốt nhất sân khấu. Tóm lại đủ loại, Lâm Tại Sơn đối với Liêu Nhã Ngôn gia nhập liên minh vẫn luôn không hài lòng lắm. Mặc dù Lâm Tại Sơn đối với Liêu Nhã Ngôn gia nhập liên minh một mực lãnh đạm không biểu lộ thái độ, nhưng phác đại thành bọn hắn đều tin tưởng Liêu Nhã có thể mang cho cái này Tân Vũ Đài xem chút cùng chủ đề tính. Thêm nữa Liêu Nhã Ngôn lại là một cái rất lớn cổ tay minh tinh. Mà các nhất tuyến ca sĩ cũng đều không biểu lộ thái độ lai tham thêm, cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua liều Nhã ngôn con cá lớn này. Cuối cùng tại Pháp đại thành nhiều lần cố gắng du thuyết phía dưới, tăng thêm Liễu Nhã ngôn quản lý đoàn đội thông qua quốc ngu cùng bệ ruột thành lập được quan hệ hợp tác, Liễu Nhã luôn mới đến Liễu Lâm tại sơn cho phép, xác định gia nhập Liên minh ta là ca sĩ quý đầu tiên. Từ 3 tháng 20 hào bắt đầu, liều Nhã ngôn liền muốn bắt đầu một đoạn trong vòng 3 tháng vô cùng buôn ba cực khổ nhật trình, đối với cái này, nàng làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nàng phải tận lực làm đến không chậm trễ mở tâm xâm thế giới ghi hình dưới tình huống, đem chính mình tốt nhất ca sĩ một mặt hiện ra ở ta là ca sĩ trên sân khấu. Nếu như hai cấp tiết mục tại ghi hình về thời gian có chỗ xung đột, liều nhãn luôn cũng muốn, nàng rất có thể sẽ vứt bỏ tâm bảo đảm ca hướng vui vẻ đoàn làm phim xin phép nghỉ, ngừng ghi chép 1 2 tuần, trước tiên ghi chép ta là ca sĩ chính tài. Dù sao, ở đây mới là nàng có khả năng tại trên sự nghiệp tiến thêm một bước càng bị người chú mục một cái ván cầu sỉ bộ. Vui vẻ bên kia đã có chút mặt trời lặn phía tây cảm giác, mặc dù nàng và vui vẻ cảm tình rất sâu, nhưng vì tiền đồ, nàng nhất định phải ngoan tâm làm ra lựa Ngoài trừ Liếu Nhã luôn cùng Quan Nhã Linh bên ngoài, trước mắt trên giới âm nhạc còn không có so với các nàng lớn hơn nữa Nhãn Minh tính xác nhận gia nhập liên minh ta là ca sĩ, Phát đại thành cùng Hoa Sen truyền hình bên kia đang tại tăng cường đàm luận một chút đủ lớn nhãn mục đích ca sĩ, nhưng theo ngày từng ngày tới gần, những thứ này đàm phán trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Thậm chí có vị ca tay người đại diện biết ta là ca sĩ cầu tài suất duyệt, thế mà đòi hỏi nhiều cho tổ chương trình khai ra giá trên trời suất tràng phí, cái này khiến Phát đại thành bọn hắn đặc biệt nổi nóng. Nhưng căn cứ vào bọn hắn bây giờ đúng là cầu tài suất duyệt, Phan Đại Thành chỉ có thể mặt dạn mày dày cùng vị này hài to mặt lớn ca sĩ quản lý đoàn đội nhiều lần câu thông như thương, hy vọng dùng một hợp lý giá cả cho cái này hài to mặt lớn ca sĩ cầm xuống. Trước mắt ban đầu ca sĩ còn không có thỏa đàm, bộ vị ca tay đàm phán tiến triển cũng có không nhỏ khó khăn. Đầu tiên muốn bài trừ một cái chỗ nhầm lẫn, đừng tưởng rằng ta là ca sĩ bộ vị ca tay liền nhất định sẽ so ban đầu ca sĩ danh tiếng nhỏ, có chút bộ vị ca tay có thể là bởi vì đang trong kỳ hạn nguyên nhân, không có cách nào đảm nhiệm ban đầu ca sĩ, chỉ có thể nửa chặng đường lai tham thi đấu, dạng này ca sĩ lai lịch rất có thể so ban đầu ca sĩ còn lớn hơn rất nhiều. Trước mắt pháp đại thành bọn hắn thì đang ở nói quốc ngu siêu nhất tuyến ca sĩ Vương Gia canh, chuẩn bị cho tôn đại thần này mời đến làm ta là ca sĩ bổ vị ca tay. Vương Gia canh xem như ngoại trừ Lý Hiếu Ni bên ngoài quốc ngu hàng hiệu nhất ca sĩ, cũng là công nhận quốc ngu thực lực tối cường có tiền đồ nhất nam thần. Mặc dù lấy Vương Gia canh thực lực trước mắt, khoảng cách nhất tuyến ca Vương năm 10 15 20, 20 25 chỉ tiêu chính còn cách biệt rất xa, nhưng ở một ít lĩnh vực, thí dụ như tiếng người khí Vương diện này, địa vị của hắn không có chút nào so ôn lại trước mắt bất kỳ một cái nào ca Vương kém. Quốc ngu vẫn luôn có nhiệt phụng Vương Gia canh ý tứ, trước đây Quốc ngu cùng Bệ Dột hợp tác hảo thành âm, Quốc ngu liền nghĩ nhường Vương Gia canh đi ra làm đạo sư, thay Lý Hiếu Ni, lấy nhường Lý Hiếu Ni có thể để cho toàn bộ công tác trọng tâm phóng tới Bắc Mỹ. Về sau là Lý Hiếu Ni kiên trì muốn làm hảo thành âm, Vương Gia canh mới bỏ lỡ lần này, trùng qua đang ho tổng nghệ tiết mắt để cho người ta khí càng thượng nhất tầng lầu cơ hội. Bây giờ nghe nói Bệ Dột muốn làm ta là ca sĩ, lại là Lâm Tại Sơn tự thân xuất ta ca sĩ lúc, lại giống Hạo Thanh Âm lúc như thế, giúp bể Dột bài ưu giải nạn, dùng cái này đạt đến hợp tác mục đích. Phía trước cùng Bệ Dột hợp tác Hạo Thanh Âm, Quốc Ngưu được lợi quá lớn, không chỉ có đẩy mấy tổ người mới tại ngành giải trí xuất đầu lộ diện, còn cưỡng thế bắt lại Hạo Thanh Âm tổng quản quân. Mặc dù cuối cùng Vương Phi tổng Quán quân đích nhân khí cũng không có đại gia mong muốn bên trong đỏ như vậy hỏa, nhưng so sánh tương đối rẻ tiền mở rộng chi phí, Quốc Ngưu cuộc mua bán này làm vẫn là kiếm lợi lớn. Từng có như thế một lần hợp tác kinh nghiệm phía sau, Quốc Ngu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào một cái Bệ Dột cơ hội hợp tác. Lần này nghe nói Lâm Tại Sơn muốn xuất lĩnh nhất tuyển ca sĩ nhóm Zeus ra khỏi chúng đây, trọng trấn lưu hành âm nhạc Hoàng Kim thời đại, Quốc Ngưu Tử trông thấy được cơ hội làm ăn to lớn. Cùng liên đại, mục tiêu dạng này lâu năm công ty đĩa nhạc so, Quốc Ngưu không thiếu nghệ nhân, nhưng bọn hắn thiếu giới ca hát lên cao cấp nghệ nhân, mà Lâm Tại Sơn phải làm cái này đương ta là ca sĩ, chính là muốn nâng những thứ này cao cấp nghệ nhân, cái này không ở giữa Quốc Ngưu ý muốn. Bọn hắn khẩn cấp hy vọng có thể thông qua cùng bệ rộn hợp tác, mượn cái này trình những cái đang ca sĩ thượng nhất tầng lầu. Quốc ngu bên kia hợp tác thái độ đặc biệt hăng hái mà thành khẩn, cho ra điều kiện cũng làm cho người thèm nhỏ nước dãi, nếu như đổi lại là lần thứ nhất hợp tác công ty, nhất định sẽ không chút do dự cùng quốc ngu hợp tác. Nhưng bệ rột phía trước đã cùng quốc ngu hợp tác hảo thanh âm, nói thật ra, cái kia chương trình bệ rột thực sự là cho quốc ngu làm giá ý, ý bây giờ quốc ngu lại mạnh hơn thế nhập chủ bệ rột tổng nghệ tiếp mắt, bệ rột này liền phải cân nhắc một chút, hận không thể làm hảo thanh âm cho quốc ngu đầy người mới, làm ta là ca sĩ lại cho quốc Cân nhắc đến không muốn để cho Quốc ngu ảnh hưởng đến cái này đương tiết mục mới tiêu xái thế, Lâm Tại Sơn rất sớm đã cự tuyệt Quốc ngu hợp tác hảo ý Quốc ngu nếu như nguyện ý để cho bọn họ ca sĩ đi lên ta là ca sĩ tranh đoạt ca vương vấn dự, cái kêu bệnh rụt rộng mở hai tay hoan lên. Nhưng Quốc ngu muốn giống phía trước như thế hoàn toàn tả hữu cái này đương tiết mục mới tiêu xái thế, vẫn là thôi đi. Quốc ngu cũng có nghĩ tới đây lần biết ăn bệ rụt bế môn canh, dù sao ai cũng không phải kẻ ngu, người đó được lợi ai bị thua thiệt kỳ thực qua hiểu ngay chuyện. Tất nhiên bệnh rụt không muốn lại làm coi tiền như rác, bọn hắn cũng sẽ không khóc lóc van nài mãi Tại Sơn lại hợp tác. Dù sao bọn hắn còn hợp tác hảo thân âm, đây là một cái lâu dài suy nghĩ, bọn hắn không thể làm quá tham nhiều không nát. Tất nhiên không thể từ tuyên truyền phát hành phương diện chế tác hợp tác, cái kia Quốc Ngưu liền cùng khác Tam Đại công ty đĩa nhạc một dạng, hướng về ta là ca sĩ phía trên đưa vào tình anh ca sĩ tốt. Liễu Nhã luôn chính là Quốc ngu hướng về trong tiết mục cường thế đưa vào một cái nguyên bản không quá có leo lên ta là ca sĩ sân khấu ca sĩ. Mà Lâm Tại Sơn chân chính nhìn chúng, chính là Quốc ngu vương giai canh. Quốc Ngưu cũng rất muốn vương giai canh bên trên ta là ca sĩ, vương giai canh bản thân cũng rất bên trên ta là ca sĩ. Hắn cũng không phải những cái kia siêu một đường ca vương, lo lắng ở nơi này tranh tài bên trên bãi bởi Lâm Tại Sơn sẽ để cho bọn hắn thật mất mặt. Khách quan bên trên giảng, Vương Gia canh chỉ có thể coi là một cái đời trung niên siêu thực lực HM, hơn nữa khoảng cách ca vương đường phải đi còn rất dài. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, là một cái vô cùng có cạnh tranh tính chất cùng lực hấp dẫn cơ hội, Vương Gia canh đương nhiên không muốn bỏ qua. Bản thân hắn, bao quát sau lưng hắn quốc ngu đoàn đội đều biết, Lâm Tại Sơn lần này tọa trấn ta là ca sĩ, rõ ràng chính là chạy đoạt giải quán quân đi. Lấy Lâm Tại Sơn thực lực trước mắt, coi như thật có ca vương lai tham thi đấu cũng không cách nào áp chế đi gần đây danh tiếng đang nổi Lâm Đại Thúc. Lớp Đại Sơn ở nơi này trong tiết mục phong vương là chuyện ván đã đóng thuyền. Lại khác ca vương cấp nhân vật, chính thành chính cũng sẽ không lai like tham thi đấu để tránh tự chuốc nục nhã. Cứ như vậy, cái nào ca sĩ có thể ở ta là ca sĩ phía trên đoạt được tên thứ hai, chính là một kiện chuyện rất có ý tứ, cuộc thi đấu này tên thứ hai, thậm chí lại so với ván đã đóng thuyền tên thứ nhất càng có chuyện hơn để thảo luận tính chất. Ai muốn có thể ở ta là ca sĩ phía trên thu được ga quân, hắn thu hoạch nhân khí nhất định là phi thường to lớn, đây coi như là tốt nhất cọ Lâm Tại Sơn loại này siêu thần nhân vật kia sáng cơ hội ngoại trừ ca Vương cấp nhân vật nắm giữ tuyệt đối ca sĩ Tôn Nghiêm, sẽ không có loại này quan chi bên ngoài, giống Vương Giai canh bọn hắn loại này chờ đợi tấn thăng thực lực phái ca sĩ, làm sao lại vương thả cơ hội như vậy. Nhưng đặt tại Vương Giai canh trước mặt có một vấn đề rất thực tế, chính là hắn năm nay hơn nửa năm ngày làm việc trình đã hoàn toàn sẽ đầy, Lâm Tại Sơn bây giờ đột nhiên muốn làm ta là ca sĩ, cho Vương Giai canh cùng với không thiếu giống Vương Giai canh thực lực như vậy hát đem làm rất trở tay không kịp, bọn hắn đã đẳng không ra đầy đủ đàng trong kỳ hạn live stream cùng cái này chương trình. Mùa xuân này Vương Giai canh sau lưng nghệ nhân đoàn đội bị vội vàng Bọn hắn một mực tại giúp Vương gia canh điều phía sau An bài công việc hy vọng có thể cho Vương daii canh rút ra đang trong kỳ hạn la tham thêm mỗi thứ hai lần ca sĩ đại vợ cờ nhưng chết điều sống điều Vương giai canh 3 tháng cuối tuần đương vẫn là điều không ra hắn đầu tháng 3 muốn phát eo mới sau đó muốn làm một loạt châu Á tuần diễn mai cho đến 3 tháng thực chất công tác của hắn nhập trình mới hơi Vương là một chút cũng chính bởi vì vậy Vương gia canh liền không có cách nào làm ta là ca sĩ ban đầu ca sĩ hắn sẽ ở ta là ca sĩ v vợ cờ 2 tuần đến 4 phía sau đó lấy bộ vị ca tay thân phận lai tham cùng ta là ca sĩ phía sau cạnh tranh Hắn đã nhất định phải làm ta là ca sĩ bộ vị ca tay, hợp đồng cũng đã ký, hắn cũng là thứ nhất cùng ta là ca sĩ tổ chương trình ký bộ vị ca tay hợp đồng minh tinh. Mà danh tiếng của hắn cũng muốn so ban đầu ca sĩ bên trong Liễu Nhã luôn, còn nhã linh các nàng lớn hơn nữa. Còn có mấy vị khác thực lực phái HĐM, cùng Vương Gia cạnh tranh hướng một dạng, bọn hắn cũng tại cố gắng điều chỉnh đảng trong kỳ hạn, tranh thủ có thể lấy bộ vị ca tay hoặc phá quán ca sĩ thân phận, bắt kịp ta là ca sĩ chính tại. Nhưng bọn hắn đều không có ký hợp đồng. Lần này Lâm Tại Sơn muốn làm ta là ca sĩ tin tức tại tứ đại công ty địa nhạc nội bộ chuyên gia phía sau. Kỳ thực rất ngưỡng tứ đại công ty đĩa nhạc phong trấn. Đại gia cũng không cảm thấy Lâm Tại Sơn đây là đang giả vờ giả vịt. Lấy Lâm Tại Sơn thực lực trước mắt cùng địa vị, Lâm Tại Sơn không cần thiết làm ra như thế cái tiết mục tới giả vờ giả vịt. Lâm Tại Sơn làm như vậy, thuần túy là trở về Quý Hoa Ngựa nhạc đàn, đây là dẫn dắt hắn ngữ ca sĩ trở mình tiếp tố. Đã nhiều năm như vậy, kể từ hán ngữ âm nhạc Hoàng Kim thì đại sau khi mất đi, Hoa Ngựa nhạc đàn vẫn âm u đầy từ khí, ca sĩ nhóm chết đói chết đói, đổi nghề đổi nghề, có rất ít người lại bằng vào ta là ca sĩ vậy vang. Phóng 20 mấy năm trước, nếu như ngươi là ca sĩ, người khác đều sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Nhưng ở hôm nay, ngươi lại nói ngươi là ca sĩ, người khác sẽ cảm thấy ngươi không làm việc đàng hoàng. Đây chính là cái nghề này tàn khốc biến đổi. Bây giờ, Lâm Đại Sơn lại muốn làm một đương hướng tất cả mọi người tuyên ngôn ta là ca sĩ tiên mục, đây chính là muốn thổi lên ca sĩ phản công đồng thời đoạt lại vốn nên thuộc về bọn hắn vinh quang kèn lệnh a. Lâm Đại Sơn thổi lên tiếng này hoa ngự nhạc đàn phản công hào, nhưng rất nhiều ca sĩ đều rất phẫn chấn. Theo lý thuyết, đại gia hẳn là bang Lâm Đại Sơn, cùng một chỗ vì giới ca sĩ một lần nữa đánh xuống một mảnh sơn mới đúng. Thế nhưng là trong này ngay cả có chút sâu mọt, đợi cơ hội liền công phu sư từ ngoạng, giá, nhường tổ chương trình rất là đau đầu. Không sai, ở đây nói chính là niên đại tiểu ca vương Triệu Lượng. Cái này Triệu Lượng, mặc dù đang trước mắt Hoa Ngữ Nhạc Đàn địa vị là tiểu ca vương, nhưng kỳ thật niên kỳ đã không nhỏ, so vương dai canh đều lớn rồi 3 tuổi, năm nay đã 32. Mười mấy năm trước, Lý Hiếu Ni mười xuất đạo thời điểm, Triệu Lượng đang nổi tiếng. Khi đó Hoa Ngữ Nhạc Đàn còn không có hoàn toàn chết đi, Triệu Lượng tại Hoa Ngữ Nhạc Đàn hương thịnh bậc kỳ, còn tính là quẹo lên một chút tiểu phong triều. Có một đoạn thời kỳ, hắn hòa Lý Hiếu Ni, cùng với vị kia mất tích ca vương chúc quốc tạo thành đỉnh ba chân tốc chi thế, có thể nói tiềm lực lớn. Đáng tiếc về sau niên đại biến đổi lớn. Triệu Lượng chỗ ở phe phái bị niên đại nội bộ điên cùng chèn ép, khiến Triệu Lượng tinh đồ đại ảm, không có theo mọi người mong muốn như thế thành tiểu thành tiểu lớn hơn. Mặc dù những năm này Triệu Lượng tại giới KH thành tích cùng kỳ tha thực lực hắc đem một hạng, cũng là rất xuống ngàn trượng, mà bản thân hắn bởi vì tính cách cao ngạo, lòng tự trọng quá mạnh, không giống những người khác như thế vượt giới đi làm cái khác. Cái này khiến của hắn nhân khí trượt rất nhiều nghiêm trọng. Nhưng hắn thực lực hay là rất mạnh. Lại dựa vào trước kia lấy được kiêu nhân thành tích, hắn tại hoa ngự nhạc đàn tiểu ca vương địa vị ngồi vững vàng. Có lẽ cũng là bởi vì đi qua tinh đồ đi qua không thuận, tính cách lại có chút cực đoan. Sau lưng đoàn đội rửa vào triệu lượng kiếm tiền tâm thái lại qua gấp, lúc này mới khiến lần này triệu lượng cùng ta là ca sĩ dắt tay xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Giống triệu lượng dạng này người, kỳ thực rất ít tìm được trả giá cơ hội, lần này cuối cùng bắt được ta là ca sĩ loại này cần gấp triệu lượng dạng này tiểu ca vương tới giữ mã bề ngoài tiết mục. Triệu lượng người đại diện giống như như bị điên, cho ta là ca sĩ bên này khai ra một cái siêu ngoại hạng phí biểu diễn. Chưa xong con tiếp. 707 thứ 706 chương hướng ta nã pháo 1.000 bạn. Triệu Lượng quản lý đoàn đội ban sơ cho ta là ca sĩ mở ra cái này 8 chữ số xuất trang phí, nhưng phác đại thành cùng hoa sen truyền hình người đều kinh ngạc. Bọn hắn cũng hoài nghi Triệu Lượng người đại diện đầu tú đầu, tiết mục này cũng không phải nhường Triệu Lượng tới khiêng đại kỳ, làm sao lại mở cao như vậy xuất trang phí? Thật coi bọn họ là đầu to sao? Nếu như là Lâm Tại Sơn loại này khiêng đại kỳ đỉnh cấp đang hot nghệ nhân, muốn ngàn vạn xuất trang phí, vậy sẽ không để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng Triệu Lượng loại này trong giới giải trí cạnh góc nhân vật, lại dám đòi hỏi nhiều muốn 1000 vạn, cái này đơn thuần chính là tại đầu gốc đốt bao hết. Phải biết, so Triệu Lượng càng có nhiệt khí. Càng nổi tiếng, thông thường xuất trang phí cũng càng cao Liễu Nhã Ngôn, tới tiết mục bảng giá mới bất quá 30 vạn nhất kỷ, ghi chép mấy đợt tính toán mấy đợt tiền. Theo cái giá này, coi như Liễu Nhã Ngôn đem 12 tràng ghi hình toàn bộ ghi chép, cũng bất quá là 360 vạn diễn xuất phí, so Triệu Lượng nói 1000 vạn nhất miệng giá cả đáng tin hơn nhiều. Chủ lưu diễn nghệ Minh Tinh, tham dự một mùa tổng nghệ tiết mục đích bảng giá không sai biệt lắm chính là Liễu Nhã Ngôn cái này giá trị bản thân, có rất ít vượt qua 500 vạn. Rất nhiều Minh Tinh quản lý đoàn đội hướng ra phía ngoài báo nhà mình nghệ nhân tham gia cái nào đó tiết mục cầm lên triệu diễn xuất phí, vậy cũng là báo cáo láo là ở giúp nghệ nhân giả sách giá trị bản thân, thực tế suất trang phí muốn so bọn hắn báo ra tới thấp rất nhiều. Trừ phi là Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Ni loại này siêu cấp cự tinh, hiếm thấy bên trên tổng nghệ tiết mục đích, mới có thể bị khai thiên giá cả suất trang phí. Thông thường mình tinh chỉ cần không phải trên người có đột nhiên bùng nổ tin tức điểm, bọn hắn rất khó cầm tới rất cao suất trang phí. Liễu Nhã luôn chủ trì mở tâm thẩm thế giới, ghi chép đồng thời mới bất quá 10 vạn chủ trì phí, nước ngoài ghi hình khác tính toán phụ cấp. Cái giá này tại người chủ trì bên trong không tính thấp. Ta là ca sĩ cho Liễu Nhã luôn mở đồng thời 30 vạn phí biểu diễn, đã coi như là rất khái hào phóng. Còn Nhã Linh suất tràng phí cùng Nhã Ngôn nhất trí, cũng là một kỳ 30 vạn, bao ăn ngủ cùng tiền đi lại. Dựa theo tiêu chuẩn này, triệu lượng biểu diễn đồng thời giá cả, cao nhất cũng chính là 30 vạn, nhiều hơn nữa liền vượt qua tổ trường trình dự chế tiền lương hệ thống, Kakashi đã biết chắc chắn không hài lòng. Mặc dù loại sự tình này cũng là rất tư mật, có rất ít ca sĩ hỏi thăm lẫn nhau với nhau xuất trang phí, nhưng trên thế giới này không có tưởng nào gió không lọt qua được, minh tinh người đại diện nếu muốn đánh nghe cùng thời kỳ nghệ nhân xuất trang phí, vẫn là rất dễ dàng liền có thể nghe được. Nếu như nhà khác nghệ nhân xuất tràng phí vượt qua bọn hắn nhà mình nghệ nhân, đối phương vẫn là loại kia không có nhà mình nghệ nhân danh phí lớn, vậy cái này người đại diện nhất định sẽ tức giận phi thường, thậm chí có có thể từ trong cản trở, nhưng nghệ nhân không hào hảo biểu diễn, đến báo thủ tổ chương trình bất công, cho nên cho tham dự nghệ nhân định ra hợp lý tiền lương, là tổ chương trình nhất định phải nghiêm túc giải quyết công tác. Triệu lượng người đại diện mở lớn như vậy miệng, lẽ ra việc này là rất khó đàm luận thành. Cũng may phát đại thành mặt của gia đủ dày, nên đại chu thanh lại cùng bệ rụt quan hệ không tệ. Cuối cùng Từ Chu Thanh Hoa đáp cầu dẫn mối, phát đại thành dạy phía dưới ra mặt tới một người kình mã Trệu Lượng quân đội, cuối cùng tại tiết mục khai mạc phía trước 2 tuần, ta là ca sĩ chính thức cho triệu Lượng đập xuống, xuất trang phí cho cùng quan Nhã Linh, liều Nhã luôn mở dạng, cũng là mỗi kỳ 30 vạn. Trệu Lượng gia nhập liên minh, nhưng ta là ca sĩ, ca sĩ chất lượng lại lên một tầng lầu, mặc dù Trệu Lượng quản lý đoàn đội rất tham lam, Trệu Lượng bản thân tính cách cũng có chút cực đoàn cùng cao ngạo, nhưng ở biểu diễn lĩnh vực, Lượng chính xác một tay hào thủ. Đã từng hòa lý Yoni, chúc xoáy chân mà đứng người mới. Hàng ca hát trình độ tuyệt đối phải so Liêu nhãn luôn càng có thể cho ta là ca sĩ sân khấu làm dạng dỡ thêm vinh dự. Nhiên đại phái ra Triệu Lượng xuất chiến, Quốc ngu phái gia đình tinh vương giai canh làm bộ vị ca tay, những tin tức này quả thực kích thích mục tiêu cùng bờ mở, mở cuối cùng 2 tuần, hai nhà này đại ngạc công ty đĩa nhạc từ cao tầng hướng xuống tạo áp lực, cần phải bọn hắn có thực lực đời trung niên ca sĩ đi tham gia ta là ca sĩ, cho công ty tranh đến vinh dự. Lần này ca thi đấu, tứ đại đĩa nhạc lần thứ nhất đứng tại cùng một hàng bắt đầu đấu sức, còn không phải so với ai khác người mới tốt hơn, mà là so với ai khác gấp trận ca sĩ càng mạnh hơn, cơ hội như vậy, đúng là hiếm thấy. Bọn hắn ai cũng không muốn mất đi cái này chứng minh cơ hội của mình. Quốc ngu bên kia phái ra hai đại nhân khí ca sĩ Vương Giới canh cùng Nhã luôn bỏ ra chiến, nguyên đại chỉ phái triệu lượng một người còn không chắc chắn, bọn hắn vốn là muốn đi tiết mục này bên trên đẩy hai vị rất có thực lực người mới, hoặc đường tham gia qua hảo thanh âm thực lực người mới tới xuyên chẳng, nhưng những thứ này đề nghị đều bị bệ rụt tự tuyệt. Không giống gì thế ta là ca sĩ có đẩy người mới công hiệu, Lâm Tại Sơn làm cái này bạn ta là ca sĩ, ý nghĩa chính muốn hiện ra bên này hắn ngự giới âm nhạc thực lực mạnh nhất đem tiêu chuẩn. Gần như không đẩy người mới, coi như đẩy người mới, về rụt cũng chỉ đẩy mình người mới. Không còn cho người khác làm giá y cái này quý ta là ca sĩ, lâm tại sơn liền lại rất bất công mang tới tại Hảo thanh âm bên trên phát huy thất thường Lưu Manh Manh, chuẩn bị lại cho Lưu Manh Manh một cái cơ hội, cũng lại cho vị diện này mê ca nhạc một cái thưởng thức được giới ca hát tối đặc biệt tiếng nói cơ hội. Hắn quyết định nhượng Lưu Manh Manh làm phá quán ca sĩ, thử một chút xem Lưu Manh Manh có thể hay không ở nơi này đường quần tinh hội tụ ca hát tiết mục bên trong đá ra một cái thuộc về nàng vị trí của mình. Lâm Tại Sơn không có nhượng Lưu manh manh trước đây bắt đầu ca sĩ cùng với bộ vị ca tay, chủ yếu vẫn là bởi vì Lưu manh manh thân phận quá chim non, tất nhiên những công ty khác loại này siêu người mới bọn hắn tiết mục cũng không thu, bọn hắn muốn cho nhà mình người mới lộng một cái rất tốt vị trí, cũng quá còn có cấp bằng. Vì không bị người giành dối ngữ, Lâm Tại Sơn mới nhượng Lưu manh Minh đảm nhiệm phá quán ca sĩ vị trí. Cái gọi là phá quán ca sĩ, muốn so bộ vị ca tay tấn cấp tiết mục đang thi đấu độ khó lớn rất nhiều. Bộ vị ca tay là phía trước có ca sĩ bị đào thải, bọn hắn tự nhiên bộ vị đi vào liền có thể, không cần chịu đựng quá mức khiêu chiến. Mà phá quán ca sĩ Cần ở tại bọn hắn tham dự phá quán trong cuộc so tài cầm tới tổng điểm 3 hạng đầu tốt thành tích mới có thể lưu lại nếu như lấy không được bọn hắn chính là phá quán thất bại không cách nào tiếp tục lưu lại tiết mục bên trong đối với một cái giới kH người mới tới nói phá quán độ khó là cao vô cùng nếu muốn ở hai tuần trong trận đấu đánh rơi giới k một đám thực lực HDM tức tổng điểm phía trước hai tên dứt bỏ lâm tại Sơn bên ngoài không có điểm thực học cùng vật khí tuyệt đối không cách nào làm được mà dựa theo Lâm tại Sơn suy nghĩ tương lai ta là ca sĩ trong trận đấu phá quán ca sĩ toàn bộ đều đẩy bể ruột người một nhà xem ai có thể đã đi vào người đó liền bên trên dùng cái này tới mở rộng bệ ruột lực ảnh hưởng, tránh cho tứ đại công ty đĩa nhạc làm áo cưới. Phải biết, quý đầu tiên ta là ca sĩ sau đó, bệ ruột sẽ rất khó có ca sĩ có tư cách lên làm ta là ca sĩ đang thi đấu ca sĩ. Bây giờ bệ rốt trừ liễu Lâm Tại Sơn bên ngoài, không ai tại giới k nắm giữ tuyệt đối tư lịch. Đây là một nhà cơ hồ tất cả đều là từ người mới tạo thành công ty đĩa nhạc, muốn đẩy những thứ này người mới đi ra, chỉ có thể dựa vào phá quán một cái như vậy phương pháp. Vốn là cái này Quý Lâm Tại Sơn còn nghĩ nhường Trương Hạo cũng tới phá quán, cùng Lưu Manh Manh cùng một chỗ lại xung kích một chút giới K-H. Nhưng ở Pháp đại thành, cái nạn nguyệt hàm bọn họ phản đối mạnh liệt phía dưới, Lâm Tại Sơn chỉ có thể trước tiên tạm thời bắt lại Chương Hạo, chỉ đem Lưu Manh Manh một người tới phá quán. Tại Pháp đại thành bọn hắn xem ra, nếu như Chương Hạo cùng Lưu Manh Manh cùng tiến lên ta là ca sĩ, nhất định sẽ bị trong vòng bên ngoài lên án, nói bệ rốt lại tại bán mình ca sĩ. Tại tham gia xong hảo thanh âm sau đó, rất nhiều truyền thông đều vật trần, Trương Hạo cùng Lưu Manh Manh cũng là bệ rốt ca sĩ, đáng tiếc hai người tại hảo thanh âm phát không ý, không thể huy tấn đến sau cùng tổng quyết tái bằng không hắn 2 nếu là tân cấp, nhất định sẽ có truyền thông trêu chọc, địa đặt biệt rột tấm màn đen tới đen tiết mục. Lần này ta là ca sĩ mời tất cả đều là thực lực hát đêm, Lâm Tại Sơn muốn cho Trương Hạo cùng Lưu Manh manh đều lấy tới, không cần nhìn thành tích, tiết mục một chuyên bả, liền khẳng định có truyền thông thêm dầu thêm mỡ biên cố sự, cho tiết mục mang đến rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Vì để tránh cho những thứ này chuyện không tốt phát sinh, Lâm Tại Sơn chỉ có thể trước tiên bỏ những thứ yêu thích quăng Trương Hạo. Trương Hạo bản thân biết lên không được ta là ca sĩ phía sau, tâm tình kỳ thực rất là khó. Bất quá đầu này âm nhạc lộ là chính hắn chọn, coi như quỷ bỏ, hắn cũng muốn đi đến Lên không được ta là ca sĩ liền lên không được à? Hắn mang theo tín đồ đi học sinh thị trường đại truyền thần uy tốt, tại thuộc về bọn hắn thế giới của mình đi sáng tạo một cái thiên địa mới. 6. Tiên tĩnh ba đêm ta ngủ không được bởi vì ta đã thành thói quen huyên áo che giấu cơ hội ta tìm không thấy bởi vì ta đã thành thói quen rựao vào trên tay bàn trại đánh răng cùng xà phòng đều tại ta trên mặt lao nhanh chạy mặc kệ ngày mai có đẹp hay không hảo chỉ cần ngươi yêu ta liền thị hướng ta nã pháo gió bắt đầu gào thét mưa bắt đầu gầm thét ta thấy được thể rõ bắt đầu gào thét mưa bắt đầu gầm thét giống như trước 6. Ba hảo. Chủ nhật. Đông nghệ đại học kỳ mới tựu trường một ngày trước. Đêm nay, Trương Hạo người ký tên đầu tiên trong văn kiện tín đồ nhạc đội tại Thủy Xuyên Thạch quán cà phê là một cái sân trường diêu cột chuyến trường. Khi bọn hắn hát cái này bài dị thế bông hoa ban nhạc hướng ta nã pháo lúc, phía dưới không thiếu đông nghệ đại học để mọi nhóm đều hít lạ trời. Đại gia hít cũng không phải bởi vì bài hát này có bao nhiêu làm cho người phấn khởi, mà là tín đồ nhạc đội biểu diễn vô cùng có hiện trường cảm giác, rất dễ dàng liền cho đại gia mang hít. Bây giờ tùy tiện một bài nòng ca, Trương Hạo bọn hắn đều có thể hát rất có cảm xúc mạnh mẽ, tại hiện lên sóng nhiệt. đây là dàn nhạc tại trải qua mấy trăm chặng biểu diễn sau tự nhiên đề cao thêm nữa tống bằng bởi vì thương ra khỏi tín đồ phía sau, trên sân thiếu một khóa thích tú cấp chuẩn, nhiều mấy phần ăn ý tiêu đốt âm nhạc cảm xúc mạnh mẽ, thì càng dễ dàng cho người xem mang đến cảm xúc mạnh mẽ tràn trề hiện trường thể nghiệm. Mới mở học cái này học kỳ, chính là chim bồ câu trắng, tống bằng, Lưu Dương cùng Tất Vĩnh vừa tại Đông Nghệ Đại tối hậu nhất cái học kỳ, kỹ năng ngoại đã từ Đông Nghệ Đại tốt nghiệp chuyển hình trở thành nghề nghiệp âm nhạc nhân chương hạ hòa lý học sau đó, cái này bốn cái người trẻ tuổi, cũng sắp trải qua tối hậu nhất đoạn đáng giá bọn hắn chân quy cùng trở về chỗ sân trường thời gian, tiếp đó đập vào âm nhạc trị liệu, một đi không trở lại. Đêm nay liên đệ thanh xuân của bọn họ, theo bông hoa dàn nhạc khinh cuồng âm nhạc cùng một chỗ tùy tiện bay lượn A6. Tới cùng ta cùng một chỗ lắc lư để chúng ta khoái hoạt nhảy dựng lên coi như cái gì cũng không tồn tại, chỉ muốn tự do tự tại nhanh kiểm chế liền muốn nổ tung phóng xạ ra vô số màu sắc tư tưởng không còn là chống rống đã tuôn ra đầu góc ta ước mơ lấy tương lai nóng nhìn ta bây giờ tất cả gò bó đều rứt bỏ cùng âm nhạc cùng tới tận tình lắc lư mặc kệ tương lai cùng hiện tại cùng mộng tưởng cùng tới tiến vào cái này, nhịp cái gì cũng không tồn tại, cái gì cũng không để ý tới. 6. Ngay tại chương hạ mấy người bọn hắn hài tử cảm xúc mạnh mẽ tràn trề hắt đông hoa ban nhạc ầm Phó đại thành bên này cuối cùng làm xong ta là ca sĩ tối hậu nhất cái ban đầu ca sĩ đến từ mục tiêu tình ca tay cự phách phương chết hiên. Tại tiết mục chính thức mở ghi chép phía trước 12 giờ tiền, ta là ca sĩ ban đầu ca sĩ danh sách lớn cuối cùng chính thức ra lò. Hoa sen truyền hình tuyên truyền phát hành rốt cuộc không cần chỉ đánh Lâm Tại Sơn một người ảnh chân dung, những người khác đều dùng thần bí bóng đen tới thay thế tuyên truyền. Bắt đầu từ ngày mai, Hoa sen truyền hình liên thủ bệ rụt cộng đồng mới truyền thông internet bình đài, liền có thể bắt đầu phô thiên cái địa ra đối với ta là ca sĩ địa thảm thức quanh tạp truyền phát hành. Tại Đa Định Phương chết hiên phía sau, Ta là ca sĩ xuất gia đầu tiên đội hình cùng với đã quyết định một nửa đội hình dự bị, có thể nói là hãn tướng tụ tập. Những người này mặc dù còn không thể đại biểu hán ngữ giới âm nhạc thực lực mạnh nhất, nhưng nhìn đội hình đã viễn siêu hát ăn ở cùng hào thanh âm, nhất định sẽ cho người xem mang đến một hồi trước nay chưa có lưu hành âm nhạc thị hiến. Lần này tham gia tiết mục ban đầu ca sĩ, trừ Liễu Lâm tại sơn bên ngoài, 6 người khác tất cả đến từ tứ đại công ty đĩa nhạc. Đã thỏa đảm 3 vị bộ vị ca tay, cũng tất cả đều là tứ đại công ty nhạc thực lực hầm. Có thể thấy được, lần này bốn nhà đại nhạc chính diện giao phong, tất phải rết đến thiên hôn điệu ám. Mặc dù trước đây cũng có tiết mục là tứ đại công ty đĩa nhạc cùng nhau biểu diễn, nhưng bởi vì tiết mục tính công chính từ đầu đến cuối khó mà duy trì, cho nên tứ đại công ty đĩa nhạc cũng không có chân nấc chân giáo làm ra cái nguyên cơ qua. Lần này ta là ca sĩ nhưng có chút không giống bình thường, cái này chương trình từ siêu cấp thiên tài Lâm Tại Sơn áp trận, các ca sĩ coi như sẽ đi hy vọng xa với ca vương vinh quang, hắn đoạt giải quán quân khả năng cũng chỉ có hạt mẻ cái kia một đại điểm. Bọn hắn vụ thực mục tiêu chính là cầm tới tranh tài á quân. Mà đoạt á quân danh hiệu này, liền không có cái gì tấm màn đen không tối màn, không có ai vì đi lấy á quân tại dưới đài làm bảy tám phần. Lần này tứ đại công ty địa nhạc xem như giận đủ kình, muốn tới một lần không giở cho trận giáp lá cả. Nhà ai ca sĩ nếu có thể cầm tới tiết mục gà quân, bọn họ công ty mẹ tại trong vòng chắc chắn đi theo phát sáng. Mà vì tranh đoạt cái này vĩnh dự, tứ đại công ty địa nhạc có thể nói vắt hết óc giật dây dưới cờ tình anh tới dự thì, những người này mặc dù còn không phải tất cả công ty siêu một đường ca vương ca hậu cấp tiêu thủ, nhưng bọn hắn đã là trước mắt hắn ngự trên giới âm nhạc nhất tuyến chủ lưu hàng hiệu ca sĩ. Dựa theo công ty Frontier, lần này tham gia ca sĩ ban đầu trong đội hình Liêu Nhã luôn cùng quan nhã linh hai vị nữ tướng xem như đến từ quốc ngu tiểu ca vương Triệu Lượng đến từ niên đại điện đường cấp ban nhạc dốc dẫn các nàng dàn nhạc lão pháo chủ sướng gì đại dũng đến từ bờ mờ mục tiêu thì phái ra bọn họ tiểu ca vương chúng lỗi, cùng với tình ca tay cự phách phương xuất hiện. Đã đảm luận định ba vị dự khuyết ca sĩ, đều không ngoại lệ tất cả đều là bởi vì đang trong kỳ hạn không thể bắt kịp ban sơ tranh tài hàn hiệu thực lực hát đem theo thứ tự là đến từ quốc ngu siêu nhân khí hát đem vương dài canh đến từ niên đại hoàng Kim nữ tiếng nói diệp bội Lâm cùng với bờ mờ đưa ra Những thứ này ca sĩ, tùy tiện đơn sách đi ra một cái đều có thể tại giới ca hát độc bá một ít phương thiên địa. Khách quan nhìn lên, cũng chính là Liễu Nhã ngôn thực lực hơi yếu điểm, khác bao quát quan Nhã Linh ở bên trong tất cả mọi người, đều cầm qua kim khúc phần thưởng phân loại giải thưởng, lại cũng không chỉ một lần. Đem các loại giới âm nhạc thai to mặt lớn hội tụ đến một chương trình bên trên, cái này ở trước đây giới truyền hình còn còn thuộc lần đầu, có thể khác biệt tiết mục tại một kỳ số đặc biệt hoặc trong dạ tiệc xuất hiện qua đông đảo thai to mặt lớn ca sĩ, nhưng ở một cái thông thường tính chất quý truyền bá tiết mục bên trong, xuất hiện nhiều như vậy đang hot hot đem, Ta là ca sĩ xem như mở cơ Đều không cần làm quá nhiều tuyên truyền, chỉ là danh sách này vừa mới hiện ra tin tưởng chân chính fan âm nhạc liền sẽ đối với cái này, đường phẩm chất cao chương trình âm nhạc lần trong vòng chờ đợi. Mà trừ Lâm Tại Sơn bên ngoài khác ca sĩ tại biết muốn cùng bọn hắn cùng tranh thi đấu ca sĩ là ai phía sau, đều sinh ra một loại đã lâu bởi vì vinh quang mà dâng lên tranh tài muốn. Mục tiêu nhỏ ca sĩ có thể chỉ muốn ở nơi này thứ bị tái bên trong tháng qua khác nào đó vị ca tay là được rồi, nhưng giống Vương Chí Hiên bọn hắn loại này, trọng lượng cấp mục tiêu rất lớn ca sĩ, coi như không hy vọng xa vời tổng quán quân, bọn hắn cũng rất chờ mong lấy có thể ở đơn nhất nào đó kỳ vượt trên Lâm Tại Sơn, áp chế áp chế cái này xuất tận danh tiếng thiên tài đại thúc siêu nhân khí. Tại ước vạn mê ca nhạc sốt ruột trở đợi phía dưới, đại chiến hết sức căng thẳng. Chưa xong còn tiếp.